chương một trăm hai mươi bốn ước định chương một trăm hai mươi bốn ước định sao thẩm viễn an nhịn không được chửi nhỏ một câu nàng suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ đến sẽ là cái này ngươi có như thế không thích loại này trang sức nàng hỏi ta ta đối trang sức không có ý kiến chỉ là không thích gì sát vị đồ vật cảm giác giống máu ta ngất máu cố phồn ăn ngay nói thật ngày đó thẩm viễn an nhận ra hắn hai người tiếp xúc đến thời điểm hắn liền cảm nhận được gì sát vị đối với sợ máu hắn đến nói là trí mạng tương đương với một chút người không cách nào chống cự móng tay cào bảng đen đ ô thanh đồng dạng kháng cự đi thẩm huyễn an không do dự đưa tay đem môi đình đông thai thậm chí trên tay loạn thất bát t à o chiếc nhẫn gần như tất cả một hệ l i ệ t tạp vản hóa đồ vật toàn bộ đều h á i xuống đinh đinh đương đương âm thanh rơi tại trên sàn nhà có thể nói là hiện trường làm rơi đồ không mang cũng không tiếp tục đeo đi mẹ nói n h â n thiết ta sẽ nói với nhiếp tỷ nếu là có người buộc ta đeo những vật này lên đài ta liền đụng tưởng thị uy thế nào thẩm huyễn an giống như là thật hạ quyết tâm cầm cố phồn tay giọng thanh khẩn ta sẽ nghe lời ngươi còn có cái gì không hài lòng sao ngươi nói ra tới cố phồn không nghĩ tới thẩm huyễn an sẽ làm đến việc này coi hắn ánh mắt rơi vào thẩm h u y ệ n a n lấy xuống trang sức trên mặt lại là ánh mắt k h ẽ giật mình chỉ thấy thẩm h u y ệ n a n khỏe môi một cái môi đinh vị trí bên trên có một vòng hình tròn vết sẹo thoạt nhìn giống như là đầu thuốc l á nóng nguyên lai、like、vị trí kia môi đinh là vì che chắn vết sẹo ta không thích hút thuốc cố phồn cũng là nhìn thấy cái này hình tròn sẹo mới nhớ tới thẩm h u y ệ n a n hút thuốc sự tình hắn suy đoán cái kia có lẽ là thẩm h u y ệ n a n hút thuốc lúc không cẩn thận nào đến khói thẩm huyền ăn tựa hồ nhớ tới cái gì hậu chi hậu giác che lấy khỏe môi vết sẹo ta sẽ tai thuốc nàng cúi đầu một mực dùng tay cản trở cái kia hình t r ò n sẹo giống như là sợ cố phồn sẽ ghét bỏ nàng một bên hỏi còn có cái khác sao ngươi không thể tiếp thu cố phồn lắc đầu ngươi liền cai đi hắn không cho rằng thẩm viễn a n loại này phong cách hành sự đều là xính sảng khoái nhất thời người có thể từ bỏ nghiện thuốc lá nói không chính xác rất nhanh liền sẽ bỏ dở nửa trường sau đó tiếp tục ngậm lấy điếu thuốc đeo môi đinh còn nói người khác thích lập không dừng chân có lẽ phê bình những người khác thẩm viễn a n cũng giống như vậy cố phồn nghĩ đến những này không có chút nào phát giác trong lòng mình vậy mà tại lấy một loại làm lựa chọn tư duy đem mấy người đặt ở cùng một trình độ online ta nếu đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm đến thẩm h u y ê n a n chém đinh chặt sắt nói xong tận khả năng ôn nhu nắm lấy cố phồn tay ta đều đã đáp ứng ngươi cho nên ngươi cũng đáp ứng ta một việc à an an thật rất cần nghe đến an an hai chữ cố phồn đấy lòng vẫn là dao đậu là cái gì đừng có lại trốn tránh ta còn có năm nay a n tết thời điểm bồi ta ăn bữa cơm à. thẩm h u y ê n a n nói đây là hai chuyện cố phồn lý trí lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm và ngươi tiểu phồn ca ca thẩm viên ăn cầm cố phồn tay ních lại gần mình có má mày cọ lấy chuyện thứ nhất có thể nhưng ta ăn tết muốn về nhà cùng không được ngươi phía trước cái kia một việc ngược lại là có thể cố phồn rời đi ánh mắt không đi nhìn thẩm h u y ễ n ăn cái kia quân lấy câu người đôi mắt ta biết ta biết ngươi về nhà ăn tết cùng xong người nhà của ngươi lại đến gặp ta có tốt hay không ta mời ngươi ăn cơm thẩm h u y ễ n ăn ngữ khí mang theo khẩn cầu tốt ta có lẽ là bởi vì bên cạnh bằng hữu l ắ c đ ắ c không có mấy thế cho nên cố phồn đối cái này lạ lẫm lại quen thuộc hồi nhỏ bạn chơi còn là sẽ mềm lòng cứ quyết định như vậy đi năm sau ngươi tới nhà ta ta mời ngươi ăn cơm sau một khắc thẩm viễn ăn cười đùa tý tưởng được một t ứ c lại muốn tiến một thước nói vậy ngươi tới nhà ta cũng không thể tay không a mua cái chiếc nhẫn đưa ta có thể chứ ba cố phồn sửng sốt u c ư ờ i ha ha nói ngươi nghĩ đến thật đẹp tợn mờ ba chuyện miệng của người này thật có lẽ cầm đi chợ bán thức ăn trả giá ta cái này toàn thân cao thấp trang sức đều bị ngươi bạc rơi để ngươi tự tay cho ta chọn một cái đại chúng phong cách còn không được thẩm h u y ễ n a n trên mặt cười t ủ n g tịm miệng lưỡi chân c h ú nói lại nói người ta thích dài đến đẹp ta nghĩ đến làm sao có thể không đẹp đâu ta liền không mua ngươi chạy nhanh đi ta còn muốn về nhà một chuyến cố phồn từ trên ghế xạ lòn cầm lấy chuẩn bị xong áo khoác t r à n g bên trên cái kia thay ta hướng ta tương lai công bà hỏi thăm tốt nha thẩm huyễn an đợi cơ hội liền lời ngon tiếng ngọt cố phồn một mặt bất đắc dĩ cùng thẩm huyễn an đi ra việt tử sau lưng thẩm huyễn an đi theo hắn đi ra trước khi đi bồi thêm một câu đúng rồi trưa hôm nay không có kinh doanh không phải là bởi vì lăng xương hàn là vì nhật trình lâm thời điều chỉnh nha nói cố phồn nhìn xem thẩm huyễn an trột dạ chạy xa thân ảnh một trận tức giận bị chơi xỏ hỏng ăn ăn lo việc nhà trở về hà nha tiêu nguyện tình vẫn như cũ sớm tại hành lang ngồi hồi hồi ch tiểu mụ ngài chờ lâu sau cố phồn cười chạy mau hai bước đi qua hắn lần này vẫn là mua đồ vật đến chẳng qua là chút thẩm mỹ dưỡng nhan thuốc bổ dù sao tiêu n g u y ệ t tình là hắn tiểu mụ không phải thân lương hắn đi tìm thân lương có thể không mua đồ vật nhưng tiểu mụ liền không đồng dạng lại mua đồ thời điểm này sớm một chút tới thật tốt còn có thể sống lâu chút tiêu n g u y ệ t tình ngữ khí hoáng trách nhưng vẫn là không che giấu được mừng rỡ để người hầu cẩn thận đem cố phồn mua đồ vật cất kỹ có lỗi với tiểu mụ gần nhất sự tình quả thật có chút nhiều chờ nhàn rôi xuống nhất định thật tốt cùng ngài cố phồ nói Gần nhất hắn cùng cố n g c thừa diệp đều đang hao tống tình vì chi phí dư sự tình hao phí không í tại t h tiêu a n nguyện họa m gà tình g t nụ cười tựa hồ cũng dễ nhìn không ít tiểu mụ như thế nào không cùng mặt khác phu nhân cùng cùng cha cố phân hỏi khu thương mại bên trong các vị phu nhân đều thường xuyên tập hợp một chỗ tiêu nguyện tình trong nhà c h trà? đi khổng lồ ngay vậy cố phồn lại một lần nữa cảm thán nhà mình lao cha tuyển chọn phu nhân ánh mắt tiêu n g u y ệ t tình quả nhiên thông minh là rất để người yên tâm một loại kia nữ chủ nhân hôm nay đâu chí ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền ở trong nhà cùng đám người hầu bao hết sụi cảo người tối hôm qua nếu là không nói tìm thuốc mở sự tỉnh ta hôm nay cũng là muốn để người đến ăn bữa sụi cảo tiêu n g u y ệ t tình nói phòng ăn bên trong trên bàn b ả y biện mấy b à n sủi cạo nhìn nhăn sắc đều là khác biệt nhìn bánh không chỉ có sủi cạo liền cố phồn thích nhất bánh mật cũng chuẩn bị đến trước nếm thử ngươi thích ăn nhất ước hiếp nhìn bánh tiêu n g u y ệ t tình đem trong đó một đĩa sủi cạo chuyển tới cố phồn trước mặt vừa nói phòng bếp trong nổi còn hầm canh ta đợi chút nữa cho ngươi x ố i một bát thuận tiện cho tỷ ngươi cũng x ố i một bát đưa lên lầu c h ư một trăm hai mươi năm cần ngươi c h ư một trăm hai mươi năm cần ngươi ân thì ta ở nhà cố phồn có chút ngoài ý mới thời gian này án thường c ấ nôn ngược cũng đã đến công ty đúng vậy à tỷ ngươi cảm lạnh nàng sáng nay còn muốn dáng chống đỡ đi công ty bị ta cho cả lại nói hết lời mới để cho nàng nghỉ ngơi một ngày thế nhưng nàng nói không thấy ngon miệng ăn đồ ăn chỉ có thể trước uống điểm canh thịt tiêu nguyện tình nói xong đi phòng bếp r ó t canh để người hầu đưa lên lầu một bên lời nói thấm thía cha ngươi liền các ngươi hai đứa bé tỷ ngươi một người tại công ty quá mệt mỏi bây giờ suy nghĩ một chút cha ngươi để ngươi tiến công ty, về sau tiếp nhận công việc ngươi cũng có thể giúp tỷ ngươi chia sẻ chút ân ta đã đáp ứng ba sang năm sẽ tiến công ty cố phồn cũng nghĩ không hắn cùng tỷ cố n ô n ngược đều họ cố là lo việc nhà hải tử hắn làm sao có thể để c ố ngôn n h ư ợ c một người tại công ty vất vả chính mình trốn đi hưởng thụ thành phúc cho nên vô luận như thế nào không quản hắn có làm hay không được có thể hay không vượt qua ngăn cản hắn đều phải gánh vắt trách nhiệm tới l i ê n biết ngươi hiểu chuyện tiêu nguyện tình vui mừng cho cố phồn cầm tương đĩa biết ngươi không thích ăn giấm mẹ đặc biệt cho ngươi điều cái tương đĩa không chua ăn sủi cáo nha liền phải chấm ít đồ cảm ơn tiểu mụ cố phồn kẹp lên một cái ức hiếp nhân bánh sủi cáo thấm tương đĩa ăn hết tươi non thoải mái trượt long sắc ức hiếp nhật bánh ăn không ra mảy may mùi t a n h bở da thịt dẫn đầu lại cao hương vị ngon cảm giác vừa tinh tế ăn rất ngon hắn lại bưng lên chén canh uống một m ụ m tươi hương lại không dầu mỡ bởi vì tiêu n g u y ệ t tình trong nhà là làm lá trà sinh ý cho nên đối dưỡng sinh cũng rất có tâm đắc trong canh còn tăng thêm không ít thứ cố phồn uống ra đặc biệt hương vị long nhãn thị tan thần dưỡng huyết đảng xâm bổ khí kệ tỳ hoàng kỳ bổ bên trong lít khí phục linh sắc nước thấm ẩm ớt táo đỏ nuôi gan máu chuẩn bị dùng thuốc lưu thông khí huyết đạo ngưng đọng tiểu mụ tay nghề thật tốt hắn không khỏi ca ngợi nói đáng tiếc cha ngươi không có lộc ăn tiêu nguyện tình nói xong cười nói ngươi thay hắ Cố p h ân ta lên lầu nhìn xem tỷ ta cố phồn tay trái tùy ý kéo qua trên bàn khăn tay lau miệng được tiêu nguyện tình ăn đến cũng kém không nhiều tay sở về phía mặt bàn bên tay phải khăn tay lại mò lấy cố phồn vừa vặn thả xuống suy tư một lát nàng dùng một cái khác khăn tay lau chùi đối một bên người làm nói đem cái này mấy bản sủi c ả o phân ra đến một chút xếp lên đi phu nhân đây là muốn cho thiếu gia mang về vân phủ đi tiêu n g u y ệ t tình lắc đầu cười khẽ cha đứa bé quá đáng thương có lẽ cũng không biết ta cùng nhi tử tại ăn sủi c ả o cái kia đúng là có lẽ cho cố tổng lưu một chút ta cái này liền đi chuẩn bị gõ gõ cố phồn cực nhẹ gõ hai lần cửa tiến nghe đến cố ngôn n h ư ợ c âm thanh cố phồn mới mở cửa đi vào phòng ngủ tỉ tỉ ta có phải hay không p h ả dậy ngươi cố phồn nhìn thấy cố ngôn ngược ngồi ở trên giường tóc dối n g còn buồn ngủ ngươi chừng nào thì đến đều không p h ả i dậy cố ngôn n h ư ợ c cầm lấy đầu giường ý dụng khẩu trang n e o lên một bên nhắc nhở lấy cố phồn đừng áp quá gần sẽ l â y cho ngươi nếu như ta phải nhờ vào gần đâu cố phồn không để ý chút nào đi đến bên giường ngồi xuống đưa tay sở lên cố ngôn n h ư ợ c c a i chán không muốn cố ngôn n h ư ợ c tránh né lúc nói chuyện đều mang g i ọ n g núi đều có chút phát sốt như thế nào còn không thật tốt đắp chăn cố phồn đem chăn trên giường hướng bên trên kéo đem cố ngôn ngược che phủ cực kỳ chặt chẽ chỉ là cảm cúm mà thôi ngươi bây giờ như thế nào như thế không nghe lời ngươi lại như vậy ta sẽ cảm thấy ngươi không có khi còn bé đáng yêu cố ngôn n h ư ợ c siết chặt khẩu trang k é t hở sợ lây cho cố phồn ta còn cảm thấy tỉ tỉ không có khi còn bé như vậy thích ta nha cố phồn giả bộ phiền muộn than nhẹ một tiếng cố ngôn n h ư ợ c nhìn xem cố phồn trong mắt mang cười rõ ràng là thích nhất à cố phồn đối từ trong ngăn kéo lấy ra giảm n h t dán ngươi thích nhất muốn cho ngươi dán giảm n h t dán ngoại trừ giảm n h t dán đâu còn muốn làm cái gì cố ngôn n h ư ợ c bởi vì cảm c ú n có chút không còn chút sức lực nào tuy ý cố phồn vì nàng dán lên giảm nhẹ dán cố phồn khép c ờ i tỉ, tỉ còn có cái gì cần ta làm có t hắn ể p h đem chén đưa tới cấu ngôn n h ư ợ c trong tay uống lúc còn nóng điểm đi cấu ngôn ngược nhìn xem trong chén đường đỏ có chút ngoài ý muốn làm sao ngươi biết ta trước thời hạn nàng hỏi ân trước thời hạn sao ta không biết là cố phồn gãi gãi đầu bởi vì ngươi sinh bệnh ta cảm giác ngươi cảm xúc sẽ có chút thất bì cho nên muốn để ngươi uống điểm ngọn tâm tính tốt bệnh cũng có thể rất nhanh nghe vậy cấu nôn n h ư ợ c che mặt cười nhẹ cười cái gì cố phồn nghĩ hoặc khi còn bé rõ ràng là ta dùng như vậy dỗ dành ngươi uống thuốc đến cùng là từ lúc nào bắt đầu ngược lại cấu nôn n h ư ợ c hỏi ánh mắt lơ đãng rơi vào cố phồn chống đỡ đệm giường tay khi còn bé cặp t i a luôn là dính lấy đồ ăn cặn bã bàn tay nhỏ hiện tại trắng non con non dài khớp xương rõ ràng thật sự là đẹp mắt vô cùng hẳn là từ ta cố phồn nghĩ đến cái gì muốn nói lại tôi hầu kết khẽ nhúc ních lúc còn rất nhỏ hắn còn không biết gia cảnh của mình cho nên củng cố thừa diệp còn có c ố ngôn n h ư ợ c ở tại hai phòng ngủ một phòng khách địa phương cố thừa diệp một cái phòng hắn cùng c ố ngôn n h ư ợ c một cái phòng hai tấm giường nhỏ đến buổi tối tổng không muốn ngủ hắn có chuyện nói không hết hỏi không xong vì cái gì c ố ngôn n h ư ợ c luôn là sẽ kiên nhận trả lời hắn sau đó dỗ dành hắn ngủ sớm một chút khi đó cố phồn rất dính c ố ngôn n h ư ợ c tựa như cái gọi là đoán mệnh lan ó i c ố ngôn n h ư ợ c cùng hắn bắt tự phù hợp là có thể thay hắn tiêu thai giải nạn tồn tại có lẽ cũng là bởi vì loại này mê tín lời nói để hắn cảm thấy có c ấ n ô n ngược ở bên người rất yên tâm chỉ bất quá về sau cố thừa diệp mang theo bọ b từ, từ. từ ta tuổi dậy thì thời điểm đi dù sao lúc kia đã lớn lên rất nhiều cố phồn ánh mắt lơ lửng không cố định dù sao cũng là phụ thân nuôi lớn một số phương diện cố thừa diệp chính là kẻ thô lỗ sẽ chỉ nói cho ấu niên hắn cái gì có thể làm chương á i gì k ô n g thể làm, một trăm hai mươi sáu hoa chương một trăm hai mươi sáu hoa nhắc tới từ khi ngươi bảy tuổi sau đó hình như s á c thực cao lớn hơn không ít c ố ngôn n h ư ợ c bởi vì bị bệnh tốc độ nói đều c h ậ m rất nhiều đúng không cố phồn t h i thảo bảy tuổi năm đó chính là hắn c ù n g cố ngôn n h ư ợ c riêng phần mình nắm giữ gian phòng thời điểm hắn chịu một trận đánh đương nhiên nhớ rõ hơn nữa cố thừa diệp mỗi lần bởi vì hắn phản nghịch muốn đánh hắn thời điểm đều sẽ ôn nhu đem c ố ngôn n h ư ợ c dỗ dành đến trong phòng khách chơi sau đó đem hắn sách vào trong nhà đánh đây cũng chính là cố thừa diệp chỗ tuân theo côn đồng xuất hiếu tử lý niệm đúng rồi c ố ngôn n h ư ợ c đụng đụng cố phồn mu bàn tay ân cố phồn lấy lại tinh thần ngươi phía trước để ta hỗ trợ tìm người đã có một bộ phận nhân tuyển nhưng cụ thể thế nào còn phải để mẹ đến n g h e một chút dù sao nàng nhớ tới đứa bé kia cứu cứu âm thanh c ố ngôn n h ư ợ c nói xong cầm lấy bên gối điện thoại mở ra đem một phần văn kiện chuyển cho cố phồn những n à y là ta liên hệ đến phối âm lão sư văn kiện bên trong có bọn hắn phương thức liên lạc còn có đoạn thời gian gần nhất kế hoạch mẹ từ dê thành trở về cũng rất mệt n h ọ c nếu như có thể liền để phối âm lão sư tới cửa a dựa theo bọn hắn giá cả cho thủ lao để mẹ lần lượt nghe một chút nhìn cái nào nhất giống nhưng cũng đừng để người ta một chuyến tay không cố phồn gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy vậy ngươi liền đi an bài một chút ta ta lại ngủ một hồi được ngươi nếu là nhớ ta tùy thời gọi điện thoại cho ta A, muốn ăn cái gì cũng có thể nói với ta đều không xa biết rồi đệ cấu ngôn ngược ga ủi một cái cố p h ư ơ n tóc sau đó nằm ở trên giường che gấp chăn mền cố phồn đem che nắng màn cửa kéo lên đi ra c ố ngôn ngược phòng ngủ lúc này trong phòng khách lầu dưới tiêu n g u y ệ t tình đang ngồi ở trên ghế s o f a vội vàng cái gì tiêu mũ cố phồn đi tới nhìn thấy tiêu n g u y ệ t tình trong tay chính đan sen một đầu khăn q u à n cổ b ợ gần đi hồng thoạt nhìn rất vui mừng hơn nữa đã dẹp rất dài giống như là sắp hoàn thành ngài sẽ còn dẹp khăn q u à n cổ cố phồn hơi kinh ngạc trước đây sẽ không nhưng có đôi khi trong lúc rảnh rỗi liền cùng người học học không phải sao một đầu khăn q u à n cổ để ta từ nước ngoài dẹp đến quốc nội hôm nay m ư i rốt cục có thể thu trâm tiêu nguyện tình hai tay cầm kimóc dạy phải có khuôn có dạng thật đúng là học được rất tốt cố phồn ở một bên nhìn xem tiêu n g u y ệ t tình làm song s o n g cùng thu châm nhìn rất đẹp tiểu mụ lần thứ nhất dạy khăn quàng cổ có thể làm đến loại này trình độ xác thực rất lợi hại hắn không có chút nào keo kiệt khen ngợi đúng không ta cũng cảm thấy còn rất khá tiêu n g u y ệ t tình nhấc lên trong tay đầu kia hồng khăn quàng cổ than nhẹ một tiếng kỳ thật đầu này khăn quàng cổ vốn là nghĩa đưa cho cha ngươi làm năm mới l ễ vật nhưng làm ta thử thăm dò hỏi hắn có thích hay không thời điểm hắn chỉ nói loại này sự tình hao tổn tâm thần nếu như hắn cần mua đến beo liền tốt cố phồn yên lặng nhất thời không biết nên thế nào đánh giá chính mình cái tia không hăng hái cha cha ta hắn vẫn luôn rằng này dù sao lĩnh vực kinh doanh bên trên lăn lộn lâu dài đối với mấy cái này phương diện lãng mạn dị ứng tiểu mụ ngươi đ ừ n g đối hắn lời nói đệ bụng ngươi dạy tốt tiền hắn hắn sẽ không không thích cố phồn ă n u ổ i trên thực tế hắn rất rõ ràng mặc dù cố thừa diệp người này s á c thực tương đối lý tính thiết thực tại đối mặt tiêu người t ì n h cùng đối mặt hà tiện tinh lúc bộ dạng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được khác biệt chi tiết hắn đã nói không thích ta nếu là còn khăng khăng đem cái này khăn quảng cổ đưa cho hắn ta vẫn còn cảm thấy cái này khăn quảng cổ đáng thương theo sai chủ nhân tiêu nguyện tình cầm k h ă nói khăn quảng nâng cổ, t cố xong đem khăn quàng cổ vây ở cố phồn trên cổ đi vòng hai vòng dài bộ phận đắp lên trước ngực mẹ liên biết người đeo nhất định thích hợp nhất nàng thân sắc vướng rỡ tán dương ngươi cái này khuôn mặt nhỏ bạch bạch t ị n h tịnh màu đỏ đặc biệt lộ ra ngơi ư khí s ắ c mà còn chờ ăn tết n e o lên cả người cũng sẽ rất có tinh khí thần cái kia ta liền nhận cảm ơn tiểu mụ đây là cố phồn cả đời lần thứ nhất nhận đến tự tay đan khăn q u ả n g cổ được rồi nhanh cầm trở về đi thuốc mỡ ta mới vừa rồi giúp ngươi tìm tới cha ngươi luôn là đem đồ vật đều trồng chất tại một cái trong ngăn kéo ta cái này một tìm đồ đều lật loạn đợi chút nữa còn phải cho hắn thật tốt sửa sang một chút đây tiêu nguyện tình nói hình như cũng là cần phải trở về a cố phồn liếp nhìn đồng hồ cũng không biết j một m m nhật trình làm mấy điểm bắt đầu có thể hay không theo kịp lăng xương hàn xuất phát phía trước đưa qua hắn sách theo thuốc rất nhanh ra lo việc nhà vân định hóa phủ cố phồn gắng sức đuổi theo trở về nhưng không ngờ j một m m sáu người sống đã người đi nhà trống xem ngày sau trình chỉ chậm trễ một điểm không có cách hắn chỉ có thể ở trong nhà nghĩ thầm đợi buổi tối j một m kết thúc công tác phía sau lại đi qua một chuyến cũ n g tốt ban ngày bên trong hắn đem phối âm nhân tuyển sự tình nói cho hà tiện tinh hà tiện tinh gần nhất đều có khoảng không cho nên hắn ăn bài mấy vị phối âm lao sư đi thử â m còn lại thời gian hắn hoàn thiện tuổi nhỏ lúc giai điệu một mạch mà thành thậm chí không nghĩ sửa chữa chi tiết hắn rất nhanh đăng ký âm nhạc người tại lấy nghệ danh thời điểm hắn cũng là không chút do dự điển cô phạm dù sao cô phạm làm bất cứ chuyện gì đều cùng hắn c ô phồn không quan hệ liền tính vạn nhất lấy cô phạm thân phận bị mất mặt n e m cũng không phải c ô phồn mặt mà tại hắn xem ra biết hắn là cô phạm cũng chỉ có ly châu nhận cái kia đam l ê u túc trí chỉ bất quá bận rộn như vậy nữ c ư ờ n g nhân nghĩ đến hẳn là cũng không dành trò cười hẳn cái gì mới đúng chạm vào tối sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cô phồn tại trong nhà vẽ lấy họa một kiểu hiểu mua cây thông Noel. cùng với một đống cố phồn vật không biết tên gọi toàn bộ đều bày ở trong viện chờ đợi t r ư n g trình len k e n tiếng chuông cửa trở về sớm như vậy cố phồn thì thảo bước nhanh đi đến bên ngoài mở cửa không ngờ cửa vừa mở ra là thẩm huyền a n đứng tại cửa ra vào ta vừa tan tầm liền lập tức đi chọn lựa hai cái nhẫn thẩm huyền a n thẳng vào chủ đề đem trong túi hai cái cái hộp nhỏ nâng ở trong tay ân cố phồn nghĩ hoặc hảo ca ca giúp ta chọn một cái a cái nào đẹp hơn thẩm huyền ăn mở ra hai cái chiếc nhẫn hộp một cái bên trong là hình trái tim chiếc nhẫn một cái khác là đoá hoa chiếc nhẫn như thế nào loại này phong cách ngươi có thể tiếp thu a nàng giống như là đang chờ đợi khích lệ trông mong mà nhìn chằm chằm vào cố phồn cái này đi cố phồn chỉ chỉ đoá hoa chiếc nhẫn thẩm huyễn an không có chất vấn cố phồn lựa chọn mà là trực tiếp đem chiếc nhẫn đeo tại tay trái trên ngón áp ú t chiếc nhẫn kia một vòng thiết kế rất giống dây leo nàng nói xong nhìn hướng cố phồn từ trong hộp lại lấy ra cùng loại tiểu t r â m đồng dạng vật phẩm trang sức chiếc nhẫn cùng phía trên vật phẩm trang sức tách rời giống chúng ta lúc trước bí mật kia căn cứ dây leo cành cây tầng cao nhất là có người tiện tay t u n g xuống một cái dưa hẳng giống t Thẩm h u y người an d ứ điên rồi cố phồn một tay che miệng mũi một tay bắt lấy thẩm huyễn ăn tay không dám nhìn tới thẩm huyễn a n ngón tay giờ phút này sẽ là loại nào thảm trạng ta rất thanh tình a so bất cứ lúc nào đều thanh tình thẩm huyền ăn một bộ không quan trọng bộ dạng trên mặt phong khinh v ấ n đạm lại bởi vì nhớ kỹ cố phồn ngất máu chuyện này đem mang theo chiếc nhẫn ngón tay dùng khăn giấy bao hết sau đó đem tay nhét vào áo trong túi ngươi là có cái gì trên người mình đào hang đam mê sao vì cái gì dạng này cố phồn thực tế không biết người này từ nơi nào mua được nguy hiểm như vậy chiếc nhẫn ta không có loại kia đam mê ta chỉ là thích ngươi giúp ta lựa chọn chiếc nhẫn thẩm huyền ăn một mặt chân thành tha thiết bởi vì thích cho nên ta hy vọng cái kia đó trang trí hoa chấm có thể cắm dễ tại xương cốt của ta bên trên t h ư n h ư ta thích ngươi, ngươi liền chứa đựng tại ta linh hồn giống như là tại hướng cố phồn giải thích một loại nào đó chi thức điểm mù thẩm huyền a n thần sắc bình tĩnh không lay động thậm chí bởi vì cố phồn thế mà không thể lý giải mà đều có thể có thể ngự khí ôn nhu nghiêm túc tính toán để cố phồn minh bạch thích thích liên thích tại sao phải thương tổn tới mình cố phồn liếc mắt thẩm huyền a n giấu tại trong túi tay nhắc nhở ngươi bây giờ nhanh đi bệnh viện thẩm huyền a n nâng lên tay trái của mình dưới ánh trăng nhìn xem trên ngón áp ú t c h i ế nhẫn dây leo cùng nhánh hoa thiết kế nguyên tố để chấp nhận giống chốt cải đồng dạng kẹt lại ngón tay rất dễ nhìn làm gì rút ra nàng nói đó là chấ ngươi đến cùng là thế nào nghĩ cũng không biết đ â u sao có lẽ là bởi vì khi c ò n bé mềm dẻo đáng yêu an an là bạn tốt của hắn cho nên giờ phút này nhìn xem thẩm h u y ễ n a n không thương tiếc thân thể của mình hắn nhìn xem thẩm h u y ễ n a n hành động có chút nén giận đau thẩm h u y ễ n a n trầm m ặ t một lát mới mở miệng cái này nhánh hoa c h ầ m vừa ngắn vừa nhỏ ta ngay cả cảm giác đều không có huống hồ đã đã khử trùng sẽ không lây nhiễm hơn nữa chiếc nhẫn kia đ e o lên chỉ cần cầm máu theo bên ngoài bề ngoài liền nhìn không ra ngươi cố phồn đang muốn nói cái gì bị thẩm viễn ăn một cái tay ô n lấy còn chưa chờ cố phồn kịp phản ứng thẩm h u y ê n an liền t ạ i trên gương mặt của hắn trùng điệp hôn một cái phát ra ba một tiếng cố phồn tốc độ ánh sáng mặt đỏ bừng bừng ngươi quả nhiên còn cùng khi còn bé đồng dạng sẽ đau lòng ăn a n thẩm h u y ê n an cười hì hì nhìn xem cố phồn mặt đỏ tới mang thai bộ dạng nắm cố phồn mặt ta cần phải trở về hôn ta một c á i a không thân cố phồn chiến thuật tránh né lấy thẩm h u y ê n an thân mật động tác thật hung á c tâm ta gần nhất đặc biệt bận rộn ngươi cần phải nhớ nghĩ tới ta nha thẩm viên an nói xong đang chuẩn bị rời đi lại bị cố phồn giữ chặt nàng có chút ngạc nhiên nhìn hướng cố phồn hôn một cái sao giống như là hoàn toàn không nghĩ tới cố phồn sẽ chủ động giữ chặt tay của nàng n g ư ơ i chờ ta một chút cố phồn cấp tốc chạy về trong nhà đem muốn cầm cho lăng xương hàn đồ vật ôm đi ra n g ư ơ i lúc trở về có thể thuận tiện giúp ta đem cái này túi đồ vật cho lăng xương hàn sao hắn nói chẳng biết tại sao thẩm huyết a n trong đầu vang lên một tiếng khó có thể lý giải được như gọi tiếng n g ư ơ i giữ chặt tay của ta chính là muốn để ta cho nàng mang đồ vật nàng khẽ n h ư mày sắc mặt có chút ưu ám đoạt lấy túi giấy mở ra nhìn thoáng qua bên trong chỉ là thuốc mỡ mà thôi cố phồn giải thích nói dù sao lăng xương hàn thụ thương có một phần nhỏ nguyên nhân là bởi vì hắn hơn nữa phía trước còn đưa lòng đỏ trứng không ít đắt đỏ đồ ăn vặt hắn cũng nên về một cái lễ vừa v ẫ n không biết nên như thế nào đưa cho lăng xương hàn cũng không có n g h ị kỹ nói cái gì lời nói nếu thẩm huyền ăn đến tìm hắn hắn tự nhiên sẽ muốn để thẩm huyền ăn hỗ trợ đem đồ vật mang cho lăng xương hàn ngươi thật đúng là quan tâm nàng thẩm huyền ăn giận không chỗ phát tiết ánh mắt nhìn hướng phương xa hoàng hôn hít sâu một hơi không biết trong lòng dùng dạng gì lời nói khuyên chính mình bình phục cảm xúc ta chẳng lẽ không quan tâm ngươi sao rõ ràng khi còn bé liền rất quan tâm ngươi cố phồn nước bọt lẩm bẩ khi còn bé hắn đi theo thẩm huyễn an đi thẩm huyễn an trụ sở bí mật tại nhìn thấy thẩm huyễn an trên thân có tổn thương lúc còn chi kỷ giúp thẩm huyễn an xử lý vết thương thẩm huyễn an lại còn nói hắn quan tâm lăng xương hẳn thiểu không có lương tâm thối m u ộ i muội khi còn bé liền rất quan tâm ta thẩm huyễn an cắn cắn ngón tay trên mặt hiện lên một vệ cười thầm nguyên lai、like、không phải tại chỉ có một mình nàng nhớ tới cố phồn cũng đều nhớ tới loại này cảm giác khó tránh cũng quá khiến người hưng phấn đi bốn vân đình hoa phủ mười tòa nhà thẩm huyễn an khi trở về mặt mũi hớn hở k h a hát chuyện gì cao hứng như vậy ngu xanh k ó được gặp thẩm huyễn thời gian này dê một em mở mấy người trở về đến nghỉ trưa thuận tiện ăn cơm trưa tình cảm sự tình thẩm h u y ệ n an ngữ khí cường điệu sau đó tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong đem một cái túi giấy đưa cho lăng xương hàn cầm a bạn trai ta cho ngươi nàng nói lăng xương hàn nhìn xem thẩm h u y ệ n an lại nhìn một chút đối phương đưa tới túi đoán được là ai cho thế là tiếp nhận rất hiển nhiên có thể được thẩm h u y ệ n an xưng là bạn trai chỉ có một người cho nên chẳng lẽ là đã xác nhận quan hệ sao a lạc h u ỳ n phát ra bắt quái âm thanh làm cái gì đó một bộ quan tuyên tư thế、ấy. không sai trước cùng các người tên u y một cái thẩm huyền a n trong lúc vô hình hình như thật dài cái mũi vẫn như cũng ồ i tại mấy người chính giữa nếu có việc nói vừa rồi ta cùng hắn gặp mặt hắn nói ta công tác rất vất vả một mực quan tâm ta lại nhại không ngừng dù sao cũng là tuổi trẻ chó con thật sự là tiểu dính nhân tinh nghe lấy thẩm huyền a n ngồi tại mấy người bên trong k h á t l á c ngồi ở một bên ăn đồ ăn đường r ụ c ăn nuốt không trôi bình thường như vậy thích ăn đồ ăn giờ phút này nhạt n h ẽ o vô vị chua xót đến cực điểm lăng xương hàn cũng yên lặng cầm túi giấy trở về phòng mở ra túi giấy bên trong l à một cái làm bằng gỗ hộp trong hộp để đó một bình trung thảo dược a o mùi thuốc đập vào mặt một tờ giấy đ ẻ ở bình thuốc phía dưới mỗi ngày bôi lên hai lần đơn giản một câu chữ viết viết cực kỳ tinh tế lăng xương hàn hình như nhìn thấy viết câu nói này người là bao nhiêu nhu thuận bộ dạng trong hộp còn có một cái vải nhung túi mở ra về sau lăng xương hàn một cái không nhìn ra là cái gì nàng lấy ra cẩn thận tường tận xem xét một cái lập tức hiện ra nét mặt tươi cười lại là hai kiện sùng vật vẹn y phục một kiện mũ che màu đỏ một kiện mũ che màu vàng áo choàng trên mũ còn có một viên nhung cầu có chút ngâm anh bởi vì nàng cho tiểu lòng đỏ trứng mua ăn ngon đồ ăn vặt cho nên tiểu lòng đỏ trứng chủ nhân mới đáp lễ sao thật đáng yêu lăng x ư ơ n g hàn nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay tiểu háo choảng cho tiểu tiên đản mặc thử một cái còn thật hợp thân sẽ lại không cảm cùng đi nàng cơi khẽ không kịp chờ đợi mở ra quyển nhật ký đem phần này vui sướng tâm tình ghi chép lại hoàn toàn đem thẩm huyền ăn khi trở về nói ném ra sau đầu giữa trưa lo việc nhà biệt thự bên trong cố phồn thay quần áo khác về sau đi tìm hà t i tinh dù sao cũng là đồng chí ban ngày một kiểu hiệu không ở nhà hắn vừa vặn cùng mụ mụ cùng một chỗ ăn cơm trưa mẹ ngươi chừng nào thì bao sủi cảo cố phồn vừa tới không bao lâu liền thấy hà tiện tinh bưng hai bàn sủi cảo đặt lên bàn ta vốn là nghĩ bao điểm đâu nhưng cha ngươi để người mua nói là ăn không hết liền đưa tới cho ta hà tiện tinh nói xong cho cố phồn cầm bắt b ú a một bên nói ngươi hôm nay có hay không đi xem một chút ngươi tiểu mụ nàng cùng cha ngươi là phu thê hợp pháp nhưng chính là trưởng bối của ngươi đi qua yên tâm đi mẹ cố phồn nói xong cầm lấy b ú a trước cho hà tiện tinh kẹp sủi cảo không nghĩ tới cố thừa diệm thế mà đặc biệt cho mụ mụ mua sủi cảo nhưng lại liền một điểm hành tung đều không có để tiêu nguyện tình biết hắn cũng kẹp một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng nhai hai cái trong miệng động tác dừng lại mùi vị này ba đây là từ chỗ nào mua sủi cảo cố phồn thuận miệng hỏi hà tiện tinh lắc đầu hắn không nói liền để ta ăn nhiều một chút hắn người này chính là như vậy làm chút chuyện gì đều muốn làm thần thần bì bí, bí cố phồn không nói t i ế n lặng ăn sủi cảo hắn rất xác định cái này sủi cảo là hắn buổi sáng vừa ăn xong chính là tiêu nguyện tình bao chương một trăm hai mươi tám n g ư ơ i trên mặt có dấu son ngôi chương một trăm hai mươi tám người trên mặt có dấu son n ô i rất hiển nhiên tiêu n g u y ệ t tình để người cho cố thừa diệp đưa đi sủi cảo sau đó cố thừa diệp lại phái người đưa cho hà tiện tinh ngươi cho ta phát văn kiện ta nhìn vừa rồi nhàn rỗi thời điểm tăng thêm mấy người phương thức liên lạc có mấy vị ngược lại là trước tiên đem âm thanh phát tới hà tiện tinh nói nàng tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều cái này sủi cảo xuất từ tay người nào thế nào giống sao ta nghe tỷ ta nói những n à y phối âm diễn viên đều là nghiệp nội thành tích rất tốt liền cố thị giới cờ truyền hình điện ảnh công ty rất nhiều diễn viên phối âm đều xuất từ những người này đây cố phun hỏi hà tiện tinh lắc đầu không có giống Bởi vì bọn vì họ không cùng Tống t đúng biết Tống Thúc giọng nói cái người tiếp Tống Thúc thuộc. tốt, rất thể chuyện cùng quen、thuộc. Nhưng cũng còn cận, được. mấy âm vậy a từ giờ trở đi nàng liền xem như có người nhà chờ nàng sau khi tốt nghiệp biết trần tướng lại để cho chính nàng làm lựa chọn hà tiện tinh c ù n g cố phồn ăn cơm chưa xong khó được vô sự buổi chiều cố phồn nói với hà tiện tinh rất nhiều liên quan tới những năm này tại cố thừa diệp côn bổng giáo dục bên dưới sở soạn lần mỏ thời gian hà tiện tinh nhịn không được cười nếu là năm đó ta không có đáp ứng tường đội dẫn ngươi đi dây thành có lẽ cũng sẽ rất không tệ nhàn d ỗ i thời điểm hai mẹ con mình còn có thể chơi bài quả nhiên vô luận đến chỗ nào hà tiện tinh vẫn là quên không được thích nhất hoa bài cố phồn suy tư một lát đề nghị mẹ ngươi nếu là m u ố n chơi đêm ba mươi thời điểm gọi mấy người cùng nhau chơi đùa a ta cũng có thể bồi ngươi nhưng ghi nhớ kỹ chỉ là vui lừa một chút không thể đặt cược a hắn đã sớ nghĩ đến điểm này so với hắn cái kia cứng nhắc lao cha hà tiện tinh không chỉ tuổi tác trẻ trung hơn rất nhiều tâm cũng đồng dạng tính tình càng là hàm chơi đột nhiên từ dê thành trở về thoát ly hoa bài nhất định sẽ ngừa tay nhưng quốc nội đánh bạc là pháp pháp chỉ cần hà tiện tinh không cá cược tiền chơi như thế nào đều có thể thật có thể chứ liên ngươi ông ngoại cũng không nguyện ý bỏ mặc ta tại long đô chơi b à i đây hà tiện tinh trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng hiển nhiên đối đề nghị này rất chờ mong đã làm tốt quét ngang toàn trường vậy liền lén lút cố phồn sơ một cái cãi cảm cân nhắc kỹ càng nói dù sao mỗi cuối năm đều muốn hồi vốn nhà ta trước tiên có thể theo người đi hà ra chúc tết sau đó chúng ta lại về l o n g đ ô tìm lo việc nhà c á c thân thích chơi bài dạng này ông ngoại liền sẽ không phát hiện ý kiến hay ai nhi tử hà tiện tinh đưa tay kéo qua c ố phồn c a o hứng nắn bóp c ố phồn mặt không hổ là nhi tử của ta thật thông minh nàng nói xong đảo qua c ố phồn gò má ánh mắt hơi ngưng lại sau đó tới gần nhìn kỹ một chút thế nào c ố phồn một mặt ngộng sờ lên mặt mình hắn cũng không có giải đ ầ u á hà tiện tinh lộ ra ý vị không gió cười nhi tử người trên mặt có dấu son môi nha ba cô phồn t r ê nghe đầu c ủ mô mô ngươi lên một bọn họ nói ngươi ông ngoại tổng nói thẩm tiệu giản đan lúc nào cưới nàng dâu sự tình đây hà tiện tinh một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dạng ta không có bạn gái cố phồn nghĩa chính ngôn từ này nha mẹ phía trước không phải nói với ngươi sao bạn gái bọn họ cũng là có thể đi hà tiện tinh không che giấu được muốn nghe một đám xinh đẹp tiểu mỹ nữ kêu mò m ị tâm tình kích động không phải thật không có a bởi vì bạn gái cùng các bạn gái vấn đề cố phồn hướng hà tiện tinh giải thích tốt một trận cuối cùng hà tiện tinh y nguyên tin tưởng vững chắc hắn đã nắm giữ một đám bạn gái hắn ở đâu ra a tại hà tiện tinh chỗ ở ở cả ngày cố phồn khi trở về đã là buổi tối hắn cũng không biết lăng xương hàn ban ngày nhận đến thuốc m ỡ sau có không có thật tốt dùng chờ đợi một kiệu hiệu trở về thời gian bên trong cố phồn từ thang lầu ở giữa tìm ra rất lâu không có chạm qua đàn guitar ngồi tại tầng một phòng khách bên cửa sổ tay tự nhiên an ủi tại dây đàn bên trên có lẽ là lâu dài đắm chìm vẽ tranh quá lâu không có đụng âm nhạc hắn giờ phút này vậy mà không biết nên đạn cái gì đại nao chạy xe không nhìn về phía mười tòa nhà phương hướng nhất định là vì gần nhất cùng lăng xương hàn tiếp xúc thế cho nên lăng xương hàn bộ dạng hiện lên ở cố phồn trong đầu tùy theo mà đến là cái kia sáng sớm ngẫu nhiên tại lăng xương hàn phòng thu âm nghe được giai điệu cố phồn hồi tưởng đến đoạn kia giai điệu kích thích dây đàn ta đối ngươi có một chút động tâm lại như vậy sợ hãi nhìn ngươi con mắt có như vậy một chút xíu động tâm một chút xíu do dự không thể tin được ta kìm lòng không được theo qu xa xưa ký ức cuối cùng chậm rãi hiện lên cố phồn cuối cùng nhớ tới chính mình tại nơi nào nghe được bài hát này năm tác giả lời nói thầm hành động tiền văn cũng là có trắc đ ệ m bao gồm rất nhiều môi đinh lỗ thai không sợ đau bị người dùng lực lúc bắt tay không sợ đau đeo chiếc nhẫn kia cũng không sợ đau nói như vậy đại gia có lẽ có thể đo được mặt khác cụ thể liền không kích tấu hy vọng đại gia chậm rãi về sau nhìn tận lực không muốn n u ô i sách cùng nghệ trường số liệu đối tác giả rất trọng yếu tất cả nhân thiết cũng sẽ theo kịch bản chậm rãi bổ sung toàn diện cuối cùng bóng đại gia nhiều khen ngợi dùng yêu phát điện tác giả sẽ cố gắng đổi mới cua cua, chương nguyên nhân tại dê một giai điệu chương một trăm hai mươi chín nguyên nhân tại dê một giai điệu tại phụ mẫu ly hôn về sau hắn từng tại cố thừa diệp trong phòng ngủ nhìn thấy qua một cái băng ghi hình khi đó niên kỷ của hắn nhỏ cũng có một chút lòng hiếu kỳ thừa diệp cố thừa diệp không tại hắn mở ra cái kia băng ghi hình thu hình lại chất lượng hình ảnh đã có chút mơ hồ nhưng có thể nhìn ra được giống như là tại nào đó một năm thu dây thành cây phong lá đỏ bay xuống giống như bị n h i ệ t tình một chút đốt lá phong đỏ lá dưới cây chính là cố thừa diệp cùng hà tiệ tinh lúc tuổi còn trẻ cố thừa diệp từng cầm một cái mộc sắp đàn ghi ta đứng dưới thẳng tây gió nh Năm đó l ư chụp ảnh, chụp ảnh khi đó cố thừa diệp còn đặc biệt học dê thành địa phương lời nói đàn hát bài hát này dê một đoạn cũng chính là chủ bài hát đoạn thứ nhất chính vào thời gian quý báo cố thừa diệp a n mặc tại lúc ấy cực kỳ thời thượng dung mạo cũng có mấy phần cố hàng tông c á i bóng căn bản không phải hiện tại lưu truyền cũng có vẻ như mặt nạ đồng xanh liền gơi lên lúc trên mặt đều mang mấy phần vô lại cũng có trách t u ổ i con nhỏ hà tiệ h tinh t sẽ bị tận lực đùa nghịch cố thừa diệp dô đến nhánh hoa run dậy ta cùng ngươi nam cùng nữ đều chạy không thoát tình yêu ai nguyện ý có dũng khí liều l ĩ n h trả giá chân tâm cố phồn hồi tưởng lại năm đó tại băng ghi hình bên trong nghe được cuối cùng cũng bắn g a đoạn này dê một giai điệu lòng đỏ chứng n h ả đến cố phồn trên chân nằm trong ngực cố phồn lặ lăng sương hàn kết thúc công tác đang dùng cố phồn cho nàng thuốc m ỡ xoa bóp mắt cả chân một bên nghe lấy trong thai nghe ca khúc ta đối n g ư ờ i có một chút động tâm không biết kết quả là bi thương vẫn là thích có như vậy một chút xíu động tâm một chút xíu do dự sợ hai yêu về sau còn muốn mất đi đã đến một nửa cố phồn vớt dây cung năm đó hắn chỉ bằng mượn băng ghi hình nghe đến ca khúc một bộ phận cho nên không biết phía sau giai điệu tựa như chỉ nhìn một bộ phận cố sự đoán không được phía sau tình tiết hắn lấy ra thai nghe nghe lấy hoàn trình bài hát không nghĩ tới lăng sương hàn dạng này theo sát trào lưu nữ đoàn đội trưởng cũng sẽ nghe hoài cựu lao ca Ta、tầm a t trở về một kiểu hiệu sách theo trên đường mua q u à vặt một kiểu hiệu đang muốn thói quen triệu hoán hào t r ư ờ n g tử liền thấy cố phồn ngồi tại bên cửa sổ ánh trăng chiếu và o cố phồn chiếu vào trên cửa sổ g ó má mấy phần đu bờn nhìn xem tấm k i a phạm quy mặt một kiểu hiệu một tiếng t r ộ n đều s ừ n g sốt nuốt trở vào như thế nào đột nhiên nhớ tới gậy đàn guitar một kiểu hiệu đem mua về đồ vật đặt ở trên khay trà p h o n g khách nhờ vào đó ngừng chân thưởng thức một lát ừng có hào hứng cố phồn nói thật như vậy có hào hứng một kiểu hiệu đi đến bên cửa sổ tại cố phồn bên cạnh thấp giọng hỏi tham vậy tối nay có thể hay không? cố phồn nguyên bản trong suốt hai mắt nháy mắt bịt kín một tầng chuối tiêu sắc reo lên ngươi nếu là ở bên ngoài ăn no liền lên lầu đi ngủ không có no ta ở bên ngoài cái gì cũng chưa ăn liền chờ ngươi làm cho ta ăn đây một h i ể u h i ể u một mặt vô tội ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi ăn quá no đây cố phồn về chọc một câu thả xuống đàn ghi ta đi phòng bếp nấu cơm một h i ể u h i ể u thay quần áo xong về sau liền cầm lấy mua về quả v ậ t đi theo cố phồn tiến phòng bếp giám sát nàng cắn xuống một viên dâu tây mức quả lại cho cố phồn ăn một viên ngươi không phải rất thích ăn dâu tây mức quả sao làm sao lại mua một chuỗi cố phồn hỏ một h i ể u h i ể u nhai lấy mức quả suy tư một chút nói em đây là cuối cùng một chuỗi trên thực tế đó cũng không phải cuối cùng một chuỗi mức quả nhưng nàng muốn củng cố phồn ăn cùng một xiên cũng chỉ có thể mua một chuỗi còn mua cái gì cố phồn còn không có nhìn kỹ sầu riêng chi sĩ bánh cùng đầu tiên bánh ngọt cái khác lười chạy một h i ể u h i ể u nói vừa vặn sầu riêng chi sĩ bánh là cố phồn thích đầu tiên bánh ngọt là hai người thích nàng chỉ chạy đi mua hai thứ này ngươi đi chuẩn bị uống đừng tại đây nhìn ngươi lại học không được cố phồn chen lấn vào dính tại bên cạnh hắn một kiểu yểu a một i ể u h i ể u phát ra cá ướp mối trường âm sau đó đi đến tủ lạnh phía trước chọn cuối cùng chọn hai bình rượu nước mơ sau đó tại trước bàn ăn chờ đợi x o á t điện thoại vậy bố bên trên hotsea ở hấp dẫn lực chú ý của nàng một bt công ty truyền bá dâm ế tác phẩm đã thu hồi giấy phép kinh doanh hai mạn gạ trạch nam nhật ký ngừng c ả g chủ bút cô p h ạ m hư hư thực thực chịu công ty ảnh hưởng bà trạch nam nhật ký khu bình luận bị công hãm cô p h ạ m còn chưa làm ra bất luận cái gì hồi phục bốn lá nguyệt giải trí tốc độ ánh sáng đứng đội cùng bt công ty phân rõ giới hạn năm lý cư ái bị phơi tại chỗ ở bị fans cuồng theo dõi thù thương một yểu yểu đã ngừng càng màn gạ cả cố giản đan c ơ m chín rồi không ta đói nàng thúc giục tốt tốt đừng thúc giục cố phồn đem đĩa bưng lên bàn hắn cuối cùng phát hiện một yểu yểu cùng heo khác nhau một trong heo đói bụng sẽ không gọi hắn danh tự nhưng một yểu yểu sẽ ngươi như thế nào ánh sáng lấy rượu bình không cầm chén cố phồn bất đắc dĩ không nghĩ tới để một yểu yểu làm chuyện này còn làm cái vỡ nát đối bình thổi nha m u ố n cái gì chén một yểu yểu nói xong liền mở ra một bình đặt ở cố phồn trước mặt hỏi ngươi gần nhất có phải là không có nhìn bởi vì tại bt sự tình sau đó hắn liền không có cách nào tại bt mạn gạ trong bình đài đăng nhiều kỳ mạn gạ cho nên một đám tràn đầy phấn nhất định sẽ đối hắn truy vấn ngọn n g u ồ n hắn hồi phục không đến cũng không cách nào giống lãng nguyện khinh địch như vậy làm đến chỉ lo thân mình cũng chỉ có thể chờ bt mạn gạ công ty sang năm bị thanh toán x o n g bán ra lại ra tay v ừ i v ạ n hắn còn có thể cho chính mình trước thời hạn thả cái nghỉ đông công ty đều lạnh hắn liền xin phép nghỉ đều mến đi sung sướng cái k ê a lý cư ái thật là lưng một yểu yểu dùng cái n g h ĩ cuốn lên một lớn sợ ý mặt nhét vào trong miệm cố p h n còn tưởng rằng một yểu sẽ hỏi hắn sự tình không nghĩ tới nói đến lý cư ái. nàng làm sao vậy cố phồn xác thực một chút cũng không có nhìn về bù tài khoản đều lui ra đổ bộ bị fans cùng theo dõi rất bình thường chỉ bất quá không nghĩ tới thế mà thụ thương sự tình còn thật nghiêm trọng một kiểu hiểu nói cố phồn khó có thể lý giải được thở dài những ngày fans hâm mộ cũng quá điên rồi đi một kiểu hiểu lại là không cảm thấy kinh ngạc nhấp một h ớ p rượu nước mơ nhìn hướng cố phồn bình tĩnh nói yêu nào có không cho người ta bị điên loại kia cũng coi như yêu sao cố phồn vẫn là rất khó lý giải tựa như hắn không hiểu thẩm huyền an bởi vì chiếc nhẫn là hắn tuyển chọn liền đâm vào đầu k h ấ p xương hành động cùng cái gọi là tình cảm đồng dạng như thế nào không tính đâu ngươi phía trước mở buổi ký tặng lên hotse ở thời điểm không còn gặp phải cái si mê ngươi tàn tật phèn hâm mộ nữ ngay vậy cố phồn sửng sốt một chút thật đúng là một h i ể u h i ể u nếu là không nhấc lên hắn đều suýt nữa quên mất cái kia thoạt nhìn không quá bình thường nữ sinh hơn nữa nữ sinh kia chỗ nhấc lên ninh bác sĩ hắn tại về sau hồi tưởng cũng vẫn luôn không có bất kỳ cái gì ấn tượng chỉ mong ta đừng bị loại này yêu quấn đến lý cư ái tình cảnh cố phồn bản thân chào phúng một câu trở thành người nhà a chương một trăm ba mươi trở thành người nhà a như vậy nói cách khác ngươi thích bị cái khác yêu còn lấy một yểu yểu linh hồn hỏi một chút ăn n g o n sao cố phồn nói sang chuyện khác một yểu yểu thật mờ mờ hai người đem trên b à n ý mì ăn xong về sau lại tiêu diệt trên b à n thịt ăn không ít cơm mới thỏa mãn than nước nhu cầu bởi vì một yểu yểu thích gà cờ ép cờ cố phồn đặc biệt là một m đĩa lớn thế nhưng sợ một yểu yểu rất dễ dàng ăn chán không những thấp dầu ít muối còn tăng thêm nước tranh cùng quá tranh mảnh mùi thơm ngát vị rất tốt giải chán một yểu yểu khen không g i ấ miệm hai người ăn qua cơm về sau một i ể u h i ể u liền dựa vào trên ghế sofa một bộ buồn ngủ bộ dạng không phải muốn chưa sức phòng ở sao người động a cố phồn đã đem cây kia đ ạ i thánh sinh cây từ trong viện lôi vào trong phòng một i ể u h i ể u đỉnh đầu tựa như bốc lên bọn rượu phao phản ứng chậm lụt nhìn hướng cố phồn phương hướng ân như thế nào động nàng mơ mơ màng màng nói cố phồn nghe lời từ trong viện nắm một cái tuyết sau đó đi đến một i ể u h i ể u bên cạnh dùng tay nâng một yểu hiệu mặt a một yểu h i ể u nhăn lại mặt nguyên bản ăn no phía sau buồn ngủ bị ý lạnh xô tan thanh tính sao cố phồn tuyệt không có khả năng để một yểu cái này đổ lửa nhắn dỗi thứ ngươi trước tiên đem cây mang tới đến nhà một kiểu i ể u nói lầm bầm còn hướng chỗ nào nhất chỗ ấy thả bên cửa sổ sẽ rất đẹp mắt một kiểu i ể u đứng tại ghế sofa một bên nghiêm túc chỉ huy ngay vậy cố phồn đành phải đem cây thông n o e l lại hướng bên cửa sổ kéo cuối cùng đã tới vị trí thích hợp một kiểu i ể u cầm những cái kia nhỏ một chút vật phẩm trang sức đem một số đèn cùng đồ trang sức nhỏ đưa cho cố phồn ừ ngươi trước treo cái này liền treo ở chỗ ấy nàng lại dùng tay chỉ chỉ huy cố phồn ha ha liền treo ở chỗ ấy cố phồn âm dương quái khí học một lần một kiểu yểu ngữ khí sau một khắc, hắn liền tốc độ ánh sáng chịu một i ể u h i ể u một bất lật nhanh làm một i ể u h i ể u lại lần nữa đảm nhiệm giám sát cái này trọng yếu nhân vật cố phồn trung thực đ ạ p ghế đi treo ngọn đèn nhỏ vách tường trang trí giáng sinh tất nhà chúng ta giản đàn ca ca là toàn thế giới có khí lực nhất nhất tốt cường tráng nhất nam hải tử một i ể u h i ể u cho song cố phồn một bất lật không quên bủ một viên táo n g ọ n b ị cpu đến đã thành thói quen cố phồn khẽ mỉm cười thuần thục phải làm cho người đau lòng rất nhanh trong phòng liền có lễ giáng sinh bầu không khí thật tốt chờ thêm tiết ngày ấy ta đưa ngươi cái quả giáng sinh một yểu yểu sờ lên cố phồn đầu giống như là nhìn cố phồn biểu hiện tốt cho nên mới cho khen thưởng cố phồn l â y hay o mồ hôi nhễ ngại đành phải không tiếng động thầm mắng một câu nhưng một yểu yểu từ khi chuyển tới ở về sau mỗi năm qua lễ giáng sinh đều sẽ chuẩn bị cho hắn lễ vật hắn còn nhớ rõ năm ngoái một yểu yểu cho hắn lễ giáng sinh lễ vật là một kiện mang theo con m a i đồ án quần đỏ đầu quả t h ự c tức dẫn đến hắn gần chết năm nay cũng biết người này lại muốn chỉnh cái gì sống ngươi nếu là lại đưa ta vật kỳ quái ta cũng sẽ cho ngươi thật tốt cho ngươi đáp lễ cố phồn ngữ khí cảnh cáo một yểu yểu nghe đến cố phồn lời này lại là từng bước một tới gần hô hấp ở giữa mang theo chút cồn bên trong cây mơ mùi trái cây tuy là rượu trái cây nhưng chính là loại này ngọt ngào dễ dàng nhất để người không có chút nào phòng bị rơi vào cà b ấ y cái kia chứa đựng trong đó hậu k ì n h mười phần men say đã chậm rãi dâng lên bên trên gò má lưu lại một vòng mở mịt hổng lễ vật sao khoảng cách gần bên dưới một yểu hiệu đem âm thanh đại thấp lớn mật đối đầu cố phồn cặp kia cặp mắt đào hoa mắt đưa tay lao đi cố phồn cái chán trở xuống mồ hôi cho nên muốn đưa ta cái dạng gì lễ vật mới so ra mà vượt tốt nhất ngươi nàng nhìn xem cố phồn bởi vì câu nói này mà dần dần kinh d ta t hảo r cố phồn cảm giác một loại nào đó không sai bầu không khí bị một nháy mắt đánh nát ta đối ngươi lễ vật không có bất kỳ cái gì chờ mong hắn l â y mở một yểu yểu tay cho rằng không chỉ là lễ vật hắn đối một yểu yểu cũng không nên có bất kỳ chờ mong quay đầu hướng phòng ngủ chạy ngươi nhất định sẽ t h í c h một yểu yểu ở phía sau hô hào vẫn không quên b ồ i thêm một câu ta dùng ngươi cùng kiểu y để làm duyên phận đế n tử cố c ý tuyệt đối là cố ý cố phồn cũng uống nguyên một bình rượu nước mơ hậu kính đi lên tại buồn ngủ trông được mắt điện thoại trước đây không lâu triệu thiên n u vừa vặn phát tới thông tin vị kia vẫn là tại nhà kho ngủ bất quá ngư i điểm cho nàng sủi c ả o nàng ăn xong rồi cố phồn trả lời một câu biết về xong câu này cố phồn liền tắm cũng không rửa liền nằm nghiêng ở trên giường ngủ rồi lúc này đầu bên kia điện thoại triệu thiên n u từ một nơi bí mật gần đó trông coi cái kia tiểu nhà kho túi đầu nhìn xem cố phồn hồi phục t ì h vắn gặp im m ồ m bên trong l ư ơ n g khô nàng cũng muốn ăn cái kia phần sủi cả o bốn ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn bởi vì tối hôm qua say rượu nằm xuống một h i ể u h i ể u rời giường lúc làm việc hắm còn tại nằm ngáy ho ho chỉ bất quá hắn mơ h ầ nghe đến cửa phòng ngủ bị mở ra âm thanh một đ sau một khắc còn tại trong ngộng cố phồn cảm giác được cái cổ mắt lạnh mơ mơ màng màng hắn gọi ra rất đốt tiền một tiếng hận rỗi hắn một nháy mắt mở t o mắt là một kiểu hiểu từ trong viện nắm một cái tuyết cố ý băng cố phồn cái cổ báo tôi hôn quả thủ một kiểu hiểu hắn đ ỉ n h lấy xù lông tóc giận dữ từ trên giường ngồi dậy một kiểu hiểu đã cười lớn chạy bất đắc dĩ cố phồn buồn ngủ hoàn toàn không có đành phải rời giường trên bàn ăn là một kiểu hiểu thuận tay lưu lại bữa sáng có một viên tiên đản nước nấu mì một kiểu hiểu không những rất biết ăn mì cũng rất biết phía dưới nhưng cũng là sẽ chỉ là mặt Điện thoại chấn động. là Hà、Tiện、Tinh thoại tỉnh Tiện tới. gọi điện thoại tới. Giàn đàn, tỉnh rồi đan, sáng a thanh cao sao o Hà、Tiện、Tinh nghe chút hứng. chuyện phùn hỏi. Làm Tiện tốt. Đúng. âm có chút cao hứng. Làm sao vậy? Có chuyện tốt. Cố s vậy? sớm hôm nay có một vị phối âm lao sư tới cửa hắn tại sự miêu tả của ta hạ xong đẹp bắt t r ư ớ c được tống thuốc cầm t h a n h ta có lẽ không cần lại nghe những người khác cầm t h a n h liền xác định là hắn quá tốt rồi vậy liền hôm nay đánh một cuộc điện thoại đi cố phồn n ế m qua sau đó rất nhanh tới tiểu nhà kho cuối tuần thời gian tống chi dư thức dậy rất sớm trong phòng múa bút thành văn cái này ngươi nhìn một chút cố phồn nói xong ngồi ở một bên phá ghế gỗ bên trên quan sát đến tống chi dư thân sắc hắn thử thăm dò nói ra ta tại nhà chúng ta xếp hạng thứ hai mặt trên còn có vị trưởng tỷ nhà chúng ta sẽ chiếu cấu ngươi đến đại học đến lúc đó nếu như ngươi nghĩ một mình sinh hoạt cố h ú n g ta s phồn trước thời hạn cho hà tiện tinh phát qua thông tin về sau bấm hà tiện tinh điện thoại lúc này vị k i a phối âm lão sư liền tại hà tiện tinh bên cạnh ghi nhớ hà tiện tinh nói tống minh hải ngữ khí vị k i a phối âm lão sư mở miệng trước tiểu dư đây tống chi dư thần sắc mắt trần có thể thấy liền giật mình cứu cứu là cứu cứu sao thời gian qua đi quá lâu không có nghe được tống minh hải âm thanh tống chi dư có chút không dám tin tưởng mình lỗ t h a i thanh tuyến ngữ khí cùng phương thức nói chuyện đều quá mức tương tự thậm chí liền tống minh hải cái k i a một điểm khẩu âm đều làm đến mô phòng theo đến cực hạn thế cho nên liền tống chi dư đều không có sinh ra hoài nghi tống chi dư nhịn không được hỏi đối diện âm thanh kia rất nhiều vấn đề tại h đối phương đều nhất nhất giải đáp nghi ngờ của nàng nhưng chỉ có một vấn đề cứu cứu lúc nào trở về bên đầu điện thoại kia hà tiện tinh cùng nam nhân đều lâm vào một lát trở mặc cái này cứu cứu muốn sang năm mới có thể định ra tới tóm lại ngươi phải nghe lời ở bên kia cố gắng học tập tốt sao đột nhiên tống chi dư im lặng trở xuống giọt nước mắt、tốt. ta ố t t sẽ nghe lời nàng cực lực đè xuống thanh âm bên trong run r ậ y ý tận khả năng bình tĩnh mở miệng cứu cứu gặp lại kết thúc trò chuyện về sau tống chi dư đem điện thoại còn đưa cô phồn tại cố phồn không thấy được địa phương xoa xoa nước mắt trên mặt Cảm ơ nàng n nói cùng ta về nhà a về sau đừng tại đây bị đông cố phồn hướng trên đất ngồi tống chi dư vươn tay tống chi dư nhìn xem cặp kia thon dài đẹp mắt tay chậm rãi đem chính mình bàn tay đi qua đây là nàng cả đời lần thứ nhất chủ động hướng ngoại trừ cứu cứu bên ngoài người giao cho tín nhiệm cố phồn cầm lấy tống chi dư cặp sách mang theo tống chi dư rời đi cái kia âm ú nhỏ hẹp nhà kho phu cận một sợi mờ mờ ánh sáng chiếu vào tống chi dư đôi mắt rõ ràng xem qua vô số lần lại tại giờ phút này cảm nhận được một trận lâu ngày không gặp ấm áp lại giống là hy vọng cố nhị ca trong g i sớm cực nhẹ ba chữ t ố n g chi dư trong lời nói mang theo cẩn thận từng ly từng tí tựa như sợ làm phiền một phương này yên tĩnh cái gì cố phôn hỏi mặc dù trong nhà xếp hạng thứ hai nhưng cũng là thứ nhất đến ngược là nhỏ nhất hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua s ư n g hô như vậy không hiểu muốn lại nghe một lần thế là giả bộ không có nghe tiếng chỉ bất quá diễn kỹ quá mức v ụ về ta nói ta đói t ố n g chi dư lại không lặp lại muốn ăn cái gì ca dẫn ngươi đi ăn chính cố phôn lặp lại thậm chí vui vẻ cường điệu dù sao thật vất vả ngập về nhà t ố n g chi dư có chút thẻ thùng vẫn là thành thật nói tốt bao no cố phồn mang theo tống chi dư đi và phụ cận một nhà chân heo cơm cũng không biết sáng sớm tống chi dư có thể hay không ăn được đi người muốn ăn cái nào liền điểm đi hắn nói tống chi dư trông mòn con mắt mà nhìn xem menu bên trên các loại chân heo cơm lại liếc nhìn giá cả điểm cái rẻ nhất kinh điện chân heo cơm cố phồn trực tiếp điểm phần quý nhất xa hoa chân heo cơm làm hai phần chân heo cơm được bưng lên đến thời điểm rõ ràng cố phồn cái kia phần trong cơm chân heo càng nhiều hơn một chút đang lúc tống chi dư cầm lấy đua muốn ăn chính mình cái kia phần lúc cố phồn để lại chén của nàng đem chính mình cái kia phần thịt nhiều đổi đi qua quá đắt ta không cần ăn mắt như vậy tống chi dư phát hiện cố phồn là cho nàng đ i ể m cơm không khỏi có chút đau lòng tiền cầm đua do do dự dự ta không có bạn gái cố phồn đột nhiên mở miệng còn nói thêm người nhà của ta cũng đều rất giàu có cho nên ta tiền tiêu không xong ngươi liền tính mỗi ngày muốn ăn đắt đỏ đồ ăn cũng có thể tống chi dư chỉ có thể yên lặng ăn trong bát mềm nát thơm nước chân heo suy nghĩ phiêu tán thế mà không có bạn gái sao hai cái ít nói người một bữa cơm ăn yên lặng tống chi dư đem cái kia phần xa hoa chân heo cơm toàn bộ đều ăn xong rồi liền một hạt gạo hạt đều không có còn lại thoạt nhìn gậy go một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng nhưng có ăn ngon liền rất có thể ăn cơm này ngược lại là không sai cố phồn kết xong số sách mang theo tống chi dư rời đi về tới cái kia phòng trọ cái kia nếu như ta bình thường thực tế không có thời gian tới ta sẽ ưu tiên để bằng hữu tới cho ngươi nấu cơm sẽ không để ngươi luôn lại ăn thức ăn nhanh cùng thức ăn ngoài hắn nói bằng hữu dĩ nhiên chính là triệu thiên nhu hắn trước đây buồn chán lúc kêu triệu thiên nhu đi ra cho hắn làm qua một lần cơm hương vị bình thường cũng không có ăn lại có thể làm quen coi như không tệ về phần tại sao chỉ có một lần là triệu thiên nhu tên kia về công ty đâm học nói với cố thừa diệp hắn thế mà để một cái từ một nơi bí mật gần đó bảo tiêu hiện thân nấu cơm kỳ thật ta có thể tự mình nấu cơm ta sẽ làm bởi vì trước đây ta cho mẹ ta làm qua cơm tống chi dư nhỏ giọng nói là cái kia cuối cùng vẫn là bỏ xuống tống chi dư rời đi cha đẻ phía ngoài tiểu tam người còn tại đến trường sẽ làm cũng không cần làm loại này sự t ì n h giao cho người nhà liền tốt cố phồn một bộ trưởng đ ồ i gián g dấp trên thực tế tống chi dư cũng liền tiểu hắn ba tuổi hắn nói xong từ trong áo trên bên cạnh trong túi tìm tìm lấy ra vi tiền tống t chi dư âm thanh càng nhỏ hơn đối với ở tại trường học nàng đến nói tiền mặt xác thực sẽ dễ dàng hơn thú chi nàng bây giờ còn chưa có thẻ ngân hàng điện thoại cũng không rõ cách dùng trước đây phụ mẫu nàng đều không có mua cho nàng qua tay cơ hội d ẻ nhất cũng không có mua qua phòng ngủ của ngươi có đơn độc điều hòa lệnh lời nói liền mở ra trong ngăn tủ y phục đều là ngươi cố phồn nói xong liền mặc vào giày đi tới cửa một bên nói bình thường ta khả năng sẽ thường xuyên để một cái hát sắc đầu tóc ngắn tỉ tỉ tới ngươi không quản cho ai mở cửa đều muốn xem trước một chút mắt mèo mặc dù hắn hiện tại để triệu thiên nhu bảo vệ tống chi dư sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng đối với tống chi dư đến nói an toàn ý thức vẫn là muốn có ngươi muốn đi sao tống chi dư cũng không biết nghe không nghe l ọ t hay nhìn xem cố phồn mang giày động tác thần sắc có mấy phần thất lạc ta đợi chút nữa liền để vị tỉ tỉ kia tới bồi ngươi cố phồn suy đoán là tống chi dư một người đợi sẽ sợ、ừ. t gõ gõ tiếng đập cửa đứng lặng tại cửa ra vào tống chi dư lấy lại tinh thần còn tưởng rằng là cố phồn trở về thế là nhìn cũng chưa từng nhìn mắt mẹo liền mở ra cửa ngoài cửa đứng mặt lạnh triệu thiên đu ta là cố phồn triệu thiên n u có chút phiền muộn khẽ cắn môi v à n g hữu nàng đối bảo vệ cố phồn chuyện này năm qua năm cũng không cảm thấy phiền muộn nhưng chẳng biết tại sao làm cố phồn muốn nàng đến xem tiểu hài nàng liền không khỏi không muốn chương một trăm ba mươi hai bi kịch chương một trăm ba mươi hai bi kịch t ỷ t ỷ tốt tống c h i dư đã thành thói quen xem sắp mặt nàng nhìn ra được triệu thiên n u trên mặt cái k i a không dễ dàng phát giác phiền muộn thế là nàng cầm lấy c ặ p sách yên lặng trở về nhà làm bài tập để tránh triệu thiên n u nhìn thấy nàng tốt, tốt điện thoại thông tin nhị ca nhìn thấy người triệu tỉ sao t ố n g c h i Dư nhìn xem t r ê n điện thường o ạ i Cố p như người tin, tốc cấp nhà đồng dạng tống chi dư ngân điện thoại ngơ ngác nhìn danh bạ bên trong duy nhất người liên hệ suy nghĩ ngàn vạn phù dung sớm nợ tối tàn vậy l i ê n phù dung sớm n ở tối tàn đi hai ngày sau lễ giáng sinh bởi vì tống chi dư còn tại trường học lên lớp cố phồn chỉ có thể mua tốt quà giáng sinh đặt ở trong căn phòng trọ sau đó làm tốt cơm mới rời khỏi về tới vân đình hóa phủ hôm nay một yểu yểu cùng hắn nói sẽ về nhà sớm quả nhiên hai người cơ h ộ i là trước sau chân một yểu yểu trải qua huyền quan đi vào phòng khách liền thấy cố phồn ngồi tại trên ghế s o f a yên lặng chơi game nàng x á c h theo đồ vật đi tới nghĩ thỏ đầu nhìn xem cố phồn đang chơi cái gì ai nha để ngươi ngoan chờ ta ngươi thật đúng là bá một yểu yểu lời còn chưa dứt cố phồn liền cắn trong miệng thổi một chút c u ố n đối với một i ể u i ể u mặt phóng ra không hề có điểm báo trước một i ể u i ể u bị gãy một cái một i ể u i ể u x nàng tức giận tại cố phồn mua loại này học sinh tiểu học đồ chơi thế mà dùng tại trên người nàng lấy ra một i ể u i ể u hướng cố phồn v ư ơ n tay tựa hồ muốn lấy đi cố phồn trong tay đồ chơi không muốn cố phồn có thể là hoa hai khối giấy mua tổng cộng liền năm cái hắn ba ngày n cùng lòng đỏ trứng cùng nhau chơi đùa lòng đỏ trứng chơi lấy chơi lấy liền cũng lên thế cho nên cắn hỏng ba cái còn có một cái chất lượng không tốt liền thừa lại trong miệng một cái này một cái để ta thổi ngươi một cái nhanh lên một i ể u i ể u đưa tay đi đoạt cố phồn trong miệng đồ chơi trên ghế s o f a cố phồn ở thế yếu bị nào tới một i ể u i ể u đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp một i ể u i ể u trực tiếp ngậm từ cố phồn cái k i a giành được thổi một chút quấn đối với cố phồn chính là một trận thổi a a cố phồn bị duy trì liên tục công kích một phút đồng hồ tại chỗ tức vũ khí hư ba ba cho ngươi mang lễ vật ngươi lại dám đánh lén không có lương tâm một i ể u i ể u lại ngậm thổi một chút quấn đem một bên ngủ say lòng đỏ trứng đạn tỉnh sau đó cực kỳ chính thức ho nhẹ một tiếng kiệt kiệt kiệt cố giản đan chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tà quả g á n g sinh sao cố phồn chuẩn bị xong long đọ trứng một h i ể u h i ể u từ một cái không nhỏ d á n g sinh tất ngoại hình vải nhung trong túi lấy ra một cái chiếc hộp màu đen còn không mau tạ ơn nàng đem hộp đưa cho cố phồn cảm ơn hả cố phồn tiếp nhận mở ra nhìn thấy một cái vật kỳ quái cái này cái gì a hắn đem lễ vật cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ đần liền biết ngươi sẽ không dùng một h i ể u h i ể u đem trong hộp sách hướng dẫn đổ ra cho cố phồn nhìn đây là sách hướng dẫn ngươi nghiêm túc nhìn xem cố phồn cầm qua sách hướng dẫn nhìn t h ẳ n qua sau một khắc cố phồn trực tiếp đem sách hướng dẫn ném ra ngoài tinh chuẩn chùm lên lòng đỏ trứng con mèo trên đầu một h i ể u hiểu, hiểu. n g ư ơ i ta ta lười nói ngươi cố phồn đem hộp để qua một bên lỗ thai đã đỏ rực sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên phía trước tặng cho ngươi kem dưỡng ra tay ngươi không thích ta chỉ có thể đưa ngươi cái này một h i ể u hiểu ngữ khí nghiêm túc ta không cần ngươi thật sự là có tiền không có chỗ xài cố phồn đã có chút không cách nào nhìn thẳng một kiểu hiểu con mắt ngươi lại không thích ngươi đưa ta cái gì không tốt đưa ta cái chén bi kịch cố phồn đều có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng thật không biết một yểu yểu là thế nào nghĩ vậy mà đưa tính ra tay bởi vì ngươi không cho ta giúp ngươi một yểu yểu nghĩa chính ngôn t ử một bên hướng cố phồn vân tay ta lễ vật đ ầ u ngươi chuẩn bị cho ta cái gì cố phồn trầm mặc hắn không phải không chuẩn bị mà là ngươi lễ vật tại phòng ăn hắn nói thả phòng ăn làm gì một yểu yểu đi đến phòng ăn phát hiện trên mặt bàn quả nhiên để đó một cái hộp nàng đáp ý mà cầm về đến phòng khách thật đúng là chuẩn bị nha một yểu yểu rất vui mừng nàng mới vừa chuyển tới cùng cố phồn ở chung thời điểm người này lớn nhỏ ngày lễ toàn bộ đều bất quá mỗi ngày đều là c h ạ c h nhà ngày hiện tại cho dù nàng không nói cố phồn cũng sẽ cho nàng đắp lễ khúc mắt tính tích cực còn có thật tốt sinh hoạt tâm đều bị kéo theo nhìn ra được bốn năm qua thay đổi tương đối lớn để ta xem một chút hảo trưởng từ chuẩn bị gì lễ vật một kiểu hiểu ý cười đầy mặt mở ra trong lòng suy đoán có lẽ bên trong là cái vòng tay vòng tay tiên khí mười phần đẹp mắt trang sức làm hộp bị mở ra gần như đồng thời nụ cười của nàng cứng ở trên mặt là chén một cái chân chính trên ý nghĩa chén con tờ mờ là bình an quả tạo hình lao thổ trình độ để một kiểu toàn thân hình như có con kiến đang leo sáu một h i ể u h i ể u trầm mặc nửa n g à y chỉ có thể gạt ra một cái sáu không dễ nhìn a rõ ràng rất hợp với tình hình a cố phồn gãi gãi đầu cảm thấy chính mình chuẩn bị coi như không tệ còn có c à n g hợp với tình hình một h i ể u h i ể u k h ẽ mỉm cười đem áo khoác ném ở trên ghế sofa lộ ra bên trong đỏ trắng phối màu d á n g sinh y phục cũng không biết từ lúc nào bắt đầu mặc ở bên trong xác thực cho cố phồn một cái k i n h thì lớn cố phồn mở to hai mắt nhìn nhìn thấy một h i ể u h i ể u hướng hắn đi tới nuốt nước miếng một cái ngươi làm gì đừng, đừng đừng tới đây ta sợ ngươi nhìn không hiệu sách hướng dẫn、Nam. t á chương giả mỗi tuần có một trăm ba mươi ba thật là tình huynh đại sao t chương một trăm ba mươi ba thật là tình huynh đại sao ha ha biết sao hô ta thoạt nhìn thật giống đồ đần người lúc trước trôi qua quá không thú vị sẽ không sự t ì n h còn có rất nhiều đi có một số việc là bản năng bản năng vô sự tự thông ta không tin lenken chén lăn xuống mặt nền sắp nát chưa nát giống như lý trí dây cung muốn ngừng chưa ngừng loại này sự tỉnh đã là ngươi lần thứ hai đối ta có thành kiến cố phồn ngựa tựa vào bên giường thở một hơi thật dài một hiệu y i u đem tay đặt ở cố phồn trên mu bàn tay tùy ý xoa nắn lấy cố phồn cái k i a khớp xương rõ ràng ngón tay trong miệng thì thảo c h ắ c không được đều nói bản tử là tiềm lực ngươi khi còn bé tay tròn vo nảy nở sau đó thật sự là đẹp mắt còn rất dài cố phồn n h é t hầu giật, giật tin tưởng vững chắc để bầu không khí ấm lên kẻ cầm đầu vẹn vẹn một yểu yểu tiên hắn cái kia phần lễ vật cùng với uống nhiều rượu nước mơ mang tới hậu kình động tác chưa qua bất luận cái gì suy nghĩ hắn trở tay che lại một yểu yểu cái kia loay hoay ngón tay hắn tay lòng bàn tay nhiệt độ cấp tốc lan tràn tựa như muốn đem cái gì cắt kim loại năm nay lễ giáng sinh trôi qua vui vẻ sao cố phồn giống như là hoàn toàn bị t i ể u tình k h ô n g chế thậm chí không nghĩ ra chính mình xuất phát từ ý đồ gì hỏi vấn đề này ngoại trừ cái kia đất đến bỏ đi chén nước bên ngoài rất vui vẻ một yểu nhìn xem cố phồn ngăn chặn nàng cái tay kia lời nói xoay chuyển nói khẽ nhưng có lẽ chúng ta còn có thể càng vui vẻ、hơn. cố phồn hít sâu một hơi thu tay lại đem có chút loạn tóc mái vẩy đi lên ngửa về sau một cái nằm ở trên giường vườn ngủ hắn dứt lời liền như thế nhắm mắt lại ngủ một h i ể u h i ể u tiện tay kéo qua c h â n mền cho cố phồn che lên sau đó đi ra phòng ngủ nàng từ phòng khách trên mặt b à n nâng lên cái kia đất đến bỏ đi trái táo chén nước coi như chân bảo tại cây thông noel phía trước chụp ảnh tại vòng bằng hưu bên trong phục chế bản vẽ cựu cung cách đơn giản lễ vật là hài lòng nhất hạnh phúc ngày kế tiếp sáng sớm hắn đi vào phòng tám cọ rửa trên thân mồ hôi ba phần không còn chút sức lực nào hai phần đau năm điểm năm phút đồng hồ ba cố phồn thần tình nghiêm túc đưa tay đánh chính mình một bàn tay lực đạo vừa vặn loại bỏ trong đầu không thích hợp ý nghĩ đến cùng vì cái gì cố phồn ngựa đầu dùng miệng rửa tiếp tắm nước lại nôn đến phòng tắm trên vách tường trong lòng như thế nào cũng nghĩ không thông nếu như nói lần đầu tiên là một h i ể u h i ể u cố ý chỉnh hắn có chút làm quá đầu cái k i a tối hôm qua lần kia tính là gì tặng quà liền tặng quà dạy hắn dùng là có ý gì a chẳng lẽ một hiệu hiệu đối hắn ba cố phồn lại lần nữa đưa tay cho mình bên kia mặt một bàn tay hảo huynh đệ ở trong lòng a ta đang suy nghĩ cái gì hắn lắc đầu trong lòng tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán là tuyệt đối không có khả năng thậm chí cảm thấy phải là để một i ể u i ể u biết hắn ý nghĩ nhất định sẽ cười nhạo hắn m a i đến ba mươi tết cũng muốn sách đi ra để thất đại cô bát đại di bọn họ cười một cái trình độ húng chi làm huynh đệ chuyện này vẫn là một i ể u i ể u nói ra tiểu học thời kỳ một i ể u i ể u đọc tam quốc diễn nghĩa nhìn thấy đào viên tam kết nghĩa kịch bản có lẽ là bởi vì cố phồn khi c ò n bé mượt mà vô cùng là cái tiểu b ả đôn là cho dù trưởng thành sớm cũng sẽ không bị nữ hải tử thích răng rớp nhưng cũng may ngây thơ lấy thích thanh mai trúc mã m ộ c kiểu yểu một cách tự nhiên cũng chỉ có muốn đem cố phồn xem như bằng hữu tốt nhất ý nghĩ thế là ấ m ở phía dưới năm đó cố phồn tại một cái nghỉ hè trực tiếp bị m ộ c kiểu yểu mượn đi kết nghĩa t h ư ờ n g t i ê n tại bên trên ta m ộ c kiểu yểu hôm nay c ù n g cố phồn kết làm huynh đệ khác họ không cầu cùng ngày sinh cũng không muốn qua sống chết chúng ta sẽ cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên cố phồn đến nay khó quên khi còn bé nữ hán tử m ộ c kiểu yểu một mặt hào hùng lôi kéo hắn bái t h i ế niệu hình như căn bản không coi hắn là nam sinh cũng không có đem mình làm nữ sinh hai người không thể phá vỡ tình huynh đệ cũng là từ khi đó bắt đầu thời gian mỗi ngày mỗi năm đi xây một viên ngói một viên l ạ c h cố phồn trong lòng không ngừng an ủi chính mình phần này tình huynh đệ có lẽ chỉ là trở nên càng thêm thân mật mà thôi không có khả năng có biến hóa chỉ là hảo huynh đệ ở giữa hố bang hỗ trợ mà thôi chỉ là hảo huynh đệ hắn từng lần một ở trong lòng tái diễn lại tại đỉnh đầu vòi hoa sen đổ vào sau khi giống như ruộng cạn ngộ xuân nước lại một lần nữa đâm trồi vào giờ phút này cố phồn trong lòng càng muốn cho hơn một vị khắc huynh đệ lui xuống trước đi mấy phút đồng hồ sau tắm xong đi ra cố phồn mặc áo chẳng tắm ngồi tại trên ghế sofa một thân thánh hiển q u a n huy nghe ô luôn luôn tại cố phồn khi tắm liền sẽ lo lắng lòng đỏ trứng gặp cố phồn cuối cùng đi ra vội vã không nhịn nổi nhảy lên ghế sofa hạnh phúc trọng lượng rất nhanh rơi vào cố phồn trên chân nhìn thấy lòng đỏ trứng hắn chợt nhớ tới ổ li ổ cùng li li cũng không biết quý vân hạc cái k i a chính mình cũng biến thành đồ ăn da hỏa có hay không đem hai cái tiểu da hỏa đói b ụ ộ c đấy hắn nghĩ như vậy theo trứng vàng đồ ăn vặt trong tủ cầm chút tuổi nhỏ mèo đồ ăn vặt bởi vì lòng đỏ trứng tham ăn cho dù lớn như vậy một đống thành mèo bình thường tuổi nhỏ mèo đồ ăn vặt cũng rất thích ăn cho nên trong nhà tích chữ hàng có rất nhiều len k e n cố phồn nhấn khu m ộ mươi hai cửa chờ một hồi lâu mới nghe được chậm rãi dày dây dưa âm thanh liền biết là ngươi chính mình lật đi vào tính toán trời lạnh như vậy còn muốn ta đi ra mở cửa quý vân hạc lẩm bẩm che kín áo khoác chậm rãi vào nhà hai cái bánh bích quy nhỏ còn tốt chứ cố phồn hỏi so ta trôi quá tốt tối thiểu không có phùa lớp ức hết bọn họ quý vân hạc vừa vào nhà liền ghé vào trên ghế sofa tiếp tục xem điện thoại cố phồn đem đồ ăn vặt bỏ vào trong phòng trong ngăn tủ một lần tình cờ nhìn thấy trong ngăn tủ trưng bày giáng sinh đồ vật tựa như là một bộ nữ khoản lễ giáng sinh trang phục trên cổ trang sức vẫn là cái mang theo màu trắng tiểu mao cầu màu đỏ n ơ c o n bướm có thể tưởng tượng bất kỳ người nào mà vào đều đem giống như là một cái chờ đợi mở ra lễ vật ngày hôm qua cùng bạn gái ngươi cùng một chỗ k h ô c m ắ t như thế gợi cảm y p h ụ thật ghen tị cố phồn khép lại cửa tủ quý vân hạc hừ lãnh hai tiếng ghen tị đi đó là ta xuyên cố phồn không ghen tị cũng chỉ trong ngươi về sau không cần cho ta đưa con mèo linh thực ta phía trước chính mình mua thêm rất nhiều quý vân hạc liếc nhìn trong ngăn tủ không ít tuổi nhỏ mèo đồ ăn vặt cố phồn chú ý tới quý vân hạc chẳng biết lúc nào đổi kiểu mới nhất điện thoại cổ tay còn nhiều thêm cái đồng hồ đeo tay hàng hiệu có thể nghĩ hơn phân nửa chính là thôi n h ữ n g đưa m è o m è o ô li ổ cùng lý l ì tính cách rất tốt cũng rất quen thuộc quý vân hạc chống r d n g nhà n g h e đến âm thanh làm n ũ n g chạy tới một cái b ỏ lên trên quý vân hạc sau lưng kỳ thật ta tới không chỉ là vì cho chúng đưa ăn cố phồn nắm lên tại chân hắn một bên người, người ô li ô không dua sao mà không dua đó là làm gì a quý vân hạc thuận miệng hỏi vân hạc chúng ta là huynh đệ a ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi cố phồn một mặt nghiêm túc bởi vì một h i ể u h i ể u dị thường cử động đã để hắn đối huynh đệ hai chữ ý từ mơ hồ không rõ hắn rất cần hướng những người khác xác nhận một chút chương một trăm ba mươi b ố xét đánh tuyết chương một trăm ba mươi b ố xét đánh tuyết đúng vậy a ngươi hỏi a quý vân hạc đầy không để ý cũng không ngầm đầu một cái trên điện thoại hết sức chăm chú đánh lấy vương dạ vinh quang nếu như ta nói là nếu như cố phồn trong mắt mang theo tò mò n ữ khí nghiêm túc do hỏi ta muốn ngươi giúp ta mà nói ngươi sẽ đồng ý sao giúp cái gì quý vân hạc trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng đúng đấy cái kia cố phồn lời nói ám thị quý vân hạc trầm mặc tại yên tĩnh trong phòng khách đinh thái như góc hắn quay đầu nhìn hướng một bên ngồi ngay thẳng cố phồn thật lâu từ trên ghế xa lòn không h i ể u như ngồi bàn trông n g ư ơ i đ ố i ta có ý tưởng quý vân hạc ánh mắt trong suốt đánh tới một viên trực cầu ánh mắt của cố phồn rõ ràng hơn triệt hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ hai con mèo đều tại cái này nghiêm túc bầu không khí bên trong đình chỉ meo meo kê ơ ta ngươi đây là giả như a giả như ta chỉ là muốn biết ngươi có thể đáp ứng hay không giúp huynh đệ làm loại này sự tình cố phồn bị tức giận đến đều có chút lời nói không mạch lạc cái này ta quý vân hạc sờ một cái c á i c ằ m thân xác cháy bỏng đánh giá một cái cố phồn cái này sống nén vàng nghiêm túc đáp lại nói nếu như là ngươi muốn để ta làm chuyện này phải thêm tiền hơn nữa ta chỉ có thể đem tay cho ngươi cố phồn mở to hai mắt nhìn nhảy đứng lên mặt lộ ghép bỏ ngươi quả nhiên là cái biến thái h ắ n đột nhiên cảm giác được quý vân hạc cái này thêm tiền cư sĩ đáp án chưa hẳn hữu dụng quý vân hạc lại là c ú lên uy là ngươi chạy tới hỏi ta một cái hạ vị giả loại này vấn đề ta còn chưa nói ngươi là gây đây thật sự là không hiểu rõ các ngươi những người có tiền này trong đầu là thế nào nghĩ một cái chơi đến so một cái hoa vô ý thức nghĩ đến t ô i nhiễm quý vân hạc còn mơ hồ đau ngầm ầm thiên địa chứng giám a cố phồn giơ tay lên chính là sinh thể ta cố phồn không một chút nào hoa nếu có làm trái trời dáng ầm ầm l ờ i còn chưa dứt một tiếng sấm rền ở chân trời vang lên khí thế hung hung. cố phồn nuốt nước miếng một cái sửng sốt đem lời nuốt xuống tay nhỏ cũng yên lặng bông xuống Ta hắn ô a hỏi t cũng là song phương đều có vấn đề không phải móc cầu công tác ăn quý vân hạc không cần nghĩ ngợi cực kỳ khẳng định nói xong hắn chú ý tới cố phồn thần sắt phức tạp khi mắt người được có cái gì không đúng hương vị ta có thể là nguyện ý giúp ngươi hào huynh đệ nói thật với ta ngươi cùng sắt vách vị kia nữ huynh đài thượng úy quý vân hạc bắt q u ả i nói không có cố phồn một giây phủ nhận a quý vân hạc gật gật đầu cpu xoay chuyển nhanh chóng vượt miệng nói ra đó chính là trong nhà cái kia cố phồn nhất hầu giật giật đêm qua dưới ánh trăng nhìn chăm chú lên hắn cặp kia động lòng người đôi mắt gần như đánh nát hắn đối một hiệu hiệu tất cả không thể phá vỡ định nghĩa thay đổi tất cả tất cả tuyệt đối có cái gì đang biến hóa ta cho ngươi cái đề nghị đi quý vân hạc trên mặt ép không được cười xấu xa nếu muốn biết một người đối ngươi là dạng gì tâm tư không nên nhìn không muốn đoán chỉ để ý đi làm rất do ít làm làm cái gì vậy cũng là đề nghị cố phồn hoàn toàn không tin quý vân hạc người này lời nói dù sao quý vân hạc bản thân đều thành thôi nhiễm sở thuộc giống như thân ở khóa lại rồi chết lồng không q u ả n ngươi tin hay không ta đều muốn nói một câu quý vân hạc giống như người t ừ n g t r ả i vô vô cố phồn bả vai lời nói thấm thiế có một số việc chính là muốn đem quyền chủ động nắm tại trong tay mình mới có thể biết đáp án ngươi muốn nếm thử chủ động xuất kích làm vài bằng hữu trở lên sự tỉnh sau đó đi quan sát phản ứng của đối phương nếu như đối phương thật coi ngươi là trí hữu nhất định sẽ chỉ vô ý thức t u y ệ n chuyển tránh đi nhưng nếu như không phải ngươi sẽ trở về cảm ơn ta cố phồn châm t ư cuối cùng có chút nghe lọt được lại hỏi như thế nào chủ động xuất kích nhất phương pháp đơn giản nhìn nhau ra tay ôm nếu như hai chuyện này đối phương đều không tự tuyển vậy liền nhất định không phải hữu nghị là có tình cảm quý vân hạc đặc biệt tăng thêm có chữ ngữ khí nhấn mạnh dạng này a cố phồn như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói thật dạng này thăm dò hành động với hắn mà nói nếu như là đối mặt một kiểu yểu không khó hắn có thể làm được l i ê n tính đảo ngược thiên tương thử qua sau đó thật chính là vĩ đại nhất hữu nghị cái kia cũng không quan trọng à. nếu là ta nhớ không lầm nhà các ngươi sản nghiệp bên trong có nghệ sĩ công ty ngươi nếu là muốn ăn cỏ gần hàng rồi rôi tay liền có thể ôm một cái gằm một ngụm quý vân hạc chi kỷ nhắc nhở cố phồn trong mắt tràn đầy ghen thị một bên chỗ nói ai ngươi nói một chút ngươi một cái thiếu ra nhà giàu tình cảm hai cái này chữ đối với ngươi mà nói nào có phức tạp như vậy không phải liền là chữ thứ nhất bốn tiếng sao đừng mỗi ngày như cái không nhân ái tử trạch ngươi thật rất trang cố phồn muốn nói lại tôi h tức giận nói ta nếu là có cơ hội nhất định để nhiễm tỉ nhiều đến quan tâm quan tâm ngươi ta nhìn ngươi thật giống như có chút rảnh rỗi đừng a ta thật vất vả nghỉ hai ngày tốt tốt điện thoại thông tin cố phồn cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua là triệu thiên nu gửi tới hắn để triệu thiên nu mỗi ngày hồi báo tống chi dư đ ộ n g tĩnh sáng nay không có chú ý nhìn lúc này mới phát hiện tin vắn bên trong có mấy đầu chưa đọc nội dung không không không thiếu ra nàng hôm nay vẫn như cũ ăn sạch bữa sáng khẩu vị rất tốt không không không thiếu ra nàng hôm nay tại đi học trên đường đột nhiên gấp trở về nhà sau đó xin nghỉ không không không thiếu ra nàng bây giờ tại bên ngoài ước chừng di động hai ngàn mét khoảng cách ba cố phồn không hiểu ra sao tình huống như thế nào thống chi dư hôm nay xin nghỉ hắn lập tức hỏi thăm nàng là thân thể không thoải mái sao người ở đâu đây không không không thiếu ra nàng hiện nay thoạt nhìn cũng không có khó chịu ngay tại trên đường đi hình như đang tìm cái gì cố phồn lập tức nhìn hướng ngoài cửa sổ phía trước tuyết ngừng nhiều ngày giống như là đông khúc nhạc dạo kết thúc khoảng thời gian này hạ nhiệt độ hiển nhiên là quá độ dự báo thời tiết từng nói hôm nay có xét đánh tuyết là bạo tuyết điểm báo vừa rồi cái k i a một tiếng sấm rền về sau đã rơi ra tuyết lông lỗng toàn bộ thế giới đều giống như tiến vào mùa đông cao trào chương một trăm ba mươi lăm nhị ca chương một trăm ba mươi lăm nhị ca đây cũng là ngươi mấy di thái quý vân hạc lặng lẽ n ô đầu ra đến nhìn lén cố phồn màn hình điện thoại chớ nói lung tung cố phồn cấp tốc tránh đi không cho quý vân hạc xem náo nhiệt quý vân hạc h ứ một tiếng sau đó cực kỳ đốt tiền khựu tay một cái cố phồn mau đi đi ta biết ngươi không nỡ ta nhưng ngươi cũng đừng để người ta sốt ruột chờ cố phồn cả người nổi da gà lên bước nhanh đi ra ngoài từ trong nhà để xe lái xe xe đến trường học phụ cận trên đường trên đường hắn để triệu thiên nhu phát tới tống chi dư phụ cận cảnh đường phố mạng lớn bông tuyết càng rơi xuống càng lớn theo gió tùy ý phất phới cố phồn đi tại lộn xộn giấu chân bên trong mục tiêu minh xác nhìn thấy nơi xa một cái phân phấn thân ảnh thiếu ra tới thật nhanh là rất lo lắng nàng sao triệu thiên nhu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng nhìn chăm chú lên cố phồn nhìn hướng tống chi dư bóng lưng hôm nay như thế lạnh ngươi làm sao có thể tùy ý nàng ở tại bên ngoài đi lâu như vậy đ hơn nữa đều không cho ta gọi điện thoại cố phồn đầy mắt lo lắng từ trên xe tìm đem ô lớn thiếu gia cùng ta ở giữa ước định rõ ràng là có đột phát tình hình cùng loại việc gấp mới gọi điện thoại thời gian còn lại chỉ gửi tin nhắn lại nói thiếu gia cho ta nhiệm vụ là để ta bảo vệ tính mạng của nàng an toàn có thể là triệu thiên nhu lời còn chưa dứt đã nhìn thấy cố phồn cầm dù hướng đi tống chi dư tuyết lại không nguy hiểm nàng thi thảo phủi phủi trên vai tuyết rơi dựa lưng vào cột điện hơi cúi đầu dư quan bên trong cố phồn đem dù chống tại tống chi dư phía trên đầu vì cái gì xin phép nghỉ hắn hỏi một mực không lưng tìm đồ tống chi dư cái này mới n g ẩ n đầu nhìn thấy cô phồn chầm mặc không nói lắc đầu nghe nói người đang tìm đồ vật là cái gì ném đi loại này sự tình ngươi cho ta phát cái h ẹ chặt là được rồi như thế nào chính mình chạy ra tìm c ô phồn đem tống chi dư nâng đỡ nhìn đối phương đông lạnh đỏ tay đem trong túi ấm tay bảo đặt ở tống chi dư trong tay tống chi dư cúi t h ấ p đầu nâng cái kia ấm tay bảo vành mắt phiếm hồng thấp giọng nước nở nếu không trước trở về bên ngoài lạnh lẽo cố phồn không biết xảy ra chuyện gì cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào dỗ dành nữ hải tử thật xin lỗi Tống khi d đó trên mặt đau rát tựa hồ đánh nát lòng tự ái của nàng để cái kêu phần đến từ tuổi thơ bóng tối khắc cốt ghi tâm thế cho nên cho dù ở sau khi lớn lên nàng gặp phải chuyện giống vậy vẫn như cũ cho rằng là rất nghiêm trọng sự tình vì thế khủng hoảng cùng bất an tiền cố phồn bị một nhắc nhở như vậy mới nhớ tới hắn phía trước tiện tay cho tống chi dư hai trăm khối tiền mặt cho nên ngươi xin phép nghỉ cũng là bởi vì cái này hắn có chút khó có thể tin hắn nghĩ không ra tống chi dư lại bởi vì ném đi chỉ là hai trăm khối mà xin phép nghỉ tại trời tuyết lớn đi ra trả lại tiền thừa bởi vì hôm nay muốn giao xét phí ta rõ ràng đem tiền cầm chắc đặt ở trong túi nhưng lại tại trên con đường này là mất thật xin lỗi cố nhị ca ngươi không muốn lại cho ta tiền tống chi dư càng nói càng nóng n ộ i nếu như không phải tuyết rơi nàng có thể sẽ rất nhanh tìm tới mất đi tiền cái này lại không phải đại sự gì không muốn tìm về nhà đi cần t i ê n lời nói ta sẽ lại cho ngươi cố phồn nói hắn mặc dù khó tổng tình cảm tống chi dư bởi vì rất tiền m à t h u ố c thít tâm tình nhưng liên tưởng đến tống chi dư r a cảnh tiền thật là rất trọng yếu đồ vật đổi vị sau khi tự hỏi trong lòng bao nhiêu cũng có thể lý giải một chút nghe được cố phồn lời nói tống chi dư thần sắc liền giật mình cái này lại không phải đại sự gì là thật sao nàng làm mất có thể là hai trăm nguyên hai trăm nguyên hai mươi nguyên ký ức một cái c h ư ớ c mắt lóe qua bộ não từng bởi vì hai mươi nguyên đánh nàng một bàn tay thân sinh mẫu thân tại lúc này cùng đối mặt nàng làm mất hai trăm nguyên tống vẹn vẹn một chi â u n à dư âm thanh mắt tiếng thân thể khẽ run cái kia đông lạnh đỏ gò má để nàng giống gió đông bên trong lung lay sắp đổ kiếm ai nàng thử tham dò đến gần nhẹ nhàng tựa vào cố phồn trong ngực trong giọng nói đều là ỉ lại mang ta về nhà đi cố phồn đối mặt đột nhiên ôm một cái có chút thụ s ủ n g n h ự c kinh hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng tống chi dư rút ngắn quan hệ có thể giống người nhà đồng dạ ặ c ôm tóm lại là tốt cố phồn mang theo tống chi dư trở về phòng trọ cách đó không xa triệu thiên n u thói quen theo sau nàng đi tại tuyết bên trong nhìn xem cố phồn cùng tống chi dư b ó n g lưng tuyết rơi tiến trong lòng chuyện ngày hôm nay trách ta phía trước cân nhắc không chu toàn không nên cho ngươi tiền mặt cố phồn đem điều hòa mở đến ấm áp một chút nhiệt độ về sau lấy điện thoại ra cho tống chi dư hẹ trả chuyển tiền mặc dù tống chi dư còn không có thẻ ngân hàng nhưng không trở ngại thu tiền ta dạy cho ngươi dùng di động thanh toán ngươi mua đồ thời điểm liền dùng di động trả tiền đến mức trường học bên kia ta sẽ cùng lão sư của ngươi liên hệ những cái kia sách phí loại hình ta sẽ đưa qua hắn nói xong đi vào phòng bếp bên trong nấu nước một bên nói về sau gặp phải bất luận cái gì không thể giải quyết sự tình liền cứ việc đến tìm ta đi tối thiểu nhất muốn để ta cái này nhị ca phát huy một chút tác dụng mới được ừng ta đã biết nhị ca tống chi dư ngồi tại cạnh bàn ăn nhìn xem cố phồn thân ảnh trong lòng dâng lên cùng thấy được cứu cứu lúc đồng dạng cảm giác an toàn cố phồn cho tống chi dư nấu lấy đuổi lạnh canh hậu chi hậu g ắ á k i ị m phản ứng tống chi dư đối với chính mình xưng hô vừa rồi có phải là kêu nhị ca từ cố nhị ca đến nhị ca cố phồn trong lòng không nhịn được một trận mừng rỡ giờ khắc này giống như là chính thức có được một cái n u thuận hiệu chuyện tam ă vội nhìn xem tống chi dư uống xong canh nóng cố phồn lại lưu lại b ồ i tống chi dư một hồi tại liên hệ tống chi dư chủ nhiệm lớp đồng thời hắn thuận tiện tại tống chi dư bên cạnh nhìn tống chi dư làm bài tập xa xưa đề m ụ hắn đã có chút quên đi nhưng nhìn xem tống chi dư nước chảy mây trôi giải đ ầ mạch suy nghĩ hắn thấy rõ ràng cũng ý thức được tống chi dư thành tích rất tốt lại thêm thu tiền giúp người khác làm bài tập một bộ đề thi sẽ lặp lại làm rất nhiều lần từng cái đề loại hình đều rõ như lòng bàn tay người có lệch khoa sao cố phồn đống nhiên hiếu kỳ dù sao liền hắn khi còn bé đều có lệch khoa chỉ bất quá tại cố thừa diệp đốc xúc phía dưới liền tính l ệ n h cũng sửng sốt u lật về tới ta sau đó để người đưa chút sách cho ngươi xem có lẽ có thể để cao ngươi tại môn khoa học xã hội tạo nghệ cố p h ù n nói cảm ơn nhị ca chẳng biết tại sao trong phòng điều hòa còn chưa hoàn toàn để trong phòng trở nên càng ấm áp tống chi dư gõ má lại mơ hồ ấm lên các ngươi lão sư một mực tại cùng ta khen ngươi thật đúng là lợi hại nói là lại nhanh muốn kiểm tra đi cố p h ù n liếc nhìn trên điện thoại cùng tống chi dư chủ nhiệm lớp nói chuyện phiếm ghi chép hỏi tống chi dư tống chi dư gật đầu là cuối thang thi vậy ngươi có thời gian suy nghĩ một chút muốn cái gì lễ vật đi lễ vật có ý tứ gì tống chi dư tỉnh tỉnh mà nhìn xem cố phồn cuối tháng thi lễ vật chờ ngươi thi xong cùng ngày liền có thể thực hiện muốn ăn cái gì hoặc là muốn quần áo mới lại hoặc là muốn đi nơi nào chơi đều có thể coi như là khao ngươi cố phồn nói mặc dù cùng tống chi dư quen biết không lâu nhưng cố phồn biết so với mặt khác người bình thường hài tử tống chi dư thiếu hụt quá nhiều yêu cùng quan tâm đối mặt phần lớn là thê thảm hiện thực có khi hiểu chuyện hèn mọn đến cũng không giống cái học sinh nên có bộ dạng cái này nên kỷ vốn nên có nhất thanh xuân rào rạt nụ cười thật có thể chứ tống chi dư chưa hề biết kết thúc một lần qua q u y ế t bình bình thảo thí còn có thể được đến khen thưởng đương nhiên ngươi muốn cái gì đều có thể ta nói được thì làm được cố phồn hứa hẹn ngay vậy tống chi dư m ấ p máy môi trên mặt hiện lên một vệ nụ cười thản nhiên ta đã nghĩ kỹ c h ư n một trăm ba mươi sáu lao thành trấn c h ư n một trăm ba mươi sáu lao thành c h ấ n nhanh như vậy là cái gì cố phồn hỏi tống chi dư lại là lắc đầu như vậy hình như đang nói bảo mật t h ú t đã vậy liền ba mươi hào thời điểm nói cho ta đi ngày đó ta có thời gian giúp ngươi thực hiện tâm nguyện chấm thêm lời nói chúng ta nhưng là không có thời gian chúng ta tống chi dư nghi hoặc như đầu không có minh bạch cố phồn ý tứ trong lời nói tháng sau số một nguyên đan khoán yên đương nhiên muốn người nhà đoàn tụ cùng một chỗ chúc mừng một năm mới cho nên n g ư ơ i không phải là một người cố phồn nói người nhà đoàn tụ tống chi dư giống như là lần đầu nghe đến dạng này xa lạ chữ bởi vì bên trong ấm áp mà có chút hoảng hốt liền ăn l ẩ u cùng sủi cảo a những năm qua không sai biệt lắm cũng là dạng này cố phồn kế hoạch ta vẫn là không muốn đi qua tống chi dư túi thất đầu trong lòng có lo lắng nàng cùng cố phồn dù sao không phải chân chính người nhà nàng là một ngoại nhân liền tính lo việc nhà người nhận tình chiêu đãi nàng nàng cũng sẽ rất cẩn thận cẩn thận không đi qua chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này sao cố phồn hỏi tống chi dư gật đầu thấp giọng nói có thể cái kia tốt cố phồn đồng ý vậy liền tại chỗ này à ta đi về trước trong nhà có đồ ăn để ngươi triệu tỷ tỷ nấu cơm cho ngươi nói xong cố phồn liền rời đi tống chi dư có chút không muốn nhìn về phía cửa ra vào trong lòng người mãi nàng liền ba mươi tết đã từng một người qua nguyên đán một người cũng không có quan hệ cách gặp cố phồn rời đi canh giữ ở cửa ra vào triệu thiên nhu đi tới vẫn như cũ xứng trước vào cương vị ngồi tại phòng khách trên ghế sofa nhìn xem tống chi dư nàng phát giác được tống chi dư trên mặt cảm xúc xa suốt xem náo nhiệt có chút hiếu kỳ nhà mình vị kia ngu ngơ thiếu ra lại nói lời gì thế mà còn có thể đem tiểu bằng hữu t r ọ c cho không cao hứng vân đình hoa phủ mười một tòa nhà về đến nhà cố phồn lập tức cho cố thừa d i ệ p phát đi thông tin giàn đan l á o đ a n g có đây không gì bờ g giàn đan tống chi dư nói không muốn tới chúng ta bên này qua nguyên đán muốn tại bên kia thuê trong nhà qua chúng ta năm nay đi qua đi cố thừa diệm chấm chuẩn gì vg cố thừa diệp bên kia cái gì cũng không có a đến lúc đó ta sẽ an bài người mang đồ vật đi qua tranh thủ lúc rảnh rỗi cố thừa diệp tại b à n hội nghị phía dưới thần tình nghiêm túc lén lút cho cố phồn trở về cái tin cố phồn lại nói rõ với cố ngôn ngược tình huống bởi vì tiêu n g u y ệ t tỉnh tại nguyên đ à n khóa niên loại này ngày lễ đều là về tiêu da khúc mắc sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ tỷ tỷ ta đã biết xem ra ta muốn cho tiểu m g ộ i chuẩn bị một phần lễ gặp mặt mới được nói xong lại một đầu thông tin bắn ra ngoài tỷ tỷ ca khúc kết nối cố phồn điểm mở ngạc nhiên phát hiện đây chính là hắn làm bài hát kia tại hắn phía trước đem biên khúc cùng lời bài hát phát cho cấu ngôn n h ư ợ c cấu ngôn n h ư ợ c liền rất nhanh xếp vào đĩa nhạc công ty chế tạo hạng mục bên trong rất nhanh liền thu lại thông báo có lẽ bởi vì là cấu ngôn n h ư ợ c đích thân bàn giao ca khúc cấp tốc chế tạo lại nhanh lại tốt thông báo đến bình đài công ty thậm chí còn đưa cơ sở quy cách lưu lượng mẹ truyền âm nhạc bình đài phát ra ca khúc sáng tác cùng biên khúc chỗ bất ngờ viết cô phạm mà sa bụi là ca khúc danh tự cố phồn năm đó tại sáng tác ra bài hát này rè một đoạn giai điệu lúc trong đầu đang suy nghĩ một cái gọi sa bụi thị trấn cái chấn này danh tự ít có người biết bởi vì viễn trần chấn danh tự một ít khó đọc lâu này mọi người mới sửa lại gọi là lao thành trấn đó chính là cố phồn lúc trước nhà trẻ vị trí thị trấn cũng thế hắn thích nhất vị kia đáng yêu tiểu bằng h ư u lâm lấm ngủ say địa phương là ác mộng bắt đầu địa phương càng là lần đầu kinh lịch ly biệt địa phương cố phồn rất sớm đã muốn hoàn thành b à i hát này chỉ là tuổi nhỏ lúc một mực không có dũng khí đối mặt không có cách nào tỉnh táo sáng tác hắn hiện tại xem như là hoàn thành cho tới nay tâm nguyện của mình tháng sau vừa vặn chính là ngày mùng ngày năm tháng một sinh nhật của hắn lâm lấm ngày rỗ nếu như ngươi còn ở đó sẽ thích sao cố phồn t h ì thảo nghe lấy cái kia vượt qua nhiều năm mới hoàn thành quen thuộc giai điệu nhớ cũng xông lên đầu hắn hít sâu bình phục cảm xúc trở về hoàn hồn nghe đến biểu diễn người có mấy phần quen thai âm thanh biểu diễn người danh tự thích doãn cố phồn trong đầu lập tức trở về nhớ tới ngày đó bởi hòa nhạc tại khách quý khu rét dở lờ bên trong đội trưởng thật là kỳ quái vì cái gì tìm thích doan đến hát mơ hồ suy đoán tại cố phồn trong đầu dâng lên hắn nói không rõ cũng không xác định hắn lựa chọn mở ra cả khúc khu bình luận quả nhiên kinh người bình luận chữ số phía dưới là vô số thanh â n bất đồng cùng quan điểm mờ người nào có thể nói cho ta cái này làm biên chỗ nào đục tới dám dùng nhà ta cô phàm ca ca danh tự ăn không ăn khô dầu a thật cô phàm giả cô phàm lao tiểu t ử này như thế nào còn có ngón này âm nhạc vi khuẩn cô phàm người này cơ hội không có lên tiếng hơn phân nửa là thật ngoại t a o không thể nào cứu mạng a bt m ả n g ạ mới vừa lạnh ta truy m ả n g ạ cạ liền đổi nghề làm âm nhạc cái kêu m ả n g ạ làm sao bây giờ chẳng lẽ fans hâm mộ đến vẽ trái tim của ta chịu không được a a a a ba còn không phải sao bt sự tình cô phạm người này cơ hội đến bây giờ đều không có phát bê bù không nói cho chúng ta biết sau đó muốn nhẹ cái nào bình đại từng cái m ặ n g ạ công ty đều như bị điên đang đào hắn kết quả hắn ngược lại là trốn đi chơi âm nhạc giá cao treo thưởng người nào hộp một cái cô phạm lên cho ta cửa thúc canh nghiêm túc nếu quả thật chính là cô phạm cái kia dậy sớm hải nhi có lớn dưa ăn a cô phạm năm nay mới vừa cùng lãng nguyệt dê một em mờ hợp tác xong hiện tại lại tìm dê một em mờ người đối diện z giờ l hợp tác ra album ta nhớ kỹ nhà này đĩa nhạc công ty là cố thị cái kia cô phạm đây là ôm vào bắt bụi a lớn mật dự đoán một đợt chẳng lẽ cô phạm muốn ký kết cố thị sao dày đặc giải trí sau đó tại cố thị trợ giúp bên dưới cải biên trạch nam nhật ký chương một trăm ba mươi bảy đã có ngươi chương một trăm ba mươi bảy đã có ngươi cố phồn càng xem bình luận lông mày liền càng chặt khóa lại hắn cho c ố ngôn ngược phát đi thông tin hỏi thăm giàn đăng tỷ công ty có tại cùng t h ư ớ c hải giải trí hợp tác sao z r l vị trí công ty chính là t h ư ớ c hải giải trí mà t h ư ớ c hải giải trí cùng người nào đó có quan hệ tỷ ta phía trước đi bái phòng qua lý hộ trưởng cùng nàng trò chuyện trong đó nàng có đề cập tới z r l tương lai phát triển cùng với tỷ tỷ phía trước ta mẹ tại dê thành xảy ra vấn đề phía trước là lý hội trưởng chức phái người tới thông báo đồng thời chuẩn xác báo cho vị trí cha cái này mới có thể dẫn người kịp thời chạy tới tỷ tỷ cha vì cảm ơn lý hội trưởng tự thân tới cửa hướng lý hội trưởng nói cảm ơn nhưng hai người không biết hàn huyên cái gì cha trở lại về sau sắc mặt rất khó coi để ta thay thế hắn lại đi một lần thế mà chuyện lúc trước là lý châu nhận đang giúp đỡ cố phồn chợt nhớ tới buổi hòa nhạc kết thúc ngày ấy lý châu nhận nguyên bản muốn đưa hắn đi nhưng tiếp điện thoại liền vội vàng rời đi lúc ấy còn có chút nghi hoặc chuyện gì vội như vậy nguyên lai、like、là chuyện này lý châu nhận người đều chuyển tới vân phủ vậy mà một chút cũng không cùng hắn nói qua thậm chí cũng ngoài ý liệu không có đi tìm hắn chẳng lẽ liền thật chỉ là hỗ trợ sao tỷ tỷ mặc dù ta không biết lý hội trưởng cùng cha hàn huyên cái gì nhưng nàng cùng ta trò chuyện ý tứ trong lời nói đại khái chính là hy vọng chúng ta cố thị sao dày đặc giải trí cùng thước hải giải trí có khả năng đạt tới lâu dài ổn định hợp tác còn có giản đan còn có cái gì tỷ tỷ nàng nói cùng đệ đệ ngươi quan hệ rất không tệ lần kia hỗ trợ có ngươi nguyên nhân cho nên muốn rút ngắn quan hệ để ta cho nàng ta mẹ phương thức liên lạc giản đan tỷ ta cùng nàng căn bản không có quan hệ rất không tệ thông tin phát ra cấu nôn n h ư ợ c bên kia bình tĩnh khoảng một phút mới hồi phục tỷ tỷ lý hội trưởng chỉ là lớn tuổi một chút nhưng sự nghiệp có thành tựu lý tính thiết thực là vị rất thành công người làm ăn ngươi thật không thích nàng này chủng loại loại hình sao giản đan đừng nói dỡn ta thả rằng cùng tỷ tỷ tại trong nhà chờ cả một đời cũng không muốn cùng lý châu n h u n như thế có kỳ quái đam mê người cùng một chỗ Cùng t ỷ t ỷ cả một đời cấu ngôn ngược ánh mắt chỉ dừng lại ở cái này sau cái chữ bên trên tựa hồ có chút mừng rỡ quá mức kém chút liền chính mình muốn nói gì để quên t ỷ t ỷ tóm lại nàng không phải sẽ làm vô dụng xã giao người có như thế một vòng lớn muốn liên lạc ta mẹ hơn phân nửa là có sinh ý muốn cùng ta mẹ phía sau hà ra nói đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta cố phồn ngược lại là cùng cấu ngôn ngược nghĩ đến cùng đi hắn đã sớm cảm giác được lý châu nhận đối hắn có chút ngoại trừ d ụ c vọng bên ngoài mục đích tính xem ra chính là hà ra giản đúng sang năm bt mạng ạ công ty bán ra tỉ tỉ giút ta lưu ý một cái đi đừng nói cho ba ba hắn bây giờ căn bản không ủng hộ ta hỏa mãng ạ tỷ tỷ giao cho ta liền tốt chỉ cần là cố phồn muốn vô luận như thế nào cấu ngôn n h ư ợ c đều muốn cho cố phồn dù sao nàng có thể là tỷ tỷ hắn là thật có thể cả đời thân mật tỷ tỷ len k e n tiếng t r u n g cửa cố phồn đi đến trong viện liếc nhìn màn hình bên trong cái kia ghim chọn nhiễm lam sắc cao đôi ngựa thanh xuân rào rạt thân ảnh trong mắt hơi kinh ngạc mở cửa lạc huỳnh đứng ở ngoài cửa nhiệt tình p ấ t p h t tay chào hỏi cố phồn lại biến thành người cầm tựa như chờ lấy cửa ra vào lạc huỳ nói do ý đ ổ đến a như thế nào nhìn ta như vậy lạc h u y n h cười từ tùy thân túi đ e o vai bên trong lấy ra một cái túi giấy đưa cho cố phồn đây là cố phồn tiếp nhận túi giấy mở ra phát hiện bên trong là một sắp rửa sạch bức ảnh trên tấm ảnh là ngày đó tuyết đầu mùa phong cảnh hắn chui vào dê một e m m ở sáu người bên trong đầy trời đ ô n g tuyết bay tán loạn mỗi một mảnh đều được lấy ngày đó nắng ấm luôn cảm thấy những hình này có lẽ cho ngươi một phần mới ở đây lạc h u y n h nhìn xem cố phồn nói cố phồn cầm những hình kia từng xem trong đó có hắn bị mấy người vây đánh hình ảnh mặc dù tràng diện hỗn loạn nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngày đó chưa bao giờ có đập đến thật tốt cố phồn rất nhanh lật đến cuối cùng một tấm tại nhìn đến bức ảnh nội dung một khắc này ngoài ý liệu hắn thần sắc khẽ giật mình là hắn cùng lăng s ư ơ n g hàn ngồi tại trên ghế dài một cái chớp mắt nhìn nhau cùng với cái kia xấu xấu dùng hai cái tuyết cầu tạo thành tiên đản cố phồn nhìn chăm chú lên tấm hình kia nhớ lại ngày đó lăng s ư ơ n g hàn ánh mắt chỉ bất quá giờ phút này hắn là lấy thứ ba thị giác nhìn xem trên tấm ảnh chính mình cùng lăng s ư ơ n g hàn rõ ràng là qua quýt bình bình đối mặt cố phồn lại tại hôm nay nhìn g i khác biệt tựa như hai cái quen biết đã lâu bạn cũ ngồi chung tại trên ghế dài lơ đãng nhìn hướng lẫn nhau tốt đẹp một lâu ngày không gặp quen thuộc lúc kia ta đều không có phát hiện ngươi tại chụp ảnh cố phồn nói ta thích chụp ảnh thích ghi chép sinh hoạt cho nên tùy thân mang máy ảnh nghĩ đập thời điểm liền sẽ lấy ra đậm ngày đó xem như là chụp lén ngươi cho nên vừa có thời gian rửa đi ra liền đưa cho ngươi nhà lạc h u y n h nói xong từ túi sách bên trong lấy ra một người mặc lông xù quần áo đáng yêu máy ảnh sờ s ờ tóc cười nói hôm nay chỉ dẫn theo đập lập đến ấy không bằng lưu một tấm chụp ảnh chụp a â ta vẫn là không đập đi cố p h ồ hơi cúi đầu không thích chụp ảnh hắn đối mặt màn ảnh có chút không dễ chịu tận lực tránh lạc minh lại là dán vào cố phồn lăng lăng tỷ năm nay theo bung ô ảnh còn có rất nhiều chỗ trống ta muốn giúp nàng góp mấy tấm xin nhờ ngươi cũng giúp đỡ chút sao nàng theo bung ô ảnh nàng cũng thích chụp ảnh sao cố phồn thuận miệng hỏi ân lạc minh lắc đầu nàng không thích chụp ảnh nhưng ta bình thường cho các đội viên cùng một chỗ chụp ảnh nàng sẽ rất phối hợp biết ta thích chụp ảnh nàng đặc biệt chuẩn bị rất nhiều lớn chừng bàn tay tiểu tướng sách một năm một cái nàng nói muốn e m dê một em mở mỗi một năm hồi ức cất vào tiểu tướng sách bên trong dạng này a cái tia có ta lời nói không quá thích h ợ a cố phồn nghĩ thầm lăng xương hàn nhất định sẽ không hy vọng hàn g á i này lần đầu gặp mặt liền phung nhân ra một mặt nước ra hỏa xuất hiện tại d một m m hồi ức e l b u n ảnh bên trong tại sao lại nói ngốc lời nói ngươi cũng là chúng ta năm nay hồi ức một bộ phận a lạc h u n h nhìn xem cố phồn cái kia đần độn dáng dấp không khỏi bật cười ngươi nhất định không biết ta lăng lăng tỉ năm nay hồi ức e l b u n ảnh bên trong đã có ngươi hả cố phồn sửng sốt một chút một lần cho rằng chính mình nghe lầm ta phía trước tại triển lãm ạ n h ì gặp phải ngươi cùng vị kia nữ sinh không phải đập một tấm chụp ảnh chung sao có một tấm không cẩn thận đem ngươi đập tiến ngày đó ta cầm về không ít bức ảnh lăng lăng tỉ liếc mắt liền thấy được tấm kia sau đó lấy đi sao lại thế cố phồn có chút khó có thể tin như vậy nhiều tấm hình mà lại chọn chúng hắn ngộ nhập hình ảnh cái kia một tấm lăng xương hàn nàng chương một r ư ơ i tám chụp ảnh muốn cười chương một r ư ơ i tám chụp ảnh muốn cười điểm này cũng không giống là lăng xương hàn t ắ c phong cố phồn nghĩ mãi mà không rõ được rồi nha hoàn hồn trước chụp ảnh lạc mình đứng tại cố phồn phía trước một chút vị trí dơ lên đập lập đến hai người một trước một sau xuất hiện tại lấy cảnh khung bên trong cố phồn hô hấp ở giữa là lạc huỳnh cái kia cao đôi ngựa bên trên mũi tóc một loại tươi mát cỏ cây hương giống như là thiên nhiên khí tước ngược lại là rất phù hợp hắn c ự tuyệt không được lạc huỳnh m á n h liệt t ỉ n h cầu thế là bất đắc gì ở tại lấy cảnh khung bên trong thấy được lấy cảnh khung bên trong ánh mắt kiên định cố phồn lạc huỳnh q u a y đầu có chút mất hứng nhìn xem cố phồn quá gần cố phồn hô hấp đều đình chạy lại sao như thế nào không đập hắn yếu ớt hỏi ta đang c h ờ ngươi cười ấy lạc h u n h nghiêng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm cố phồn một bộ cười liền không thể đập sao cố phồn hơi cối đầu tránh nẽ lạc huỳnh lạc h u n h đưa tay nhẹ nhàng nắm cố phồn gò má khiến cho tới đối mặt ngươi chưa nghe nói qua một câu sao chụp ảnh là nhất định muốn cười tinh xảo trắng đ o á n mặt trứng n ỗ n g ngọt ngào đ ặ m trang vừa đúng nốt rồi duyên êm thai thiếu nữ âm để cố phồn cảm thấy nếu như lạc h u n h mặc vào đồng phục đi tại giữa hệ cao giáo bên trong gió nhẹ lướt qua bên tóc mai tóc dối cho dù ai từ lạc h u n h bên người đi qua thanh xuân trong hồi ức tất nhiên khắc cấn một vệ khó mà quên được bạch mười quang vì vì cái gì khoảng cách gần phía dưới cố phồn nhìn xem lạc h u n h trong đầu không bị khống chế hồi tưởng lại cao trung thời kỳ ki phần lớn nữ sinh đều là không sai biệt lắm tiểu tóc nhưng ở trong mắt của hắn tiểu y yển l à m ghim nhu thuận cao đôi ngựa chính là so nữ hải t ử k h á c nhu thuận ngăn nắp chỉ cần thấy được chính là cả ngày vui vẻ tâm tình bởi vì máy ảnh chính là muốn lưu lại đẹp nhất hồi ức dạng này về sau mới sẽ không nhìn xem bức ảnh khóc lạc hình tựa hồ hồi tưởng lại cái gì n ữ khí nghiêm túc con mắt sâu nặng nụ cười cũng nhạt rất nhiều nhưng vẫn là lung lay cố phồn cánh tay liền cười một cái sao nàng xin nhờ nói t ố t t ố t ta cố phồn hai tay vớt vớt bởi vì khẩn trương mà cứng ngắc gò má lại lần nữa đứng tiến thủ cảnh khung trong đầu dư vị lạc hình lời nói cười chụp ảnh là vì không muốn xem bức ảnh khóc sao hắn còn là lần đầu tiên nghe đến dạng này thuyết pháp bày cái bỏ s ở a không phải vậy cứ như vậy đứng cũng quá ngốc rồi lạc hình tràn đầy phấn khởi đề nghị tại cố phồn bên cạnh con ngón tay so nửa viên tâm ý nghĩa rõ ràng là muốn để cố phồn so với một nửa khắc hình trái tim nhưng mà cố phồn khi nghe đến bày bỏ s ở thời điểm liền tại trước người giơ ngón tay cái lên bởi vì đã từng chụp ảnh dùng kéo tay bị một biểu hiệu đã cười nạo quá đất cho nên hắn lựa chọn n ư u phê một n g à mắt lạc lạc tâm tình nặng nề bị quét sạch s à n h xanh lộ ra nhàn nhạt l ú n đồng tiền mặt mày con cong, cong t á m khỏa răng trắng nụ cười rất có sức cuốn hút cố phồn cúi đầu cái này mới chú ý tới lạc hình bảy h ỏ sợ là hình trái tim hắn bị lạc hình cất tiếng cười to lây nhiễm cũng tự nhiên mỉm cười lạc hình đè xuống cửa chớp đập xuống hoàn mỹ nhất trong n g á y mắt bức ảnh in ra lạc hình dùng trên tay nhiệt độ nhẹ nhàng che che cùng nhau giấy sau đó chỉ vào hiện ả n h bức ảnh nhìn bức ảnh chụp rất tốt nhìn dạng này chúng ta liền đem tâm tình đẹp đã dừng lại tại trong tâm ảnh rồi nếu như ta nói là nếu như à chúng ta là rất thân mật quan hệ liền tính ngày nào đó cách nhau rất xa tại nhìn đến dạng này một tâm không phải là thường hạnh phúc vui vẻ bức ảnh cũng sẽ chỉ cười nghĩ ngươi cười chờ mong cùng ngươi lại lần nữa gặp mặt lạc huỳnh đem bức ảnh nâng ở trong lòng bàn tay đầy mắt mừng rỡ quả thật cố phồn có khả năng cảm nhận được bức ảnh sở đ ị n h cách trong nháy mắt đó vui vẻ bởi vì trước đây xá khủng sợ người cho nên cố phồn kháng cự ánh mắt cũng rất kháng cự mặt ảnh một mặt kháng cự chụp ảnh hắn còn chưa hề cảm thấy chụp ảnh là dạng này một kiện trọng yếu còn có ý nghĩa sự tình có lẽ là bị lạc huỳnh trên thân cái kia cố phồn tại lúc này lại đột nhiên cảm giác được chụp ảnh hình như cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy làm hắn chán ghét được rồi giữa chưa thời gian nghỉ ngơi không nhiều ta phải tranh thủ thời gian trở về lạc hình nói xong như một làn khói hướng về mười tòa nhà phương hướng chạy cái kia thuận hoạt rất có buông xuống cảm giác buộc đôi ngựa đôi theo chạy biên độ mà sóc này tới giống nhau còn có cố phồn thu tầm mắt lại tản ra trong đầu hình ảnh trở lại trong nhà nhắc tới tháng sau gia đình liên hoan cố thừa diệp củng c ấ n ô n ngược nhất định đều sẽ chuẩn bị cho tống chi dư lễ vật hắn cái này tân tấn nhị ca cũng không thể vẹn vẹn tâm hồn quan tâm vật chất bên trên Nhà không á c có, tiểu hài mội mội h có A4. Tháng trạc, tháng. chạp, cuối vì cái gì chính là không nghĩ lại thay người khác trực nhật còn có phạt làm bài tập cùng sách bài tập về sau mãi đến tốt nghiệp bất kỳ người nào ta cũng sẽ không hỗ trợ tống chi dư kiên quyết nói không phải vì cái gì đột nhiên dạng này hai tên nam sinh nghi hoặc không hiểu bởi vì lao sư nói thành tích của ta không cần lặp lại làm những cái k i a cấp thấp bài tập còn có thống chi dư bọc sách trên lưng đi tới cửa quay đầu lại nói ta có người tiếp nói xong nàng liền đi ra phòng học thấy thế hai tên nam sinh hai mặt nhìn nhau khó có thể tin cũng chỉ có thể khổ bức lưu lại làm rất lâu chưa bao giờ làm trực nhận công tác lúc trước cái k i a nói chuyện không có chút nào sức mạnh tham tiền đồng dạng thống chi dư mấy ngày nay đột nhiên liền thay đổi không những không cùng làm liên cấp các lớp khác liền bọn hắn những n à y bạn cùng lớp bất luận nam nữ toàn bộ đều một mực cự tuyệt Tống c hai i người nơi Dư như thế người đáng thương, đáng đến cùng là nơi nào đến sức mạnh.、Lúc、này, thế sức Lúc c là o g á o ngoài, bên Phồn n Cố、so、sớm k đột nhiên n ệ n b trong đám người một tiếng vang dội kêu gọi để cố phồn đông nhiên ngầm đầu chỉ thấy tống chi dư dùng sức vung vẩy hai tay tinh lực mượn phần xuyên qua đám người hướng về cố phồn chạy tới cố phồn sưng sở tại nguyên chỗ đứa nhỏ này chương một trăm ba mươi chín gốm nghệ thuật chương một trăm ba mươi chín gốm nghệ thuật tống chi dư trực tiếp nào h vào cố phồn trong ngực cố phồn cái b ệ rất ổn ôm cái đầy có lòng tống chi dư đây là ca ca ngươi một bên trải qua mấy cái nữ học sinh t ỏ mò hỏi bình thường từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua tống chi dư bên cạnh có những người khác nhưng bây giờ xuất hiện một cái tuổi trẻ x o á y khí ca ca trường học bên trong nhận biết tống chi dư rất nhiều người đều không nhịn được căng tới xem náo nhiệt ánh mắt liền rất nhiều biết tống chi dư cái này học bá gia trưởng cũng đều nhìn về phía cô phồn giống như là đang đánh giá là dạng gì gia trưởng có khả năng giáo dục ra tống chi dư dạng này h ả o hải tử đúng hắn là nhị ca ta ta còn có cái trưởng t ỷ đây tống chi dư ngữ khí t i ê u ngạo thần sắc cũng so thường ngày tự tin rất nhiều chỉ bất quá vừa nói chuyện còn quen thuộc tính nhìn xem cố phồn sắc mặt trong đám người khe khẽ lời thì thầm một chút nữ học sinh chủ động cùng tống chi dư nói tạm biệt cố phồn bị vô số nói ánh mắt nhìn đến đã mặt đỏ tới mang h a i chỉ có thể túi đầu ngồi tại xe điện bên trên chờ đợi lòng bàn tay đều có chút ra mồ hôi tống chi dư cùng các bạn học tạm biệt sau đó ngồi lên xe điện chỗ ngồi phía sau đem tay đặt ở cố phồn trên bà vai cố phồn rất mau dẫn tống chi dư rời xa mảnh này đám người dày đặc địa phương cơm tối muốn đi ra ngoài ăn sao hắn hỏi sau lưng tống chi dư đang chờ đợi tống chi dư thi xong thời gian bên trong hắn ở cửa trường học tìm tòi phụ cận tốt một chút phòng ăn biết đại khái vị trí nhưng mà tống chi dư lại là l không quản cái này người nhà thân phận có thể làm cho nàng nắm giữ bao lâu nàng đều nghĩ í c h kỷ một lần quý trọng kiếm không dễ ấm áp vậy ngươi cuối tháng thi muốn chính là cái gì hiện tại có thể nói cho ta biết ta cố phồn lại hỏi hắn đã sớm biết tống chi dư thích căn thịt cho nên tại trong nhà trong tủ l ạ n h tích chữ rất nhiều thịt ta tống chi dư mím mí môi âm thanh nhỏ lại c ắ n chữ a rõ ràng ta muốn n h ị ca bồi ta mãi đến hừng đông cố phồn dừng lại xe điện cái có ý tứ gì hắn có chút không rõ ta chỉ là thật lâu không có trải nghiệm qua có người nhà ở bên người ban đêm liền lần này a ta hy vọng nhị ca trong nhà dạng này ta liền có thể cùng nhị ca nói chuyện ngủ ngon nguyên lai、like、là dạng này cố phồn nghĩ thầm nhất định là triệu thiên nhu bình thường bồi tiếp tống chi dư thời điểm quá lạnh lùng thế cho nên tống chi dư một người rất cô đơn vậy được rồi ta đáp ứng ngươi hắn nói vừa vặn ngày thứ hai muốn ở chỗ này ăn cơm hắn cũng có thể lưu lại chuẩn bị một chút cảm ơn nhị ca lâu ngày không gặp vui sướng xuất hiện tại tống chi dư trên mặt nàng vô cùng chờ mong cùng người nhà trung đụng mỗi một phút mỗi một giây không phải đã từng vứt bỏ người nhà của nàng mà là sẽ thật tốt gìn giữ người nhà của nàng xe điện mở đến tòa nhà dân cư phía dư p h cố phồn cùng tống chi dư trở lại chỗ ở vừa vào cửa cố phồn liền beo lên tạp rể tiến phòng bếp nấu cơm vẫn không quên lấy ra một điểm đồ ăn vặt cho tống chi dư khảo thí rất vất vả trước ăn một điểm lót dạ một chút cơm rất nhanh liền tốt、ừ. tống chi dư không có ăn yên tĩnh thưởng thức giống như nhìn xem cố phồn tại phòng bếp bận rộn mặc dù cố phồn bình thường che phủ như cái bóng nhưng y phục hạ thân hình rất xinh đẹp có thể nói là tương đối đều đạn hoàn mỹ vai g i n g hẹp thắt lưng cùng chân dài đứng tại phòng bếp nấu cơm bóng lưng đều để người cảnh đẹp ý vui Tống tập tại yên lặng bàn Chi sách bài Dư lấy đem ra, tại bàn ăn nơi hẻo lãnh viết, thỉnh thoảng nhìn hướng nấu viết, hẻo cơm cố phồn g dọn xong bát đũa cho tống chi dư sưng một chén lứa cơm không biết làm bao lâu luyện tập để bị nào đó một đạo để kéo lại thời gian tống chi dư nghe đến cố phồn âm thanh mới ngầm đầu trên bàn là rất có yên hỏa khí tức đồ ăn thường ngày sườn sao chua ngọt b ọ t thịt đậu rác canh rong biển trứng vệt i quất xanh củ k h o a i bùn cố phồn làm những n à y hoàn toàn đủ hắn cùng tống chi dư hai người ăn cảm ơn nhị ca tống chi dư nhìn xem cố phồn cho chính mình kẹp sương sườn miệng lần ăn một ngụ một m khối mềm n o n thoát xương sườn nguyên đán hai ngày này muốn đi ra ngoài chơi sao hoặc là có cái gì ngươi cảm thấy hứng thú sự tình yêu thích loại hình cố phồn hỏi tống chi dư thành tích tốt như vậy hắn ngược lại là rất hy vọng tống chi dư khổ nhàn kết hợp tìm chút thời giờ tới làm nghỉ ngơi thời gian ăn bài có thể tống chi dư thần sắc có chút thẻ b ạ i ta không biết một mực túi đầu người chỗ nào nhìn qua thế giới rực rỡ yêu thích cái kia lúc trước cũng không phải nàng nên nghĩ vậy ta sau đó tìm chơi vui địa phương cùng đi với n g ư ờ i cố phồn nói hắn có lẽ đi bồi dưỡng tìm kiếm tống chi dư lúc trước mất đi yêu thích hai người ăn qua cơm về sau tống chi dư chủ động giúp cố phồn thu thập bắt búa d a bát lau bàn chỉ cần là cố phồn chạm qua sống nàng đều muốn đi góp một chút náo nhiệt sau bữa ăn thời gian cố phồn cũng đúng hẹn ở tại trong cái phòng này tại tống chi dư ánh mắt bên trong cho l à bạn chỉ bất quá hoàn toàn không biết nói chuyện cố phồn càng đừng đề cập đối mặt tống chi dư ở độ tuổi này nữ sinh giờ phút này hoàn toàn biến thành người máy chỉ là đầu nhập mà túi đầu nhìn điện thoại tìm kiếm lấy nhẹ nhóm giải nén yêu thích phòng làm việc đông đảo yêu thích trong phòng làm việc gốm nghệ thuật chiếm đa số cái này có hứng t h ú sao cố phồn đem điện thoại đưa cho tống chi dư trên màn hình là một nhà nào đó gốm nghệ thuật phòng làm việc cửa hàng gốm nghệ thuật là dùng gốm bùn làm đồ vật sao tống chi dư từng ở trường bên trong sách báo vai diễn bên trong nhìn thấy qua gốm nghệ thuật tương quan đồ vật đúng người muốn cái giặc gì liền có thể dùng tay làm ra cái giặc gì cố phồ hắn nhìn ra được tống chi dư chuyên chú độ rất tốt suy đoán có thể sẽ thích cái này yêu thích nhị ca đây là cái gì tống chi dư lại là chỉ vào trên màn hình điện thoại một cái khác thủ công phòng làm việc n g ư ờ i đối pho tượng cảm thấy hứng thú cố phồn hỏi tống chi dư không nói gì nhìn xem tuyên truyền trên bức tranh đủ loại nhân vật pho tượng cũng không có nói rõ ràng chính mình đối pho tượng cảm thấy hứng thú gốm nghệ thuật cũng rất tốt nàng nói ân cố phồn chấp nhận tống chi dư thích gốm nghệ thuật hắn liếc nhìn thời gian cũng kém không nhiều nên đi ngủ rồi dù sao tống chi dư cái này nên kỷ lúc ngủ ở giữa là tương đối quý giá có thể ngủ sớm tuyệt đối không ngủ trễ nhìn thấy cố phồn liếc mắt trong phòng đồng hồ tống chi dư rất nhanh mở miệng nhị ca ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ngủ ngon ngủ ngon hai chữ nói đến cực kỳ nhỏ giọng ngủ ngon cố phồn trả lời một câu phía sau đến căn phòng cách vách mặc dù không tại một cái trong phòng nhưng đây là hắn lần thứ nhất cùng ngoại trừ người nhà một yểu yểu bên ngoài người cùng ở chung một mái nhà có chút nhận dường hắn cho một yểu yểu b h i ể u phát đi thông tin về sau tràn trọc thật lâu mới ngủ căn phòng cách vách bên trong tống chi dư cũng đồng dạng tràn trọc nàng bình thường rõ rõ ràng còn không có dạng này quá bốn. ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn rời giường lúc còn có chút không quen xa lại trần nhà hắn định đồng hồ báo thức cho tống chi dư làm bữa sáng kết cạch tống chi dư lên được vậy mà cùng cố phồn không sai biệt làm sớm cố phồn bữa sáng còn không có chuẩn bị kỹ cảng lại quay đầu liền thấy mới vừa rời giường tống chi dư tống chi dư mặc trên người là hắn mua một bộ dê be be lông n u n g áo ngủ c h ư n g một trăm bốn mươi có thể đến được trên đầu ngón tay tốt đẹp c h ư n g một trăm bốn mươi có thể đến được trên đầu ngón tay tốt đẹp bởi vì cố phồn phía trước tại nhìn người giám hộ chứng minh lúc nhìn thấy tống chi dư ngày tháng năm sinh là thuộc dê không nghĩ tới cái này thân áo ngủ còn rất thích hợp nhất là trên mũ hai cái ngắn mùi con dê nhỏ vai diễn rất là đáng yêu nhị ca sớm tống chi dư trên mặt một vệ xấu hổ cười tựa hồ tâm tình rất tốt sáng sớm có thể thấy được người nhà tại phòng bếp làm điểm tâm có lẽ đối với người bình thường nhà hai tử không cảm thấy kinh ngạc nhưng đối với nàng đến nói là cả một đời bên trong c ó thể đ ế m được trên đầu ngón tay tốt đẹp một trong chào buổi sáng cố phồn đem chuẩn bị xong trái cây bưng lên bàn bữa sáng rất nhanh liền tốt、ừ. tống chi dư bước loạn c o ạ n cấp tốc tiến phòng tắm sau khi dựa mặt tống chi dư mới ra ngoài từ trong túi sách cầm bản sách tiếng anh ngồi tại trước bàn ăn vừa ăn trái cây một bên nhìn mặc dù là người trưởng thành nhưng tấm kia khuôn mặt nhỏ như cũ ngây thơ chưa thoát trắng non giống quen lòng trắng trứng sạch sẽ một lát sau cố phồn đem bữa sáng bưng lên bàn tốt có thể ăn cơm hắn ngồi xuống chú ý tới trên bàn ăn vừa vặn thả xuống trái cây tống chi dư chỉ ăn một điểm cắt gọn chuối tiêu mảnh cái khác việt quất xanh cùng chẹ gì, một chút cũng không núp đ í c h không thích ă n việt quất xanh cùng chẹ di sao cố phồn hỏi dù sao đáp ứng phải chiếu cố thật tốt tống chi dư đối với tống chi dư yêu thích hắn vẫn là rất để ý tống chi dư nhị ca ăn đi mặc dù lúc trước không có người mua cho nàng trái cây nhưng nàng cũng biết cái nào là tiện nghi cái nào là quý việt quất xanh đối với con mắt tốt sáng sớm lời nói hơi ăn một điểm a cố phồn đem việt quất xanh hướng phía trước đẩy một cái nghe đến cố phồn nói như vậy thống trị dư cái này mới hơi ăn mấy viên nhị ca hôm nay lúc nào đi làm việc nàng hỏi dù sao nàng cầu nguyện vẹn vẹn cố phồn theo nàng vượt qua một buổi tối theo lý mà nói cố phồn sáng nay liền nên rời đi có khả năng cùng cố phồn lại ăn một trận bữa sáng đã đầy đủ hạnh phúc hôm nay khoan yên ta đã xin nghỉ không đi cố phồn nói cái kia nhị ca lúc nào cùng người nhà tống chi dư ăn bữa sáng nhỏ giọng hỏi ân cố phồn nghi hoặc hiện tại không phải liền là đang ngồi s a o tống chi dư ngừng đầu có chút m ở m i ệ n gõ g gõ lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tống chi dư lập tức đứng dậy chủ động đi mở cửa mở cửa cố thừa diệp c ù n g cố n ô n n h ư ợ c đứng tại cửa ra vào tống chi dư nhận ra cố thừa diệp phản ứng nhanh chóng mở miệng chăn n ô i nàng không hiểu cố thừa diệp vì sao lại đột nhiên tới ai cố thừa diệp nhớ tới cố phồn dặn dò sợ tống chi dư trong lòng có gánh vác đặc biệt c ù n g cấu n ô n n h ư ợ c đổi đi trang phục chính thức mặc một mạng đây là tỷ ngươi hắn cho tống chi dư giới thiệu sau lưng cấu n ô n n h ư ợ c chi dư đây là tỷ tỷ tặng cho ngươi lễ gặp mặt nhất định muốn nhận lấy nhà cấu n ô n n h ư ợ c ôn nụ cười đem trong tay lễ túi đưa cho tống chi dư cảm cảm ơn tỷ tỷ tống chi dư hoàn toàn n g o à i ý liệu tựa hồ căn bản không nghĩ tới cấu n ô n n h ư ợ c sẽ cho nàng mang lễ vật chan ôi cũng có lễ vật cầm đi cố thừa diệp tiện tay đem một cái hộp đưa cho tống chi dư cảm ơn chan ôi tống chi dư thủ sủng ngựa kinh n â n lễ vật không biết làm sao cố thừa diệp cùng cấu nôn n h ư ợ c xách theo nguyên liệu nấu ăn vào nhà cái này mới ở phòng khách nhìn thấy ngay tại ăn điểm tâm cố phồn ôi ngươi tới sớm a ta tối hôm qua ở chỗ này a cố phồn bột miệng nói ra vừa mới nói xong cố thừa diệp cùng cấu nôn n h ư ợ c đồng thời khẽ giật mình ngươi tối hôm qua ở chỗ này ngủ cố thừa diệp lại hỏi một lần ân cố phồn gật đầu cố thừa diệp muốn nói lại tôi h không nói gì thêm đem nguyên liệu nấu ăn đưa vào phòng bếp chi dư đem lễ vật lấy ra leo lên nhìn xem có thích hay không c ấ nôn ngược nói tống chi dư mở ra bên trong là một cái tinh xảo nhỏ nhắn bình ăn trừ cái này quá quý giá nàng làm bộ muốn đem hộp quả còn trở về bởi vì từ nàng sinh ra lên phụ thân nàng cùng mẫu thân hai vị huyết mạch trí thân liền chưa hề mua cho nàng qua bất luận cái gì trang sức từ nhỏ đến lớn liền thiếp thân quần áo đều là rẻ nhất lâu n g à y nàng không cho rằng quý giá như vậy đồ vật có thể đeo ở trên người nàng nữ hải tử đeo ngọc nhìn rất đẹp c ố ngôn ngược trực tiếp đem bình a n trừ đeo ở tống chi dư trên cổ sau đó đem cố thừa diệp chuẩn bị lễ vật cũng lấy ra cho tống chi dư đeo lên không thể lui liền hảo hảo mang theo a nàng mua đ ô lúc còn hỏi cố phồn liên quan tới tống chi dư cổ tay kích thước không nghĩ tới cố phồn rất rõ ràng nói cho nàng một cái đại khái phạm vi tống t r i dư không cách nào lại cự tuyệt mang theo bình a n trừ cùng vòng tay t i ế n lặng ăn bữa sáng bởi vì đã ăn qua cơm cố thừa diệp cùng c ố ngôn ngược ngồi ở một bên nói chuyện nàng không nghĩ qua trướng mắt thế là cấp tốc ăn xong ta ta trước làm bài tập tống t r i dư rất mau trở lại đến trong phòng còn muốn nói nói chuyện đây ta thoạt nhìn có dọa người như vậy cố thừa diệp chỉ chỉ chính mình anh tuấn khuôn mặt cố phồn cùng c ố ngôn ngược đồng thời đưa cho trầm mặc trả lời vân đình hoa phủ n i ễ m tỉ chúng ta đi rồi tạm biệt lạc mình ngồi tại xe thương vụ bên trên h ngoài cửa sổ xe thôi nhiễm phất phất tay trong xe lăng xương hàn chỉ á n h tâm còn có ngu xanh cũng đều cùng thôi nhiễm tạm biệt đi nhanh đi nắm chặt thời gian đừng quên n h ậ t trình phải nhanh một chút trở về thôi nhiễm đuổi đi mấy người nhìn hướng bên cạnh thẩm huyền an hiện tại ta cũng không có chuyện gì hai ta ăn bữa cơm đi nàng hỏi thẩm huyền an lắc đầu cười nói khó được thời gian nghỉ ngơi nhiễm thì có lẽ muốn chơi chút gì đó à không cần phải để ý đến ta ta ban ngày chuẩn bị mang quán quân đi ra đi dạo đâu ở bên ngoài ăn xong liền trở về nàng biết thôi nhiễm một hưu hơi thở tâm liền chạy tới khu m ư ơ i hai a tên kia tính là gì các ngươi sau cái mới là tâm can bảo bối của ta nhi a thôi nhiễm nói ta không có quan hệ vừa vặn cũng muốn một người chờ một lúc nhiễm tỷ ngươi đi đi thẩm viễn an khăng khăng nói xong sau đó dắt quán quân đi ra v ấ n phủ tôi nhiễm thấy thế cũng chỉ đành vội vã không nhịn nổi đi khu m ộ ư ơ i hai xe thương vụ bên trên bốn người rất nhanh riêng phần mình trở về chuyến nhà bởi vì điều chỉnh nhật trình buổi tối còn muốn tham gia một tràng trọng yếu hoạt động sau đó tại hội trường kinh doanh khóa n i ê n tương quan trạng thái các nàng chỉ có thể tại cái này thời gian về nhà lăng sương hẳn là cái cuối cùng xuống xe xe mở đến một chỗ yên lặng độc tòa nhà trong khu cư xá l ê n g h e n thời gian eo hẹp nàng tay không cái gì cũng không có mang theo vang c h u ố n g cửa rất nhanh trong phòng truyền đến chạy chậm tiếng bước chân tiểu hàn một vị mang theo kính mắt nhã n h ậ n nữ nhân mở cửa nhìn thấy lăng sương hàn đầy mắt xuồng ái mẹ chính nấu cơm đâu cho ngươi làm ngươi thích h ắ n nhất mau vào ninh xuân tuyền lôi kéo lăng sương hàn vào nhà chương một trăm bốn mươi mốt ẩm ức chương một trăm bốn mươi mốt ẩm ức lăng sương hàn không nghĩ tới ninh xuân tuyền xin phép nghỉ trở về nấu cơm cho nàng than tiếng nói mẹ làm tình cảnh lớn như vậy làm cái gì ngươi gần nhất công tác bận rộn như vậy ta hôm nay còn chỉ có thể chờ một lát liền phải đi lâu như vậy không gặp mẹ đặc biệt nghĩ ngươi nghe nói ngươi muốn trở về liền nghĩ lại bận rộn cũng nhất định muốn cho ngươi làm bữa cơm mới được không có chút nào vất vả ngược lại rất cao h ứ n g đây ninh xuân tuyền nói xong đem mới vừa nấu xong hai cái tiểu thang viên trưng bày ở trên b à n ngươi thích nhất mùi sữa lau trà nhìn bánh trước ăn hai cái sủi cào cái này liền vào n ồ i được lăng sương hàn giặt qua tay về sau ngồi tại trước bàn ăn múc một viên tiểu thang viên bởi vì nàng không thích g n ra g à y bánh trôi nước cảm thấy không có hương vị cho nên canh này viên rất nhỏ không những ra là lẫn vào mùi sữa lau trà hãm liêu cũng đủ hơi ngọt mang theo mùi thơm ngát cha ta gần nhất cũng bể bộn nhiều v i ệ ca lăng sương hắn hỏi đại học bên trong sự tình vốn là không ít có đôi khi khóa đều xếp đầy cha ngươi người kia vậy là chuyện gì đều muốn đánh trận đầu chính mình cho chính mình ra công làm lượng cũng không liền liền bận rộn rất nhiều là mẹ ngươi để bà xin nghỉ p h é p ta không đợi ta nói đâu cha ngươi biết ta cùng bệnh viện xin nghỉ đoán được ngươi muốn trở về hắn cũng đi theo mời cùng một ngày giả có lẽ ở trên đường lăng sương hắn bất đắc dĩ cười khẽ không gấp nàng ăn tiểu thang viên trong lúc vô tình ánh mắt đảo qua trên tủ một cái xa lạ vật trang trí bên trên là một cái tiêu bản giống như là một loại nào đó tiền thoạt nhìn màu mỡ nhiều chất lỏng đến mức là cái gì chủng loại lăng sương hàn không hề hiểu rõ nàng không nhớ rõ phụ mẫu nuôi có thu thập tiêu bản yêu thích cái kia có thể hay không rất khó lấy tiếp thu ninh xuân tuyền chú ý tới lăng sương hàn ánh mắt rất nhanh đi tới đem cái kia thiền tiêu bản lật đến mặt trái bày biện giới thiệu nói đây là malaysia cao nguyên đu linh tiền cũng kêu q u tiền ta mới vừa mua về thời điểm cũng cảm thấy kinh dị đây còn tốt mụt mụ như thế nào đột nhiên mua tiêu bản lăng sương hàn hỏi, là muốn tặng cho bệnh nhân chính là ta từng nhắc qua với người vị tiêm một mực ở tại bệnh viện tâm thần nữ hải nàng lúc rất nhỏ ta liền nhận biết nàng hồi trước nàng vẫn luôn rất n g o a n không nghĩ tới thừa dịp nhân viên y tế buông lỏng cảnh giác len trốn đi đi ra kém chút chọc họa bệnh tình rất không lạc quan cho nên bệnh viện tâm thần bên kia mời ta đi qua hỗ trợ thật tốt cho đứa bé kia làm một chút khai thông tâm lý nàng thích t i ê u bản không sai chỉ cần cho nàng mang thích nhất sinh vật t i ê u bản nàng liền có thể an ổn một đoạn thời gian giống như là đánh thuốc can thần cứ như vậy cũng càng dễ dàng cho ta cùng nàng trò chuyện cho dù quen thuộc vẫn là muốn c ẩ n t h ậ n chút cái kia dù sao cũng là cái nguy hiểm bệnh nhân l a n g sương hàn trong lòng lo lắng nàng từng nghe ninh xuân tuyền nói qua cái kia bệnh tâm thần nữ hải bởi vì từng tổn thương hơn người thường xuyên bị mang theo tứ chi buộc n g a y lưng hai mươi bốn giờ đều có người trông giữ trong mắt của ta bất quá chỉ là bị thương hải tử ninh xuân tuyền cười nhẹ đem nấu xong sủi cảo bưng lên b à n ôn nu nói nàng rất ỷ lại ta giống như trước người ta tin tưởng không quản đối mặt hạ người gì theo thời gian chậm d ạ i yêu cuối cùng rồi sẽ chữa trị tất cả yêu sẽ chị càng tất cả sao Ninh x u ân Tuyền lăng à bác bởi sĩ tâm lý, bởi vậy vẫn x ư ơ n g hàn g chỉ là nhẹ gật đầu nhưng trong lòng âm thầm than nhẹ một tiếng đáng tiếc có chút vết thương mãi mãi đều là một đạo khắt sâu nhớ lại liền đau x ẹ o chính như tác phẩm gia dư hoa nói tới đoạn kia lời nói thân nhân rời đi không phải một tràng mưa to mà là đời này dài dàng r ặ cờ bớt giống nở rộ qua pháo hoa tịch dạng tại kết thúc phía sau khôi phục lại bình tĩnh nhưng nở rộ lúc âm thanh lại tại ngẩng đầu ở giữa vĩnh viễn tùy thời tùy chỗ o a n minh trong đầu kết cảnh. Cửa bị mở ra. Mặc nhã cùng có Ninh Xuân Tuyển phu thế rất t ư ớ ba lăng sương hàn đứng lên ôm lấy phong trần mệnh mọi làng quý huy nói vất vả nàng không thể không thừa nhận một bộ phận cảm xúc quả thật là đến từ kết thân cha đ ệ thân ký thác ai ôi lúc đầu xác thực vất vả thấy được ta nữ nhi b o bối một nháy mắt liền nhẹ nhõm lăng quỳnh huy cười lôi kéo lăng s ư ơ n g hàn tay ngồi xuống bà trở về gấp mẹ ngươi còn nói ngươi trở về chuyến này chờ không được bao lâu ta trên đường này cái gì đều không có mua không cần có thể gặp một lần so cái gì đều tốt lăng ba ba quỳnh huy từ màu nâu đậm trong túi công văn lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho lăng xương hàn mở ra cái hộp nhỏ bên trong làm một cái tiểu nhân thạch cao búp bê cao cấp tươi mát đáng yêu là cái quy bản tiểu va nhi ôm cái tiên đản đây là ta tìm chúng ta trường học pho tượng hệ học sinh làm ngươi không phải đặc biệt thích tiên đản sao thế nào coi như đáng yêu a lăng quỳnh huy một mặt kiêu ngạo lăng sương hàn sờ lên tiểu va nhi trong tay nâng tiên đản nhẹ gật đầu thật tốt đáng yêu cảm ơn ba thích tiên đản nguyên nhân nàng bất luận đối với người nào đều là dạng này cất giấu từ nhỏ đến lớn nàng đối bất kỳ cái gì sự vật người bất động thanh sắt thích đã thành thói quen chờ năm nay công tác kết thúc mãi cho đến sang năm đại học khai giảng ba ba đều có thời gian Đến lăng ú c đó sương hàn đem hòn đá nhỏ cao bút b bảy ở bên cạnh nhìn xem cái k i a tiểu tiên đản trong lòng cũng không bị khống chế nhớ tới người kia lúc này cố phồn ngay tại phòng bếp giúp cố thừa diệp tắm mua đến rau dưa quá lâu không tại phòng bếp làm việc đau thắt lưng cố thừa diệp tựa vào phòng bếp trên v á c tường rõ ràng lười biếng ha ha cố phồn nhìn thấu không nói t o ạ n chỉ là bướm môi ta lại nghĩ tới trước đây ta cùng mụ mụ ngươi nói đau thắt lưng thời điểm nàng một chân đem ta đạp xuống dưỡng quản đều không còn ta thế nhưng cũng ta môn một cước này đi xuống hình như liền hết đau cố thừa diệp không những lời biếng còn tại cố phồn bên cạnh làm hoài cựu cái t i a m ộ t bộ từ khi hà tiện tinh trở về cố thừa diệp liền ba câu không rời hà tiện tinh nếu là quý vân hạc ở chỗ này hai ngươi nhất định có chuyện trò chuyện cố phồn ý vị không do nói vì cái gì nói như vậy cố thừa diệp nghi hoặc cố phồn suy tư một lát thuận miệng nói ngươi có thể hiểu thành đều cần điều chỉnh cùng giáo dục cố thừa diệp không hiểu nhiều người trẻ tuổi ở phương diện này tươi mới từ ngữ chỉ nghe trong một cái chữ gì cái gì hắn hỏi cố phồn trầm mặc quả nhiên không cứu nổi để ngươi cho ta quấy dày một cái Ta đều quên muốn cố ù n ngươi nói g s thừa diệp chỉ chỉ tống chi dư phòng ngủ phương hướng thấp giọng nhắc nhở như thế lớn cô lương không phải ba lượng tuổi tiểu hài ngươi cho ta giữ một khoảng cách r a cố phồn hơi nhũ mày bất đắc dĩ nói suy nghĩ nhiều quá à ta bây giờ không phải là ca của nàng sao cái này già mà không đứng đắn tra trong lòng của hắn nổ nước bọn cố thừa diệp cả giận cũng không phải là thân ca không có liên hệ máu mủ liền phải giữ một khoảng cách mới có thể tránh khỏi người khác nói xấu ngay vậy cố phồn cảm thấy cố thừa diệp có chút chẳng biết tại sao g e o lên vậy ta tỷ còn không phải thân tỷ của ta đây chúng ta thân cận như vậy ai nói nhàn thoại chương một trăm bốn mươi hai kết thúc chương một trăm bốn mươi hai kết thúc cố thừa diệp trầm mặc nửa giây l i ế c nhìn trong phòng khách cầm bản bút ký xử lý công việc c h ấ u ngôn ngược quay đầu đưa tay cho cố phồn một cái vang r ộ i búng đầu hai cái ưu lương ghen như thế nào kết hợp ra như vậy n g ố c đầu n g ư ờ i cùng người tỷ cùng n g ư ờ i cùng tống chi dư vậy có thể giống nhau sao hắn tức giận nói cố phồn sờ một cái đầu ta thật chính là coi tống chi dư là m u ộ i muội tối hôm qua là nàng hy vọng ta ở lại chỗ này theo nàng ta ngủ là một gian khắc phòng ngủ ta chỉ là nhắc nhở ngươi nếu là nghị chiếu cố nàng c ũ ngươi chỉ có cho thể t r năm h ữ n đó động thật tình cảm cùng mẹ ta đưa ra đồ ước muốn dùng ta buộc lại mẹ ta tâm kết quả kết thúc thu đến hình như cũng là vỡ nát ta cố thừa diệp tại chỗ mặt đỏ bừng bừng không làm hạ tại bồn rửa tay phía trước rửa tay phía sau vung hai lần đau thắt lưng Lên. Cố phồn lắp đúng ầ u u đem c h lý hội trưởng gần đây tựa như đối thức hải giải trí công việc rất đẹp bụng đây là chưa bao giờ qua tình huống nhưng từ phương án nhìn lại nếu như hợp tác vẫn là đối chúng ta có nhất định lợi ích vừa rồi trong lúc vô tình nghe đến phòng bếp bên trong cố phồn lời nói nàng ánh mắt ở trên mặt ảnh tâm cũng đã bay đi căn bản không có phát giác cố thừa diệp đi tới cố thừa diệp tán đồng gật gật đầu quả thật không tệ thân là long hiệp hội trưởng đế k h u y ê n chủ tịch lại kinh doanh thiện hành đường thân kiêm nhiều trước bây giờ còn có thể đem thức hải sự t ì n h an bài như thế tốt trời sinh thương nhân à thật sự là đáng tiếc là cái nữ lưu manh nói xong nói xong cố thừa diệp than nhẹ một tiếng c ố nôn ngược ngay đây cũng hơn nửa đoán được một ít phía trước lý châu nhuận c ù n g cố thừa diệp nội dung nói chuyện lý hội trưởng chiến trận này hẳn là phải từ từ chỉnh đốn thức hải công việc dù sao cho z giờ lợt như vậy nhiều tài nguyên nhất định hy vọng được đến báo đáp để z giờ lợt h ô n g qua tham gia mùa xuân hoạt động thắng được khai hỏa thức hải thanh d a n n h danh m c đ đại khái chính là cùng khóa tham gia hoạt động g một m cái này một năm mới thức hải lãng nguyệt hai nhà một c h à n g ác chiến a nàng nói cười toe toét m ấ y mắt 1 m a cố thừa diệp sờ một cái cái cằm nhớ tới cái gì không khỏi cười nói nếu là chúng ta hợp tác với thức hải đó chính là công khai cùng lãng nguyệt g một m đối lập a trong lòng của hắn không nhịn được suy đoán chẳng lẽ lý châu luận chính là muốn để người trong nhà đem g một m áp xuống vì cái gì không có thù không có toán lại không thiếu tiền không thiếu thanh danh cái gì mục đích thật sự là càng lớn g i tâm sao đúng là dạng này lãng nguyệt nội bộ đối nghệ sĩ cực kỳ hà khắc chỉ có d một m đi tới đ ỉ n h phong thành lãng n g u y ệ t chủ cột nhưng lãng n g u y ệ t các phương diện kinh doanh có rất lớn vấn đề cùng tài nguyên hậu đãi có lý hội trưởng nâng đỡ thức h ả i so sánh tại cái này lưu lượng là vương thời đại d 1 m căn này chủ cột sẽ từ từ không cách nào chống đỡ áp lực c n g nôn được nói nàng đối d 1 m không có cảm tình gì tuy nói lý châu nhuận người này nàng cũng tương tự chưa nói tới hợp nhưng nếu mà so sánh nàng chính là c à n g m u ố n t r ư ớ c đứng tại lý châu nhuận bên kia lý hội trưởng còn có cái tại vòng điện ảnh và truyền hình đỏ hồng chất nữ chờ hoạt động này kết thúc nàng hẳn là cũng sẽ tại vòng điện ảnh và truyền hình làm chút sự tình tiếp tục giúp lý cư ái đồng thời lại để cho người mang z é t giờ lờ bãi sân đầu cố thừa diệp nói xong tới gần c ố n nôn n h ư ợ c hạ giọng cùng cái kia nữ lưu manh hợp tác có thể nàng nếu là dám hơi một tí đem ý nghĩ kéo tới tiểu phồn trên thân cũng đừng cho nàng sắc m ặ tốt t ngay vậy c ố n nôn n h ư ợ c cười khẽ yên tâm đi ba nàng củng cố thừa diệp hoàn toàn đạt tới nhất trí khóa niên ngày đầu tiên trước khi ăn cơm còn trò chuyện công tác điên rồi đi cố phồn đem bát đua dọn xong tao mày nói lầm bầm ta về sau t i ế n công ty sẽ không cũng bị dạng này nghiền ép đi thứ cố thừa diệp cười nhạo một tiếng yên tâm đi ngươi đi không được cửa sau t i ế n công ty cũng chỉ có thể làm tiểu không quan trọng không có nhiều chuyện như vậy có thể đem ngươi cái k i a một mẫu ba phần công vị c h ỉ n h minh bạch cũng không tệ rồi cố phồn nghe ra lượng công việc ít ý tứ nhưng không hiểu có chút khó chịu còn nói không đi ra hơn nữa cố thừa diệp lại là đánh chỗ nào học tử t ố t không vội vàng ta đi gọi chi dư tới dùng cơm c ố nôn nhược cũng cười cuối cùng khép lại máy tính cất ký công tác tương quan đồ vật đi gọi trong phòng ngủ tống chi dư rất nhanh nôi lầu chuẩn bị đầy đủ cố phồn phản ứng một cái đầu mới quay lại hắn vậy mà suýt nữa quên mất còn có chuyện này hắn rất nhanh cho tống chi dư rót chén nước ấm đặt ở tống chi dư trong tay cũng yên lặng nhớ kỹ tống chi dư đoạn này đặc thủ thời gian cảm ơn nhị ca tống chi dư ánh mắt lơ đáng rơi vào cố phồn trên thân cho dù ở lúc ăn cơm dư quang cũng không tự giác chú ý đến cố phồn phương hướng cố phồn thì là sợ tống chi dư ngượng ngùng gắp thức ăn hung hăng dùng công đ u a hướng tống chi dư trong mâm gắp thức ăn kẹp thịt ăn nhiều một chút quá gầy h á n quan tâm nói tốt tống chi dư lượng cơm ăn rất tốt cố phồn cho nàng kẹp đồ ăn nàng đều ăn hết giữa hai người ánh mắt thật sự giống như là một đường do dự một bên cố ngôn ngược trên mặt nguyên bản ý cười giảm đi liền cố thừa diệp đều không dễ phát hiện mà than nhẹ một tiếng trong lòng hai người gần như đồng thời thầm nghĩ ba chữ không thích hợp năm tác giả lời nói cập nhật gần đây hơi trễ bởi vì tác giả cuối năm từ chức đội việc đổi cái càng bận rộn hơn vì kiếm tiền, tiền. nhìn tha thứ ta sẽ n ắ m chặt thời gian nhàn rỗi cố gắng sáng tác tranh thủ ổn định thời gian đổi mới 2025, chúc trước, trước màn hình các vị đẹp trai các vị nữ nguyên đán vui vẻ mỗi ngày phát nhanh thân thể vô cùng tốt chương 143. lão hổ chén chương 143, lão hổ chén cố phồn lại là không thèm để ý chút nào tiếp tục chi kỷ cho tống chi dư gắp thức ăn một trận này cơm trưa cố thừa diệp c ù n g c ố n ô n n h ư ợ c rất nhanh liền ăn xong rồi dù sao cũng là hai cái cồn công việc lâu dài làm việc hiệu suất cao bao gồm ăn cơm hết thẻ sinh hoạt cần thiết chi dư a từ tự ăn tống a nay ca, cùng còn trước. Cô ngươi tăng liền phải đi tỉ hôm ca, đi chi dư l ê nhìn tiếng c à o Được c rồi. h uôi. t xem cấu h i Dư lập tức để ố ngôn đứng lên. k h g ngược thiễn. n Cố h cùng cố thừa diệp rời đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới cấu ngôn ngược còn đối nàng học tập như thế quan tâm còn không có ăn nó a tiếp tục ăn đi cố phồn lại hạ chút thịt cùng rau dưa còn có một bát mới vừa nấu xong nồi lộ mặt tống chi dư nghe c ố ngôn ngược lời nói có chút không tâm tư ăn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nhị ca ta muốn thi bao nhiêu điểm ba ba cùng tỷ tỷ mới có thể cao hứng ân ngươi hết sức l i ề n tốt chỉ cần hết sức rất thấp phân cũng không có quan hệ cố phồn nói dù sao nhà bọn họ nuôi một cái tống chi dư căn bản không tính sự tình vậy ta nếu là thi không đâu đâu ba ba cùng tỷ tỷ còn có nhị ca ngươi có thể hay không cũng không tiếp tục để ý đến tống chi dư nhìn thẳng cố phồn con mắt cho dù nàng đem chính mình có người nhà sự tình nói cho rất nhiều các bạn học t hưởng thụ có người nhà hạnh phúc nhưng nàng vẫn là rất lo lắng chính mình một ngày nào đó sẽ mất đi những ngày tốt đẹp giống như là một giấc mộng cuối cùng tỉnh lại nếu là thi không đỗ cố phồn suy tư một lát vậy liền khoai lang nướng đi l i ê n tại cửa trường học khẳng định kiếm tiền ngay vậy tống chi dư nhịn không được cười ra tiếng ta sẽ hết sức chuẩn bị khảo thí nàng nói cố thừa diệp c ù n g cố ngôn ngược vừa đi tống chi dư cuối cùng thả ra ăn ăn như gió cuốn lại ăn sạch một tô mì sợi thật sự là tốt lượng cơm ăn Cố dần dần p hai người h thầm Chi Tống d c cùng một chỗ thu thập tàn cuộc sau đó thừa dịp buổi chiều nhàn rỗi thời gian cố phồn mang tống chi dư giả cửa chính là nhà kia gốm nghệ thuật phòng làm việc nhị ca thật dẫn ta tới chơi tống chi dư tại cửa ra vào nhìn xung quanh đầy mắt đều là hiếu kỳ đương nhiên bước đầu tiên này phải kiên nhẫn chậm rãi nhào nặn bùn đoán chúng tồn tại không khí nhào nặn bùn có thể đem lời ra để bùn chất càng thêm đều tinh tế tựa như nhào nặn mì vát muốn lần lượn lặp đi lặp lại nhào nặn gốm nghệ thuật sư ở một bên biểu thị nhào nặn bùn động tác tống chi dư cùng cố phồn ở một bên học gốm nghệ thuật sư động tác nhào nặn bùn theo bản năng tống chi dư nhìn hướng cố phồn bên kia ánh mắt rơi và o cố phồn khớp xương rõ ràng trên tay thon dài mà rộng lớn gần như bao lại cả khối gốm bùn lần lượt xoa gốm bùn tính chất hợp cách về sau liền có thể tiến hành kéo phôi gốm nghệ thuật sư đem gốm bùn đặt ở gốm nghệ thuật bàn quay trung ương khởi động bàn quay tống chi dư cùng cố phồn học gốm nghệ thuật sư bộ dạng bắt đầu kéo phôi cố phồn đến một bước này có chút cố hết sức nhìn về phía tống chi dư bên kia cặp kia lại trắng lại tinh xảo hai tay chính nắm chặt gốm bùn chậm rãi thông qua ôn nhu động tác thay đ thế là trên hai tay bên dưới nâng kéo khối kia gốm bùn để gốm bùn tại lực ly tâm tác dụng dưới tạo thành hình trụ mặc dù tống chi dư cũng là lần thứ nhất làm gốm nghệ thuật nhưng cũng may có gốm nghệ thuật sư ở bên cạnh chỉ đạo giảng giải chuyên nghiệp gốm nghệ thuật c h i thức liền tính không thuần thục cũng làm đến nghiêm túc chuyên chú cố phồn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt sâu ra một hơi ổn định lại tâm thần kéo phôi dù sao cũng là lần thứ nhất không có cao như vậy mục tiêu hắn liền nghĩ chịu làm cái chén hạ t ộ h ầ nghĩ rằng chính mình sẽ làm đến khó mà lọt vào trong tầm mắt thế là dự định làm làm là một hiệu tiên hắn chén đáp lễ hoàn mỹ có qua có lại. tiếp xuống hai vị có thể suy nghĩ một chút chính mình muốn làm cái gì dạng gốm nghệ thuật chậm rãi mượn nhờ công cụ đến tạo hình tự do phát huy tất nhiên độc nhất vô nhị gốm nghệ thuật sư nói xong cho cố phồn cùng tống chi dư lưu lại gốm nghệ thuật túi công cụ sau đó trở lại đầy đủ yên tĩnh không gian cho hai người sáng tác cố phồn thích nhất trình tự tới hắn quyết định làm một cái lao hổ bộ d á n g chén đưa cho một hiệu hiệu thế là nghĩ đến lao hổ bộ dạng tại đại khái định tốt hình dạng phía sau dùng dao điêu khắc khắc cái dấu hiệu tính vương chỉ bất quá tinh thông hội họa hắn đối mặt gốm ủn cố hết sức rất khó vẽ ra trong tưởng tượng bộ dáng, thế cho nên điêu khắc thật sự là độc nhất vô nhị xấu tống chi dư ngược lại là lựa chọn thích hợp nhất t â n thủ đường đi chỉ ở bình hoa bên trên k h ắ c một chút đơn giản đường cong một lát sau trở về xem xét tình huống gốm nghệ thuật sư liếc mắt liền thấy được tống chi dư tác phẩm tiểu nội mội là lần đầu tiên làm gốm nghệ thuật sao mặc dù đường cong giản đan nhưng định hình thật sự là d a dáng rất có phương diện này thiên phú đây gốm nghệ thuật sư phát ra từ nội tâm khen không giúp miệng bị tống chi dư mảnh cách nhìn nhận vấn đề bình hoa nhỏ kinh diễm lại h á n cười ánh mắt lơ đãng rơi và cố phồn trước mặt gốm b ù n bên trên cực kỳ rõ ràng nụ cười cứng đờ cả ngươi làm đến cũng rất sáng tạo trên thực tế coi hắn nhìn thấy cố phồn trước mặt cái kia đóng đ ồ vật lúc trong đầu lục hết không đến mức để bầu không khí quá xấu hổ từ ngữ có như vậy một máy mắt hắn cho rằng bên ngoài gâu gâu đội hiện kéo cũng so cái này tốt nhưng mà cố phồn cảm thấy chính mình được khen trên mặt thậm chí còn có chút xấu hổ tự hào càng thêm nghiêm túc xoa lấy trong tay cái kia một đống bùn nhị ca thật tuyệt tống chi dư dùng dính đẩy gốm bùn tay nhỏ cho cố phồn dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái mặc dù nàng cũng còn chưa hiệu thấu đáo cố phồn trong tay nghệ thuật nhưng vẫn cảm thấy rất đáng yêu có lẽ là gốm bùn có l không sai biệt lắm thời điểm liền có thể làm trang sức hai vị tự do trang trí phương pháp sau khi hoàn thành liền có thể giao cho ta gốm nghệ thuật sư chỉ chờ mong tống chi dư tác phẩm mà cố phồn cũng chỉ có thể thuận tay đung、Tốt. tống t t ố chi dư sau khi làm xong liền đến cố phồn bên cạnh vậy xem nhị ca vì cái gì lựa chọn làm lá hổ chén nàng n g h i hoặc mặc dù cố phồn làm đến khó coi nhưng cũng may cái kia vương có thể khiến người ta nhìn ra được là lá hổ đương người người kia giống như là cái lá hổ cố phồn nói có cái sao tống chi dư bột miệng nói ra trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ c h ư một trăm bốn mươi bốn bồi bồi ta c h ư một trăm bốn mươi bốn bồi bồi ta làm sao n g ư ơ i biết cố phồn kinh ngạc có cái cái từ này hẳn là người người đều biết rõ cho nên nhị ca là muốn đem cái này đưa cho nữ sinh thống chi giữ hỏi ừ m chính là bằng hữu bình thường cố phồn giải thích xong mới có hơi nghi hoặc chính mình vì cái gì muốn giải thích cũng là lúc này hắn chợt nhớ tới quý vân hạc lời nói dùng dắt tay cùng ông tới thăm dò quan hệ cố phồn cho gốm bùn bên trên lão hổ dính vào sợi dâu nghị thầm không bằng tối nay không muốn trốn tránh một kiểu yểu dứt khoát liền thử nhìn một chút vạn nhất quý vân hạc nói đến thật hữu dụng nhị ca làm xong chưa tống chi dư gặp cố phồn ở người hỏi một câu ừ m g ân làm tốt cố phồn lấy lại tinh thần đem làm tốt gốm bùn giao cho gốm nghệ thuật sư gốm nghệ thuật sư cầm cố phồn cái tiên một đống thả tới một bên thông gió khô khan chờ nung tốt về sau hai vị lại đến thêm men đi gốm nghệ thuật sư nói cố phồn cùng tống chi dư dọn dẹp sạch sẽ trên tay gốm bùn hai người cái này mới rời khỏi cảm ơn nhị ca dẫn ta tới nơi này chơi tống chi dư thể nghiệm qua gốm bùn về sau đối với nhân vật pho tượng càng thêm có hứng thú nàng thích loại này từng chút từng chút đắp nặng cảm giác về sau còn muốn tới liền cùng ta nói cố phồn nói、ừ. tống chi dư ngồi lên cố phồn xe điện c h ố n ngồi phía sau bị cố phồn đưa về nhà nàng gặp cố phồn dừng bước trước cửa nhà có chút không ngừng nói nhị ca có phải là muốn đi đúng là cần phải đi cố phồn mặc dù không tin cố thừa diệp lời nói không tin tống chi dư sẽ đối hắn có cái gì không nên có tình cảm nhưng cố thừa diệp có câu nói nói không sai h ắ n cùng tống chi dư chỉ thua kém ba tuổi hắn sắc thực hẳn là cùng đang ở tại tuổi dậy thì không máu duyên quan hệ tống chi dư bảo trì chút thích hợp khoảng cách ngươi triệu tỷ tỷ sẽ một mực ở chỗ này bồi tiếp ngươi sẽ không để ngươi một người mặc dù nàng xem ra không tốt ở c h u n g nhưng ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng cố phồn dặn dò sau đó giống ca ca như thế sờ lên tống chi dư tóc sau đó đi n h à triệu thiên nhu cùng hắn trước sau chân ở phòng khách trên ghế s o f a ngồi một mặt phiền muộn bồi tiếp tống chi dư hai người nhìn nhau im lặng tống chi dư trên mặt cũng không có cái gì nụ cười chỉ có thể trở về nhà học vân đình hoa phủ cố phồn trở về lúc đi qua mười tòa nhà chú ý tới một cái có chút quen mắt bộc đỡ cổ lì đàng phi nước đại là quan quân chỉ thấy quán quân chạy đến nơi xa n g ậ m lên một viên bóng sau đó chạy về đi đem bóng cho trên ghế giải một thân ảnh cố phồn nhìn sang phát hiện thẩm h u y ệ n a n một người ngồi tại trên ghế giải sờ lên quán quân đầu sau đó lại đem bóng ném ra ngoài như vậy lặp đi lặp lại hôm nay nguyên đán thẩm h u y ệ n a n thế mà một người sao cố phồn ngừng chân một lát chính là này né mắt một trán nhìn xung quanh thẩm huyền ăn phát hiện hắn ánh mắt cùng nhau chuyển một né mắt thẩm huyền ăn nguyên bản bình thản đôi mắt lóe ra một vệ ngạc nhiên ánh sáng cố phồn sờ sờ tóc tăng nhanh bước chân không nghị quay dày thẩm viên a n một mình thời gian không ngờ hắn vừa đi ra một bước sau lưng vang lên một đạo tiếng huýt sáo cái kia tiếng huýt sáo thổi đến giống một đầu gợn s ó n g tuyến tựa hồ đẻ nén hưng ơ phấn vui sướng thẩm viên an ra hỏa này đem cái kia mười phần n g h i ề n ngẫm mượn c ớ tiếng còi truyền tới để cố phồn vẹn vẹn đi qua lại không hiểu cảm giác bị đùa giỡn gặp cố phồn không để ý tới chính mình thẩm viên a n đứng lên lớn tiếng nói bà bối nàng cố ý kéo dài âm cố phồn dừng bước lại làm gì bồi bồi ta thôi thần viên an nói xong lung lay tay trái cho cố phồn nhìn chính mình trên ngón áp hút hoa đằng chiếc nhẫn ta còn tưởng rằng ngươi một người tại cùng cậu chơi đây cố phồn nói thần viên an dắt quán quân đi tới đầy mắt chân thành nói là hai cái một cái là dê một em ở cộng đồng nuôi cậu cậu một cái khác là ngươi nàng lớn mật dắt lên cố phồn tay mười ngón đan sen không biết một người ở bên ngoài ngồi bao lâu hơi lạnh nhiệt độ cơ thể làm tràn giống như là muốn đem cố phồn cực nóng từ lòng bàn tay chậm rãi t r ô n đi cố phồn nghe ra trong lời nói ý vị có chút không dễ chịu nói ngươi để ta cùng sẽ rất nhàm chắn những người khác về nhà Hiện tại tòa nhà vẫn còn còn lại một cái trong ạ i mười t h à phòng khách lăng sương hàn thường ngồi bên cửa sổ trên không một cái lồng chim treo bởi vì lăng sương hàn sợ tiên đản ở tại trong phòng ngủ sẽ không cao hứng cho nên liền đem lồng chim treo ở bên cửa sổ tiên đản liền tại bên trong m ặ t cố phồn phía trước đưa tiểu áo choàng một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một bên đi lại nhánh cây nhỏ chơi thẩm viễn an đem quán quân đưa vào chuyên môn trong căn phòng nhỏ lồng chim bên trong tiên đản tựa hồ bởi vì l a n g s ư ơ n g hàn không tại mà có chút buồn chán mở ra l i ễ u dịu hình thức giàn đan giàn đan cố phồn nhìn xem l a n g s ư ơ n g hàn cái tia chim nhỏ luôn cảm giác chính mình bị cũ hắn rất kỳ quái l a n g s ư ơ n g hàn tại sao phải cho một cái sùng vật chim lấy tên tiên đản giàn đan rất thích giàn đan rất thế tiên đản chim nhỏ đầu đung đưa trái phải mỏ chim bên trong nhiều lời ba chữ từng lần một tái diễn còn rất có cảm giác tiết ấu cố phồn hơi n h ữ mày một bên thẩm huyễn ăn cũng mặt l ộ nghi hoặc chỉ bất quá cố phồn nhận biết thẩm huyễn ăn thời điểm cũng không có nói cho chính thẩm huyễn ăn lũ danh dù sao như thế khở ngốc lũ danh hắn rất khó nói đi ra lăng x ư ơ n g h à n lại dạy cái này x ò a điệu nói thứ gì quái đổ vào ta lại nhảy đấy bà run dậy thẩm huyễn ăn phiền muộn nhổ nước bọn một câu sau đó lôi kéo cố phồn lên lầu đi chúng ta đi trên lầu nàng trực tiếp đem cố phồn mang vào phòng ngủ trong phòng ngủ thật thả đem mới tinh nhạc ý là một thanh hoa hồng mộc ghi ta điện vẫn là ký tên khoản thẩm huyễn ăn dựa vào bên cạch bàn nói ra đây là ta tự mua thế nhưng còn không có cố phồn đi lên trước cũng không có đụng chỉ là nửa ngồi nhìn một chút hắc kim v ớ i màu đúng là rất xuất khí một cái đàn guitar ta nghĩ để ngươi cái thứ nhất nghe thấy thanh âm của nó thẩm huyễn an nhìn xem cố phồn bóng lưng cầm lấy bên cạnh bàn chưa uống xong non nửa bình vờ rằng ở tờ mười hai uống cạn sau đó cũng đi tới cho guitar điện cắm điện vào tiện tay đưa cho cố phồn ngươi thử một chút xem sao nàng nói thật đúng là đơn thuần gậy đàn guitar a ta sẽ không cố phồn vừa rồi xác thực vô ý thức suy nghĩ nhiều hắn chưa từng học qua guitar điện chỉ học qua bình thường đàn guitar rất giản đan trực tiếp nhưng guitar điện là dựa vào hiệu quả khí tại đàn tấu trên n ư ỡ n g kỹ xảo cũng cùng đàn ghi ta có ra vào sẽ không cũng có thể đạn a thẩm huyễn a n cho cố phồn treo lên ghi ta điện móc treo để cố phồn cầm ghi ta điện cố phồn không hiểu ra sao đứng tại chỗ sẽ không như thế nào đạn sau một khắc thẩm huyễn a n đi vòng qua cố phồn sau lưng chương một trăm bốn mươi lăm n g ư ờ i không hề cô đơn chương một trăm bốn mươi lăm n g ư ờ i không hề cô đơn nàng r á n vào cố phồn lưng từ phía sau cầm cố phồn tay cố phồn có chút khẩn trương ghém ắ t vừa vặn đối đầu thẩm huyễn ăn biểu tình tự tiếu phi tiếu quá gần tuyệt đối là cố ý thẩm huyễn ăn liếm liếm trên môi còn sót lại t h sau đó đem ghi ta điện phát mảnh nhét vào cố phồn trong tay hiện tại cũng không phải dụ hoặc ta thời điểm nàng đối đầu cố phồn ánh mắt có cái gì so cảm giác say trước một bước sông lên đầu tiểu p h ồ n các a muốn chuyên tâm a lời nói kêu bên trong mang theo gỡ rằng o ạ t tờ mùi rượu hương thảo tiêu đường trong veo tràn ngập ra thì ssb i t phải thầy sật lịp mải ít bút thì dây cung lại mô phỏng theo ca khúc bên trong nhịp trống rất có cảm giác tiết tấu gõ mấy lần đàn ghi ta có lẽ là bởi vì từng có hút thuốc thói quen thẩm h u y ệ n a n ngựa âm bên trong mang theo vài phần dụ hoặc cảm nhận phát âm cũng tiêu chuẩn trôi chảy giống có một bàn tay vô hình tơ lụa mơn trớn cố phồn tính giác nhưng cố phồn dù sao sẽ không đạn ghi ta điện thế cho nên thẩm h u y ệ n a n cầm tay h ắ n lúc đàn tấu tốc độ chậm một ít dịu can trẻ cụt đã ni tam dịu lai bụt dịu nở vờ lè à vờ thẩm h u y ệ n a n ngâm nga ca khúc một câu cuối cùng sau đó đàn tấu một đoạn kinh điện đôi tấu cố phồn cũng là lúc này mới nghe được tựa như là hắng nghe qua california khách sạn đôi tấu cái tia hơn hai phút đồng hồ thẩm huyễn an đông nhiên tại cố phồn bên thai một bên thấp giọng hỏi một câu cố phồn vừa muốn trả lời liền cảm nhận được đối phương nhẹ nhàng đụng vào một nháy mắt cố phồn đẩy ra thẩm huyễn an hắn đem ghi ta điện lấy xuống đem y phục hướng xuống kéo mặt đỏ tới mang thai nói người người hướng chỗ nào đại đây thật xin lỗi nha ta không phải cố ý thẩm huyễn an trong tươi cười mang theo mấy phần mừng thẩm cố phồn tự nhiên là không tin người này ghi ta điện đạn đến lợi hại như vậy nhắm mắt lại đều có thể sợ chuẩn dây cung kỳ thật ta đạn cho ngươi nghe không phải bài hát này thẩm huyễn an nhìn ra cố phồn trên mặt viết n tiếp nhận ghi ta điện nắm phát mảnh nghiêm túc đàn tấu hào cùng chị v ê như thế nào như vậy dịu ghen nót hẹ dở bạch me ngươi không tại bên cạnh ta dịu nở vở sắc k r b y ngươi chưa từng nói tạm biệt thẩm h u y ễ n an hát đến câu này lúc thần s ắ c yêu thương nhìn về phía cố phồn cố phồn tim đập trì trệ hắn còn là lần đầu tiên gặp thẩm h u y ễ n an ánh mắt bên trong mang theo dạng này tinh khiết tùy h mị giống như là không mang bất luận cái gì sắc d ụ một trận cẩn thận từng ly từng tí gió nhẹ mang theo nồng đậm nhớ cuốn theo hắn nhưng lại ẩn nhẫn mang theo một tia tham lam từng tấp từng tấp triển miên hô hấp của hắn giờ You know n bài o y dư n o hát l-l-b-thờ-d, này h người sáng tác tại một cái thống khổ nhất bất lực thời điểm y nguyên dùng bài hát này biểu đạt chính mình tin tưởng vững chắc yêu thẩm viên ăn đi lên trước gỡ rằng tờ mùi thơm từ thẩm viên a n trong thân thể từ trong da ngoài tỏa ra ta chưa từng dùng ghi ta điện đạn qua ôn nhu như vậy từ khúc nàng nói xong d ắ t cố phồn tay ngươi năm đó rời đi thời điểm chỉ để lại một cái thủy tinh cầu sau đó liền như thế biến mất bặt vô âm tín ngươi nhất định không biết tại ngươi rời đi sau đó phát sinh cái gì trọng yếu nhất là ta có cỡ nào nhớ ngươi ta là vì sự kiện kia mới đi cố phồn than nhẹ một tiếng thấp giọng nói kỳ thật ta cũng vẫn muốn gặp lại ngươi bởi vì ngươi tại ta rất sợ hãi thời điểm ôm lấy ta hắn năm đó cũng rất không nỡ thẩm huyền a n cái này đáng yêu bên trong mang theo vài phần cổ quái kỳ lạ nữ hải nhưng hắn trạng thái thật không tốt có thể nói là rất nghiêm trọng bệnh tình nghe đến hơi lớn một chút tiếng vang đều sẽ hồi tưởng lại trận k i a hai nạn xe cộ thậm chí sợ hãi ngồi s ổ n trên mặt đất không cách nào hành tẩu là thẩm h u y ệ n an dùng thân thể nho nhỏ ôm chặt lấy hắn từng lần một nói cho hắn để hắn đừng sợ cái kia nhuyễn manh đáng yêu âm thanh vào lúc đó quả thật để hắn bình phục một ít ta lúc ấy không hề biết ngươi lại bởi vì sự kiện k i a m à nhận đến nghiêm trọng như vậy tâm lý thương tích bất quá bây giờ tốt ta đều biết rõ ta sẽ giống như trước đây bồi tiếp ngươi tại ngươi cần thời điểm an đ i ngươi thẩm huyễn an nhẹ nhàng đem đầu chống đỡ tại cố phồn trên bay thấp g i n g tiểu phồn các ca ngươi đáp ứng có tốt hay không ta hao phí nhiều năm như vậy mới rốt cục một lần nữa gặp ngươi lúc đầu cũng sẽ không lại dọn nhà loại hình cố phồn không biết thẩm huyễn a n nói tới tại hắn chuyển trường sau đó phát sinh sự tình nhưng tựa hồ tại trên người thẩm huyễn a n cũng phát sinh một chút hắn không biết sự tình ngay vậy thẩm huyễn a n câu lên một v ệ cười ta tối nay còn có hoạt động lại xuất phát phía trước các nàng tạm thời sẽ không trở về nàng hai tay vòng lấy cố phồn cái cổ từng bước một tới gần một số thời khắc yêu không cần nhiều lời muốn nhiều làm bầu không khí có chút mập mờ cố phồn bởi vì thẩm huyễn ăn mà từng bước lui đến bên giường cố phồn bắt lấy thẩm huyền an cánh tay thấy được tầm mắt của đối phương rơi vào hắn trên ngôi vô ý thức hắn đem thẩm huyền an đời ra ta chúng ta không nên đột nhiên phát triển đến loại này quan hệ hắn gập đền lại lần nữa nhớ tới chính mình bị cướp đi nụ hôn đầu tiên hắn hiện tại đối mặt thẩm huyền an càng nhiều tình cảm đều là tại tiểu học năm nhất thời điểm thế cho nên đối mặt hiện tại sau khi lớn lên thẩm huyền an rất khó tiếp thu đối phương không đơn thuần tình cảm thẩm huyền an nhìn xem cố phồn trầm mặc một lát đừng quên chúng ta ước định nàng nói xong liền nằm ở trên giường ta đến ngủ một hồi nghỉ ngơi dưỡng sức cố phồn vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đột nhiên đi ngủ sao làm gì ngươi không đi là muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ thẩm h u y ễ n an vô vô bên giường vị trí giường s ắ c thực rất lớn rất mềm hai người ngủ nhất định thoải mái hơn t a không cố phồn liền biết thẩm h u y ễ n an không có chính h à n h rất nhanh rời đi mười tòa nhà trong phòng ngủ thẩm h u y ễ n an nhìn xem cố phồn rời đi thân ảnh tựa hồ cảm thấy đáng tiếc liếm liếm môi trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nàng quả nhiên vẫn là quá nóng lòng xà bốn tấu trương hai bài h là ca ly phò nhà khách sạn dịu ạ giờ no tạ lần h -E, trường một trăm bốn mươi sáu bệnh viện tâm thần Trước 146, b ệ nàng h Thần. Thầm huyện nhìn xem trong tay cố phồn viện vừa vặn an trong Tâm tay xem qua đàn guitar phát mảnh, mặt trên còn có cố sở đ i từ a tham phát phồn mảnh, khẩn trương mà lưu lại mồ hôi, đặt ở bên môi khẽ hôn, mặt trên trương đặt mắt t mà mồ môi còn bên con luyến. Nàng có cố bởi ở lại vì lưu trong hộp công cụ tìm ra một cái nhỏ bé đục lỗ công cụ tại phát mảnh bên trên mài một cái đủ để xuyên tuyến lỗ thủng sau đó dùng dây nhỏ đem xin bên trên cột thành dây c h u y ể n đeo ở trên cổ lấy điện thoại ra thẩm h u y ệ n an nhìn chằm chằm lịch ngày ngày tháng chờ sống qua cái này năm cố phồn liền sẽ theo nàng ăn cơm nàng còn chưa từng như cái này chờ mong qua chuyện này đối với nàng không có chút ý nghĩa nào tết xuân chạm vào tối lăng ra cửa ra vào lăng quỳnh huy cùng ninh xuân tuyển một đường đưa lăng sương hàn lên xe không nỡ trở về nhà một lần nhà lăng quỳnh huy liền lấy ra điện thoại nhìn l ư ợ c ngày ngày mồng tám tháng chạp cùng ngày tết ông táo về không được cũng không biết giao thừa có thể hay không đổi trở về còn có hai mươi lăm t i ê n thân là giáo sư đại học lăng quỳnh huy cũng chỉ có vào lúc này mới sẽ cảm thấy thời gian như vậy dài dàn g dặc đây là nữ nhi chúng ta lựa chọn đường nàng bận rộn chúng ta liền lý giải nàng hỗ trợ cổ vũ nàng so với kẻ ra nhớ để nàng sớm chút về nhà còn không bằng quan tâm nhiều hơn nàng để nàng ở bên ngoài chiếu cố tốt chính mình ninh xuân t u y ề n nói lăng quỳnh huy nhẹ gật đầu vậy ta trước về trường học hắn cùng ninh xuân t u y ề n nhận nuôi lăng sương hàn thời điểm nghĩ qua về sau để lăng sương hàn chịu bọn hắn h u n g đúc làm một tên giáo viên hoặc là bác sĩ nhưng không có nghĩ đến lăng sương hàn lựa chọn đi đến sân khấu đồng thời kiên định không thay đổi lựa chọn sân khấu tại trói mắt dưới ánh đèn chịu vạn t r ú n g c h ú m ụ thân là phụ mẫu bọn hắn cũng không phải là đối lăng sương hàn lý tưởng có bất kỳ thành kiến chỉ là bọn hắn không nghĩ tới lăng sương hàn từ nhỏ dịu dàng ít nói theo nói, bởi vì t â tâm đâu. n sinh nặng, mười phần nội nữ hài, dạng này tính cách, đến cùng là vì cái gì sẽ lựa chọn xuất đạo làm nữ đoàn thần tượng sự sẽ cái liệm hải, cái phụ cách, h mẫu làm xuất lựa cố, là là tư t gì đạo vì bọn hắn nghĩ lăng sương hàn giống như là lựa chọn một đầu ngược lại con đường đồng thời mang theo ai cũng không biết mục đích đem hết khả năng đi xuống đi ninh xuân tuyền cùng lăng quỳnh huy đã từng nghiêm túc hỏi thăm qua lăng sương hàn tâm ý là thật tâm muốn đi đường này sao lăng sương hàn lúc ấy nghe đến vấn đề này lúc quả thật do dự nhưng cũng chỉ là một lát liền cho ra hai người đáp án là nhất định phải long đô bệnh viện tâm thần phong bế phòng bệnh bên ngoài ninh bác sĩ vất vả ngài đi một chuyến hào tâm tổ n trí cái này không có gì dù sao tố m í n h đối ta rất quen thuộc đúng là dạng này nguyễn tố m í n h bởi vì muốn để ngài mang nàng ra ngoài mấy ngày nay gần như mỗi ngày đều tại nói thầm ngài nhưng nàng cảm xúc không ổn định hồi trước mới vừa đả thương chân chúng ta cũng là thực tế không có biện pháp ngài hôm nay nhiều cùng nàng trò chuyện một hồi đi ta hiểu rồi ninh xuân tuyền nói xong nhân viên y tế mở ra cửa phòng bệnh. Nàng đi vào trong phòng bệnh bên cửa sổ trên xe lăn mặc quần áo bệnh nhân nữ hai ngồi yên lặng xóa vừa tới xương quay xanh vị trí tóc đen thân hình đôi bạc tay chân đều buộc dây lưng tựa hồ là dãy r ủ đến mệt mỏi đầu lệnh ra tựa vào trên xe l a n ánh mắt tạm đạm vô quang nhìn về phía lắp đặt hàng rào phòng vệ ngoài cửa sổ tố m í n h ninh xuân tuyền khẽ gọi một tiếng nghe đến thanh âm quen thuộc ánh mắt của nguyễn tố m í n h mới có chút ánh sáng nàng theo tiếng kêu nhìn lại thấy là ninh xuân tuyền nguyễn tố m í n h thần tính kích động ninh bác sĩ ninh bác sĩ mau giúp ta giải ra các nàng lại trói ta nguyễn tố m í n h như cái cáo trạng hải tử vội vàng hô ninh xuân tuyền bước nhanh đi lên trước nửa ngồi hạ thân trước an ủi nguyễn tố minh cảm xúc đừng nóng ộ i đừng nóng ộ i ta sẽ giúp ngươi giải ra chỉ là ta phải từ từ xe đến thời gian này ngươi cùng ta nói một chút phía trước đi ra n g o à i sự tình à. ta nghĩ nghe ninh xuân tuyền ngừng ữ khí h t tay bên trên động tác nghiêm túc nhìn xem nguyễn tô minh tâm là ngươi vì cái gì muốn đi ra ngoài Nàng nhất định phải để nguyễn n tố minh có chút ép xuống thân thể thần thần bí bi đối với ninh xuân tuyển thấp giọng nói nói ninh bác sĩ ta cho ngươi biết cái bí mật ta phía trước đi ra thời điểm nhìn thấy phồn ca gặp nguyễn tố minh cái này một bộ chia sẻ bí mật bộ dạng ninh xuân tuyển cũng là đưa cho đầy đủ cảm xúc giá trị thật sao ở nơi nào nhìn thấy hắn có hay không nhận ra ngươi trong mắt nàng kinh hỉ giống như là cái quen thuộc bạn tốt tại cùng nguyễn tố minh tán gâu đối với nguyễn tố minh trong miệng phồn ca nàng là nhớ tới là nàng đã từng trò chuyện qua một cái có bệnh tâm lý nam hải tên là cố phồn nguyên tố minh đối nàng nhắc qua vô số lần cố phồn thậm chí để nàng hỗ trợ tìm tới cố phồn nhưng nàng năng lực có hạn năm đó cũng vẹn vẹn cùng cố phồn từng có gặp mặt một lần hơn nữa nàng nhìn ra được cố phồn là đại hội nhân gia hải tử lấy nhân mạch của nàng liền tính vận khí tốt có thể tìm tới người cũng nhất định không có cách nào để người ta chống đi giây phút như kim thời gian cô phồn bệnh tình cùng nguyễn tô minh khác biệt tối thiểu không có tự mình hại mình cùng tổn thương hắn người hành động nàng nếu để cho một cái bình thường sinh hoạt người đi chợ giúp một cái trọng chứng người bệnh tâm thần chứ không nói có thể hay không ảnh hưởng đến cô phồn chuyện này cũng không tránh khỏi quá mạng mội quá là m khó là thật tại tuyết tùng sân vận động thế nhưng hắn không có nhận ra ta hẳn là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu nguyễn t ô minh rất chân thành nói xong vậy là ngươi như thế nào nhận ra hắn đây này ninh xuân tuyền không hề tin tưởng nguyễn tố minh có thể tìm tới cô phồn nhưng nàng cũng không có nói rõ sợ nguyễn tố minh không kiềm chế được nỗi lòng ninh bác sĩ Ta xác đ ị nàng h đó ngày đó nhịn không được tâm tình hư vấn tại cố phồn vành thai bên trên cắn một cái bởi vì khoảng cách gần tiếp xúc hiện tại cố phồn trên thân mùi thơm nàng so cầu nghe được đều rõ ràng tất nhiên có thể tìm tới một lần liền có thể tìm tới lần thứ hai xách mạng gã lại bị lấy đi nguyễn n Xuân Tuyển h cho、nguyễn、tố minh giải rất cao hứng đầy mắt cảm ơn mà nhìn xem linh xuân tuyển sau đó tức giận chỉ vào bên ngoài ninh bác sĩ ngươi thấy qua chính là tầm này cái tia đầu chọc tậu tử hắn đem ta sách mạn gạ tiệc thu còn nói cái gì trang giấy nguy hiểm ta nhìn hắn chính là cái thiểu năng chương một trăm bốn mươi bảy chương trình truyền hình thực tế chương một trăm bốn mươi bảy chương trình truyền hình thực tế tố minh nói là phó chủ nhiệm sao ninh xuân tuyển nhớ tới vị kia có một chút hói đầu lao đầu đúng chính là hắn nguyễn tố minh giận dữ không thể lấy nói như vậy nếu như ngươi phồn ca tại chỗ này nhất định cũng sẽ không hy vọng ngươi dạng này mắng chửi người nguyễn tố minh không nói nàng sở dĩ kêu cái kia đầu chọc phó chủ nhiệm là tậu tử chỉ là bởi vì đối phương mặc lao thổ như cái lao thái thế nhưng đối phương tịch thu nàng sách m ặ gà để nàng rất không cao hứng ta đã biết ninh bác sĩ nàng nghĩ thầm về sau vẫn là ở trong lòng lặng lẽ mắng tương đối tốt đây mới là đúng nguyễn i Minh n Xuân Tuyển sắc nói h cho sắc tố minh lực chú ý bị tiêu bản hấp dẫn mở ra tiêu bản biểu hiện ra khung cái nắp vớt ve bên trong thiền nàng thích tiêu bản đủ loại sinh vật tiêu bản bên trong n ánh ánh bởi vì đột nhiên mất điện ninh xuân tuyền đi ra xem xét tình huống lo lắng cố phồn sợ tối mới đem một cái ngọn nến cho cố phồn mà cố phồn tận lực đem ngọn nến lúc cần lúc hiện nàng theo đạo kia đặc biệt ánh sáng tò mò ngồi ở cố phồn bên cạnh ngươi đang làm gì khi đó cố phồn không có chút nào chú ý tới nàng tới gần còn bị dọa một cái tại t r ầ m mặc một lúc lâu sau tựa hồ cảm thấy có chút không lễ phép đem cương trào đến một cái dập lửa con bươm bướm đưa cho nàng con bươm bướm là sống tại dập lửa phía trước bị cố phồn nằm cánh nguyễn tố m í n h lần thứ nhất nhận đến dạng này lễ vật nàng rất thích cho nên tại cố phồn đi rồi bệnh viện tâm thần khôi phục ánh sáng lúc nàng không có thả đi cái k i a con bươm bướm tố m í n h ninh xuân tuyền không đến m ư ơ i phút đồng hồ liền trở về cầm trong tay một bản sách mặc gà là bản này trạch nam nhật ký sao đúng chính là bản này n g u tố minh vội vàng đưa t cảm ơn cảm ơn ninh bác sĩ ninh xuân tuyền bước chân ổn định chậm rãi đi tới mới đem sách mạn ga đưa cho nguyễn tô m í n h sau đó giúp nguyễn tô m í n h giải ra trên tay kia dây lưng ninh bác sĩ ngươi nhìn phun ca tại chỗ này vẽ một màn thiều thân lao đầu vào lửa hình ảnh hắn là nhớ tới ta nguyễn tô m í n h thuần thục lật đến một trang kịch bản cho ninh xuân tuyền nhìn ninh xuân tuyền nhìn thấy cái kia ngọn đ ế n xác thực có mấy phần quen thuộc nàng lại liếp nhìn mạn ga tác giả danh tự cô phạm cho nên cô phạm chính là ngươi phun ca ninh xuân tuyền hỏi nhất định là nguyễn tố minh ngữ khí kiên định lại loạn xả cho ninh xuân t u y ề n nói rất nhiều chính mình tại mạn gạ bên trong phát hiện dấu vết để lại ninh xuân t u y ề n kiên nhận lắng nghe một mực chờ nguyễn tố minh nói cái tận h ư ớ n g mới gọi chuyện ta nhớ kỹ cố phồn khi đó tới gặp ta tiếp thu ta đối hắn v ẽ bản đồ đ ể một người tố minh muốn hay không cũng thử một chút ninh xuân t u y ề n nói tới chính là lấy hội họa phương thức hướng dẫn bệnh nhân suy nghĩ đồng thời trả lời chính mình muốn biết vấn đề ta muốn làm thế nào nguyễn tố minh không hiểu ninh xuân tuyển rất nhanh lấy ra một tờ giấy trắng ở phía trên vẽ một cái vòng tròn sau đó điểm trung bình thành ba phần tố minh hiện tại trước mặt ngươi có một tầm bánh người giúp ta đem chúng nó phân một cái muốn chia cho ai liền đem danh tự viết lên có thể chứ đã có thật lâu không có nhìn thấy nguyễn tố m í n h ninh xuân tuyền rất cần biết nguyễn tố m í n h hiện tại tâm cảnh có thể nguyễn tố m í n h hiện tại tâm tình rất bình ổn s à n g khoái đáp ứng tiếp nhận bút không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu viết rất nhanh nàng liền đem giấy còn đưa ninh xuân t u y ề n ninh xuân tuyền nhìn thấy ba khối bị phân chia tốt bánh bên trên toàn bộ đều v cho hắn sao ninh xuân tuyền xác nhận hỏi ân nguyễn tố minh còn có chút ngại ngùng gật gật đầu ninh xuân tuyển tiếp tục trên giấy vẽ lấy vẽ ba cái người diêm dùng khung v ơ n g khung hiện tại có một cái phong bế không gian bên trong có ba người theo thứ tự là n g ư ờ i cố phồn còn có một cái khác ngươi chưa từng thấy qua người xa lạ cố phồn cầm trong tay ngươi cho hắn ba khỏi bánh ngươi sẽ làm cái gì nàng hỏi phía trước một vấn đề chỉ là chăn đệm mà cái thứ hai tư duy rộng hơn dựa vào tiến hành theo chất lượng hướng dẫn nàng có thể xác định nguyễn tố minh bệnh tình ta sẽ ngồi nhìn hắn ăn bánh nguyễn tố minh lắc đầu cười nói ta cũng sẽ không cướp hắn đồ ăn rất rõ ràng nguyễn tố minh chú ý tới phong bế không gian điểm này vậy nếu như bánh ăn xong rồi không có đồ ăn ngươi sẽ làm cái gì ninh xuân tuyền rèn sắc khi còn nóng hỏi không có đồ ăn nguyễn tố m í n h nhưng đầu tựa hồ không hề cảm thấy cái này phong bế trong không gian không có đồ ăn đúng thế bánh ăn xong rồi không có đồ ăn ninh xuân tuyền cho rằng nguyễn tố m í n h không có nghe tiếng thuật lại một lần a nguyễn tố m í n h khẽ mỉm cười vậy liền ba người cùng một châu nghĩ biện pháp rời đi cái này phong bế không gian là người bình thường sẽ nói ra đáp án vậy chúng ta hôm nay trước hết hẳn huyên tới nơi này cố phồn lời nói ta lại dò l à một cái nguyễn tố minh tuyệt đối không cần lại làm bị thương chính mình chờ ta trả lời chắc chắn có thể chứ ninh xuân tuyền nói nguyễn tố minh nhìn xem ninh xuân tuyền rời đi trong lòng đã biết đây mới thật sự là bánh vẽ nàng c ầ m lên bút trên giấy vẽ vạch rơi trong đó một cái người diêm để mục đáp án rõ ràng như vậy rõ ràng nguyễn tố minh nhân viên y tế tại ninh xuân tuyền rời đi phía sau rất nhanh đi vào lại lần nữa lấy đi tất cả mọi thứ cũng đem dây l ư n g t h ắ t ở nguyễn tố minh trên tay chân nguyễn tố minh không có lại ồn ào lạc yên không có phản kháng nếu như có thể gặp lại phôn ca nàng nhất định phải để cho phồn ca nhớ tới nạn bốn đêm khuya vân đình hoa phủ 11 tòa nhà. b ở i vì bê tê n hỏi cố phồn họa gà cũng không nhanh không chậm, cho chính cùng phồn họa không nhanh không mình trở lại rất nhiều thời gian nghỉ、ngơi. Hắn mạng gian ngơi. lòng lại gà trở rất đ trứng v ù ở trên trái ăn ghế sofa, c â j một bên soát hầy bộ video. g 1 m trên mạng gạch trần sáu vị tại tháng năm năm nay mà sắp được mời tham gia nào đó chương trình truyền hình thực tế là thật sao g một m sáu người tựa như hoàn toàn không biết bộ dạng nhưng biểu lộ quản lý vẫn như cũ để các nàng sắc mặt bình tĩnh đang lúc các nàng đại não cấp tốc vận chuyển lúc lãng nguyệt một vị nào đó người phụ trách nâng một cái dẹp、yes, đạo cụ bài rất hiển nhiên đây là khẳng định trả lời chắc chắn cơ hồ là thời gian thực phần này vạch trần hỏa tốc leo lên hotsea ấ khu bình luận rất náo nhiệt cuối tháng năm đó không phải là lên đường đi động tâm mùa xuân đệ bắc quý sinh thời hệ liệt p h xuân tám thế mà có thể mời đến g m m năm nay đạo diễn tiền độ a không phải nói năm nay đạo diễn tổ nhân viên biến động sao nghe nói mới gia nhập chính là cái kia rất ngang tàng quý đạo diễn trực tiếp tới cửa tìm tới lãng nguyệt công ty bên trong ở lãng nguyệt thế mà còn thật đồng ý a a a đệ bắt quý thế mà có thể nhìn thấy d một m mộng thực hiện nghe nói cùng khóa tham gia còn có zl người đối diện ra trận đặc sắc như vậy lãng nguyệt vsc thức hải chạm nhỏ một đợt lãng nguyệt tin tức ngầm năm nay phát xuân tám còn sẽ có thần bí khách quý có nhiều thần bí có thể hay không đem cô phàm con hàng này làm đến ta bảo đảm hắn tại trong nhà nhàn rỗi cuối cùng đợi đến quan phương phỏng vấn vật trần tránh nam ảo tưởng sắp khởi động n g ồ i lợi nữ thần của ta bọn họ buồn g. b u ồ n cười Jim và g khu bình luận thảo luận cái này chương trình truyền hình thực tế cố phồn phía trước trên điện thoại nhìn kịch thời điểm được đề cử qua phát sóng thời gian bình thường tại tháng 5 năm năm hai không hảo là phát sóng trực tiếp chương trình truyền hình thực tế chủ đề vì cuộc sống thiên nhiên và mỹ thực chỉnh thể phong cách rất đại chúng ban đầu mấy quý chụp rất tốt tỷ lệ người xem ngẩng đầu cất cánh bởi vậy mời lưu lượng mình tin h càng ngày càng nhiều không nghĩ tới năm nay sẽ có dê một em mở chương một trăm bốn mươi tám động tình lẫn nhau là ngược lại cử tử chương một trăm bốn mươi tám động tình lẫn nhau là ngược lại cử tử chỉ bất quá cố phồn nhìn thấy phỏng vấn bên trong dê một e m mở sáu người như thế nào giống như là hoàn toàn không biết việc này giống như cách cạch tiếng mở cửa một i ể u i ể u là ngâm nga bài hát trở về quen thuộc luận điệu cố phồn nghe ra là hắn cái kêu bài sa bụi thật là làm gì hát ra tới cố phồn có loại không h i ể u xấu hổ cảm giác túi đầu chơi điện thoại trong lòng suy nghĩ quý vân hạc lời nói kế hoạch nên như thế nào chủ động xuất kích thăm dò một cái một i ể u i ể u chơi game sao một yểu yểu tại cửa ra vào đổi dày sau đó đem áo khoác tiện tay để ở một bên đi đến cố phồn ngồi ghế xô p a sau lưng nhìn thoàn qua a rất mạnh thế anh hùng bị ngươi chơi thành tiểu bà bảo nàng bắt được cơ hội liền nổ nước b ọ t cố phồn cố phồn ẩn nhẫn trong lòng bàn tay có chút da mồ hôi vì cái gì một kiểu hiểu vẫn là có thể giống người không việc gì đồng dạng hắn muốn hiện tại chủ động xuất kích sao một kiểu hiểu gặp cố phồn không trả lời đưa tay ấ n xuống một cái cố phồn đầu tiếp tục chọc nói đ ừ n g đua ăn cơm đi ngươi cái này tiểu long có thể bắn chết a i vậy ngươi cố phồn triệt để mặt đỏ bừng bừng không thể không thừa nhận một số thời khắc hắn xác thực đem người này trở thành t i ế t hán tử nhìn trên màn ảnh phục sinh đến ngược hắn tức giận đem điện thoại ném ở trên ghế sofa đứng lên như thế nào muốn đánh nhau đến chiến một kiểu h i ể u tràn đầy phấn khởi nắm lên hai cái tiểu quyền ánh mắt nghiêm túc tại cố phồn trước mặt tả hữu hình ả n y giống thời xưa đường phố cơ hội trong trò chơi nhân vật chuẩn bị chiến đấu động tác cố phồn hơi nhũ mày khi mắt mỗi cái lỗ chân lông đều đang cố gắng nín cười đem chính mình thương tâm nhất khó chịu sự tình đều suy nghĩ một lần mới rốt c ụ c để chính mình vẻ mặt nghiêm túc xuống làm gì một kiểu h i ể u gặp cố phồn vẫn là không nói lời nào cuối cùng phát giác một tia không thích hợp hỏi ngươi chọc cái gì họa cố phồn vẫn là không nói gì ngược lại nhìn thẳng một kiểu hiệu đến gần một hai cái kia n ắ m chắc tiểu quyền gần như d á n tại bộ ngực hắn sau một khắc hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt một yểu hiệu một cái tay có lẽ là bởi vì khẩn trương t h á i quá trong đầu của hắn bỗng nhiên quên đi quý vân hạc cụ thể là thế nào cùng hắn nói hắn cầm một yểu hiệu tay chuyển đến chính mình như trái bởi vì khẩn trương mà ra tốc nhịp tim tại lúc này tăng thêm mấy phần mờ mờ một yểu hiệu tựa hồ cũng cảm nhận được cố phồn y phục bên giới kịch liệt tim đập nàng không nói một lời đứng một cách tiến tĩnh chỉ là ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xem cố phồn cố phồn gặp một yểu hiệu không có một chút đem ngón tay luồn vào một yểu yểu trong lòng bàn tay thuận thế tới mười ngón đan sen một yểu yểu vẫn là không có cự tuyệt liền nhìn xem tay của hai người thân mật đan sen cùng một chỗ giữa hai người hô hấp tại cái này c h ầ mặc m bầu không khí phía dưới vậy mà dần dần trở nên nóng bỏng cố phồn rõ ràng chỉ là thăm dò vừa ý bẩn sắp nảy ra rõ ràng là giả hí kịch lại khó mà bình phục hắn đem cùng một yểu yểu mười ngón đan sen cái tay kia nhẹ dán tại gương mặt của mình thân mật cọ một yểu yểu m u bàn tay cuối cùng một yểu yểu cái kia phấn nhuận môi khẽ m i t muốn để ta giút ngươi liền trực tiếp nói làm gì làm đúng cố phồn cứng tại, tại chỗ. cả người h ò a đá hắn đoán được một i ể u i ể u sẽ tại một thời điểm nào đó cự tuyệt hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là loại này cự tuyệt phương thức Quả nhiên, hiểu hiểu nếu hiểu hiểu hiểu hiểu muốn hiểu hiểu lầu, nhiên, này hổ nương môn nếu có thể thích hắn, hắn liền ngã lập đem chim đi dạo. Ngủ ngon, sát. Cố phồn vô vô một hiểu hiểu vai liền về phòng ngủ, không sai, hắn cùng một hiểu hiểu, chính là muốn dạng này đúng không nói lên cũng phòng ngủ của mình đóng cửa lại, nàng hổ thể thích chim hề cái đi bi vai sai, mới tiếp lại, mục đem mục mục Mục có Cố trực của cửa sát. là gì, vô vô trở lập về về dạo. vị A. gõ má nhiệt độ thăng lên đến tim đập hoàn toàn không bị k h ô n g chế là chân thật sao một i ể u hiệu bụng mặt cười hắc hắc hai cái chân ngọc bởi vì kích động mà trên d ư ớ i đ ô n g đưa chẳng lẽ cố phồn cũng thích nàng cho nên mới dạng này ám thị sao cái kia mới vừa rồi là không phải có lẽ a đi lên mới đúng có thể là như thế nào đột nhiên tốt thẹt thùng một i ể u hiệu trong đầu xuất hiện nguyên bộ p h â n khích hình ảnh nhân vật nam chính chính là cố phồn thẹt thùng đến tự hạ nàng trái tim nhỏ sắp khó có thể chịu đựng nàng n h ả đến trên giường hãm vào mềm dẻo bên trong hai chân kẹp lấy gối rựa suốt cả đêm đều cao hứng l a lộn lúc này dưới lầu cố phồn nghe thấy được nhỏ xíu tiếng động là một yểu hiệu trên lầu dùng chân đương đương đương quốc tấm âm thanh đang làm cái gì cố phồn nằm ở trên giường suy nghĩ ngàn vạn một yểu hiệu sẽ không tức giận chứ sẽ không nửa đêm giận chạy tới nện hắn hai quân đi trong đầu của hắn loạn cả một đ o ạ n hình như có cái gì không bị khống chế còn buồn ngủ ở giữa một cái tay xoa lên gương mặt của hắn mơ hồ ánh mắt chậm rãi tập trung là một yểu hiệu mặt cùng thường ngày khác biệt chính là một yểu hiệu rất t h ụ nữ cười yếu ớt tóc rủ xuống trên người hắn nhẹ dịch tại sau hai thùy mị và loại cố phồn một mặt mờ mịt nhìn xem cái t đầu ngón tay vạch qua hầu kết của hắn dưới ánh trăng trong m ô n g lung một kiểu hiệu c ú i người xúc động h ô n một cái cố phồn đầu vóc trống rỗng không có làm ra bất luận cái gì kháng c ự động tác mơ hồ trong đó n g ư ờ i thấy một kiểu hiệu m ù i tóc nhàn nhạt, nhạt trong veo mùi trái cây có cái gì chiếm cứ lý trí cố phồn vươn tay vuốt một kiểu hiệu tóc đem người ấn vào trong ngực giống như là hai khối ngược lại cửa tử gần như muốn hỏa làm một thể chương một trăm bốn mươi chín độc thân quá lâu chẳng biết tại sao cố phồn đối cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mũi tóc dâng lên một tia khát vọng vẹn vẹn ôm thời gian phảng phất tại giờ khắp này đình chỉ hay là phi tốc trôi qua cố phồn cố phồn âm thanh giống một cái tay l u ồ n vào trong ý thức xúc động nát kiểu d i ễ m vợ sóng chú ý phồn ba cố phồn trên mặt đau xót một nháy mắt mở mắt ra keo kiệt nắm lấy chăn mềm lại là một kiểu hiểu mặt chỉ bất quá đối phương quần áo hoàn chỉnh không có hắn phía trước nhìn thấy như vậy lộn xộn làm sao vậy một kiểu hiểu mơ hồ phát giác cố phồn có chút không đúng ngươi lại thấy ác n ộ n g sao như thế nào nhiều như thế mồ hôi nàng dùng tay giúp cố phồn lau mồ hôi chán thân xác lo lắng sợ cố phồn giống như trước đây phát bệnh cố phồn nhìn xem một i ể u i ể u cuối cùng lấy lại tinh thần dựa vào làm một a tại sao không nói chuyện đến cùng chỗ nào không thoải mái một i ể u i ể u trước mắt to hai tay nắm lấy cố phồn bạ vai trái xem phải xem ta ta không có việc gì cố phồn ánh mắt t r ố n g tránh chống lên một cái chân ngồi ở trên giường trong tay siết chặt chân mềm một bên đẩy ra đến gần một i ể u i ể u ngươi đi ra ngoài trước ta đi ra một i ể u i ể u chỉ chính ỉ c h mình muốn mắng lại rừng reo lên ta còn không phải lo lắng ngươi ta thật không có sự tình ta chỉ là chỉ là cố phồn không biết nên giải thích như thế nào nói chính mình không có gặp ác n g ộ n g vậy hắn tại trên giường mồ hôi đầm địa là làm gì ta đã biết một h i ể u hiểu đột nhiên mở miệng cố phồn hít sâu bình phục sáng sớm sao động ngươi lại biết cái gì sau một khắc một h i ể u hiểu tới gần giấc g ộ n g kia bên trong mùi tóc đập vào mặt nhẹ nhàng ôm cố phồn trong chốc lát cố phồn trong đầu hiện lên trong n g n g ôm nhau nháy mắt ngươi nhất định là gặp ác n g ộ n g ngượng ngùng nói ta liền bất đắc gì ôm ngươi một cái đi một kiểu hiểu nói xong sờ lên cố phồn tóc dạng này liền không sợ đi cố phồn hầu kết nhấp lô cố nén quyết tâm bên trong d ụ n n i ệ m ta cảm ơn ngươi một kiểu i ể u nâng lên cố phồn mặt ánh mắt kiên định không cần cảm ơn tình thương của cha từ trước đến nay vĩ đại ngươi đi làm bị một rồi cố phồn nhắc nhở ai nha một kiểu i ể u cái này mới một cái đi nhanh chạy ra ngoài ngồi ở trên giường cố phồn phiền m u ộ n nắm tóc thế mà làm loại này mộng thực sự là quá mất mặt cố phồn đưa tay cầm lấy đầu giường một hộp thân thảo k h á t nước, rút ra một tấm một mình lộn xộn hai phút đồng hồ một kiểu i ể u cái kia không có chút nào gợn sóng bộ dáng rõ ràng chính là căn bản không có đem chuyện lúc trước coi ra gì hắn thế mà liền m ộ t h i ể u hiệu vị này từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ đ ề u gì quái này cùng đem quý vân hạc bổ nháo khác nhau ở chỗ nào quá ra đời tuyệt đối nhất định là vì độc thân quá lâu bốn lãng nguyệt giải trí thời gian này gọi điện thoại đến là muốn làm gì không biết ta đang bận sao tôi h nhiễm tại phòng giải khát cùng bên đầu điện thoại kia quý vân hạc thấp giọng nói muốn xe a ngươi nói muốn cho ta mua ngươi tối hôm qua ngủ thời điểm đáp ứng thật tốt quý vân hạc nói ta biết ta không quên ngươi cứ như vậy g ấ sao ta hôm nay bề bộn nhiều việc trở về rồi hay nói tôi nhiễm trực tiếp dập máy quý vân hạc điện thoại điện thoại yên lặng về tới phòng khách trong phòng tiếp tân j 1 m 6 người sắc mặt hề phải ngồi tối hôm qua các nàng hoạt động kết thúc phía sau cùng đi phụ cận khách sạn lại một đêm đều không có về vân phụ nhiễm tỷ chúng ta sáng sớm tới đợi lâu như vậy còn không có cái thông tin sao thẩm h u y ệ n an hỏi tối hôm qua phỏng vấn sự tình công ty hoàn toàn chính là cố ý a vốn là một mực tâm tình kém đường d ụ n g sắc mặt cũng có chút không tốt ban đầu định rõ ràng là một cái khác đương tống nghệ như thế nào biến thành phát sóng trực tiếp chương trình truyền hình thực tế thời gian cũng cùng phía trước định hoàn toàn không giống t ớ kết kết cũng kia đ chính là nói nàng bây giờ căn bản kéo không đến cuối tháng năm chân nhân thanh tú phát sóng chờ cuối tháng năm chương trình truyền hình thực tế lúc bắt đầu g một m có thể liền không phải là sáu người cứ chờ một chút đi thôi nhiễm n ặ n nạn mi tâm nàng là không nghĩ tới chính mình tại lãng nguyệt nhiều năm như vậy thế mà cũng bị bày một đạo nhiễm tỷ cái gì cũng không biết sao lăng sương hàn nhìn hướng thôi nhiễm công ty lần này không chỉ là đơn thuần muốn đem tống nghệ đổi thành chương trình truyền hình thực tế nàng hợp đồng vừa lúc là tại đầu tháng sáu kết thúc theo lý thuyết tham gia song tống nghệ nàng liền có thể cùng công ty giải ước nhưng tối hôm qua thình lình hoạt động để nàng rất khó thoát t h â n chờ cái kia chương trình truyền hình thực tế kết thúc năm nay đều đi qua hơn phân nửa thôi nhiễm không nói gì nhìn về phía đường dục bởi vì đường dục trong nhà nguyên nhân đường dục muốn đi sự tỉnh nàng là bị đánh qua dự phòng châm thế nhưng cũng còn không có cùng công ty nhắc qua mặc dù nói hiện tại tình huống này chính là bất đắc dĩ nhưng cái này chương trình truyền hình thực tế tỷ lệ người xem vô cùng cao hơn nữa zhờ l cũng sẽ tham gia họ sẽ ở bên trên còn mang theo tên của chúng ta nếu không chúng ta cứ như vậy tham gia a m ệ t m ỏ i liền mệnh mọi một điểm nhất định sẽ có hồi báo đi lạc hình đám người cũng không biết thôi nhiễm đường dục cùng lăng xương hẳn vì cái gì sắc mặt như vậy nặng nề cách cạnh phong khách cửa cuối cùng bị đẩy ra đến người vẹn vẹn một vị trợ lý nhiễm tỷ xin lỗi a cuối năm đặc biệt bận rộn phía trên một mực tại mở hội bận quá không có thời gian vị k i a trợ lý đem một sấp hợp đồng đặt lên bàn các ngươi trước nhìn xem có vấn đề gì lời nói ta chậm chút lại tới nói xong người liền lại rời đi p h ò n g khách sáu người lay trên bàn hợp đồng thôi nhiễm cầm lên trong đó một phần lần xem sau đó thôi nhiễm thần sắc càng thêm nghiêm trọng thẩm viễn an nhìn xem rậm rạp chẳng c h ị chữ có chút nhức đầu hỏi cái này có ý tứ gì a ý tứ chính là thôi nhiễm sâu than một tiếng công ty không nghĩ thả các ngươi bên trong bất cứ người nào rời đi dù sao đường dục tại j một m ở bên trong nhân khí là rất cao lãng nguyệt không biết từ chỗ nào nghe nói đường dục muốn đi lo lắng lợi ích bị hao tổn cho nên không muốn để cho d một m m ít người dạng này xem ra lãng nguyệt đặc biệt bất đắc dĩ điều chỉnh nhật trình đem ăn bài công việc đầy chắc hẳn chính là đã sớm chuẩn bị sáu người hai mặt nhìn nhau trầm mặc thật lâu hiện tại trên internet d một m fans hâm mộ nhìn thấy tối hôm qua hot sệ ấp toàn bộ đều ôm lấy mười phần chờ mong lúc này nửa đường bỏ cuộc bất kể là ai nguyên nhân đều không thể nghi ngờ là tới một cái b u ồ n lớn nước lạnh còn ngược lại tăng thức hải z giờ lờ tình thế công ty tiền trạng hậu tấu xác thực để người có chút khó làm thúc thủ vô sách công ty cho liên quan tới chương trình truyền hình thực tế thông báo đồng thời cũng tại từng cái phương diện cho bồi thường hiện tại cũng chỉ có thể trước dạng này thôi n h ư n g nói đây quả thực là đánh một bàn tay cho viên táo n g ư ờ ta chỉ ánh tâm liếc nhìn những cái được gọi là bồi thường vẫn là có độc táo cái gọi là bồi thường lại là cho các nàng tăng thêm một chút nhật trình đi tham gia càng nhiều quốc tế nhãn hiệu đại ngôn cùng công khai hoạt động ta nghĩ đi về trước l a n g sương hàn đứng lên suy nghĩ nặng nề mà đi ra ngoài so với những cái kia bồi thường vô luận là người nào đương nhiên đều sẽ càng thích nghỉ ngơi chương một trăm năm mươi đường rẽ vượt qua t r ư ớ sáu người đi ra lãng nguyệt công ty đại môn lăng sương hàn quay đầu liếc nhìn đạo kia chạy qua vô số lần đại môn cùng với sau lưng tổng trải qua mưa gió năm người thấy không rõ tương lai thời điểm các nàng có thể làm cũng chỉ là so với tay kiên trì đến lâu hơn một chút sương hàn ngu xanh biết lăng sương hàn muốn đi sự tỉnh hiện tại kế hoạch bị công ty xáo trộn lo lắng đi đến lăng sương hàn bên cạnh Tiếp x u ố ngươi n g có ý nói g gì Nàng h h ĩ sao? là ă n Sương g h n lắp đối ầ u bước, phương không phản ứng chút nào đã không đỏ mặt cũng không tự t i y ệ t quý vân hạc cái này không sống quân sư lại lần nữa tiếp kiến cố phồn không sai đây tuyệt đối là tình hình đệ a cố phồn hỏi có thể là huynh đệ ở giữa sẽ không làm loại chuyện đó quý vân hạc chém đinh chặt sát lại lần nữa bày mưu tính kế nói dạng này ngươi đổi một người thử xem đổi n g ư ờ i nào người này nhất định phải là tính cách rất bình thường người hơn nữa đối ngươi không tệ cùng ngươi giống như là bằng hữu cái chủng loại kia ở t r u n g trạng thái loại người này thích hợp nhất đối ta không sai người bình thường cố phồn hồi tưởng một cái trong đầu thật đúng là nhớ tới một vị ngay tại sát vách có thể là dạng này thử qua sau đó sẽ không liền bằng hữu đều làm không được a hắn có chút do dự ngươi cũng không phải là thật thích nhân ra chỉ là thăm dò một cái nếu như đối phương không thích ngươi cự tuyệt ngươi thân cận vậy liền tiếp tục làm bằng hữu nhưng nếu là không có cự tuyệt chúc mừng ngươi thu hoạch ngoài ý muốn a quý vân hạc trong tươi cười giấu dếm một vệt hỏng không biết vì cái gì có lẽ là chính mình bị áp lực quá nhiều lần hắn hiện tại rất muốn cho cố phồn cái này khó hiểu cũng thể nghiệm một cái cực lạc cái kia liền thử một chút cố phồn cầm điện thoại lên biên tập một đầu thông tin có thời gian có thể gặp một lần sau thông tin phát ra ngoài về sau mười tòa nhà ngu xanh điện thoại văng lên nàng cầm lên nhìn thấy cố phồn gửi tới câu nói này xứng sở ngay tại chỗ nhìn thấy ngu xanh có chút thần tình phức tạp chỉ ánh tâm như đầu gió hỏi làm sao vậy không phải là công ty lại làm cái gì sự tình đi không có là cố phồn ngu xanh r ứ t lời giống như là nghe đến từ mấu chốt thẩm viễn a n quăng tới ánh mắt hắn nói cái gì nàng hỏi lang sương hàn cũng lơ đáng nhìn hướng ngu xanh phương hướng hắn hỏi ta có thời gian hay không cùng hắn gặp mặt ngu xanh nói thẩm viễn a n trong lúc nhất thời đại nào t r o n g không sửng sốt một hồi lâu cố phồn chủ động hẹn ngu xanh nói đùa cái gì ngươi liền nói hiện tại có thời gian đi thôi thẩm huyễn an tiện tay cầm cái áo khoác t r o à n g bên trên sau đó lôi kéo ngu xanh đi ra ngoài a a người cũng đi sao ngu xanh bị nửa đẩy nửa kéo khu vực đi ra cùng cố phồn hẹn gặp tại một ư ơ i một tòa nhà cửa ra vào gặp mặt về sau thẩm huyễn an tìm cái ẩn nấp địa phương giống bạ vạ dạ gì giống như ngồi sổm cố phồn từ khu m ộ mươi hai một đường chạy tới nhìn thấy ngu xanh một nháy mắt hắn lại có chút nửa đường bỏ cuộc cái kia hôm nay không đội vàng sao cố phồn hỏi bởi vì một chút công tác có biến động cho nên hôm nay nghỉ n ơ i điều chỉnh một chút ngu xanh nói xong đánh ra tóc có chút sù lông cố phồn khẽ cười nói ngươi gọi ta đi ra là có chuyện gì ừng cố phồn đại não cấp tốc vận chuyển hôm nay thời tiết lạnh quá nhìn ra cố phồn cóc áp ngu xanh nụ cười sâu hơn đúng vậy a hôm nay cũng rất lạnh cho dù có chút lúng túng trò chuyện nàng vẫn là phụ họa một câu đang lúc cố phồn muốn nhờ vào đó phát ra dắt tay mời thời điểm ngu xanh chủ động mở miệng muốn ta giúp ngươi ấm áp tay sao ngu xanh mới từ trong phòng sửa ấm đi ra tay xác thực rất ấm áp chỉ bất quá một câu nói kia đem cố phồn cpu làm bốc khói không phải cái này như thế nào c ư p hắn từ a cái này Thật có thể chứ.、Cố、phồn có Cố l u ông cảm thấy có chỗ thấy h nào n k ô đúng Ngu sức lực. x a ngu h chặt phồn h cười cười, cố c đưa tay nắm chặt cố phồn tay, nắm n ú ta là bằng h A. Nắm cái tay lại không có gì. Cái kia. sao. Nắm không Nếu như ông cũng phồn này cùng nghi vân người từng cái có Cái có Cố hạc cái trái lại giờ hoài gọi lời. thể phút trích Đây là là là vô Ôm gì. đâu. quý Ngu xanh suy tư một lát đang muốn hỏi cái gì nơi xa phía sau cây sống tới một thân ảnh thẩm huyễn an vội vã không nhịn nổi đem hai người tay tách ra cố phồn không nghĩ tới thẩm huyễn an cũng tại thẩm huyễn an trực tiếp ôm trầm cố phồn cái cổ miễn cưỡng vui cười thấp giọng mở miệng ta đang vì ngươi cai thuốc khó chịu đem lăng xương hàn mới vừa cho quán quân mua mài răng tốt đều g ặ m kết quả ngươi thế mà cùng ngu xanh hẹn họ ngươi nếu là thật như thế tình mình tối hôm qua làm gì cự t u y ệ t ta ngươi ngươi hiểu lầm không phải hẹn ta chính là ta ta ăn giấm thẩm huyễn an gọn gàng dứt khoát âm thanh bất đắc dĩ lại hủy khuất ngươi không nhìn ra được sao cố phồn trầm mặc hắn mặc dù không có thăm dò đi ra đồng dạng thân là bằng hữu ngu xanh có thể hay không giống một h i ể u hiệu như thế tiếp thu chính mình thân cận nhưng hắn rõ ràng cảm thụ đến thẩm huyễn a n thích ba mươi tết thời điểm ngươi cũng có thể đến tìm ta ta mua chút pháo đốt chúng ta cùng một chỗ đánh thẩm huyễn a n lại lần nữa phát ra mời ta có thể chờ ngươi thời gian để c h ố n g cũng có thể chờ trái tim của ngươi để c h ố n g ta rất am hiểu chờ đợi nói xong nàng liền đem cố phồn đ ẩ y trở về mười một tòa nhà khắp nơi hái hoa ngắt cỏ、Khủ. ta đói trở về ăn cơm chưa đi thẩm huyễn a n cùng ngu xanh bốn mắt nhìn nhau không có làm bất kỳ giải thích nào sải bước trở về mười tòa nhà nàng cũng không cho rằng ngu xanh nhìn không ra mình thích cố phồn mười tòa nhà lăng x ư ơ n g hàn nhìn xem hai người trước sau chân trở về cũng không có hỏi cái gì nhưng mà sắc mặt bình tĩnh nàng vào giờ phút này trong lòng giống như thẩm huyền an chua sót bất quá cũng có khác biệt duy nhất một điểm thẩm huyền an tựa hồ không hề biết ngày mùng ngày năm tháng một là cố phồn sinh nhật ra vừa rồi cố phồn hắn còn có cùng ngươi nói cái gì sao thẩm h u y ệ n an vẫn là không nhịn được hỏi ra lời Ừm. hắn hình như nói cân ôm ngu xanh không có che giấu a thẩm h u y ệ n an vô cùng khiếp sợ quả nhiên là chính mình không thể thỏa mãn cố phồn lang x ư ơ n g hàn nghe đến ngu xanh lời nói như có điều suy nghĩ yên lặng ghi vào trong lòng thời gian rất nhanh tới ngày mùng ngày năm tháng một cố phồn nghĩ đến cái này trọng yếu thời gian lại là suốt cả đêm không ngủ thiên còn ưu ám hắn liền đã lái xe cầm lên trước thời hạn đặt trước tốt hai bó hoa đến cố nhân lăng tống chi dư cứu cứu tống minh hải cũng ở nơi đây nhờ mua cái k i a một bó hoa là cho tống minh hải đến lúc đó đi cái k i a đã đi mười mấy năm con đường cố phồn tâm tình vẫn như cũ đau buồn nặng nề tại khoảng cách cố nhân lang c h ố không xa hắn đem một bó to hồng nhạt cây hoa hồng bày tại lâm lâm trước mộng đĩa sở dĩ không có mua cúc trắng loại hình hoa là vì lâm lâm qua đời thời điểm vẫn là cái tiểu hải tử cố phồn cho rằng lâm lâm nhất định sẽ hy vọng nhận đến càng đẹp mắt một c h ú t hoa năm nay cũng có lỗi với ngươi cố phồn mỗi năm đến xem lâm lâm đều muốn xin lỗi mặc dù sự tình qua đi rất lâu rồi cũng có vô số người an ủi hắn đây chẳng qua là một chàng ngoài ý、muốn. nhưng hắn đ ấ y lòng vẫn là khó mà tiếp thu còn nhỏ như vậy tiểu nữ hải bởi vì tại đi cho hắn mua quà sinh nhật trên đường cả nhà b ỏ mình cố phồn không có cách nào tha thứ chính mình cái kia trước đây thường mua cho ngôi ư nhà kia bút bê cửa hàng năm nay ra hồng nhạt tiểu mới con rắn nhỏ cố phồn từ tay cầm trong túi lấy ra một cái đáng yêu con rắn nhỏ bút bê b à y tại lâm lẫm trước m ộ n đĩa những năm qua hắn cũng sẽ mua đủ loại tiểu hải từ khả năng sẽ thích đồ vật lấy ra đưa cho lâm lẫm quanh mình chỉ có gió tuyết gào thét mà qua có lẽ là ngồi sổm lâu dài hơi một chút cố phồn một cái chân rơi trên mặt đất thân thể nghiêng về phía trước đưa tay xoa xoa trên bia mộ di ảnh tấm này di ảnh là cố phồn vẽ xong phía sau in ngươi cũng nhất định không có tha thứ ta cho nên năm nay lại tại trong mộng hù dọa ta đúng không cố phồn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vớt ve mỗi lần nhìn thấy lâm lẫm tấm này non nớt gương mặt hắn còn là sẽ hay n ấ y vậy liền làm ta sợ a ta cũng rất muốn gặp ngươi ánh mắt mơ hồ con mắt cũng bị gió thổi xinh lạnh p h i m hỏng cố phồn vô lực túi thất đầu tuy ý bia phía trước cây hoa hồng cánh hoa bị từng d đ ồ n g nhiên cái kia cây hoa hồng bên trên nhều i ra một chi cúc trắng tiếp nhận cố phồn một giọt nước mắt cố phồn khẽ giật mình nghi hoặc ghé mắt nhìn lại nửa ngồi ở bên người là lăng xương hàn lăng xương hàn ánh mắt đang cùng cái kia trên b i ế n mộ bị cố phồn xoa xoa di ảnh l ạ n g y ê n nhìn nhau một mảnh tuyết khẽ vượt qua lăng xương hàn gò má hòa tan nàng quay đầu nhìn hướng khóc mắt đỏ cố phồn chóc mũi không bị khống chế mọi nhừ cho nên mỗi một năm cố phồn đều sẽ dạng này vì nàng mà khóc sao nước mắt tràn đầy viên mắt tại trong t r ớ c mắt vạch qua khuôn mặt cố phồn lần thứ nhất nhìn thấy lăng s ư ơ n g hàn khóc đại não ở vào chạy xe không t r ạ n g t h á i hắn thậm chí đều quên muốn nói gì bình thường lạnh một tấm mặt đơ lăng s ư ơ n g hàn đang khóc lên đến thời điểm giữa lông mày níu lại tựa như cực lực nhẫn mại lấy có thể khoe miệng có chút hướng phía dưới bởi vì dấu không được thút thít biểu lộ mà bị khuất giống b i a phía trước dính nước mắt phân cây hoa hồng đặc biệt làm người chịu mến có lẽ là bởi vì đầy trong đầu đều là cùng lâm, lâm hồi ức cố phồn tại nhìn đến lăng xương hàn khóc cùng nhau vậy mà nhớ tới lâm lâm khóc lóc dán dấp trong ký ức của hắn lâm, lâm là cái mười phần tiệu kh lâm l â m mẫu thân là được mời ra t r ư ở n g một trong muốn tiếp nhận hát xong bài tiểu bằng h ư u tạ hoa nhưng ở ca hát phía trước có cái nghịch ngợm tiểu nam hải chơi đùa giống như lôi lâm lâm trên quần áo lập thể mèo con lâm lâm tại chỗ khóc lớn nước mắt nước mũi cùng một chỗ chạy không thăm ngộ thêm hoạt động nguyên bản lao sư là an bài lâm l â m lên này cho nàng mẫu thân đưa hoa nhưng bởi vì lâm l â m khóc thành một đoàn cho nên cuối cùng vẫn là cố phồn cho lâm l â m mẫu thân đưa hoa biểu đạt cảm ơn bình thường lâm lấm cũng là tức giận tiểu mỹ nhân rất ít lý người tính tình còn không nhỏ chỉ cần bị cái nào tiểu bằng hữu cho tới dù cho một chút hoặc là ngã đau đớn không thoải mái đều sẽ hung hăng khóc lên một t r à n g từ nhỏ liền thân sĩ cố phồn không có việc gì liền dỗ g i à n h vị này tiểu mỹ nhân vui vẻ đồng thời cảm thấy lâm l ấ m bất luận khi nào đều có thể đáng yêu yêu trong lòng đơn thuần thích thế cho nên nói ra lớn lên muốn cưới lâm l ấ m hoang đường lời nói c h ó i buộc l i ê n tại một chút bên trong đem hai người duyên phận sâu chuỗi giống một cái cực nhỏ nhưng lại vô cùng mềm dai dây đỏ nhìn không thấy sở không tới lại kéo không ngừng tại mất đi lúc chỉ quân quanh dậy vò lấy cố phồn một người người vì cái gì khóc cố phồn câm giọng nói hỏi lăng xương hàn hắn không hiểu chính mình tại tế điện l ấ m l ấ m hắn lại nhịn không được khóc coi như xong l a n g x ư ơ n g hàn vì cái gì khóc l a n g x ư ơ n g hàn lao lao gò má vẹt nước mắt rất đau lòng cũng cảm động nàng chi t i ế t nói lên cái sáng sớm nàng một đường theo dõi cố phồn liền cùng đến nơi này nhìn thấy cố phồn mang theo đẹp mắt hoa mua đáng yêu b ú p bê ôn nhu xoa xoa chính mình khi còn bé bức ảnh lại rơi xuống như thế làm cho người đau lòng nước mắt nàng cũng khó có thể ức chế tâm tình trong lòng cố phồn hoảng hốt sự cố t r a n diện nhưng đối nàng hoài niệm cũng rõ ràng xa so với nàng trong tưởng tượng càng thêm k ắ c sâu đau lòng、nàng、sao cố phồn chỉ chỉ lâm lấm di ảnh hắn mảy may không có suy nghĩ lăng xương hẳn sẽ là bởi vì đau lòng hắn mà thốt tít lăng xương hàn không nói gì mì mì môi đẻ xuống nước mắt ý hít sâu về sau hỏi lại cố phồn trong mộ là cho cốt của nàng sao năm đó bạo tạc nàng không hề ở trong đó cho nên chỉ có phụ mẫu của nàng có cho cốt theo lý thuyết căn bản sẽ không có cho cốt của nàng cố phồn lắc đầu là dẫn chốt cất năm đó sự kiện k i a m a n g đến cho hắn rất lớn bóng tối cố thừa diệp mang theo hắn rời đi v i ệ n trần chấn không lâu sau hắn nghe nói lâm lẫm trong nhà không có người tại điều trị bệnh tâm lý đồng thời vội vàng muốn cho lâm lẫm hạ t á n g nhưng cố thừa diệp đủ kiểu dỗ dành nói không cho hắn trở về hơn nữa hắn lại thứ gì đều không có cùng lâm lâm không có trực tiếp quan hệ hắn cũng không cách nào cho lâm lâm ghi mục tử vong chứng minh không thể đem lâm lâm an táng tại trong nghĩa trang thế là cố thừa diệp thay tuổi nhỏ hắn suy nghĩ cái có chút mệ tín phương pháp tại cùng nghĩa trang người nói rõ tình huống phía sau thuê nghĩa trang bên ngoài một khối nhỏ sau đó lấy viễn trần trấn phụ cận ngã tư đường tây nam đất cùng viết lâm lâm danh tự ngày sinh tháng để bài vị cùng nhau tiến hành dẫn c h u n cất nguyên lai、like、là dạng này lang sương hàn tưởng tượng được khi đó cố phồn nhớ bao nhiêu để nàng nhập thổ người hôm nay tại sao tới cố phồn hỏi hắn lau khâu khỏe mắt tầm ức không nghĩ tại trước mặt người khác quá chật vật ta là đến tế điện phụ thân ta vừa vặn gặp phải ngươi lăng sương hàn nói phụ thân ngươi cố phồn liếc nhìn lăng sương hàn tại lâm lẫm trước mộ bịa thả cúc trắng tựa hồ minh bạch cái gì hôm nay cũng là phụ thân ta ngày rỗ lăng sương hàn nói thẳng ngay đây cố phồn không có suy nghĩ nhiều chỉ là thở dài một hơi ngày mùng ngày năm tháng một một ngày này quả nhiên không phải cái gì quá tốt thời gian cố phồn sinh nhật mà lại cũng là ngày này hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình đi chúc mừng người lái xe tới sao lăng sương hàn đột nhiên nói sang chuyện khác à đúng cái này liền chuẩn bị trở về vân phủ cố phồn nói có thể chở ta sao xe của ta đang trên đường tới va chạm đến chương một trăm năm mươi hai sao giày đạp phồn chương một trăm năm mươi hai sao giày đạp phồn va chạm đến cái kia、Thu、t h ô i ta cố phồn nghĩ thậm chí là tiện đường sự tỉnh ngược lại là không có gì hai người đi đến bên ngoài lăng sương hàn từ chính mình trong xe cầm túi sách cố phồn nhìn sang trong lúc nhất thời lại không nhìn ra lăng sương hàn xe nơi nào có va chạm tay lái phụ có thể ngồi sao lăng sương hàn đi đến cố phồn bên cạnh xe thử thăm dò hỏi hả cố phồn không có phản ứng kịp ta ngồi phía sau sẽ say xe lăng sương hàn há mồm liền tới À vậy ngươi liền ngồi phía trước đi cố phồn một cái độc thân cầu phụ xe ngoại trừ một kiểu hiểu chính là một kiểu hiểu chuyển phát nhanh cùng với nắm giữ một đôi lớn chung lòng đỏ chứng đồng chí xe khởi động hai người một đường không nói chuyện trong xe yên t ĩ n h chỉ còn lại tiếng hít thở cố phồn muốn nói chút gì đó nhưng lại nghĩ không ra tại loại này tế điện cố nhân nặng nề thời gian có thể trò chuyện cái gì lăng sương hàn cũng một đường trầm mặc mãi đến xe mở đến vân phủ cố phồn tại mười tòa nhà trước cửa ngừng xe đến hắn nói lăng sương hàn mở cửa xe từ trước xe đi vòng qua ghế lái cảm ơn người đưa t a trở về nàng đứng không có đi a không có gì cố phồn quay cửa kính xe xuống có chút có gắp lăng sương hàn từ túi sách bên trong lấy ra một cái hộp đưa cho cố phồn đây là tạ lễ ân cố phồn mở mị tiếp nhận cái kia đóng gói tinh xảo h ậ i quả vì cái gì cảm giác giống như là đã sớm chuẩn bị xong không cần chỉ l à việc nhỏ cố phồn ngượng ngùng nhận lấy nhận lấy lăng x ư ơ n g hàn ngữ khí giống như là không cho cự t u y ệ t nhưng lại mang theo chút bất đắc di d ô dành nói cố phồn không muốn bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ liền thu lễ vật muốn đem lễ vật còn trở về nhưng hắn mới vừa đưa tới liền thấy lăng x ư ơ n g hàn không lưng đem bàn tay hướng ghế l ạ i hắn không có chút nào dự liệu một cái có chút cứng ngắc ôm ba cố phồn sửng sốt trong tay hộp rơi xuống tại trên chân hắn đầu góc trống r ỗ n g vô luận như thế nào hắn cũng tưởng tượng không đến cái kêu băng sơn giống như mặt lạnh mỹ nhân thế mà chủ động ôm hắn hơn nữa ôm ấp là ấm mãi đến lăng sương hàn buông tay ra cố phồn mới rốt cục lấy lại t vì cái gì muốn ôm cảm thấy ngươi cần lăng sương hàn quẳng xuống một câu phía sau liền đi vào mười tòa nhà vừa về đến lăng sương hàn liền chạy thẳng tới phòng ngủ liền tại tầng một muốn cùng nàng nói chuyện ngu xanh đều bị không nhìn trong đầu của nàng đã bị vừa rồi hình ảnh lấp kín mừng rỡ chi dư lấy ra quyển nhật ký ngày mùng ngày năm tháng một tiểu hàn hôm nay là cố phồn sinh nhật ta đi theo cố phồn đến cố nhân lăng hạ tại nghĩa trang bên ngoài tế điện lúc trước ta cố phồn là cái đ ồ n ố c liền tính ta thật chết tại trận kia sự cố bên trong cũng không muốn nhìn thấy cố phồn khóc đến thương tâm như vậy càng sẽ không đi trong n g ộ n hù dọa cố phồn Ta chỉ mười u ố n ôm một cái cố bảy năm, lâm lâm năm trước không thể cho cố phồn sinh người ta tại hôm nay tự tay đem lễ vật đưa cho hắn không biết cố phồn có thích hay không nhưng cuối cùng tất cả đều giống như về tới lấy viễn trần trấn là bắt đầu nguyên điểm vân đình hoa phủ mười một tòa nhà thế mà cứ như vậy nhận còn cầm về h á n c ẩ n đây coi là an ủi cố phồn hoàn toàn không có dự đoán đến lang sương h à n còn sẽ có cái này một mặt vì cái gì cả đêm không ngủ cố phồn giờ phút này trong đầu suy nghĩ lung tung thân thể vừa mệt vừa b u ồ n ngủ rất mau đánh lên á p vẹn vẹn nằm trên giường một hồi cố phồn đi ngủ đi qua có chút suy nghĩ liền có điều ngộng cái này một giấc trong ngộng vụn vặt hình ảnh rất quen thuộc ngươi kêu cố phồn vì cái gì phiền khắc sâu đến liền trong n g ộ n cũng thấy rõ mặt nữ hải tò mò nhìn cố phồn ta không phiền cố phồn nhớ tới hà tiện tinh từng cùng hắn nói qua cố thừa diệp năm đó vì cho hắn lấy một cái tốt nhất danh tự hoa ba ngày ba đêm kiểm tra từ điển nhìn kinh thi còn dùng tiền tìm người đ á n m ệ n h nhưng cố thừa diệp toàn bộ đều không hài lòng luôn cảm thấy kém chút ý tứ thân là cậu thả hắn cố thừa diệp một cái võ c h ẳ nguyên n g sửng sốt lấy tên lấy được dụng tóc kết quả là ngựa đầu một tiếng giống thật là phiền đến đây cố phồn có danh tự nhưng hắn tại hướng người giới thiệu chính mình thời điểm đương nhiên không thể nói như vậy là sao giày là phồn cố phồn từng dạng này hướng lâm lấm giới thiệu chính mình phồn, tinh. Ta thích. Cố phồn. Cố p lần, lần này không tính là cái gì quá xấu ngộng cố phồn xoa xoa con mắt đang muốn nhìn trên điện thoại thời gian bị một yểu yểu vượt lên trước một bước lấy đi hiện tại mới vừa bảy giờ trong phòng đen như vậy nhìn điện thoại đối với con mắt không tốt đi ra ngồi một hồi lại nhìn một yểu yểu nói xong đem cố phồn điện thoại lấy được phòng khách trên bàn cố phồn đi ra phòng ngủ đèn phòng khách ánh sáng cũng bị một kiểu hiệu điều đến nhu h ò a n mất quang rất dễ chịu sau khi rửa mặt mới thanh tỉnh lại ngồi ở trên ghế sofa ngươi hôm nay làm sao trở về đến sớm như vậy cố phồn hỏi ngủ hồ đồ rồi hôm nay chủ nhật ta nghỉ ngơi ban ngày rời giường thời điểm không thấy ngươi người giờ cơm lại phát hiện ngươi trong phòng ngủ ngủ rồi liền không có để ngươi dù sao hôm nay là ngày mùng ngày năm tháng một một m i ể u hiệu đoán được cố phồn một ngày trước buổi tối sẽ mất ngủ a cố phồn uống nước đúng rồi cái này cho ngươi một kiểu hiệu đem một cái lễ túi tiện tay ném cho cố phồn cố phồn đã đoán được ngươi lại chuẩn bị cho ta quà sinh nhật ta đều nói ta không muốn hắn thực sự là không có sinh nhật tâm tình có thể bốn năm qua một kiểu hiểu mỗi năm hôm nay đều sẽ chuẩn bị cho hắn một cái lễ vật sau đó nói một câu ta lại không có nói là quà sinh nhật vậy nó liền không phải là quà sinh nhật không sai một kiểu hiểu cái này một cái sáo lộ dùng không n á n cố phồn đành phải mở ra lễ vật lễ trong túi là một cái tinh x ả o hộp đóng gói cố phồn một cái nhận ra phía trên logo một kiểu hiểu người điên rồi hắn thậm chí còn đem hộp mở ra một điểm xác định một cái đồ vật bên trong c h ừ n một trăm năm mươi ba tâm l o ạ n động tâm chương một trăm năm mươi ba tâm l o ạ n động tâm lần này không phải cái gì vật kỳ quái mà là một cái đồng hồ đeo tay hàng hiệu vạn nguyên khoảng t r ư ờ n g thế nào nha không coi trọng a một yểu yểu còn tưởng rằng cố phồn không thích cố phồn đem hộp y nguyên không thay đổi thả lại trong túi cái gì gia đình a một yểu yểu ngươi mua cho ta cái này tranh thủ thời gian chỗ nào mua chỗ nào lui về hắn cũng có xa xỉ phẩm hơn nữa có rất nhiều so một yểu yểu mua cho hắn cái này nhiều ra mấy số không cũng có hắn căn bản không thiếu những vật này một yểu yểu điểm này tiền lương hắn rất rõ ràng hắn không muốn để cho một yểu hiệu mua đồ vật đắt như vậy cho hắn gánh b á c quá nặng đi húng chi hắn cùng một yểu hiệu tình cảm cũng không phải là những n à y xa xỉ phẩm tích tụ ra đến ta vì cái gì không thể mua cho ngươi cái này một yểu hiệu đông nhiên liền bướng mình đi lên đem trong hộp đồng hồ mở ra đưa cho cố phồn đ e o lên cho ta xem một chút ta không mang lu đi a ngươi không cần thiết dùng tiền lương mua cho ta đồ vật đắt như vậy cố phồn cự t u y ệ t nói đúng vậy a một yểu hiệu có chút bất đắc dĩ ngồi tại cố phồn bên cạnh nắm lấy cố phồn cổ tay trái đem đồng hồ đeo tay beo đi lên ngươi vốn là xứng với đồ vật đắt như vậy không phải、sao. nàng thấy được cố phồn cổ tay mang theo khối kêu bảng tên đơn quả nhiên thành thục lại đại khí đối cố phồn r a cảnh đến nói loại này xa xỉ phẩm nhìn lắm thành quen nàng nếu muốn đưa quà sinh nhật đương nhiên liền muốn đưa phù hợp cố phồn thân phận đồ vật tối thiểu nhất muốn miễn cưỡng có thể xứng với cố phồn có lẽ là bởi vì màu ấm ánh đèn cố phồn nhìn hướng một kiểu hiệu con mắt thời điểm không hiểu nhiều hơn mấy phần không muốn xa rời hắn có chút đau lòng một kiểu hiệu than nhẹ một tiếng n g ư ờ i năm nay như vậy vất vả tăng ca đội công trạng kết quả mua cho ta cái lễ vật liền tiêu hết hơn một vạn thời gian cực kỳ ta vẫn là tích Nàng bình thường xác thực không tiêu cái gì đồng tiền lớn, phồn gì bất thực chỉ cho tiêu xác cái quá cố m u a đồ t h ờ i điều ể m rất n h i b ì n hiểu thường nghĩ không nghĩ cũng g dám á cả, chỉ cần cảm thấy thích hợp cố phổn, liền sẽ không có may do dự. Ta rất thích. chỉ cần là đưa, ta đều sẽ không chắn、ghét. Cố bởi vì lúc trước câu, thấy hợp phồn, không Khi thật không ghét. phồn bình thường liền ngươi ngậu, nói đến mảy may một mà mặt. một Ta rất ta rất vậy là bởi đều sẽ sẽ đưa, do dự. vì đỏ hiểu trong lời nói mang theo ép không được ý cười tâm tình vui vẻ nói vậy lần này ngươi liền thu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thôi、ừ. cố phồn nhìn xem trên cổ tay khối kê đơn biết đây là một biểu hiệu tích lũy tiền mua cho hắn trong lòng vậy mà cảm thấy so với mình tất cả xa xỉ phẩm đều chân quý hắn thường xuyên nghĩ nếu như không có một biểu hiệu sinh hoạt có thể hay không có cái gì không giống nhưng hắn hình như không cách nào nghĩ như vậy bởi vì không thể không có người hôm nay ngủ một ngày đói b ụ n g không một biểu hiệu từ phòng bếp bưng tới một bát nấu xong trước mặt đặt lên bàn rất bình thường một bát rau cải sôi canh gà mặt tăng thêm hai cái tiên đản sinh nhật đương nhiên muốn ăn mì trường thọ không uổng một biểu hiệu những năm gần đây chỉ học tập đủ loại mặt cách làm lần lượt nhấm nháp đem nhà thường mặt làm đến độc nhất vô nhị chính là vì có thể tại cố phồn sinh nhật ngày này nấu cho không thích sinh nhật cố phồn ăn người đ ế n qua cố phồn nhìn thấy một yểu y i u nấu trước mặt thèm ăn tốt đẹp hút trượt một miệng lớn hút no bụng canh gà nước cấm mị sợi tươi hương thoải mái trượt tiên đản cũng là thu nước qua chua cay khai vị quả thực so bất luận cái gì sơn chân hải vị để ề ấm áp đúng thế ta liền tự mình trước thời hạn ăn một chút trong nồi còn có đây này một yểu h i u trống cầm nhìn xem cố phồn ăn mì cuối cùng nhịn không được hỏi ra lời người trên bàn lễ vật kia là ai cho ngươi nàng tại đi cố phồn gian phòng kêu cố phồn rời giường thời điểm liền thấy cái hộp kia hả a là lăng sương hàn hôm nay vừa vận t ạ i cố nhân lăng gặp phải nàng nàng nói chính mình sẽ cạo để ta đưa nàng trở về cho ta tạ lễ cố phồn nói thẳng một h i ể u h i ể u sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch lăng sương hàn biết cố phồn sinh nhật cái này cái gọi là tạ lễ căn bản chính là quả sinh nhật quả nhiên liền tính thế cục rú bất lợi lăng sương hàn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp cố phồn rút ngắn quan hệ vậy ngươi như thế nào không có đi mở ra nàng đưa cho ngươi lễ vật một yểu hỏi、ừ. ta vậy ta lên lầu đi ngủ nha mì sợi không đủ ăn đi phòng bếp tự mình x u i trong tủ lạnh còn có cái điểm tâm ngọt để lại cho ngươi nàng vô cùng cao hứng mà lên lầu quanh thân tản ra khó mà nói nên lời vui vẻ cố phồn đương nhiên không đủ ăn đến phòng bếp đem còn lại mì sợi đều được đi ra ăn sạch lớn thỏa mãn hắn đi đến tủ lạnh phía trước mở ra về sau quả nhiên lại là một khối tam giác bánh ngọt mỗi một năm hắn không chấp nhận người trong nhà muốn cho hắn sinh nhật tình cầu có thể duy trì có một yểu yểu vẫn là biến đổi pháp hy vọng hắn sinh nhật để hắn tiếp thu tại một ngày này lễ vợt mì trường thọ bánh ngọt hắn cầm khối kia vị hoa quả bánh bông lan trở lại trong phòng nhìn tới đ ấ y chỗ ngồi viết cái hai mươi ba cái kia ba nửa p h ầ n dưới rất tự nhiên là xuất từ một yểu yểu chi thủ một yểu yểu hình như luôn là có khả năng lý giải tâm tình của hắn lý giải hắn tại một ngày này bởi vì lâm lâm mất đi không nghĩ dòng chống khua c h i n chúc mừng thế là bình, bình đạm đạm cho hắn ấm áp cố phồn ăn khối kia trong veo dài c h á n trái cây bánh ngọt một bên vuốt ve trên cổ tay khối kia đơn trong lòng tuôn ra cảm giác hạnh phúc bên trong sen lẫn một k i a cùng ngày trước khác biệt cảm xúc tim đập giống đêm đó ngộng tỉnh phía sau dư âm khó mà bình phục thật kỳ quái đến cùng là thế nào là vì quá cảm động sao đều do giấc mộng kia cố phồn đem nguyên nhân đều giao cho trận kia kiểu diễn mộng cũng là bởi vì trận kia vừa không mộng cho nên hắn hiện tại cùng một kiểu hiệu ở giữa mỗi một lần đối mặt đều không như vậy trong sạch cố p h ồ mấy cái ăn xong rồi khối kia trái cây nhiều một cách đặc biệt bánh bông lan sau đó cả ngày không có vẽ tranh hắ cầm lên bút vung lỏng giống như vẽ lấy dưới ngoài bút không tự chủ được vẽ ra một i ể u h i ể u đủ cười cái kia mỗi một sợi tóc cố phồn đều vô cùng quen thuộc thế cho nên lại nhớ lại trong m ộ n g xúc cảm cùng mùi thơm kia、yeah. cố phồn hai tay vỗ một cái mặt mình n ế n qua thuốc về sau hắn tắt đèn ngồi tại bên cửa sổ cố phồn rất thích tạ i đen nhánh trong phòng ngủ nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng như thế có thể để cho hắn yên tĩnh chỉ tiếc trong bầu trời đêm ngôi sao càng ngày càng ít thân tượng một bên n g i kiểu gì cũng sẽ lắp đáp không có mấy dư quang chú ý tới trên bàn hộp cố phồn cái này mới nhớ tới hắn quên đi lăng xương hẳn đưa cái kia trong lòng cũng không đối lăng xương hàn tiện tay đưa tới tạ lệ ôm lấy cái gì trở mong hơn phân nửa là vật trang trí cố phồn lôi ra phía trên hát s ắ c nơ còn bướm mở ra giấy đóng gói bên trong là một cái hình lập phương hộp không có chữ tựa hồ là mua về sau đó chính mình hai lần đóng gói mở ra về sau một cái cực giống hình đĩa bay chạm đổ vật đập vào mi mắt còn có bốn cái nước ấm cố phồn một cái nhìn không ra là cái gì thế là tìm tới chốt mở về sau đẻ xuống cây cạch trong chốc lát đen nhánh phòng ngủ có chút ánh sáng nhạt cố phồn lần đầu toàn bộ phòng ngủ trần nhà thành bầu trời đêm bầu trời đấy sao liền tại trong đó cố phồn nhìn lên trần nhà bên trên xoay trầm trầm sao dày đặc cùng với một đạo vạch qua lưu tinh giật mình vậy mà là tinh không may chiếu cố phồn khi còn bé chơi qua chỉ bất quá khi đ ó chơi chỉ là một cái đèn bên ngoài vây quanh một vòng giống cuộn phim giống như chạm giống đèn mảnh cũng không có giờ phút này cái đẹp mắt ta thích n ắ m sao nếu có lưu tinh còn có thể cầu nguyện đáng tiếc ta còn không có tận mắt nhìn đến qua thất thần ở giữa trong đầu bừng tỉnh mà qua một câu chính mình từng nói với lâm lâm qua lời nói quả thật hắn đến nay còn không có nhìn qua lưu tinh tối nay hình như nhìn thấy thực sự là cố phồn đ ố i cái ngóc à y máy chiếu h k ô n c h ú t nhìn à o sức c ố Cố ngốc n hoàn toàn động này tiện phồn n g cự, Cái Trước tóc. Trước tóc. thật h sao. là tâm. tay tạ vụt đưa si lễ 154, 154, rất lâu sau đó còn từ trong hộp phát hiện mặt khác hình thức đèn mảnh khoảng chừng mười bảy cái không chỉ có tinh không cùng lưu tinh còn có hd mặt trăng bát đại hành tinh đủ loại nhan sắc cực quang rừng r ộ n g sơn hải cố phồn đem mỗi cái đèn mảnh đều hình chiếu đi ra không chấp mắt thưởng thức không chút nào biết khi còn bé máy chiếu đồ chơi đã phát triển đến loại này tình trạng hắn giống như là thấy thế nào đều nhìn không đủ giống như bất quá là tiện đường t r ở l ă n g xương hàn đ o ạ n đường liền có thể được đến như thế tốt lễ vật sao nếu như là lâm lẫm đưa cho sinh nhật của ta lễ vật liền tốt cố phồn kìm lòng không được nhớ tới lâm lẫm bởi vì nếu quả thật chính là như thế hắn sẽ càng vui vẻ hơn nhìn lên trần nhà ngôi sao cố phồn tại bên cửa sổ thích đi rất nhanh liền ngủ rồi ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn bởi vì một ngày trước ngủ thời gian quá nhiều hôm nay rất sớm đã tỉnh hắn trong phòng tắm vọt vào tắm về sau tùy ý mà phủ thêm áo cho tắm tại trước gương cạo cạo â u sạch sẽ, sẽ về sau hắn trong lúc vô tình chú ý tới đưa vật trên c ậ một điệu bựu bực t mặc dù bình thường tầng một phòng tắm đều là hắn tại dùng một hiệu hiệu đồ vật đại bộ phận đều trên lầu nhưng nữ hải tử đ ồ vật lại nhiều loại tạm một hiệu hiệu lại vứt bừa bãi thường xuyên ở dưới lầu bổ trang thời điểm đem đồ vật rơi vào dưới lầu vượt tóc bên trên dính lấy một hiệu hiệu trên sợi tóc hương vị cố phồn dựa vào b ồ n rửa tay đem vượt tóc treo ở đầu ngón tay lòng bàn tay vớt ve tựa hồ là có chút xuất thần hắn không có chút nào chú ý tới phòng tắm cửa ra vào một hiệu hiệu trải qua phía sau lưu lại một hiệu nhìn xem cố phồn trên tóc nhỏ xuống dọ h ắ c sắc áo t r à n g tắm ăn mặc rời r ạ c tùy、ý. trên mặt nàng dâng lên một vệ đỏ h n g khóe miệng ép không được độ cong một tiếng cười khẽ cố phồn cái này mới lấy lại tinh thần chú ý tới cửa ra vào một kiểu yểu hắn v ộ i ý thức trước tiên đem buộc tóc dấu đi hậu chi hậu giác cuối cùng chú ý tới một kiểu yểu cái k i a nữ lưu manh ánh mắt、Vục. cố c phồn bồi r ố i đem áo t r à n g tắm buộc lại trong nhà điều hòa nóng hơi ấm nhiệt độ rất cao hoàn toàn là mùa hè trình độ lại thêm mới năm giờ cố phồn cũng không có nghĩ đến một kiểu yểu sau đó lâu cho nên áo c h à n g tắm ăn mặc lòng l ò n lèo lèo lèo lỗ sớm biết nên trước xuyên cái quần lại đi ra ta nếu là không sớm như vậy còn không nhìn thấy cái này tốt phong cảnh đây một kiểu i ể u cười nói sau đó đi vào phòng tám n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì cố phồn sau lưng chính là bồn u rửa tay không thể lui được nữa một kiểu i ể u tới gần trực tiếp nắm chặt cố phồn tay phải cố phồn siết chặt không cho có chút cho dạ ánh mắt lơ lửng không cố định ta lấy ra một kiểu i ể u có mắt cười đến như cái sống buồn cười e mốt cố phồn siết chặt nắm đấm bị một kiểu yểu tách ra một kiểu yểu đem chính mình buộc tóc cầm trở về quan sát tỉ mỉ nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ cố giàn đan ngươi thật sự là thiêu đến không giản đăng a ngươi ngươi nói cái gì a ta chính là nhìn xem nhìn xem biết hay không ai bảo ngươi luôn là ném loạn đồ vật cố phồn cũng lên ta đều thấy được ngươi trộm nghe ta b u ộ c tóc một kiểu hiểu nói đến gọn gàng dứt khoát ta ta chính là người một cái thối không có thối cố phồn rào biện ánh mắt đã không cách nào nhìn thẳng một kiểu hiểu làm sao sẽ thối a ngươi mới thối nha ta rất thích sạch sẽ một kiểu hiểu không có chút nào bị cố phồn một câu nói kia nói sang chuyện khác nghiêm túc hít hà cái kia bực tóc nàng liếp nhìn cố phồn tay phải dính vào trên tay ngươi mùi mồ hôi cố phồn nhất hầu giật giật đem ra mồ hôi tay tại áo choàng tắm bên trên cọ sát sau một khắc một yểu yểu thuận tay dùng cái k i a bực tóc đem dối tung tóc i m sau đó đưa lưng về phía cố phồn lại ngửi một cái nhìn hiện tại hỗn hợp có hai người chúng ta hương vị nha tơ lụa sởi tổng hợp bực tóc dính mồ hôi phía sau rất rõ ràng ba cố phồn nhìn xem một yểu yểu tại trước người mình thiết sơn dựa vào mặt sạm lại đem người l ấ y ra ta muốn ngủ cái hồi lung rác tóc hắn cũng không kịp hoàn toàn lau khô cũng nhanh bước đi về phòng ngủ trời ơ i gấp như vậy về trên giường sau lưng một yểu yểu ý vị không rõ một câu thổi qua tới cố phồn ta đi ra ta ra ngoài được chưa hắn trở lại phòng ngủ đóng cửa lại từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ y phục quần một kiểu i ể u đứng ở ngoài cửa khóa chặt trào phúng hy vọng ba tỉnh đông bắc lớn do bấc có thể thổi tan ngươi trạch nam tâm sự cố phồn thảo một loại thực vật hắn rất nhanh mặc quần áo tử tế ra ngoài không ăn bữa sáng một kiểu i ể u nấu xong sữa trâu ta đi ra ăn cố phồn nói đi tới cửa chính sách theo dày một kiểu i ể u từ phía sau nhảy lên có một loại hiếu tử lưng lão phụ hình ảnh cảm giác một kiểu yểu cố phồn không thể nhịn được nữa cho hạ giận giống như đập hai lần sau lưng một h i ể u h i ể u ba ba cho ngươi nấu mỹ vị t i ể u t r ứ n g ngươi nhưng muốn ă n nha một h i ể u h i ể u hướng cố phồn áo trong túi nhét vào hai cái nước trứng gà luộc rông dài cố phồn đóng cửa lại trong viện đi chưa được mấy bước một trận gió bấc gào thét mà qua cố phồn rụt cổ một cái đem tiêu nguyện tình cho hắn d ẹ t khăn quẳng cổ hướng bên trên kéo không thể không nói t h à n h bắt gió thật có thể tổ sung c h i bốn phía trước cùng tống chi dư cùng một chỗ làm đồ gốm hôm nay cố phồn nhận đến tin nhắn có thể đi bên trên men trên điện thoại còn có một đầu tống chi dư tối hôm qua gửi tới tin nhắn. Là giọng nói, nhị ca. Phòng sách thi chi thanh nhất nhị phồn thành hữu thắng. ngủ trên bàn sách bài thi cần ký tên. Tống chi dư âm thanh ngọt ngào, tiếng lượng vương một Trước Trước bài bảo. bảo. là cái kia một tiếng nhị ca, để cố cười kia kiếm mội mội ký dư âm để xem ra xem như trạch nam m ộ i khống thuộc tính cũng là không thể tránh khỏi cố phồn đến gốm nghệ thuật phòng làm việc tại làm đốt tốt gốm nghệ thuật bên trên nghiêm túc bên trên men thoa lên lão hổ nên có nhan sắc mặc dù đốt đi ra khó coi nhưng bên trên men phía sau thoạt nhìn cũng không tệ lắm tối thiểu có thể nhìn ra là cái lão hổ nếu mà so sánh tống chi dư làm bình hoa nhỏ ngược lại là thanh lịch để mắt nhưng hôm nay tống chi dư còn tại lên lớp cũng chỉ có thể chờ cuối tuần có thời gian dành lại để cho tống chi dư tới tốt tốt, điện thoại thông tin tỷ tỷ văn kiện cố phồn điểm mở nhìn thấy cố ngôn n h ư ợ c gửi tới văn kiện lại là bt thu mua hợp đồng cuối năm rõ ràng bận rộn như vậy t ỷ tỷ thế mà nhanh như vậy liền giải quyết thu mua sự tình hắn rất kinh hỉ đem hoàn thành mục lao hổ b à i chén cất vào trong hộp trước đi phòng trọ mặc dù có mấy ngày không có tới nhưng trong căn phòng trọ vẫn như cũ sạch sẽ trình tề mà triệu thiên n u nghe lời muốn chết để nàng bảo vệ tống chi dư vậy liền chỉ là bảo vệ quả quyết sẽ không quét dọn vệ sinh h i ệ n nhiên là tống chi dư đem nhà ngăn nắp bảo trì rất khá cố phồn đi vào tống chi dư phòng ngủ quả nhiên chăn mền cũng xếp được trình tề trên giường liền quặng tóc đều dọn dẹp sạch sẽ trên bàn sách bày biện mấy tấm bài thi còn có thành tích đầu cùng với một tấm giấy ghi chép nhị ca lao sư để tại bài thi điểm số bên cạnh ký tên cố phồn nhìn thấy thành tích đầu bên trên viết toàn lớp thứ hai cả lớp đệ thất cầm lấy bài thi một tấm lại một tấm thành tích đập vào mỹ mắt sinh vật một trăm vật lý chín mươi năm hóa học chín mươi toán học một trăm ba mươi sáu ngoại ngữ một trăm bốn mươi hai khi thấy bị đặt ở cuối cùng một tấm ngữ văn lúc cố phồn sửng sốt một chút tám mươi chín mặc dù cố phồn đã thật lâu chưa từng thấy cao giáo bài thi nhưng hắn từ bài thi bên trên trừ điểm hạng nhìn ra được chỉ cần là có cố định đáp án đề mục chép lại loại hình điểm số tống chi dư đều lấy được có thể dính đến thưởng tích loại đề mục tống chi dư cho dù viết đầy cũng viết không đến giờ bên trên cố phồn không nhịn được cười một tiếng thật đúng là khoa học tự nhiên vương hắn tiện tay cầm lên mút đang muốn cho tống chi dư ký tên lại nghĩ đến cái gì dừng lại tống chi dư đối cao giáo thầy trò đều nói qua cùng hắn là huy ngụi nhưng nếu như ký tên thời điểm dòng họ không giống suy tư một lát cố phồn tại bài thi điểm số bên cạnh ký tống phồn như thế nào như vậy giống đưa cơm a cố phồn gãi gãi đầu không có việc gì đưa cơm liền đưa cơm đi dù sao hắn ban đầu cùng tống chi dư rút ngắn quan hệ vẫn thật là dựa vào đưa cơm ký xong chữ cố phồn liếc nhìn tống chi dư trên bản sách giá sách cầm lấy một bản phía trước để người đưa tới viết văn sách cùng thưởng tích sách tống chi dư tựa hồ có lật xem qua vết tích còn có phiếu tên sách kẹp ở bên trong chẳng lẽ là nhìn cũng vô dụng tình trạng cố phồn thì thảo lật sách ở giữa chú ý tới phiếu tên sách mặt sau tống chi dư viết xuống chữ dậm chăng trịm l cố phồn cầm lấy phiếu tên sách trước sau nhìn một chút chỉ có mặt sau viết vô số cái rất rất nhỏ tên của hắn làm cái gì vậy cố phồn không hiểu ra sao không có quá để ý đem đồ vật thả lại chỗ cũ sau đó tại giấy ghi chép mặt sau cho thống chi dư lưu lại ba hàng lời nói bài thi ta xem qua thi rất tốt người nhược điểm cũng là người tiến bộ không gian tiếp tục cố gắng muội bảo ai nha viết xong chính cố phồn đều có chút không chịu nổi cố giản đan a cố giản đan thật đúng là thiêu đến không giản đan hắn học sáng sớm một biểu hiệu bộ dạng tự dễu một câu có mượi mụi cảm giác hình như thật không đồng dạng giản đan ai muốn trả thù ngươi ta chỉ là muốn cùng ngươi gặp một lần cố phồn ngồi trên xe cho uy manh phát thông tin nói muốn phải gặp mặt nói chuyện ai ngờ uy manh t h ế m à còn cảm thấy chính mình tại bởi vì lúc trước bt sự t ì n h sinh khí uy manh quên đi thôi bt xảy ra chuyện sau đó ta liền về nhà chính là cửa hải cuối năm chờ năm sau lại nỗ lực à không muốn ra ngoài giày vỏ giàn đan ngươi cho ta cái vị trí ta đi qua tìm ngươi uy manh cùng hưởng vị trí uy manh ngươi khẳng định muốn đến tìm ta cố phồn nhận đến uy manh vị trí điểm vào đi xem xét xa như vậy bất quá liếp nhìn thời gian còn sớm cố phồn khởi động xe mở ra hướng dẫn buổi chiều xe chạy cho tới trưa mới rốt c ụ c đến phụ cận uy manh quê quán như thế nào như thế lệ ngài h n đã chạy hướng lộ tuyến đã là ngài một lần nữa quy hoạch lộ tuyến cố phồn mắt liếc hướng dẫn phát hiện cao đức tự động đổi đường đi hướng về hướng dẫn phương hướng chạy phía trước không một chút nào giống như là đường cố phồn dựa theo hướng dẫn hướng phía trước mở trên đường chập trùng sóc này có thể so với cả c h ấ n sắt đột nhiên bánh xe nhìn thấy bên phải bánh trước địa phương ngang một cái cây khô độ thô cảm giác có hai cái lỏng đỏ trứng cái mông lớn như vậy cố phồn đá hai chân cái tia cây khô một chút cũng không có nhúc ních con đường này vốn là hẹp còn ngang một cái cây khô cũng chỉ có thể trước tiên đem xe dừng ở nơi này hắn đem hướng dẫn hoán đổi đến đi bộ xuống xe đi bộ không đi hai bước cố phồn một cái đậu r á c thế nào bán nào về phía mặt đất còn tốt hắn phản ứng cấp tốc dùng tay chống một cái đất tuyết không có thương tổn đến có thể so với chậu tiệc cá mặt đẹp trai thế nhưng còn gặp thai vạn nguyên bản thời thượng bẩn bẩn quần hiện tại biến thành chân chính trên ý nghĩa bẩn bẩn quần túi đầu xem xét cái này mới chú ý tới đất tuyết bên trong để hắn trượt chân kẻ cầm đầu ta dựa vào có liệu a uy a, a cố phồn trong lòng cổn đoạn hắn chưa bao giờ giống vào giờ phút này dạng này nhớ uy mánh hắn trực tiếp cho u i manh đánh tới giọng nói điện thoại nhận đến cố p h ù n đến thông tin uy manh rất nhanh từ trong nhà đi ra uy manh không nghĩ tới cố phồn thật đến bên này đường có thể là rất khó đi thật xa nhìn thấy cố phồn uy mánh ra sức vây vây tay nhanh chóng chạy đến cửa thôn người thật tới c như n thế nhanh liền đến chỉ bất quá ngươi cái này uy mánh nhìn từ trên xuống dưới c ố phồn mơ hồ n g ử i được có cái gì không đúng mùi đây là cái gì tạo hình a cố phồn sâu than một tiếng bất quá là một ít gian nan vất vả mà thôi mau vào mặc dù ta cái gì đều không chuẩn bị nhưng ngươi n ế u đến ta khẳng định để ngươi no trở về uy mánh lôi kéo cố phồn đi vào trong thôn cố phồn trên đường đi nhìn thấy không ít nam nữ già trẻ tiểu hài tử cũng khắp nơi trên đất chạy không nghĩ tới nhìn xem tiểu nhân trong thôn ở rất nhiều người tiểu manh nha một cái lao ra ra gọi lại uy mánh nhìn thấy uy mánh dắt cô phồn cười đến mặt mũi nhăn n h è o Rõ hỏi lúc nào tìm đối tượng a a uy mánh sửng sốt một chút liếc nhìn bên cạnh không ngừng tỏa ra hương thơm cô phồn ho nhẹ một tiếng giải thích nói hắn chính là bằng hữu của ta nha lão gia ra, ra gật gật đầu cho biết là hiểu nguyên lai、like、hắn chính là bạn trai ngươi a chương một trăm năm mươi sáu t h o á t chương một trăm năm mươi sáu thoắt không. không phải a uy mánh hung hăng giải thích ta trước không nói với ngài ta trước dẫn hắn vào nhà tốt tốt tốt đại gia vung vung tay nhìn xem uy mánh củng cố phồn rời đi quay đầu liền chạy đi cùng trong thôn mấy cái đại mụ trò chuyện lên bác quái thôn bắc đầu cái kia tiểu manh tìm đối tượng thật hay giả ta tận mắt nhìn thấy còn có thể có giả cao như vậy vóc người tiểu tử dài đến rất thanh tú chính là kém một thân cướp b ò nhìn xem có chút ngốc cùng nhau không biết có vấn đề hay không đại gia khoa trương ước lượng cố phồn thân cao giống như là tại hình dung cự nhân quản c h i cái gì tiểu manh cái kia tư thái xem xét chính là màn đẻ thật sự là đáng tiếc ta phía trước còn muốn để nhà ta cái kia lịch tử cùng tiểu manh tiếp xúc một chút đây ngươi khoảng thời gian này vẫn luôn ở chỗ này cố phồn nhìn xung quanh bôi phía nhìn xem quen thuộc một viên ngói một viên lệch không hiểu hắn nhớ lại khi còn bé tại viễn trần c h ấ n từng ly từng t í cho dù ở lâu dài căn phòng lớn hắn còn là sẽ đối khói l ử a tràn ngập chờ mong đúng vậy a về đến nhà sau đó tâm tình đặc biệt bình tĩnh nếu như không phải cần tiền ta còn thực sự không muốn đi ra nơi này v y manh nói xong bọc lấy trên thân giày áo đông khẽ cười một tiếng vừa đi vừa nói nói thật bởi vì bt ê sự tỉnh ta đặc biệt gặp khó khăn ta cảm thấy chính mình cố gắng nhiều năm như vậy thức đêm tăng ca dẫn đầu những đồng nghiệp khác phân chiến nên được đến hồi báo có thể kết quả đã từng tín nhiệm đến muốn làm đến về hưu công ty cứ như vậy đâm lưng ta một đau trong lòng ta đặc biệt không phải mái sự kiện kia không trách ngươi trách bọn họ lòng tham cố phồn ngồi tại uy manh cửa nhà thất g ô bên trên đi rất lâu cuối cùng nghỉ ngơi một lát không sợ ngươi chê cười ta trở về thời điểm tức giận đến khóc một chàng lại tức giận vừa thương tâm hơn nữa còn rất t á y náy nếu như ta có thể thông minh một chút đừng như vậy ngây thơ phát giác được nghiêm thiệu đức cùng công ty vấn đề ngày đó tuyệt sẽ không cho ngươi đi công ty đặc biệt có lỗi với ngươi uy manh c ố i đầu rất hổ thẹn chủ đề quá mức nặng nghề cố phồn dừng lại một lát góc độ xảo trá nói sang chuyện khác ngươi khóc lên bộ rắn gì uy manh sửng sốt một chút có chút xấu hổ nói ngươi thật thiếu、đánh. bất quá ngươi có câu nói nói đúng nhà quả thật có thể bao dung hòa tan tất cả ý xấu tình cảm cố phồn nhìn xem thôn xóm trên không bay lên khó i b ế p thần s ắ c b u n g lỏng ta trước đây tại trong sách nhìn thấy qua một đ o ạ n văn đại khái ý là người quê hương cũng không phải là một chỗ đặc biệt thổ địa mà là một loại tâm cảnh không nhận bất kỳ điều kiện gì gò bó một khi loại này tâm cảnh bị kích thích l i ề n đại biểu ngươi đã trở về quê quán vậy bây giờ vào giờ phút này ngươi là cái gì tâm cảnh uy mánh hỏi ừng rất b u n g lỏng ta sinh ra địa phương cũng là tại trong trấn ta tại cùng loại hoàn cảnh như vậy bên dưới lớn lên cho nên rất thích nơi này cố phồn ăn ngay nói thật có lẽ duy nhất không tốt chính là trên đường tới c h ú n g một đống thưởng cũng chính là nói ngươi tới nhà ta ở tại bên cạnh ta tựa như về nhà đồng dạng v y manh góc độ càng xảo trá cố phồn kịp phản ứng cái cái gì ngụy biện a ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. v y manh thấy được cố phồn thần sắc ngượng ngùng cười đến không chút nào che lấp ngửa đầu cười to cố phồn nhìn xem v y manh cái miệng đó dương thật to còn đã cười ra ngấm gọi tiếng nhịn không được nhắc nhở ngươi t r ư n g như thế miệng rộng không sợ phân chim rơi trong miệng ngươi cái gì nào có xui xẻo như vậy a Lại nói, chậm ũ n g k ô n dái tiếng n h Vi bước chân từ phía sau văng lên cố phồn lại quay đầu có cái bọc lấy khăn chùm đầu lão bà bà mới từ trong phòng đi ra bước chân chậm chạp đi đến trước mặt hắn manh manh đây là lão bà bà chỉ vào cố phồn hỏi uy mãnh tay còn sở soạn hai cái cố phồn tóc Cố p h ngại đỉnh đầu n u mấy túm t xóa tung ngốc mau bị ấn xuống, bắn lên đến, ấn xuống, bắn lên tới. manh lớn tiếng giới thiệu nói, n giới mau bị tới. thiệu Huy o bà đưa â y là bằng h tay nắm chặt cố phồn tay chú ý tới cố phồn bẩn bẩn quẩn nhiệt tình nói quần ta cho ngươi tắm một cái à ta ta không có đ ổ i trước hết như vậy đi ta ngồi một hồi liền đi cố phồn không nghĩ phiền phức lao nhân ra ta cho ngươi tìm ngươi vào nhà quần còn có giày ta cho ngươi tắm một cái trong phòng có hỏa nướng một nướng làm đến nhanh ngoại bà lại nải một bên lôi kéo cố phồn tay đi đến bên trong phòng ngủ nhìn xem cố phồn ánh mắt hiền lành ôn lu giống nhìn xem hải t ử nhà mình giống như cố phồn có chút có cắp mặc dù hắn thích dạng này có khói lửa địa phương nhưng dù sao cũng là lần đầu t i ê n tới là địa phương xa lạ hắn rất không dễ chịu cái này người trước mặt ngoại bà lấy ra một kiện quần và một đôi giày bông vải rất sạch sẽ cũng rất t h â m hậu nhưng là hoa n ở phú quý hệ liệt không cần đi cố phồn có chút kháng cự thanh â m nhỏ như dồi mỗi uy manh dò xét cái đầu đi vào hô cô phạm người cái các đại lão ra thoát cái quần thế nào như thế d à y vỏ khốn khổ đâu người đến ta chuyến này cần phải mang một ít bản địa đặc sản trở về bản địa đặc sản dĩ nhiên chính là cố phồn quần và dày bên trên cướp bò ta ta biết người đi ra ngoài trước cố phồn reo lên cảm ơn n g o ạ i bà hắn tiếp nhận n g o ạ i bà trong tay quần và dày dựa vào giường một bên đem trên thân bẩn quần đổi xuống dậy cũng cởi ra trên giường ấm áp người nghỉ ngơi trước ngoại bà cầm cố phồn bẩn quần và dày tập tém đi ra ngoài chờ ở cửa ra và u y mánh gặp cố phồn đổi xung quần không kịp chờ đợi đi tới nhìn thấy cố phồn mặc hoa quần đông ngồi tại giường một bên uy manh b i ể u lộ nháy mắt nhịn không được ha, ha ha ha ha ha ha ha nàng chỉ vào trên giường cố phồn cười đến ngựa tới ngựa lui đập hai lần uy đạn căng cứng bắt đ u ổ i cưỡng chế ý cười cố phồn x ã t ử chuyện này đến cùng lúc nào mới có thể rời xa nhân sinh của hắn a k h ô cái kia nói chính sự đi uy manh lấy ra một túi hạt dưa ném tới trên giường chính mình cũng lên giường chương một trăm năm mươi bảy sắp có chuyện tốt chương một trăm năm mươi bảy sắp có chuyện tốt ngươi năm sau g ó c chuẩn bị tốt tiến nhà ai công ty sao cố phồn hỏi uy manh lắc đầu chưa nghĩ ra bất quá ta nhìn mấy nhà có lẽ còn có thể đến lúc đó ném một cái sơ yếu lý lịch cố phồn suy tư một lát thử hỏi ngươi có muốn hay không trở lại ngươi quen thuộc nhất địa phương quen thuộc nhất ta quen thuộc nhất cũng chỉ có bt có ý tứ gì uy manh nghi hoặc chính là ta bt m ờ i ban đầu bt bị thu mua công ty mới có lẽ rất nhanh liền sẽ bắt đầu thông báo tuyển dụng cái gì uy manh một mặt kinh ngạc nhổ ra trong miệng qua t ử sát cái k h ư phạm tội phá công ty còn có người thu mua đầu ngốc c cố phồn có chút lúng túng thẳng háng một cái tóm lại ta đã đồng ý gia nhập đối phương nếu quyết định thu mua liền nhất định có lòng tin chuyện này ta trước hết nghĩ đến ngươi cho nên tới hỏi một chút ngươi ý nghĩ thuận tiện nhìn xem ngươi trôi qua như thế nào nghe nói như vậy v y mãnh tựa như sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó vượt miệng nói ra tiền h lương đãi ngộ thế nào ừ n sẽ chỉ càng tốt hơn cố phồn liền biết v y mãnh cái này tham tiền trước hết nhất nghĩ tới sẽ là tiền v y mãnh một đôi mắt đều sáng lên không có bánh vẽ à? không có cố phồn bất đắc dĩ cái kia thành dao uy mãnh chuyển ngồi đến cố phồn bên cạnh họ thăm nói hiện tại công ty lão bản là vị nào n g ư ơ i có hay không cùng bọn hắn nói ta phía trước là kim bài biên tập ta nếu là trở về lời nói có thể hay không không theo bình thường biên tập làm lên a、không. ta chỉ biết là phó đồng vẫn là lấy trước k i a vị bởi vì trải qua điều tra phát hiện hắn không có tham dự bt phía trước phạm tội mới chủ tịch đem hắn tìm trở về đến mức chức vị của ngươi liền cùng ngươi từ trước phía trước đồng dạng cố p h u nói cùng y manh những năm kia ở chung hắn quả thật cùng y mánh quen thuộc nhất nếu là đổi lại những người khác hắn rất khó cam đoan h có thể có giống cùng quen thuộc nhất nếu là đổi lại những người khác hắn rất khó cam đ o y mánh dạng này h n ý cũng rất khó thích ứ n g xa lạ biên tập quá tốt rồi. Cô phạm. ta đột nhiên ế t c h g ta là cố t phồn lòng bàn tay đau xót vô ý thức ngồi dậy cùng bổ nhào hắn uy manh ôm cái đầy có lòng nóng nóng nóng nóng thật nóng cố phồn lắp lắp tay hắn không nghĩ tới giường cái chỗ kia sẽ như vậy nóng hắn hậu chi hậu giác khoảng cách gần trong ngực hắn uy mánh ha ha ngươi có phải hay không ngốc nha ta xem một chút nóng không có nóng hỏng uy manh khí lực rất lớn nắm lấy cố phồn tay dùng đầu ngón tay sở lên cố phồn lòng bàn tay ngứa một chút xúc cảm lan tràn ra không có việc gì chỉ là có chút hỏng nàng hô h ư ớ n g cố phồn lòng bàn tay thổi một ngụm qua loa trà sát ta lần thứ nhất cùng ngươi lúc gặp mặt liền đoán được ngươi khẳng định là rất yếu đ ớt người ta chỗ nào yếu đ ớt dài đến liền rất yếu đ ớt uy manh duệ bình cố phồn tấm tia trắng nón lại thanh tú mặt cố phồn cùng uy mánh lần thứ nhất lúc gặp mặt trong lòng còn muốn uy mánh lại là cái bắp thịt mánh nữ l hắn dư q u a n g nhìn thấy cửa ra vào tập tễm đi tới ngoại bà cầm trong tay rửa sạch quần và g i à y một máy mắt hắn đẩy ra cùng hắn cách quá gần v y mánh cảm ơn ngoại bà cố phồn chuyển đến giường một bên nhìn thấy chính mình đ ầ u kia bẩn bẩn quần bị t r à rửa phải có hơi trắng bệnh không phải chứ đây là hắn bẩn bẩn quần ta tới đi v y manh giúp ngoại bà đem cố phồn g i à y treo ở trong phòng hỏa lô một bên c ò n đặt ở trên giường h o n g khô một bên hỏi cố phồn nếu không ngươi tối nay ngủ chỗ này ba cố phồn dùng sức lắc đầu ta không muốn hắn rất khó tưởng tượng uy m a n cái này mánh nữ thế mà thật thần kinh thô đến để hắn ngủ lại. vậy n g ư ơ i mặc như này trở về uy manh sờ lên mới vừa tẩy xong quần trong thời gian ngắn không làm được ca ta vậy ta trước hết xuyên nhà người quần trở về đi cố phồn liếc nhìn thời gian ta cũng nên trở về nơi này quá vắng vẻ không thể đợi quá lâu chuyện sau đó chúng ta hẹn chặt trò chuyện đi ăn một bữa cơm lại đi ngoại bà giữ chặt cố phồn tay lòng tràn đầy đầy mắt đều là không nỡ cố phồn cái này xinh đẹp cùng nhà mình tôn nữ mười phần xứng đôi tiểu tử không được ngoại bà ta phải về nhà ăn cơm đây cố phồn từ chối nói ăn tết vốn là không còn mấy t i ê n hắn phía trước đáp ứng một hiệu khoảng thời gian này muốn nhiều làm chút đồ ăn ngon cùng một chỗ ăn sau đó lại ai về nhà đấy được rồi ngoại bà đ ừ n g lưu hắn chờ năm sau đi làm ta mỗi ngày đều có thể thấy được hắn có thể thường xuyên để hắn tới làm khách v y manh khuyên đưa cố phồn đi ra ngoài chờ một chút đợi lát nữa ngoại bà cho ngươi lấy chút đồ vật ngoại bà gọi lại cố phồn sau đó đi vào nhà bếp một lát trong tay xách theo hai cái bao tải nhỏ đồ vật đưa cho cố phồn cái này cái này quá nhiều ngoại bà cố phồn có chút xấu hổ ai nha cầm nhà chúng ta đồ tết có thể nhiều uy manh giút cố phồn nâng một túi một đường đưa đến cửa thôn cửa thôn b ắ t quái tổ cũng là một đường đưa mắt nhìn t a xe ngừng không xa không cần tiễn cố p h ù n nói đi trên đường nhìn một chú ta đừng có lại bên trong thưởng trước thời hạn chúc ngươi năm mới vui vẻ Vi mánh dùng sức phất phất tay năm sau gặp cố p h ù n sách theo đồ vật đã quen thuộc chính mình bên trong thưởng con đường kia rất mau trở lại đến trên xe hắn đem hai cái c h u nặng bao tải nhỏ đặt ở ngồi kế bên tài xế trong lòng thật rất chờ mong có thể tại hoàn toàn mới bê t nhìn thấy uy mánh chỉ bất quá tại hắn rời đi về sau t đại đại lại, lại vân đình hoa phụ cố phồn trở lại mười một tòa nhà xe lại tại cách đó không xa tại cửa ra vào nhìn thấy xa lạ xe nhìn thấy xe của hắn dừng lại chiếc xe tia cửa xe mở ra quen thuộc kim sắc tóc con dài yếu ớt xanh thẳng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ dịch sau hai tóc dối đối cố phồn ôn nhu cười một tiếng cố tiên sinh đã lâu không gặp ôn trí hứa cố phồn hoàn toàn không nghĩ tới ôn chi hứa thế mà lại đột nhiên đến tìm hắn đã lâu không gặp sao ngươi lại tới đây hắn hỏi ôn chi hứa chép miệng cố tiên sinh không một chút nào nghĩ tới ta thế nhưng ta nghĩ cố tiên sinh cho nên mới tới、Khủ. dạng này à. cố phồn mặc hoa quần đông cùng hoa d à y bông vải đối mặt ôn chi hứa ngay thẳng không biết làm sao tại nguyên chỗ phạt đứng hai giây sau đó đem tay lái phụ để đó đổ vật cầm xuống cố tiên sinh như thế nào còn đem quần làm mất ôn chi hứa chú ý tới cố phồn trang phục kỳ quái cùng với hai cái kia không quá phù hợp cố phồn phong cách bao tải ta nhìn bằng hữu trên đường t r ợ chân cố p h ù n tuyệt đối sẽ không nói chính mình dẫm ra sức x ỉ nhục sự tình không căn bản không có chuyện này cái k i a cố tiên sinh hiện tại bận rộn sao ta có thể đi vào ngồi sao ôn chi hứa đứng tại bên cạnh xe h i ệ n nhiên không phải tay không đến chương một trăm năm mươi tám hắn không am hiểu làm lựa chọn chương một trăm năm mươi tám hắn không am hiểu làm lựa chọn Ừm. ngược lại là không vội vàng cố p h ù n nói bởi vì bt phải năm sau mới bắt đầu thông báo tuyển ảnh dụng c ố n ô n n h ư ợ c nói sẽ để cho người chuẩn bị kỹ càng năm đó phía trước thời gian nhàn rỗi cũng chính là kế hoạch một cái mạng gạ cải biên phương hướng cùng đối ứng lĩnh vực sau đó tinh thông một cái làm biến cúc không hề bận rộn ôn chi hứa đi theo hắn đi vào đem mang tới một chút ôn gia thực phẩm bỏ vào ghế s o f a một bên cố phồn vừa về đến liền đem hai cái đồ trong túi lấy ra chỉnh lý uy m á h ngoại bà cho hắn cầm khoai tây làm rột u đỏ hát mục nhĩ chăn ma còn có một chút trang túi dính bánh nhân đậu cùng đông lạnh trái cây hắn trước tiên đem đ ồ vật đều bỏ vào tủ lạnh tả hữu tầng sau đó cho nấu cà phê nóng cho ôn chi hứa rót một ly thời tiết lạnh thời điểm chính là thích hợp uống chút ôn chi hứa nâng ấm áp cà phê nóng uống một ngụm uống rất ngon cố tiên sinh làm đến thật tốt nàng không chút nào keo kiệt tán dương cà phê nóng bên trong tăng thêm đ ư c quế còn có phẩm chất rất tốt sữa dê không canh đen đúng dịp phân lượng cũng vừa đúng n g ọ t độ vừa phải cố phồn có chút ngại ngùng mà túi t h ấ p đầu hắn trước đây căn bản sẽ không chỉ bất quá những năm qua cho một biểu hiệu nấu nhiều hơn chậm rãi liền có kinh nghiệm ôn thúc thúc gần đây còn tốt chứ hắn hỏi còn tốt chỉ là mặc dù chuyện lúc trước giải quyết nhưng phụ thân hiện tại đặc biệt cẩn thận mọi chuyện tự thân đi làm mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc thế cho nên không r ả n h bận tâm trong nhà mẫu thân còn có hai tháng liền muốn sắp sinh cảm xúc thật không tốt ôn chi hứa nói xong thần sắc yêu thương cố phồn tại nhìn đến dạng này ôn chi hứa lúc trong đầu ý niệm đầu tiên lại là ôn chi hứa trên thân rất thích hợp có dạng này luôn là rất đáng thương khí chất hàn tản ra trong đầu không phải người ý nghĩ sinh sản rất vất vả ôn thúc thúc rất bận rộn lời nói ngươi nhiều cùng a di hẳn là sẽ tốt một chút nhắc tới ta mẫu thân trong bụng tựa như là cái nam hải không lâu sau đó liền muốn có đệ, đệ. ôn chi hứa cười khẽ mặc dù ôn triệt cùng đ à o mạng thường xuyên cãi nhau cãi nhau đồ trong nhà thỉnh thoảng liền bị rơi vỡ nhưng nàng vẫn là rất hy vọng trong nhà thêm một vị thành viên gia đình nam hải tốt chúc mừng cố phồn nói ôn gia hiện tại chỉ có ôn t r i hứa một cái nữ hải nếu có thể nhiều cái nam hải sau khi lớn lên cũng có thể là ôn triệt chia sẻ rất nhiều cố tiên sinh thích nam hải sao ôn t r i hứa thuận miệng hỏi cầm lấy cà phê nó uống một ngụm ta kỳ thật đều thích giống long phượng thay như thế cố phồn lời nói thật nói để hắn tại nam hải nữ hải bên trong chọn một cái thực tế có chút khó khăn hắn cho nên hắn đương nhiên sẽ lựa chọn toàn bộ điểm mới xem ra cố tiên sinh không quá am hiểu làm lựa chọn ôn chi hứa ý vị không rõ một câu để phòng khách bầu không khí rơi vào yên lặng một lát nàng mới nói sang chuyện khác nghe nói cố tiên sinh năm sau muốn vào cố thị công ty a là là muốn trực tiếp tiến tổng bộ sao không phải ta trạch nhà quá lâu hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu rất cần lịch luyện cho nên tỷ lệ lớn sẽ trước đi truyền hình điện ảnh công ty bộ phận thiết kế cố thị tại long đô a thị vê thị đều có không ít sản nghiệp ngoại trừ ảnh nghiệp còn có truyền thông cùng với công ty giải trí sao dày đặc giải trí cố phồn lựa chọn rất nhiều tiên tiến truyền hình điện ảnh công ty cũng chỉ là tạm thời lịch luyện dạng này à ôn chi hứa gật gật đầu đúng rồi phụ thân ta nghe cố thúc thúc nói cô thị muốn cùng thức hải công ty giải trí hợp tác khả năng sẽ trở thành sang năm một đương chương trình truyền hình thực tế phía đầu tư chúng ta ôn ra vừa vặn cùng cái kia đương chương trình truyền hình thực tế có quảng cáo phương diện hợp tác nói không chừng chúng ta đến lúc đó sẽ thường xuyên gặp mặt đây ôn chi hứa suy tư một lát lắc đầu phụ thân chỉ cấp ta thấu cái ngọn mườn ta bình thường không nhìn cùng loại tiết mục nhớ không rõ những cái kia chương trình truyền hình thực tế danh tự ta chỉ biết là phát sóng đại khái thời gian là tại tháng năm ạ tháng năm ạ tháng năm hai mươi đó không phải là lên đường đi động tâm mùa xuân làm sao vậy có vấn đề gì sao ôn chi hứa gặp cố phồn một mặt nghiêm trọng hơi nghi hoặc một chút không có không có gì ta chỉ là nghĩ cái kia thời gian đoán chừng sẽ rất bận rộn mỗi ngày tăng ca trình độ cố phồn nói vừa nghĩ tới j một m sáu người tại chương trình truyền hình thực tế bên trên hưởng thụ sinh hoạt hắn lại muốn khổ bức trong công ty tăng ca trong lòng cực kỳ phiền muộn ôn chi hứa cởi khẽ cố tiên sinh hoàn toàn không cần có áp lực dù sao ngươi từ nhỏ liền tiếp thu rất nhiều toàn diện giáo dục có năng lực cũng có học thức đợi đến quen thuộc công ty nghiệp vụ tại truyền hình điện ảnh bộ nhất định sẽ như cá g ặ p nước vậy liền cho ngươi mượn chúc lành cố phồn than nhẹ một tiếng không thể không thừa nhận ôn chi hứa cái bộ dáng này tuyệt đối có loại tại dỗ dành nhà mình nam nhân hiền thê dán g dấp thời gian hơi trễ cố tiên sinh ta sẽ không cái dày ôn chi hứa mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn là đứng lên ôn n u cười một tiếng không cần tiễn cố tiên sinh nhớ tới nghĩ tới ta liền tốt cố phồn tránh thoát ôn chi hứa ánh mắt tại người đi xa về sau mới nhìn một cái bóng lưng một số thời khắc hắn thật cảm thấy toàn thế giới chỉ có hắn một cái đồ hèn n h á t bốn gõ gõ ôn chi hứa chân trước đi không bao lâu cửa lại lần nữa bị g ó vang cố phồn còn tưởng rằng là ôn chi hứa quên chuyện gì chạy c h ậ m đi qua mở cửa xứng sở ngay tại chỗ hắn theo hướng bên ngoài viện đại môn nhìn lúc này mới phát hiện ôn chi hứa tại mở cửa rời đi thời điểm bên ngoài không biết chờ bao lâu một người khác đi đến lý hội t r ư ở n g người có chuyện gì sao cố phồn có chút xấu hổ nhìn thoáng qua phía ngoài cửa chính phát hiện ôn chi hứa chỉ là ở ngoài cửa quay đầu nhìn hắn một cái sau đó liền ngồi xe rời đi ánh mắt kia không nói rõ được cũng không tả rõ được thậm chí nguyên bản thoải mái rời đi ôn trí hứa tại nhìn đến lý châu nhuận thời điểm dưới chân lại còn có một chút muốn lưu lại ý tứ không có lễ phép trường đ ố i tới tìm ngươi câu đầu tiên liền hỏi có chuyện gì không mời ta đi vào sao lý châu nhuận tựa như là mới từ tòa t n g tới mặc g i ả n đan lười biếng hất lên g i ọ n g lớn lên tức giận áo choàng không tiện lắm cố phồn từ chối nhã nhặn lý châu nhuận cùng người khác khác biệt cố thừa diệp dặn dò qua hắn lợi ích là bên trên lý châu nhuận phía trước tiếp cận hắn mục đích đều chỉ là vì lợi ích nên rời xa thật thương tâm lý châu nhận u nhìn ra cố phồn trên mặt không mớn trong lòng đã đoán được cố phồn l ệ n h một tấm tiểu bạch kiểm nguyên nhân lão mặt nạ đồng xanh thật là che chở nhi tử chương một trăm năm mươi chín là ưa thích vẫn là không c a m l ò n g chương một trăm năm mươi chín là ưa thích vẫn là không c a m l ò n g lý châu nhận u một bộ thương tâm thần sắc phía trước dê thành sự tình ta có thể là bởi vì ngươi mới rút bận rộn thật là như thế sao cố phồn trong lời nói có hàm ý hắn cho rằng lý châu nhận u không nên coi hắn là thành cái gì đều đoán không được đ ầ ngốc ngươi đây là tức giận lý châu nhận phát giác được cố phồn cảm xúc nói thẳng có phải là người trong nhà ngươi nói với ngươi ta tiếp cận ngươi chỉ là vì lợi ích không có cố phồn không thừa nhận lý châu nhuận nhìn xem cố phồn cái kia đặc biệt lạnh xuống đến khuôn mặt không khỏi cười vậy ngươi cảm thấy ta tại không biết ngươi thân phân thời điểm lần thứ nhất gặp mặt liền đưa ngươi b ổ câu đỏ tươi là vì cái gì nàng hỏi không biết cố phồn lúc ấy cũng rất nghi hoặc kỳ thật ta đối người đối vật có rất ít lần đầu tiên liền thích khối kia b ổ câu đỏ tươi là ta nhìn thật lâu phía sau mới phát giác được thích có thể đối ngươi là lần đầu tiên cho nên ta lúc ấy liền suy nghĩ nếu như đem khối này bồ câu đỏ tươi đưa cho ngươi ngươi có thể hay không cho ta cái nụ cười lý châu nhuận nói xong hồi tưởng lại cố phồn này g đó trong mắt ý cười là ta kiếm được cố phồn nghĩ thầm đó không phải là gặp sắc này lòng tham khi đó còn để hắn kêu cô cô đây mới là thật bê tê đi mặc dù đích thật là gặp sắc này lòng tham nhưng cái này ý ta nếu là lên cả một đời có thể tính là vừa thấy đã yêu a lý châu nhuận rất thông minh gần như đoán được cố phồn trong lòng tất cả ý nghĩ đồng thời gọn gàng dứt khoát biểu lộ rõ ràng thái độ không có chút nào trốn tránh vấn đề ý tứ ngươi ngươi nói tính toán liền tính đi cố phồn đống nhiên có chút không biết làm sao hắn vốn cho rằng lý châu nhận u dạng này lợi ích là bên trên người sẽ chỉ ở hắn phát giác được thời điểm nói vài lời lời xã giao đến phủ nhận có thể hắn lại không nghĩ rằng lý châu nhận u cho hắn là khẳng định trả lời chắc chắn hắn bất kỳ hoài nghi lý châu nhận u đều lòng dạ biết rõ không có làm như không thấy mà là lựa chọn chính diện đáp lại ta tiếp cận người nhà ngươi hành động ngươi có thể hiểu thành mở ra lối riêng ta danh nghĩa sản nghiệp liền tính hiện tại về hưu mỗi ngày tiêu xài cũng hoàn toàn đầy đủ cho nên hợp tác mục đích không phải lợi ích mà là muốn cùng người nhà của ngươi bảo trì ổn định quan hệ tốt đẹp lý châu nhận nói lý hội trưởng không cần cùng ta giải thích những này cố phồn nói lầm bầm dạng này bầu không khí làm giống như là tình lữ cãi nhau một phương bởi vì một chút xíu việc nhỏ l ù a n g h ị c h tính tình một phương khác tới cửa đến dỗ dành thực tế rất cái kia không cho người ta suy nghĩ lung tung ta không giải thích với ngươi lời nói hiểu lầm không thì càng l ớ n sao đối mặt người trọng yếu có vấn đề nên cùng ngày giải quyết không phải sao dạng này càng hiểu lầm cố phồn không thể tin được lý châu nhận sẽ đối hắn là loại này tâm tư từ phía trước đối lý châu nhận dạng này lớn tuổi hơn nhiều hắn luôn là có loại đối mặt trưởng bối g i n dạy k ẩ n trương cảm giác nhưng hôm nay lý châu nhận dạng này ngự khí cùng thái độ nói chuyện cùng hắn hình như trong lúc vô hình đem đứng đến rất xa một mực tại giữ một khoảng cách hắn ôn nu r ú ngắn có thể cảm giác được một loại nào đó hắn để bụng đồ vật chậm rãi biến mất ngươi không cần có áp lực ta lại không có để ngươi cho ta đáp án hoặc là đáp lại ta hôm nay nói những này chỉ là muốn để ngươi biết rõ ta ý đồ sau đó đem tín nhiệm của ngươi cùng thời gian tại thích hợp thời điểm phân cho ta một điểm lý châu nhận u giọng nói nhẹ nhàng giống như là nói xong một kiện bình thản việc nhỏ ngươi muốn làm cái gì đương nhiên là để ngươi chân chính hiệu ta, ta cũng muốn có một lần bị người hiệu được cảm thụ chẳng lẽ trước đây không có người hiệu qua ngươi sao chỉ cần ngươi muốn còn không phải không nghĩ ta chỉ cần ngươi hiểu ta lý châu nhuận nói thẳng vậy nếu như hiểu rõ sau đó ta vẫn là không thích ngươi đây cố phồn hỏi mặc dù lý châu nhuận thành thục chức trạng có tiền có thế lại tại phương diện này chủ động ngay thẳng lại một lòng nhưng kém tuổi tác tại cố phồn trong lòng là cái không giải quyết được vấn đề nếu như không phải lý châu nhuận hôm nay nói lên hắn sẽ không muốn đến xa như vậy nhưng nếu nói trong đầu của hắn một cách tự nhiên n có tưởng tượng có lẽ hắn cùng lý châu nhuận ở giữa đã có nhất định khoảng cách thế hệ liền tính cùng một chỗ chung một mái nhà sinh hoạt cũng hoàn toàn khác biệt nhiều lần mâu thuẫn liền sẽ tại cái này lần lượt khác biệt tần số bên trong trở nên càng ngày càng h ồn ào nếu thật là như thế ta lý châu nhận u cầm được thì cũng không được t u y ệ t không dây dưa chờ ngươi kết hôn ta tùy lễ chín trăm chín mươi chín vạn xem như c h ú c phúc nói được thì làm được lý châu nhận u đang nói chính mình cầm được thì cũng không được thời điểm chính mình cũng không có phát giác được trong nháy mắt đó do dự cùng tiếp với ngươi có phải hay không không biết ta có cái thích tuổi trẻ nữ sinh cố phồn x i n thể mình tuyệt đối không có cường điệu tuổi trẻ hai chữ lý châu nhận suy nghĩ một chút hỏi gọi là tiểu y hề lam n g ư ơ i còn kiểm tra ta cố phồn n h ư mày không có kiểm tra a lúc nào kiểm tra ngươi lý châu nhận đẻ xuống ý cười chỉ là ngày đó buổi hòa nhạc ta chú ý tới c ả mèo lì a nhà thiết kế để người hỏi thăm một chút biết ngươi thầm mến nàng các ngươi là cao t r u n g bạn học thời đại học vậy ngươi biết rõ ta thật là ưa thích sao lý châu nhận vậy mà đánh gãy cố phồn lời nói hỏi đến ý vị không rõ cái gì cố phồn cho rằng chính mình nghe lầm ngươi thích thật là kiểu y thì làm sao lý châu nhận một lần nữa hỏi ngươi có ý tứ gì cố phồn không hiểu Ta từ người nói, nói, nói, nói, ngươi, ngươi nói vậy cố phồn chưa từng có nghĩ như vậy qua từ thở thiếu thời động tâm một đường đi theo đến đại học mặc dù không thể có dũng khí đem thích nói ra miệng nhưng tối thiểu nhất hắn chưa hề chất vấn qua chính mình tâm thâm mến chẳng phải hẳn là dạng này sao đúng không lần thứ nhất động tâm người trẻ tuổi chính là rất dễ dàng đem ỉ lại a loại hình đủ kiểu tình cảm lẫn lộn làm vui hoan nhưng ta đã thấy nhiều phân đến rất rõ ràng lý châu nhận đi lên trước thần s ắ c nghiêm túc nói cố phồn đó đã không phải là thích là không cam lòng cố phồn chấn động trong lòng giống như là có cái gì cắm d ễ ở đ ấ y lòng đồ vật tại lúc này bị lý châu nhận dễ như t r ở bàn tay nổ t ậ n gốc mang theo khó mà hô hấp đau không có dũng khí thổ lộ ngươi t i ế ệ t đối không cam tâm trừ cái đó ra nhân sinh của ngươi có lẽ còn có rất nhiều không nói ra miệng lời nói hiện tại không bằng hỏi một chút chính ngươi tia rốt cuộc lạ yêu vẫn là lại một lần hận hẹn yếu chính mình là ưa thích vẫn là đồ hèn nhát thói quen cố phồn đột nhiên trong đầu trống rỗng không cách nào cho chính mình hồi đáp gì lý châu nhuận vẫn như cũ câu câu ép sát cùng ngươi hợp ở nữ h ả i kia tại chung một mái nhà ta không tin ngươi cùng nàng ở giữa không có một tơ một hào khác biệt tình cảm còn có vừa rời đi ôn gia tiểu thư ngươi đem nàng mời đến trong nhà không có minh s á c cự tuyệt còn có liền ở tại sát vách dê một m các ngươi quan hệ tựa hồ cũng càng ngày càng tốt có lẽ còn có rất nhiều ta không biết ngươi dám nói mình thích tiểu y làm cái kia lại có dám hay không nói tại đối mặt khác biệt dụ h o lúc không có qua dao động đâu một nháy mắt bị cố phồn tự cho là kiên định thích bị triệt để đánh nát dài r ắ c thành đầy đất tràn ngập hèn yếu hồi ức mạnh vỡ nguyên bản còn đối lý châu nhận lời nói cảm thấy sinh khí nhưng cố phồn nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác đừng có lại chấp nhất nhìn xem ngay tại thích ngươi người đi lý châu nhận nói xong dắt lên cố phồn tay ta có lòng tin có thể để cho ngươi thấy rõ ràng cái gì là chân chính thích nàng rất rõ ràng cố phồn ở phương diện này như cái gỗ luôn là không trả lời không tự tuyệt cũng không chỉ là bởi vì tính cách cũng là bởi vì cố phồn một mực đang trôn tranh chính mình đã sớm giao động sự thật theo thời gian cố phồn hoàn toàn chết lặng không hiểu đến cùng như thế nào mới là thích cũng có thể nói là theo thói quen chỉ đem chính mình đối đại kiểu y đi y làm bộ dạng coi là thích lúc đầu nàng không muốn để cho cố phồn đối mặt sự thực như vậy nhưng loại này chết lặng không dễ dàng cho để cố phồn tiếp thu nàng thích tóm lại là cái vấn đề nhất định phải giải quyết chớ nói nữa cố phồn rút về tay quay người trở về trong nhà lại một lần đem hiện thực nuốt ở ngoài cửa lý châu nhuận cũng đang muốn cho cố phồn một chút thời gian năm m ớ i thời điểm gặp lại đi nàng ở ngoài cửa nói xong liền rời đi nghe lấy g i y cao góp tâm thanh đi xa cố phồn dựa vào cửa vô lực ngồi tại cửa ra vào trên đất giống như là mất đi toàn bộ khí lực chương một trăm sáu mươi trước dũng cảm lại người yêu chương một trăm sáu mươi trước dũng cảm lại người yêu cố phồn trong đầu không ngừng hồi tưởng lại lý châu nhận mỗi c h ư a mỗi câu hắn trầm mặc thật lâu đi vào cầu thang cái kia rất lâu chưa từng lật ra viết c ả m è o ly hạ tập tranh từng tờ một lật ra đều là hắn họa kiểu y l i lam trong đó khắc s â u nhất chỉ có hai cái hình ảnh một cái là kiểu y l i lam cao trung thời kỳ trước mặt mọi người giúp hắn nói chuyện một cái khác là hắn tại đại học thao trường cùng kiểu y h i lam mặt đối mặt lại không thể nói ra thích lý châu nhuận toàn bộ đều nói đúng cố phồn đối cùng một kiểu h i ể u hữu nghị có chất vấn đối ôn chi hứa không có giữ một khoảng cách hắn đối đường dục cũng không có bất kỳ đáp lại nào cũng đối thẩm huyện an lớn mật tỏ tình không có cự tuyệt đến cùng là từ lúc nào bắt đầu dao động cố phồn ngồi tại cầu thang trên đất đem đầu vùi vào bản kia tập tranh hắn cảm thấy tất cả đều trở nên không đúng giống như là bị cái kia tên là thầm mến sợi dây b u ộ c chặt kéo l ấ y tiến lên bước chân tự cho là tại theo đuổi kiểu y hề lam trên thực tế căn bản chính là dậm chân tại chỗ ngoài cuộc tỉnh táo trong cu mê giải chung còn phải hệ chung người cố phồn n g n g đầu lên dựa vào cầu thang vách tưởng tập tranh trượt xuống một bên hắn hình như cho tới hôm nay vào giờ phút này mới rốt cuộc tự tay giải ra sợi dây đổ hải nhát rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể học được dũng cảm tốt tốt, điện thoại thông tin lý châu nhận ta cũng không muốn làm nhân sinh của người đạo sư để hậu nhân hóng mát cho nên đừng chỉ nghĩ đến ta thích hợp suy nghĩ một chút ta cố phồn đi ra cầu thang ngồi tại bên cửa sổ yên tĩnh một mình thật lâu hắn cầm cái cuốn sổ ở phía trên tùy ý tìm kiếm liền bút chữ một mình đi rất xa đường không nhìn điện thoại chủ động tham gia công khai diễn thuyết nhìn xem người xa lạ con mắt nói chuyện nhận biết bạn mới một thân một mình đi chỗ ăn chơi chủ động cùng người xa lạ chào hỏi chủ động bắt đầu chủ đề tự nhiên câu thông biểu đạt bất mãn tâm tình biểu đạt cùng người xa lạ khác biệt ý nghĩ cự tuyệt người xa lạ thỉnh cầu viết viết cố phồn mới phát hiện nguyên lai、like、mình đã từng tại nhiều như thế chuyện bên trên lùi bước qua đều nói người yêu trước yêu mình nhưng đối với cố phồn mà nói nhất định phải làm ra thay đổi chỉ có một cái học được dũng cảm cố phồn đang điều chỉnh cảm xúc sau đó tiến phòng bếp nấu cơm đêm dần k u y trái tim dần dần sáng tỏ cách tiếng mở cửa ta trở về rồi chấm hào trường tự ở đâu một kiểu i ể u vẫn như cũ mua ăn ngon trở về giống đi săn phía sau trở về ném uy bé con không thấy cố phồn chỉ thấy trong phòng tràn đầy mùi thơm thật là thơm nàng một đường bay vào cửa phòng bếp nhìn thấy cố phồn tại nấu cơm đang làm cái gì thật là thơm a nhanh làm tốt rửa tay đi cố phồn còn không đợi một kiểu i ể u tiến phòng bếp liền đem người đầy đi ra một kiểu i ể u đành phải ngoan ngoan đi rửa tay tại trước bàn ăn chờ đợi cố phồn rất mo đưa đồ ăn bưng lên bàn một kiểu yểu nhìn thấy đồ ăn hai mắt tỏa ánh sáng a gà con hầm nấm còn có dưa chuột sao một n h ĩ một đĩa nhỏ r u ộ đỏ cố phồn dùng uy manh ngoại bà cho hắn chăn ma cùng khoai tây làm làm gà con hầm nấm hương sao hôm nay t h ă m ta biên tập nàng ngoại bà rất nhiệt tình cho không ít thứ đều tại trong tủ lạnh đây hắn nói xong trước cho một yểu yểu được một chén lớn gạo cơm một yểu yểu không có tiếng cầm lấy đũa vội vã không nhịn nổi kẹp khối thịt gà bỏ vào trong miệng cũng không chê nóng còn nóng hổi cơm liền như thế khoe khoang một ngụm khó được thèm ăn tốt đẹp ăn từ từ ta làm rất nhiều cố phồn cho một yểu yểu rót chén nước trái cây sau đó cũng cầm lấy đũa ăn chăn ma cùng khoai tây làm đều rất mắc miệng quá h ư rồi một yểu yểu k h o khoang nử cái này mới chuẩn bị uống ngụm nước trái cây hả nàng lúc này mới phát hiện mới chén ở đâu ra tiểu l á o hổ chén hơn nữa còn là hình thù kỳ quái tiểu l á o hổ ta phía trước mang mọi ta đi làm gốm nghệ thuật thời điểm t h u ậ t tay làm rất thích hợp ngươi cố phụ nói ngươi làm một h i ể u hiểu nghe xong là cố phụ làm vô cùng khiếp sợ ngươi còn có tay người này chấm lòng rất an ủi nhận lấy rồi mặc dù ly t i u bất luận nhìn thế nào đều làm có chút xấu nhưng nàng vẫn như cũ n â n trong tay đắc ý mà uống một ngụm nước trái cây hai người bữa cơm này một nồi gà con hầm nấm bị ăn phải sạch sẽ chỉ còn lại một điểm một n h ĩ ruột đỏ nguyên bản cũng còn lại một điểm lòng đỏ trứng rất có hứng thú cho nên ăn hết tiêu cơm sau bữa ăn cố phồn cầm cái làm tan tốt đông lạnh lê cho một kiểu yểu chính mình chuẩn bị đông lạnh trái cây trộn lẫn sữa chua hai người vừa ăn vừa xem tv đây cũng là cho một kiểu yểu rất k i n h hỉ đã rất lâu không ăn đông lạnh lê ừm còn có dính bánh nhân đậu sáng mai cho ngươi hấp một cái ngươi mang đến công ty cố phồn nói、tốt. một kiểu yểu ăn đông lạnh lê lại để mắt tới cố phồn trong tay trái cây sữa chua tôi trỏ đụng đụng cố phồn đông lạnh dâu tây a nàng há miệm gia hiệu khoe khoang trong miệng nàng cố phồn xin ê một khối đông lạnh dâu tây thấm sữa chua bỏ vào một yểu yểu trong miệng nô một yểu yểu cao hứng đung đưa trái phải rất ngọt ta cùng cái này chương trình truyền hình thực tế đồng dạng ngọt cố phồn liếc nhìn trên tv t í c t mục đây không phải là thức ăn ngon tống nghệ sao đồ đẩn đây là chương trình truyền hình thực tế lên đường đi động tâm mùa xuân thức ăn ngon chỉ là một trong số đó còn có thiên nhiên sinh hoạt tình cảm một yểu yểu rất có hưng thú giới thiệu nói mỗi một kỳ đều có nam nữ khách quý cùng một chỗ hưởng thụ thức ăn ngon thiên nhiên đồng thời cũng là có một chút xíu yêu đương thành phần a dân mạng đều tại cái này đ ư ờ n g chương trình truyền hình thực tế bên trong đập chính phủ đây n a m tác giả lời nói lớn tuổi ý nghĩa tại cái này lần này là thật triệt để cân bằng cường độ chương một trăm sáu mươi mốt ta được bảo dưỡng thật rất tốt chương một trăm sáu mươi mốt ta được bảo dưỡng thật rất tốt đây chính là cái kia chương trình truyền hình thực tế a cố phồn xem tv một bên chấm sữa chua đông lạnh dâu tây đút cho một kiểu hiểu một kiểu hiểu tới gần ăn hết ân đây là kỳ thứ ba có lý cư ái nàng gần nhất rất hỏa ta lần thứ nhất nhìn loại này tiết mục kỳ này mấy cái nữ khách quý mấy cái nam khách quý cố phồn hỏi mỗi một kỳ nhân viên có biến động cho nên nhân số cũng không giống kỳ này là mười t n g cái trong đó nữ khách quý có mười một cái mười một cái nhiều như thế cố phồn kinh ngạc đồng thời cũng cảm thán cái kia bảy cái nam khách quý mỗi ngày có nhiều hạnh phúc mở mắt ra chính là một lớp mỹ nữ còn may là bảy cái nam khách quý không phải một cái cái này nếu là cho hắn mười một cái hắn không được tráng n i ê n m ấ t sớm nhiều người náo nhiệt thúng chi là loại này đại chúng chân nhân thanh tú người quá ít liền không có ý nghĩa người tưởng tượng một cái chính mình cùng rất nhiều bạn tốt cùng một chỗ tại một cái lãng mạn ngày tháng nắm lấy mùa xuân cái đôi cộng đồng hướng đi mùa hè thật tốt một h i ể u h i ể u tính toán để cố phồn cảm nhận được loại k i a bạn tốt gặp nhau khói lửa nhân gian cố phồn lắc đầu không bằng cùng tỷ ta ở nhà ăn dưa hấu hắn thấy hạnh phúc nhất chính là có người nhà ở bên người thứ muộn tao tiểu b ô i thiếu trang ta còn không biết ngươi sao ngoài miệng nói xong không muốn thực tế nếu như đem ngươi ném trong đám nữ nhân ngươi nằm mơ đều phải cười tỉnh một h i ể u h i ể u khinh thường nói không có ngày đó cố phồn tưởng tượng một cái đã cảm thấy rất khủng bố Trước không nói hắn có nguyện ý hay không hắn vì sao lại ở tại trong đám nữ nhân a tuyệt đối không muốn như thế a là ta nói sai ngươi bị đặt ở người xa lạ đắp bên trong liền sẽ xảy ra vấn đề lớn ấy một yểu hiệu nói bị nói chúng cố phồn không có quên hôm nay lý châu nhuận nói với hắn lời nói cùng với hắn hạ quyết tâm về sau ta sẽ cố gắng khắc phục cố phồn thần sắc kiên định dứt lời ngay tại gầm đông lạnh lê một yểu hiệu động tác dừng lại nhìn hướng bên cạnh cố phồn ánh mắt rõ xét ta chẳng cần biết ngươi là ai hiện tại lập tức từ cố phồn trên thân xuống cố phồn đĩ môi lại lần nữa đối một yểu hiệu cảm thấy bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng một cầu bệnh tâm thần cuối năm bận rộn thời gian thoáng qua liên qua cố phồn ở trong nhà mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng. tại thường xuyên vẫn a n tống chi dư đồng thời hắn chuẩn bị ăn tết lúc không thể tránh khỏi x a giao rất nhanh thời gian vội vàng đến ngày tết ông táo một h i ể u h i ể u c ù n g cố phồn tạm biệt về sau trước thời hạn mấy ngày trở về nhà cố phồn dùng mèo bao s á c h theo lòng đỏ trứng khóa kỹ vân phủ một ư ơ i một tòa nhà cửa cũng đi theo hà tiện tinh đi hà ra dù sao nếu quyết định muốn làm ra thay đổi cái kia cùng hắn đến lúc đó không biết làm sao còn không bằng như cái đ ồ ngốc đồng dạng chuẩn bị tâm lý thật tốt chỉ bất quá đến hà ra hắn lợi nói công năng một lần nữa dập máy năm nay nhiều người một cách khác thường hà tiện tinh vừa vào cửa liền cùng hà ra các thân thích đánh lên Hoa Bài. cố phồn ngượng ngùng cùng đám kia các thân thích đấu ngàn cũng có chút khẩn trương liền ngồi tại bên ngoài địa phương không đáng chú ý trong đám người một đạo ánh mắt tinh chuẩn nhìn về phía hắn lý châu nhuận chẳng biết lúc nào đến hà tỷ tỷ có thể tính đến chờ ngươi thật lâu để ta cũng chơi hai cái lý châu nhuận quen thuộc giúp hà tiện tinh xào bài c ắ t bài lý hội trưởng như thế nào cái gì cũng có chỗ đọc lướt qua hà tiện tinh nhiệt tình lôi kéo lý châu nhuận ngồi xuống không có không hiểu nhiều vừa vặn học một chút lý châu n h u n nói thật đúng là như quen thuộc cố p h ồ ăn đủ tiểu khẩu vị đường một bên nhìn xem lý châu nhuận cùng hà tiện tinh chơi hoa bài bởi vì lý châu nhuận n i ê n kỷ cùng từ trong ra ngoài tán phát trưởng b ố i khí chất hắn mới đầu cũng còn không có cái gì kỳ quá i ý nghĩ nhưng làm trong đầu của hắn nhớ tới lý châu nhuận những cái kia ngay thẳng nói rõ liền bỗng nhiên có chút không dễ chịu cái này không phải liền là biến tướng gặp ra trường sao cố phồn giờ phút này mới kịp phản ứng trong miệng đường ăn được nhiều có chút ngọt nào g hắn rót t r à một ly chén uống n g ử a đầu ở giữa đối đầu lý châu n h u n trong lúc vô tình quăng tới ánh mắt cố phồn dứt khoát đội phương hướng ngồi đưa lưng về phía lý châu n h u n ngồi phương hướng ta chỉ nói một lần liền hiểu được. lý hội trưởng học được thật nhanh hà tiện tinh khen ngợi lý châu nhuận một bên nói hôm nay liền ở lại đây đi chúng ta chơi nhiều một hồi bài sau đó lại nói chuyện tiếm nàng đã đoán được lý châu nhuận cùng hà ra có sinh ý muốn nói chơi bài là giả hợp tác là thật ta cũng đang muốn hôm nay liền v u vạ hà ra đây lý châu nhuận cười nói lý hội trưởng từ long đô đến dê thành thăm hỏi còn mang theo như vậy đa lễ vật hà ra đương nhiên muốn lưu ngươi không chỉ hôm nay về sau lý hội trưởng có thời gian tùy thời đều có thể tới đem cái này làm nhà mình hà tiện tinh biết phía trước dê thành sự tình là lý châu nhuận tại phái người trông coi nàng giúp đại ân chỉ bất quá nàng có thể nghĩ tới lý châu nhuận mục đích cũng chỉ có hợp tác lại nghĩ không đến mặt khác vậy thì cảm ơn hà tỉ tỉ lý châu nhuận mắt thấy lại bại bởi hà tiện tinh một lần dựa thế đứng dậy c ư ờ i dẫn nói các ngươi chơi trước ta cảm thấy ta phải đi r ử a tay một cái nàng nói xong hướng đi cố phồn phương hướng hà tiện tinh chú ý tới ngồi tại cố phồn bên người lý châu nhuận nhớ tới phía trước cố thừa diệp nói qua lý châu nhuận củng cố phồn có chút lui tới món ngon nhất đường ở đâu lý châu nhuận nhìn xem trong hộp nhiều loại bánh kẹo hỏi tham cố phồn không biết cố phồn lắc đầu trong hộp thủ công đường khẩu vị rất nhiều hắn đến bây giờ đều không có hoàn toàn nếm xong thúng chi mỗi người khẩu vị không giống hắn nói thế nào ra một cái món ngon nhất người ở chỗ này nếm lâu như vậy đều không có kết quả ta tới có thể là một cái liền biết một cái liền biết cái nào cố phồn thuận miệng hỏi ánh mắt rơi vào trên điện thoại nhằm chán x o á t điện thoại lý châu nhuận nắm chặt cố phồn đắp lên bên cạnh bàn cái tay kia ngươi đoán xem là cái nào cố phồn cái này mới kịp phản ứng không thích hợp không ngờ nói hắn đây hắn hít sâu thấm thiế nhắc nhở lý hội trường người tốt nhất đừng tại chỗ này đùa nghịch lưu manh bị người nhìn thấy người đùa dỡn hà lão ngoại tôn cái này còn thế nào nói chuyện làm ăn vậy liền nói thông ra lý châu nhận không chút do dự đúng là đ i ê n có lẽ là lời này quá mức ngay thẳng cố phồn vậy mà mơ hồ có chút đỏ lên lỗ t a i quanh mình đều là hà gia thân thích vô số ánh mắt hai người đọc trông coi một phương mập mờ lại giống như là tại làm việc không thể lộ ra ngoài để cố phồn khẩn trương bên trong lại có mấy phần phấn khởi lý châu nhận chú ý tới cố phồn phản ứng thông minh tiểu hài chính là tốt xem ra là nghĩ thông suốt nàng đệ xuống ý cười vừa rồi mẹ ngươi nói ta hôm nay có thể nay hôm có lý ư u quá lại. lớn phản ứng, tim đập lại là l tim Nha. phồn không phản ứng, không không chế. Cố có đập bị châu nhận u liền Lý là ngồi tại mũi giữa người cái kia người bên cạnh hắn, hắn quăng không cách nào xem nhẹ lý châu nhuận, cánh cẳng không hôn người còn thể thấy cách Châu có dư xem ở đưa ặ c biệt mê n g ờ i hương h o hồng. Liên m ộ tay cái、a. Lý Châu nhuận đưa a t nắm cố phồn mặt khiến cho xoay đầu lại người hôm nay đều không có xem thật kita không phải nói sẽ cho ta thời gian cùng cơ hội sao cố phồn bị ép nhìn hướng lý châu nhuận hắn cái này mới chú ý tới cái k i a thích mặc trồn lý châu nhuận hôm nay mặc tương đối lộ ra tuổi trẻ kiểu dáng màu trắng cọng lông áo khoác bên trong là màu xanh vỏ t a o áo len lúc trước khoa t r ư ờ n g xích lớn in hoa thai cũng biến thành nhỏ nhắn kim cương vòng t hai luôn luôn thích đỏ thấm trở tối phối màu lý châu nhuận hôm nay thế mà xuyên vào m à u sáng l i ê n chính cố phồn đều không có phát giác hắn ánh mắt tại trên người lý châu nhuận dừng lại một lát ta rõ ràng ngươi đối mặt ta lúc tại kháng cự thay đổi với ta mà nói cũng không khó hơn nữa lý châu n h u n xích lại gần thất giọng ta được bảo dưỡng thật rất tốt chương một trăm sáu mươi hai ta thích nhi từ ngươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai ta thích nhi từ ngươi ngươi thoạt nhìn rất bất ngờ chẳng lẽ cho rằng ta là loại kia chỉ nói không làm sẽ chỉ bánh vẽ d ỗ tiểu hài người lý châu nhận u muốn hoàn thành một việc sẽ có kế hoạch muốn cầm xuống một người đồng dạng có kế hoạch ta cũng không có nói như vậy cố phồn nghe lý châu nhận u câu kia tiểu hài lại không hiểu có loại tại đối mặt trưởng bối cảm giác cấm kỵ cảm giác tràn vào trong đầu ngươi ở đâu cái gian phòng muốn chút nói cho ta đi tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi nói qua muốn cho ta cơ hội không nói cho ta biết lời nói ta như thế nào đi tìm ngươi ta không nói muốn cho ngươi loại này cơ hội cố phồn đón được lý châu nhuận muốn biết hắn ở đâu gian phòng ý đồ hắn mặc dù không cự tuyệt cùng lý châu nhuận tiếp xúc nhưng loại này quá nhanh tiếp xúc hắn không có chuẩn bị ta còn chưa nói tìm ngươi làm cái gì đây ngươi liền nghĩ đến nghĩ đến cái gì cùng ta nói một chút lý châu nhuận cố ý hỏi cố phồn những mày liếc mắt lý châu nhuận không thể nhịn được nữa nói có thể hay không đừng như cái biến thái lao a di đ ồ n g dạng sâu như vậy lại là hiểu lầm ai lý châu nhuận bất đắc di cười, cười đứng lên ta đi qua lại đến hai cái không thể để mẹ ngươi coi thường n ộ tính của ta n ó trong đó cố phồn chú ý tới lý châu nhuận ở bên ngoài bồi hồi một lát sau bị quản gia mang đến phòng ngủ nghỉ ngơi cố phồn tại quy lệ sau đó liền đi chính mình tại hà ra phòng ngủ chính gục chính mình trong đám người ở cả ngày cố phồn thời khắc này mệt mỏi không chỉ là trên thân thể hắn vừa đi vừa cởi y phục xuống ném lên giường sau đó đi vào phòng tắm n à m t i ế n người hầu cất kỹ nước trong bùn tắm nước trong bùn tắm tràn ra cố phồn ngựa đầu để chính mình toàn thân buông lỏng vung lên nước đem trên trán tóc dối vớt đi lên dọn nước theo cái cổ lướt qua hầu kết xuyên qua trên thân m ỏ n g cơ rơi vào chiếu đến bắp thịt đường con mặt nước mặc dù cố phồn là cái t r ẳ n g nam nhưng trước kia tại học tập cách đấu chờ thuật phòng thân thời điểm thân thể của hắn liền luyện được không tệ có lẽ cũng là phương diện này cố thừa diệp ghen không sai hắn vai rộng heo là mặc quần áo có loại hình thoắt y có thịt loại hình. trong người tâm đều mệnh thời điểm quả nhiên vẫn là ngâm tắm thoải mái nhất cố phồn ngâm một hồi cảm thấy có chút khô nóng cái này mới đứng dậy đi ra bồn u tắm lớn bởi vì có chút nóng hắn không có vội vã mặc quần áo thúng chi chỉ có hắn một người hắn cũng không vội mặc quần áo gõ gõ tiếng đập cửa cố phồn bước chân dừng lại một mình thời gian bị đánh gãy hắn đi đến cửa phòng hỏi ai vậy Khủng. mở cửa nhanh một đạo quen thuộc cố ý đẻ thấp âm thanh không phải chứ thật đến tìm hắn người chờ một chút cố phồn trở lại trong phòng tám cầm kiện áo choàng tám ăn mặc tấm tấm dòng g i Cái này mới mở cửa. mới này mở lý châu nhận u trong lòng lộ vẻ xúc động không cách nào nói tình cảm từ đáy lòng tuân ra ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì tại ta phao xong tắm muốn ngủ thời điểm tới đây chứ cố phồn đem y phục mặc cực kỳ chặt chẽ không một chút nào cho lý châu nhận thấy được lý châu nhận u ánh mắt lưu lại tại trên người cố phồn nhìn không chuyển mắt nàng t h ở i xuống dưới chân dày cao gót đã đến một bên từng bước tới gần cố phồn sao làm sao vậy cố phồn bị ngăn tại huyền quan bên tường t h ở i xuống dày cao gót lý châu nhận u chỉ so với cố phồn thấp một chút xíu ta có thể ngày mai sáng sớm lại trở về phòng lý châu nhận u trên thân áo k h o á t trượt xuống một cái tay dựng vào cố phồn bay thuận thế vớt cố phồn ở m ớt cái cổ huyền quan chỗ màu ấm ánh đèn chiếu vào hai người lý châu nhận được bảo dưỡng xác thực rất tốt làn ra bóng loáng băng thẳng nhìn không ra một tia vân mảnh phong vận mười phần sáng sớm sao cố phồn giữa lông mày cao lại thở một hơi thật dài sau một khắc hắn đem lý châu nhuận đẩy ra một tay xa n g ư ơ i thật sự là xem thường người hắn rời đi ánh mắt keo kiệt nắm chặt mơ hồ khắc chế nói rất muộn ta còn phải nghỉ ngơi ngươi trở về đi ôm một cái ta liền đi lý châu nhuận mở hai tay ra ngươi nói tốt nguyện ý cùng ta thử nhìn một chút ta lại là lần đầu tiên đem chính mình đưa tới cửa không muốn tự tuyển cố phồn nghĩ t h ầ m chỉ là ôm một cái mà thôi thế là không do dự hắn đi lên trước g i n g lớn cánh tay ôm lấy lý châu nhuận cảm nhận được cái tia tinh thần phấn chấn bàn bạc bên chắc có lực còn thơm nào ngạt thân thể lý châu nhuận nhịn không được vớt ve cố phồn hẹp thắt lưng t cố phồn n h ư mày đang muốn đẩy ra lại phát hiện đối phương ôm thật chặt hắn không b u n g tay lỏng b u n g tay hai người tại huyền quan chỗ lảo đảo số đẩy không có chút nào chú ý tới không đóng lại cửa bị dần dần đẩy ra hà t i ệ n tinh không biết lúc nào tới cố phồn cửa phòng thấy không có cửa đem cửa đẩy ra vừa đẩy cửa ra hà t i ệ n tinh liền thấy ôm ở cùng một chỗ lý châu nhuận cùng cố phồn trên mặt đất là rơi xuống áo khoác cùng bị đá qua một bên dạy cao gót cố phồn dư quang chú ý tới nhà mình lão mụ thân thể cứng nở hậu chi hậu giác lý ch nhìn thấy ánh mắt đột nhiên trong suốt hà tiệ tinh ba người nhìn nhau hai mặt nhìn nhau trầm mặc khoảng chừng một phút đồng hồ cố phồn kịp phản ứng đem vẫn chưa thỏa mãn lý châu nhận u đ y ra nhất thời không biết nên giải thích như thế nào lý châu nhận u vẫn là cái lá ga lớn trước một bước mở miệng cái kia ta chúng ta kỳ thật nàng lão não lần thứ nhất xoay chuyển dạng này nhanh chóng nhìn hướng ánh mắt xin giúp đỡ cố phồn một nháy mắt cảm thấy chính mình nhất định phải nói ra chút gì đó mới được đúng không sai bỗng nhiên lý châu nhận ánh mắt kiên nghị nhìn về phía hà tiệ tinh từng chưa nói ra ta thích nhi từ ngươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba tuổi nhỏ hoang đường c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba tuổi nhỏ hoang đường ba t à sao cái còn không đợi hà tiện tinh nói cái gì cố phồn trực tiếp dùng tay bưng kín lý châu nhuận miệng đối hà tiện tinh giải thích nói mẹ lý hội trưởng nàng nói vừa hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ lý châu nhuận cái này lao bà thế mà lại lựa chọn trực tiếp nạp bài trang đều không trang b ư c sao hà tiện tinh trầm mặt một lát liếp nhìn lý châu nhuận ngày mai đánh bài thời điểm trò chuyện tiếp à ta trước không q ấ y dày các ngươi nói xong hà tiện tinh yên lặng giúp hai người đóng cửa lại có hy vọng lý châu nhuận từ hà t i ệ n tinh trong lời nói nghe được đối phương thái độ mặc dù không phải hoàn toàn đáp ứng nhưng cũng không có không vui hoặc là minh s á t phản đối cái gì a ngươi lại biết vừa rồi làm gì nói hiệu nói vượt cố phồn giận dữ ta đều h ở i quần áo cùng ngươi ôm ở cùng nhau trường hợp này còn rào biện khó tránh qua không chân thành đi mẹ ngươi lại không phải người ngu ta không thể để nàng xem ra giống như là ta tại đùa bỡn nhi tử của nàng tình cảm cho nên ta mới thừa nhận lý châu nhuận nói không ngờ ngươi còn rất chân thành cố phồn chỉ cảm thấy chính mình nhảy và hoàng hà cũng rửa không sạch hỏi bị lão mụ nhìn thấy chính mình cùng lớn chính mình chín t u ổ i nữ nhân ôm ở cùng một chỗ n g a y mắt làm thế nào cảm tưởng ngược lại là không cần khen ta lý châu nhận không lưng nhặt lên trên đất y phục dư quang thoáng nhìn lông chân không ý ta cố phồn nghĩ thầm toàn thân mình trên giới liền lộ như vậy một chút chân đều bị lý châu nhuận nhìn thấy giữa mùa đông hắn chỉ là không có cạo lông chân mà thôi lại nói lông chân tràn đầy là chịu di chuyển ảnh hưởng nghe nói lông chân tràn đầy nam sinh lý châu nhận giống như cười mà không phải cười được rồi ta đi đi ngủ sớm một chút lại nói nửa câu lý châu n h u n liền đi hiếu kỳ bảo bảo cố phồn sau một khắc liền cầm lên điện thoại mở ra công cụ tìm kiếm nam sinh lông chân tràn đầy nói rõ cái gì nhìn thấy kết quả tìm kiếm cố phồn s ư n g sở giục vào cường dễ dàng vượt q u a giới hạn cố phồn đem điện thoại ném tới trên giường nói bậy nói bạn n g à y kế tiếp sáng sớm cố phồn sau khi tỉnh lại đi cùng hà ra trưởng bối cùng một chỗ ăn bữa sáng hắn toàn bộ hành trình cũng chưa ăn bao nhiêu một mực tại kính trả buộc chính mình tinh thần căng cứng đắc lời dù sao hà tiện tinh củng cố thừa diệm ly hôn hắn trừ phi cửa hải cuối năm bình thường không về hà ra cùng hà ra trưởng bối mặc dù có huyết thống nhưng không hề quen thuộc một bữa cơm kết thúc cố phồn tạm biệt mấy vị đang chuẩn bị về phòng ngủ tiểu phồn a đến cùng ta đi hậu viện đi đi một giọng g i à n mua từ phía sau văng lên cố phồn dừng bước lại được rồi ông ngoại hắn nhìn xem hà hàn quang dung mạo g i à n mua bóng lưng một thân tăng thương đi bộ đi rất chậm thế là cũng, cũng thả chậm bước chân đi theo phía sau sau một khắc hà hàn quang đưa tay đem hắn kéo đến bên người cha ngươi bên kia còn tốt đều tốt cố phồn biết hà hàn quang chỉ là thuận miệng hỏi một chút liền cũng không có nói thêm cái gì mẹ ngươi năm đó sinh ra ngươi liền cùng cha ngươi ly hôn đi thẳng một mạch trong lòng ngươi có trách hay không nàng hà hàn quang vấn đề thứ nhất liền để cố phồn không có chút nào dự liệu ta khi còn bé sẽ t r á c h nàng hiện tại không có cố phồn ăn ngay nói thật khi còn bé hắn cho rằng hà tiện tinh không thích hắn vứt bỏ hắn cùng ba ba tại cái khác tiểu bằng hữu đều có mụ mụ ở bên người thời điểm hắn lại chỉ có thể thương tâm khó chịu hắn bởi vậy vô số lần cùng cố thừa diệp khóc lóc kể lệ nhưng cố thừa diệp chỉ nói một câu có lẽ có ít mẫu thân xác thực không thích chính mình hài tử nhưng mẫu thân của ngươi tuyệt đối không tại trong đó một câu tràn đầy cố thừa diệp đối hà tiện tinh tín nhiệm lời nói để cho dù còn tuổi nhỏ cố phồn cũng mơ hồ cảm thấy hắn khi đó cũng không thể lý giải muốn lớn lên muốn trưởng thành mới có thể nghĩ đến minh bạch đó là cái gì để ngươi thay đổi ý nghĩ hà hàn quang lại hỏi ta biết ba mẹ ở giữa sự tình thông qua bọn hắn chuyện cũ còn có ngẫu nhiên nhìn thấy băng ghi hình so sánh bọn hắn hiện tại ta có thể cảm nhận được bọn hắn giống như lúc trước hoàn toàn khác biệt năm đó cha ta rất trẻ trung do、so、mẹ ta còn muốn lớn hơn mọi tuổi tình cảm oanh o a n liệt, liệt choáng váng đau ó c thế cho nên hắn lợi dụng mẹ ta lòng hào thắng đưa ra như thế không thích hợp đồ ước Muốn dùng hài tử đến buộc lại mẹ u buộc ố n dùng đến hài lại tử m ta trẻ â m Mẹ ta t tuổi nóng tính chính giữa cha ta ý muốn sinh ra ta về sau cho rằng chính mình thua trận này đánh cược đã kết thúc lòng háo thắng cực mạnh lại luôn luôn không chịu thua nàng tại cha ta khăng khăng muốn n u ô i dưỡng ta sau khi lớn lên quả quyết lựa chọn cùng thắng nàng cha ta đoạn tuyệt quan hệ đi thẳng một mạch vốn là rất phù hợp nàng tiêu sái yêu tự do tính tình có lẽ vị này người nào đến xem đều cảm thấy là mẹ ta không chịu trách nhiệm không tình cảm chút nào nếu đã có hài tử nên bình tĩnh lại làm mẫu thân lưu tại cha ta bên cạnh cả một đời nhưng nếu như đứng tại mẹ ta vị trí suy nghĩ liền có thể biết mẹ ta không phải không thích hải tử mà là căn bản chưa chuẩn bị xong làm mẫu thân cũng không hiểu làm mẫu thân ý nghĩa tại thích nhất mình cùng bị ông ngoại m ổ mộ yêu thời điểm nàng căn bản không biết làm như thế nào đi yêu một cái khác sinh mệnh không phải mỗi người đều chịu trách nhiệm cũng không phải mỗi người đều có thể trong nháy mắt học được chịu trách nhiệm cố phồn nhìn xem hậu viện ấm hồ bên trong đủ loại con cá trong đó có chút con cá cũng không phải một nháy mắt liền có thể thích hứng thay đổi hoàn cảnh cha ta lúc trước sẽ vừa thấy đại yêu vì đó liều lĩnh lao tới lại nghị pháp nghị cách được đến nhưng bây giờ trầm ồn rất nhiều theo lớn tuổi hắn không có lại bị bất luận kẻ nào hấp dẫn qua. hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên phương diện làm ăn nhiều năm như vậy mỗi năm như một ngày mà mẹ ta cũng làm ra thay đổi nàng nhớ tới khẩu vị của ta cho dù ở cần nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ cho ta làm một bàn ăn ngon tại sao bữa ăn cùng ta nói chuyện phiếm mặc dù ta cùng nàng ở giữa ở chung có chút không giống bình thường mẫu t ử ngược lại giống như bằng hữu nhưng ta thật rất cao hứng nàng từng tại dê thành tùy tâm s ở d ụ c làm thiên kim tiểu thư cũng tại kinh lịch rất nhiều chuyện về sau tại dê thành suy nghĩ minh bạch tất cả bình tĩnh lại thật tạm biệt bàn đánh bạc để lúc trước tuổi trẻ cái tiêu kiêu ngạo nhất chính mình đối với tuế nguyệt cam tâm tình nguyện túi đầu nhận thua hiện tại ta cũng n g hắn ĩ nghĩ minh năm cảm, mới men muốn mới chậm giống gia thời gian, dại không tình. tình như nhập luôn thuần、hầu. Cùng bạch chút theo thể hậu. h Có có đó ra rượu rượu, vừa sự là là nhất định muốn đi luận những cái kia chuyện cũ là ai sai còn không bằng nói là hai người quá khứ tuổi nhỏ hoang đường cố phồn nói xong gặp hà hàn quang không nói một lời hậu chi hậu giác ý thức được mình nói quá nhiều có lỗi với ông ngoại ta nói nhiều ngài đừng để ý hắn nói xin lỗi rất sợ quáy dày hà hàn quang tản bộ tâm tình nhắc tới ta cũng xấu hổ năm đó cha ngươi đến hà ra cầm sổ hộ khẩu ta nhìn thấy cái kia cả lơ phất phơ người cười cho phép ý dưới cơn nóng giận để người đánh đến cha n g ư ờ i cười không nổi lúc ấy mẹ ngươi một mực ngăn đón nói là chân tâm thích người ba ta đến lúc đó còn mơ mơ màng màng về sau mẹ ngươi ly hôn thướng ta thẳng thắn tất cả từ nhỏ đến lớn bị ta nâng ở trong lòng bàn tay nàng cả đ ờ i lần thứ nhất bị ta đang tại hà gia liệt tổ liệt tông mặt đánh một bàn tay quắt lớn một trận nàng từ trước đến nay muốn mặt mũi có lẽ là cùng ta đưa khí một câu cũng không nói ngậm lấy nước mắt liền đi bây giờ suy nghĩ một chút ta cái này làm phụ thân thậm chí còn không bằng ngươi không có đổi vị suy nghĩ suy nghĩ nàng làm ra những này quyết định nguyên nhân đối mặt nàng làm đến chuyện sai ta không có kiên nhẫn đi d khuyên bảo nàng chỉ nắm lấy sai lầm của nàng không thả ta cho tới bây giờ đều rất hối hận hà hàn quang thở dài một tiếng d ừ n g bước vỗ vô, vô cố phồng tay lời nói thâm thiế nhưng ta hiện tại cũng vui mừng cố thừa diệp cùng nữ nhi của ta hải tử cháu ngoại của ta không giống hai người bọn họ lúc còn trẻ vậy mà là cái dạng này t r ầ mồn b h i ể u chuyện tính tình cố phồn không nói nếu không phải năm tuổi năm đó sự tình để cả người hắn triệt để hiệu xịu nói không chừng hắn sẽ giống như cố thừa diệp lúc tuổi còn trẻ phong lưu cũng sẽ giống hà tiện tinh tùy tâm sở dục lại h i u thắng bất quá nếu không phải hà hàn quang nói lên hắn còn không biết năm đó hà tiện tinh ly hôn phía sau trở về bị đánh bàn tay bây giờ suy nghĩ một chút hà tiện tinh quyết định không về hà gia ở tại dê thành phạm tội nhóm người bên cạnh làm gián điệp có lẽ cũng có mấy phần đưa tức giận nguyên nhân mẹ ngươi lần này trở về nói muốn chia sẻ hà gia sinh ý ngươi như thế thông minh lanh lợi muốn hay không cũng cho ngươi an bài một chút t i ế n công ty người trong nhà ta rất t i ê n tâm hà hàng quang giờ phút này rất coi trọng cố phồn c h â n tâm muốn đem cố phồn từ cố thừa diệp trong tay mượn đi chương một trăm sáu mươi b ố chị phúc vi hôn ông ngoại không dối gạt ngài nói ta năm sau sẽ tiến lo việc nhà công ty là đã sớm đáp ứng cha ta mẹ ta cũng biết chuyện này hà gia sinh ý quá lớn ta không hiểu nhiều cũng cần lịch luyện sợ rằng còn không thể cảm n h i ệ m cố phồn khiêm tốn nói được lo việc nhà sinh ý không nhỏ ngươi còn trẻ lại như thế thông minh chậm rãi lịch luyện nhất định có tư cách hà hàn quang cũng không có cưỡng cầu nói sang chuyện khác ngươi bây giờ hai mươi ba đi có hay không tại kết giao nữ hải đến an tiết trốn không thoát chủ đề một trong còn không có ta tạm thời cũng không có ý nghĩ chỉ là nghĩ trước tăng lên chính mình cố phồn thành khẩn nói ừm không sai huống hồ ngươi lựa chọn sẽ không thiếu từ từ sẽ đến hà hàn g quang nói xong nhớ tới cái gì hỏi ngươi ngày mai là không phải liền muốn xem nhà bên kia đúng trở về gặp một chút người cũng liền không đến một cái xung quanh liền đến giao thừa vậy ngươi ngày mai không cần tới nói với ta đổi sáng sớm liền đi đi thôi ngươi nhị cứu ngày mai trở về nói là muốn cho ngươi giới thiệu ra mắt vẫn là minh tinh gì đấy hà hàn g quang nhắc nhở a ra mắt cố phồn cốc mày nhớ lại khi còn bé ô m qua hắn vị kia nhị cứu nhiệt tình đến muốn mạng hiện tại nói muốn cho hắn giới thiệu ra mắt nói không chừng chuẩn bị bao nhiêu nữ hài đây ha ha thừa dịp mương trọng chưa tới còi còi âm thanh rời đi là phải tranh thủ thời gian đi cố phồn cùng hà hàn quang tán gẫu qua sau đó đến tầng một giải trí sảnh muốn tìm hà tiện tinh giải thích một chút chuyện tối ngày hôm qua không ngờ hắn vừa đi vào liền thấy lý châu nhận u tại hà tiện tinh bên cạnh còn có mấy cái biết chơi bài thân thích chơi đến quên cả trời đất cái này lý châu nhận u lên được so hắn kính trả còn sớm ai người tới rồi lý châu nhận tựa hồ tại tối hôm qua ngả bài về sau càng thêm không tại che lấp trực tiếp kéo lên cố p h ồ tay kính trả d t đúng nha lý hội trưởng sáng sớm liền tìm ta nói chuyện tiếm ta lại vừa vặn có hào hứng liền xuống lầu chơi mấy ván hà tiện tinh nói xong mang cố phồn đi tới một bên gian phòng phòng nghỉ bên trong biết người công nghệ khẳng định chưa ăn no bụng ta chuẩn bị cho ngươi nướng bánh mật chính mình nướng ăn chút lại đến chơi a nàng tùy ý đem cố phồn đẩy tới gian phòng sau đó đóng cửa lại cố phồn nhìn xem gian phòng bên trong bảy biện m ấ y bàn bánh mật thèm ăn tốt đẹp hắn mở ra nướng bàn đem bánh mật để lên nướng bánh mật vẫn là có nhân chi sĩ lau t r à mức hoa quả cái gì cần có đều có nướng qua phía sau liền biến thành chạy tâm sợ cố phồn ăn sẽ làm hà tiện tinh còn chuẩn bị hồ la thang cố phồn ăn nghĩ đến vừa rồi hà tiện tinh nói lý châu nhận sáng sớm liền đi tìm hà tiện tinh nói chuyện thím hơn p â n nửa đoán được nguyên nhân chỉ bất quá hắn không nghĩ tới lý châu nhận dạng này người thế mà lại còn như thế tích cực tự mình đi nói rõ chuyện này tới đây một chuyến làm thật đúng là giống như là gặp g i a t r ư ở n g đến cố phồn sau khi ăn xong đi ra gian phòng phát hiện mấy người tựa hồ chơi mệnh rồi ngồi cùng một chỗ uống t r à người hầu gặp cố phồn tới rót một ly đặt ở cố phồn trước mặt bánh mật còn có thể sao hà tiện tinh thử hỏi cố phồn g ậ t đầu siêu ngon các ngươi trước trò chuyện chúng ta đi trên lầu đánh xe bóng mấy cái thân thích rất có nhãn lược độc đáo nhìn ra ba người có lời muốn nói rất nhanh lên lầu tối hôm qua sự kiện kia lý hội trưởng sáng nay hướng ta tỏ thái độ hà tiện tinh nói xong nhìn hướng cố phồn chân thành nói ngươi biết rõ ta không phải không khai sáng ngời ư cha ngươi năm đó còn tập thể sáu tuổi đâu cho nên ta không hề phản đối các ngươi hiểu nhau nếu như song phương đều lẫn nhau thích ta cũng không ngăn trở cố phồn nhìn hướng lý châu nhuận người này đến cùng cùng mẹ hắn nói cái gì a cái kia hắn nhìn hướng hà thiện tinh thấp giọng nói mẹ n à n g có thể là tập thể chín tuổi a hà thiện tinh gật đầu ta biết quyền quyết định tại ngươi ta có thể làm chỉ có giúp các ngươi hơi che giấu một cái dù sao cha ngươi cái kia lão nga cố tự hồ cùng lý hội trưởng quan hệ không quá tốt là dạng này nhưng tiếp xuống cùng hà ra hợp tác ta sẽ tự thân đi làm tranh thủ thuận thuận lý lý để cố tổng đối ta đổi mới một chút lý châu nhuận nói hợp tác sự tình nếu đã định ra đến ngươi lại cùng ta cụ thể nói một chút tiếp xuống kế hoạch gì nghe nói lý hội trưởng thường xuyên tại biên cảnh thu ngọc thạch lại cùng ta hàn huyên một chút có ý tứ sự tình thôi hà tiện tinh đối lý châu nhuận ngọc thạch sinh ý cảm thấy rất hứng thú đương nhiên có thể năm sau nếu là có mới hàng ta đích thân chọn lựa một chút đưa cho hà tỷ tỷ lý châu nhuận cũng rất hào phóng cố p h n mặt xăm lại không thể làm gì không quản hà tiện tinh có phải hay không đang nói lời xa giao nhưng lý châu nhuận hiển nhiên đã giải quyết hà tiện tinh cái này cả nhà của hắn người bên trong tốt nhất giải quyết người nhưng ở hắn xem ra lý châu nhuận làm ăn làm đến lại thành công cũng tuyệt đối giải quyết không được hắn ba cố thừa diệp hắn một bên uống trà ăn điểm tâm nghe lấy lý châu nhuận đối hà tiện tinh chậm rãi mà nói không hiểu cảm thấy chính mình giống nghe trưởng bối nói chuyện trời đất ăn dưa tiểu hải cái này lý châu nhuận cùng cuộc sống của hắn tiết tấu hoàn toàn khác biệt đến cùng coi trọng hắn cái gì hai người nói xong nói xong còn nói đến đầu xuân tham gia hôn lễ sự tình đúng vậy à ta đầu xuân còn có mấy cái tiệc rượu muốn thăm ra dù sao cũng là tốt nhất tháng kết hôn rất nhiều lý châu nhận nói nhắc tới nhi tử ta năm đó còn có một ngón tay bụng là kết hôn hôn nước đây hà tiện tinh một câu hấp dẫn cố phồn cùng lý châu nhận lực chú ý năm tác giả lời nói có độc giả muốn lý châu nhận hình ảnh nhân vật vẫn là thả sách vòng cái kia thiếp mời bên trong suất từ a i chú ý phân biệt chỉ cung cấp tham khảo chương một trăm sáu mươi lăm không vì phồn hoa dịch tố tâm chương một trăm sáu mươi lăm không vì phồn hoa dịch tố tâm c h ỉ phúc vi hôn lý châu nhận ngoài ý liệu nàng phía trước để người hỏi thăm cố phồn sự tỉnh có thể là không một chút nào biết cố phồn có hôn n ư c ta như thế nào không biết có chuyện này cố phồn cũng có chút kinh ngạc ta trong ngực ngươi thời điểm cha ngươi thường xuyên mang ta đi ra đi có một lần hắn mang theo ta cùng ngươi ra ra thấy một vị bằng hữu cũ vị lao nhân kiện nữ nhi cũng mang thai là cái nữ hải chỉ là tháng muốn ngươi nhỏ một chút lúc ấy chúng ta trò chuyện cao hứng hai cái lao nhân cũng rất có hào hứng liền để người hầu chuẩn bị bút mực giấy nghiên hai người trong sân đề thơ nửa đ ù a nửa thật chỉ phúc vi hôn nói chờ hài tử sau khi lớn lên c ó thể tiếp xúc một chút hai nhà thân càng thêm thân xem ra cũng chỉ là vui đùa sau đó cũng không có lại nâng lên lý châu nhuận còn không đợi cố phồn hỏi thăm mở miệ trước không có ta nghe nói tại tiểu nữ hài mười mấy tuổi thời điểm nhà bọn họ xảy ra ngoài ý mớn tiểu phồn da da hắn đau buồn không thôi cho nên chúng ta cũng không có lại nâng lên về sau nghe qua tiểu nữ hài hạ lạc biết được là vì trong nhà biến cố bệnh nặng một chàng không tiện gặp người hà tiện tinh có chút t i ế c rẻ hít một tiếng năm đó tiểu phồn da da hắn mua bút thuận tiện giúp đỡ cho người nhà kia tôn nữ đặt tên vẫn là dựa theo tiểu phồn danh tự lấy một cái xứng đôi nàng tên gọi là gì cố phôn hỏi mặc nó học trò tranh hoa thường không vì phồn hoa dịch tố tâm cô bé kia danh tự bên trong có một cái làm chứ tên nguyễn tô minh hà tiện tinh nói, nguyễn gia đứa bé kia hiện tại còn bệnh lý châu nhuận hỏi nhân mạch của nàng rất rộng nhưng trong lúc nhất thời đối cái này nguyễn gia cũng không có ấn tượng hoặc là nàng quên đi hoặc là đã xuống dốc nàng mới không có ấn tượng mỗi lần hỏi thăm đều là đồng dạng giải thích nói là tố minh bệnh cực kỳ nghiêm trọng không tiện g ặ p khách lâu ngày hai nhà cũng liền không có liên lạc hà tiện tinh nói dạng này a lý châu nhuận trong lòng vậy mà hiện lên một t i ê n liền chính nàng đều không muốn thừa nhận vui mừng cố p h ồ lại là cảm thấy không hiểu luôn cảm thấy dạng này lý do thoái thác rất kỳ quái giống như là tại cố ý đem người cự tuyệt ở ngoài cửa ngoại trừ nguyễn tổ minh hắn không có cái khác hôn lớp đi lý châu nhuận hỏi hà tiện tinh cười một tiếng đương nhiên nếu thật có ta cũng sẽ không để các ngươi tiếp xúc nhà cố phồn gặp hai người kẻ s ư ớ n g người họa cũng chỉ có thể túi đầu uống trà một bên mở ra điện thoại b ậ i bù liếc nhìn gần nhất h o t xe ớp tới gần cửa ải cuối năm vậy b ộ trạng thái ngược lại là náo nhịt lên d 1 m m m phát mới trạng thái rất nhiều chương hd bức ảnh cố phồn vô ý thức điểm vào đi giống như là thưởng thức người quen đập chân dung cố phồn nhàn nhã lớp nhìn nghiêm túc đến không có chút nào chú ý tới lý châu n h u n quăng tới ánh mắt cười toe toét má một em mở các nàng có lẽ muốn tới giao thừa mới có thể nghỉ chúng ta thức hải z é t ờ l cũng đồng dạng sang năm đều muốn vất vả đi lên nghe nói tiểu phồn cũng muốn tiến công ty nếu là sau đó có cái gì không hiểu có thể tùy thời đến tìm ta lý châu nhuận đã đoán được cố phồn trên điện thoại tại lật xem cái gì ta có thể đem vân phụ tòa tám chìa khóa cho n g ư ơ i một cái không, không cần cố phồn hồi tưởng lại lần trước tại trong nhà lý châu nhuận say ngã sự tình luôn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm hắn đứng lên nói với hà thiện tinh mẹ ta có chút buồn ngủ trở về phòng ngủ cái ngủ chưa lý châu nhuận hiện tại trang đều không trang bức lời gì đều nói hắn ngồi một hồi nữa liền muốn mặt đỏ bừng bừng một lão hổ ở nhà chơi đến thế nào có nhớ ta hay không cố phồn nằm ở trên giường nhìn xem trên điện thoại nhận đến thông tin giản đàn không nghĩ ra theo thói quen tại đối mặt một yểu hiệu thời điểm cố phồn ra một cái một lão hổ có thể ta nhớ người lắm nguyên bản cười hì hì cố phồn tại nhìn đến một yểu hiệu đột nhiên trực cầu về sau không tự giác lộ ra ý cười bởi vì lúc trước lý châu nhận lời nói cố phồn gánh vác nhẹ đi nhiều hắn hiện tại đối với dạng này tình huống không tại khó xử chính minh tâm chỉ là như vậy cảm thụ cũng để cho hắn nhìn thẳng vào loại này tâm tình nguyên nhân giàn đan ta cảm thấy chúng ta có chút mập mờ gì và g một lao hổ vi phụ có chút thương tâm gì và g giàn đan ngươi về nhà lần này có hay không bị thân thích thúc giục kết hôn một lao hổ có khô gì và g một lao hổ bất quá chấm tự có diệu kế giàn đan cái gì một lao hổ ta nói bạn trai ta rất biết kiếm tiền công tác bề bộn nhiều việc rất vất vả thời gian lâu dài dẫn đến phương diện kia không tốt ngay tại tích cực điều trị đây ta như vậy nói chuyện các nàng liền không thúc giục ta còn để ta quan tâm nhiều hơn bạn trai ta giàn đan các nàng tin một lao hổ đương nhiên muốn có cầu có chân tướng a cho nên ta đem ngươi ảnh xấu cầm tới ứng phó một cái giàn đan l ụ c sư l ệ n h cảnh cáo g v r g một lao hổ ngươi nhìn vừa vội g v r g ta cũng cho ngươi một tấm dùng để ứng phó thân thích không phải tốt một lao hổ hình ảnh một i ể u i ể u hiện đập một chương chính mặt chiếu phát cho cố phồn cố phồn điểm mở hình ảnh phát hiện một i ể u i ể u hoàn toàn trang điểm tựa hồ tại gắm b ắ p nô bên miệng dính điểm b ắ p nô cạn bã vậy hàng ngày nghiêm túc trang điểm tóc mái hoàn toàn sốc đi lên tóc tùy y đâm cái bên cạnh viên thịt ó c dối có vẻ hơi lộn xộn mặc trên người một cái có chút cổng v à n vàng đen phối màu áo lót đất đến cực hạn Chủ yếu hơn chính là một yểu yểu là cố ý mắt gà trọi đập một tấm cố phồn giữa lông mày cao lại đem điện thoại kéo xa tựa hồ sợ một yểu yểu ngu xuẩn sẽ xuyên thấu qua màn hình lây cho hắn nhưng hắn vẫn là yên lặng lưu lại tấm kia một yểu yểu chủ động đưa tới cửa ảnh xấu giàn đan tán gâu kết thúc a bệnh tình của ngươi có chút nghiêm trọng một yểu yểu xi、si、ngốc gì và g ờ một yểu yểu ta đây là tại giúp ngươi chờ ngươi bị thân thích vây công thời điểm liền lấy ra tấm hình này thân xác yêu thương nói ô ô ô nàng chính là bạn gái của ta mặc dù đầu của nàng có một chút dừa thế nhưng ta sẽ không ghét vào nàng giàn đ nên nói không nói phương pháp kia nghe tới còn giống như thật giống là dùng rất tốt chỉ bất quá lúc nào xui xẻo chơi thoát cũng không biết Cách, điện thoại chấn động Cho chuyện thiên giới mặt bắn ra cố ngôn n h ư ợ c đánh tới video cồn cố phồn dây tiếp cố ngôn n h ư ợ c nhìn thấy cố phồn nằm ở trên giường góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy cái cổ trần trụi da thịt nàng cưng chiều cười một tiếng chi dư rất nhớ ngươi một mực đang hỏi ngươi chừng nào thì trở về đây ca á mê gia có chút bị lệnh cố phồn nhìn thấy tại cố ngôn ngược bên người tống chi dư tống chi dư tại nghỉ sau đó cố phồn liền đem tống chi dư đưa đến lo việc nhà ăn tết đương nhiên cũng không thể để tống chi dư một người tỷ ố n g chi tỷ mang t h ọ ta n đi ra ngoài chơi mua rất nhiều thứ cha nuôi cùng ra ra đối ta đều rất tốt ta cũng rất muốn nhị ca tống chi dư nhìn xem cố phồn trong mắt tràn đầy cái này niên kỷ nên có ánh sáng hoàn toàn rút đi phía trước căn nhà nhỏ bé tại tiểu nhà kho hàm đạo sáng sớm ngày mai liền trở về ngươi có cái gì muốn sao ta trên đường mua cho ngươi cố phồn hỏi chỉ cần nhị ca nhị ca trở về liền tốt thống chi dư lời nói xoay c h u y ệ n gõ má có chút p h í m hồng sau một khắc còn không đợi cố phồn nói cái gì c ố nôn n h ư ợ c liền đem điện thoại cầm tới sáng sớm kính trả ngươi bây giờ có lẽ muốn nghỉ t r ư a a nàng hỏi ừ m là muốn ngủ một hồi vậy ngươi ngủ đi ngày mai gặp được cố phồn cúp điện thoại xoay người ổ tiến trong c h ă n trong đầu hồi tưởng đến hà tiện tinh đã nói không vì phồn hoa dịch tâm. tố tâm nguyễn tố minh bốn ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn một ngày trước sớm ngủ ngày thứ hai dậy thật sớm vừa ra hà ra đại môn đang muốn lên xe liền thấy một cái k h á c chiếc nhìn quen mắt lái xe trở về là cùng hắn trước sau chân trở về nhị cứu cố phồn trực tiếp ngồi lên xe một chân chân ga c h u ồ n đi ai ta giới thiệu cho người nữ minh tinh nhị cứu xuống xe lôi kéo cuống họng cũng s ừ n g sốt không có kêu ở cố phồn như vậy gấp ở rời đi sao trên đường c h ỉ để lại cố phồn đôi u x e khí t r ư n g một trăm sáu mươi sáu ta thật chậm trễ ngươi sao t r ư n g một trăm sáu mươi sáu ta thật chậm trễ ngươi sao cố phồn trực tiếp hóa thân núi ạ k i n ạ s a t h ầ n vui mừng chính mình lên được sớm chạy thật nhanh hắn gái này nhị cứu một khi trò chuyện rết thì giờ tiêu diệt hai cân hạt dưa đều không mang đủ h ú n g chi là ra mắt chủ đề hắn không chạy còn giữ ăn tết tốt tốt, điện thoại thông tin vừa tới dê thành sân bay điện thoại liền văng lên lý châu nhận u ngồi công ty ta máy bay tư nhân trở về đi tương đối nhanh lý châu nhận u thời gian thực vị trí cố phồn đ i ể m mở phát hiện lý châu nhận chính lái xe tới đón trên đường đi của hắn người này trước thời hạn làm tốt thân tỉnh liền vì cùng hắn cùng một chỗ về long đỗ á thị nhưng máy bay tư nhân s á c thực sẽ tương đối nhanh mà lý châu nhuận cũng đã nhanh đến quả nhiên hắn ở sân bay không có đứng nhiều một hồi lý châu nhuận mười bạch liền mở ra tới lý châu nhuận mang theo gối hình k í n h dâm từ ghế lái đưa ra một cái tay h ư ớ n g cố phồn vẫy vẫy cố phồn không có lấy cái gì hành lý trực tiếp ngồi lên tay lái phụ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng mẹ ta nhiều trò chuyện mấy ngày đây cố phồn âm dương quái khí mà nói trò chuyện nhiều sẽ r ấ t q u á y dày lại nói ngươi mới là chủ yếu lý châu n h u n khởi động xe mở đến dê thành sân bay phụ cận máy bay tư nhân sân bay ngồi lên máy bay cố p h ồ liền lấy ra chính mình máy bay tam kiện sáo hai nghe bờ bluetooth bịt mắt ưu hình gối bên tay phải trên ghế ngồi lý châu nhuận đé mắt nhìn xem trực tiếp khởi động ngủ đông hình thức cố phồn cầm cái thảm lông nhỏ cho cố phồn đắp lên trên chân làm gì ta lại không lạnh cố phồn đem bịt mắt vén lên một điểm k hít mắt lại nhìn lý châu nhuận lộn xộn xóa tung tóc nóc mau một cách tự nhiên n ế t lên cùng lý châu nhuận ngồi tại một cái trên máy bay hình như không tại một cái cầu thẳng ta biết trên máy bay rất ấm áp lý châu nhuận nói vậy ngươi làm trò ta nha cố phồn làm bộ muốn đem thảm lông nhỏ ném tới lý châu nhuận bên kia trên ghế ngồi ngươi vẫn là che lên đi Có nhiều chỗ nhiều dẫn người. hấp quá lý châu nhận không không gõ laptop máy tính thỉnh thoảng đem liếc nhìn cố phồn bên kia nhìn xem cố phồn ngủ say bộ dạng tâm tình phá lại tốt là vì tuổi trẻ người phát tán tinh thần phấn chấn sao tựa hồ từ khi gặp phải cố phồn nàng những cái kia nhàm chán thời gian cuối cùng có chút đặc biệt mừng rỡ không biết qua bao lâu cố phồn mơ mơ màng màng đói bụng tỉnh lấy xuống b ị mắt r ù i r ù i con mắt không có chút nào chú ý tới trước khi ngủ quên kéo lên che nắng màn cửa bị kéo lên l i ế c nhìn thời gian vừa tới giữa trưa tuổi trẻ chính là tốt đến giờ cơm liền đói bụng lý châu nhuận cười cười rất nhanh để người chuẩn bị một chút đồ ăn trước ăn ít một điểm à, rất nhanh liền xuống máy bay cảm ơn cố phồn nhìn xem trước mặt trong mâm bò bít tết có lẽ là cảm giác đói bụng đi lên hắn trực tiếp dùng cái nữa xin căn ăn mấy cái ăn một nửa bên miệm đều là tương lỏng thường ăn đều không chú ý lý châu nhuận cười nói cố phồn nhai nhai nhai đại não tăng thêm vài giây đồng hồ cái này nơi nào có tỷ tỷ lớn chín tuổi mà thôi liền không thể gọi tỷ tỷ ta gọi không ra miệng cái này có cái gì không gọi được đối với n g ư y i mà nói đương nhiên không có gì cố phồn nghĩ thầm dù sao lý châu nhuận có thể là có thể q u ả n hắn mẹ kêu tỷ ra mặt dày lúc này cabin đi tới một tên nhân viên công tác hội trưởng cố tiên sinh máy bay sẽ phải lục ừ m biết lý châu nhuận thu hồi laptop bỏ vào túi sách bên trong đứng dậy khoác lên áo khoác tọa hồi nguyên vị hai tay vào ngực đầu tựa vào chỗ ngồi chỗ tựa l ư n g bên trên ngươi vừa rồi một chút cũng không có nghỉ ngơi sao cố phồn hỏi hiện tại nghỉ ngơi là đủ rồi lý châu nhận u ở máy bay chạm đất phía trước cái kia một chút thời gian bên trong nhắm mắt dưỡng thần một bên lo l ắ n g nói có chút đường một khi bắt đầu đi sẽ rất khó dừng bước lại đối ta mà nói ngoại trừ sinh bệnh thân thể không cách nào chống đỡ chính mình công tác mới có thể yên tâm nghỉ ngơi bên ngoài cũng chỉ có người trọng yếu có thể để cho ta dừng lại nàng nói xong đem hơi có vẻ hệ phải ánh mắt nhìn hướng cố phồn cố phồn trầm mặc máy bay vào lúc này chạm đất hai người rất nhanh máy bay hạ cánh lý châu nhận chẳng biết lúc nào liên hệ c ấ ngôn được để cố ngôn n h ư ợ c phái chiếc xe tới đón cố phồn lâm thượng xe lý châu nhận nhìn xem cố phồn bóng lưng do dự một chút đem người kéo đến một bên muốn nói gì cố phồn hỏi trở về sau đó trước đừng đem chuyện của chúng ta cùng chú ý nhận cùng cha ngươi nói ta đương nhiên sẽ không nói n g ư ơ i tập thể chín tuổi cha ta căn bản không cho ta cùng n g ư ơ i quá nhiều tiếp xúc là ta lớn ngươi chín tuổi lý châu nhận thần sắc nghiêm túc cho nên ta cả một đời đại khái sẽ so bên cạnh ngươi bất kỳ một cái nào cô nương trẻ tuổi đều nhanh ngươi sẽ t r ư ớ hết nhất nhìn thấy ta chân tâm cố phồn giật mình đây là ý gì chẳng lẽ muốn đuổi theo hắn đến chết mới thôi sao ta phía trước nói cả một đời hữu hiệu ta còn có thể lại thêm một đầu đầu thứ nhất là ta người này đến nơi đến trốn nếu như ngươi thật quyết định đối tượng kết hôn ta tuyệt không dây dưa thứ hai ngày nào đó ngươi nếu là thật đánh trong đáy lòng cảm thấy chúng ta tuyệt đối không có khả năng vậy liền nói ra nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút đừng bởi vì tuổi tắc một cái k i a chữ số liền qua loa làm ra quyết định lý châu nhuận nói xong nắm chặt cố phù tay dần dần gấp thấp dọa ta cái này là a di thật chậm trễ ngươi sao chương một trăm sáu mươi bảy đều là ta c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy đều là ta cố phồn nhìn xem lý châu nhận thần tình nghiêm túc trong lúc nhất thời lúc trước những cái tia tuyệt đối kháng cự lại nói không ra được câu liền cần phải là ta sao hắn hỏi dù sao lý châu nhận thân phận địa vị liền tính muốn bao nuôi một cái so hắn càng tuổi trẻ x o á y khí còn nghe lời cũng hoàn toàn có thể làm đến a ta cũng không phải là tại làm lựa chọn là chỉ có ngươi chỉ có ngươi lý châu nhận phát giác được cố phồn giữa lông mày do dự sợ cố phồn có gánh vác thế là tùy ý vô vô cố phồn may ngươi có thể chậm rãi cân nhắc liền xem như một năm hai năm ba năm t như như từ từ nhưng, như nhưng nói cho cùng người không chịu giá không được ngươi nếu là thật để chúng ta lâu như vậy thân thể ta cũng không có như vậy nhiều năng lực ngươi phải cho ta dưỡng lão a ta ta cho người dưỡng lão cố phồn đầu vóc trống rỗng không cho ngươi u ổ n g công n u ô i dù sao ta chỉ có một người danh nghĩa sản nghiệp có một cái tính toán một cái đều có thể cho ngươi lúc trước ngươi cảm thấy ta quan tâm lợi ích đây chẳng qua là bởi vì tại tính mạng của ta bên trong không có so với ích lợi càng quan trọng hơn hiện tại có cố phồn tránh đi lý châu nhận u nóng rực ánh mắt không hiểu đối mặt người lớn tuổi trực cầu lời nói cùng người khác khác biệt hắn giống như là hoàn toàn bị kéo vào một mảnh vòng xoáy toàn thân đều bị thành thục thủy c r i ệ u bá khỏa liền phảng phất lý châu nhận nạ cổ chế dục vọng chuyển rời đến trên người hắn hắn nhất định là bị lý châu nhận người này chuyển nhiễm kỳ thật hai ngày này cùng mẹ ngươi chơi bài ta nghĩ hợp ý liền hướng mẹ ngươi đề xuất qua một cái liên quan tới ngươi tiền đặt cược lý châu nhuận bỗng nhiên nói sang chuyện khác cái gì mẹ ngươi không có đáp ứng cùng ta đánh cược nàng nói ta đã thua qua một lần ta sẽ lại không cầm ta nhi t ử làm tiền đặt cược nhưng nàng nói cho ta ta có thể cùng chính ta cược một chàng lý châu nhuận nói cái đó là cái gì cược n g ư ơ i đón đi sân bay gió gào thét lên lý châu nhuận đưa tay sửa sang cố phồn bị thổi loạt tóc tóm lại ta ô n h i n ngươi có thể để cho ta thắng cũng có thể để ta thua nói xong lý châu n h u n liền trở về trên xe chiếc kia hát sắc mười bạc khởi động quay đầu đi xa một tiếng tần suất thấp tiếng gầm đại khí trầm ồn cực kỳ giống chủ nhân của xe nhị thiếu đi sao lo việc nhà tài xế đi đến cố phồn bên cạnh nhẹ giọng hỏi thăm đi thôi cố phồn suy nghĩ ngàn vạn ngồi lên lo việc nhà xe cũng rời đi sân bay trong đầu của hắn hồi tưởng đến lý châu nhận u lời nói nếu như nói hắn có thể quyết định lý châu nhận u thắng thua cái kia chẳng phải đại biểu lý châu nhận u tại dùng chính mình toàn bộ cực hắn tâm lo việc nhà trời lạnh như vậy như thế nào còn tại trong viện cố phồn vừa về đến liền thấy cố hàng tông ngồi một mình ở trong viện đánh cờ hắn đi tới ngồi ở đối diện nào có như vậy sợ lạnh không đi ra hít thở mới mẹ không khí lời nói quá khó chịu cố hàng tông cầm lấy một viên hắc tử rơi vào bàn cờ cố phồn liếc nhìn một cái v ắ n cờ cầm lấy một viên bạch tử tùy tiện rơi xuống cái vị trí phía trước bạch tử cũng là r a r a h ạ hắn hỏi hắn luôn cảm thấy không quá giống cố hàng tông kỳ phong giống như là là cha ngươi hắn bồi ta hạ một hồi mới vừa mang theo chi dư ra ngoài gặp thân thích tỷ ngươi tại thư phòng công tác cố hàng tông nói quả nhiên cố phồn bọn c ú n g bạch tử thế cục ở vào yếu thế mơ hồ nhìn ra được người đánh cờ hoàn toàn phân tâm muốn chiếu cố h ắ c tử một phương thế công nhưng lại không bỏ nổi một phương khác chỗ mấu chốt cuối cùng hoàn toàn đem chính mình bước đến tuyệt cảnh cũng không phải sao hắn a xem xét m u ô n thua liền chạy cố hàng tông cười nói phải thua sao cố phồn trong tay vân vê một viên bạch ngọc con cờ suy tư một lát lại rơi xuống một con cờ ngươi cùng cha ngươi đều phân tâm sao cố hàng tông trong lời nói có hàm ý rất có tự tin lấy xuống bị ăn sạch mấy viên bạch tử hiển nhiên cố hàng tông biết cố thừa diệm phía trước cùng hà tiện tinh thường xuyên liên hệ sự tỉnh nhưng không rõ ràng cố phồn tình huống hắn thua không nổi ta còn trẻ cố phồn không có bối rối chút nào tiếp tục tại cố hàng tông ngoài ý liệu địa phương rơi xuống m ạ tử cha ngươi năm đó cho rằng dùng đánh cửa phương thức l ừ a gạt mẹ ngươi sinh ra hải tử mẹ ngươi liền có thể lưu tại lo việc nhà có thể cuối cùng mẹ ngươi vẫn là đi trong lòng của hắn tức không nhịn nổi lại nghĩ đến muốn cho ngươi một cái hoàn chỉnh nhà không muốn để cho ngươi thiếu hụt tình thương của mẹ mới lấy ngươi cái k i a tiểu mụ tương k í n h như tân nhiều năm như vậy trong lòng ta xem như là thấy rõ cha ngươi nói cho cùng vẫn không nỡ ban đầu đáy lòng cái k i a phần tình cảm tựa như hắn vừa rồi ngồi tại chỗ này hạ viên thứ nhất quân c ử một bước sai từng bước sai cố hàng tông nói xong tiếp tục đem hắc tử thế công áp lực đến mỗi một viên bạch tử trên thân cái kia bước đầu tiên sai bất quá là một ý niệm quyết định làm ệ n h cố phồn nói xong nhìn chung toàn cục nhưng kết quả chưa hẳn không đổi được hắn lại hạ một viên bạch tử sau đó thu tay lại thưởng thức vắng cờ cố hàng tông lấy lại tinh thần nhìn kỹ lúc này mới phát hiện cố phồn hạ nguyên một bàn cục vừa rồi cái kia một viên cuối cùng bạch kỳ rơi xuống về sau hơn phân nửa hắc kỳ đều không có khí hắn sửng sốt nửa giây sau đó bỗng nhiên cười một tiếng xem ra tôn tử của ta là cái có thể đồng thời chiếu cố nhiều mặt người nghe ra ra nói thật giống như ta nhiều lạm tình giống như cố phồn hình như bị hoan hồng một mặt vô tội nói ta rõ ràng không có chiếu cố là chính các nàng lưu tại trong bàn cờ của ta cái tiết tại ván cờ của ta bên trong chẳng phải đều là ta sao hắn nhìn qua trên bàn cờ còn sống sót một đám bạch kỳ nó g tay lại tùy ý q u a y quay dối đánh cờ trong hộp mặt khác bạch kỳ Tốt. da da thấy thế nào đều cảm thấy ngươi giống làm ăn vật liệu đều có chút chờ mong ngươi sang năm tiếng công ty biểu hiện cố hàng tông nói cố phồn nghĩ thầm tốt nhất đừng chờ mong da da ta đi nhìn một cái tỷ ta ngày sớm một chút trở về nhà đường đông lạnh hắn nói xong như một làn khói hướng c ố ngôn ngược vị trí cái kia một dây nhà đi đến trong mắt hắn cố h ằ n g tông chưa từng thay đổi tựa như lúc trước nghe cố thừa diệp nói đến trong chuyện cũ bộ dạng giống nhau một mặt chỉ công công thủ thế cho nên mất đi một viên nhìn như không quan trọng quân cờ có lẽ trong lòng có đau nhưng cố h ằ n g tông là cái sẽ đem loại này sự tình dấu đến đáy lòng lừa mình dối người tính tình cho dù một lần lại một lần lại thân cận quen thuộc một người đều sẽ tại một cái nào đó thân phận bên trong trở nên cực kỳ không hoà mỹ bởi vì cái kia một mặt chưa từng xuất hiện tại cố phồn trước mặt cho nên hắn sẽ tại nghe nói đến những cái kia chuyện cũ lúc sẽ cảm thấy như thế ra ra rất lạ lẫm chỉ khi nào biết đạo lý này cũng liền bình thường trở lại ai có thể từ đầu đến cuối như một cố phồn đi đến cửa thư phòng nhẹ nhàng gõ cửa một cái sau một khắc điện thoại kêu lên thông tin âm t ỷ t ỷ đi vào cố phồn nghi hoặc c ố ngôn n h ư ợ c vì cái gì không nói lời nào sau đó đẩy cửa vào trong thư phòng c ố ngôn n h ư ợ c ngay tại thư phòng trước bàn ngồi mang theo một bên thai ngay bờ b l u e t ố t nhìn xem màn hình máy tính nói xong trôi chạy ngoại ngữ không phải chứ tại mợ hội cố phồn cứng ở cửa ra vào sau đó rón rén đi đến ghế xô p a chỗ yên tích ngồi sợ quáy dày đến c ấ ngôn ngực còn không bằng không cho hắn đi vào đây lu kỉnh phỏ t u ộ t to mỏ chặt in theo phụ tù hành to g i ả p bút tô đầy ép cồn h ồ p tệ diêu ẻn g i ỏ i ruột ăn in l ò n g đủ c ố u nôn ngược đối mặt nhiều lần bên kia người nói xong khẽ mỉm cười tắt đi trò chuyện giao diện nghe đến tán gẫu kết thúc cố phồn cái này mới đứng lên ngồi ở bàn làm việc đối diện thì ngươi mở video hội nghị như thế nào không nói cho ta ta lại không có gì việc gấp kém chút váy i à y đến ngươi cố phồn gục xuống bàn thưởng thức c ấ nôn ngược trên bàn đồng hồ cắt vật trang trí ta vội vã gặp ngươi c ấ nôn ngược nói chương một trăm sáu mươi tám bên trong cán muốn dùng lực t r ư ớ c 168, bên trong cán muốn dùng lực thì ngươi có chuyện tìm ta nói sao cố phun hỏi c ố n ô n ngược dừng một chút muốn nói lại thôi lời nói xoay chuyển có không có chuyện thì không thể muốn gặp sao chẳng lẽ là bt sự t ì n h cố phun hỏi trong nhà những công ty khác công việc hắn còn không có tiếp nhận cũng chỉ có bt sự t ì n h để c ố n ô n ngược hỗ trợ ừ m trình đốn và cải cách sự t ì n h tất cả thuận lợi thế nhưng tránh cho năm sau khởi công nhân viên không đủ ta tự chủ trương trước thời hạn thông báo thông báo tuyển dụng tin tức có một chút lúc trước nhân viên trở về nộp đơn ta tính toán sau đó đích thân phỏng vấn một cái c ấ n ô n ngược nói Tỷ tỷ quyết cố phồn đi theo ự c trương. Dù ta cấu t n h i ngôn k ngược phải nhiều n ư tỷ tỷ tập. phồn đi lo việc nhà trong phòng giải trí sảnh ba cái bàn bóng bàn ở chính giữa cấu ngôn ngược tại trong nhà bưng lỏng hạng mục chính là lấy đánh một chút sợ nụ cờ làm chủ ta hôm nay xúc cảm có thể là rất tốt mới vừa ở trong viện thắng ra ra một ván cờ đâu tỷ tỷ nếu bị thua làm sao bây giờ cố phồn rất có tự tin nói c ố ngôn ngược mãi mãi cố phồn thường dùng trọng lượng gậy gôn đưa cho cố phồn khét cười nói ta không sợ thua vậy liền càn quét băng đàn g tám cố phồn tiếp nhận gậy gôn dùng tam giác không đem bóng dọn sòng phía sau lấy ra thêm điểm độ khó đi c ố ngôn ngược nói tỷ tỷ muốn làm sao chơi dùng đối phương cầm gậy gôn tay đến chơi bóng người nào thua người nào liền muốn trả lời đúng vừa mới cái vấn đề nếu là đáp sai liền muốn tiếp muốn một thu cố á i trừng phạt nhỏ. c phồn xứng sở, đầu xoay chuyển nhanh chóng, nếu sở, đầu xoay lần à nào là tay của ta thế thắng. ta của vậy cố chỉ Cố nhược cũng nhạc cười, cũng Cố ý không Ok. nghe Hắn nghĩ như như nhàn vậy liền nhờ nghe nghe phồn ngôn đến vẫn ôn nu, liền ngươi lời lời lời. l đi. Bởi đâu. vì ta cũng sẽ nghe lời.、Okay. Cố phồn lần này yên tâm bởi vì cố ngôn n h ư ợ c cũng là nói đến làm đến người là sẽ không tại loại này trò chơi nhỏ bên trong chơi xấu mất hứng t ỷ t ỷ trước hắn nói được cố phồn không lưng túi người dùng tiêu chuẩn đánh bóng tư thế cầm gậy gôn c ố ngôn n h ư ợ c tại hắn phía sau cầm tay của hắn nắm g chuẩn bị trắng mở bóng cong một tiếng thanh thúy đụng bóng âm thanh c ố ngôn n h ư ợ c có lực phát bóng trên bàn bia tản đi khắp nơi ra hai viên rơi vào bóng túi rất không tệ phát bóng nàng thoáng nhìn cố phồn mang trên mặt cười hỏi làm sao vậy đụng vào ngươi mở bóng khí lực s á c thực lớn một điểm không có chính là cảm giác thật kỳ quái cách chơi rất muốn cười cố phồn giờ phút này rất khó nghiêm túc lại chớ suy nghĩ lung tung nằm xuống c ấ n ô n ngược ép một cái cố phồn bà vai tiếp tục nắm chuẩn cong c o n Liên tiếp 7 lần, toàn bộ vào động. Liên hơi lại tiếp hơi viên toàn động. một vào bộ cố u i cùng Cố đèn tám. Cố phồn trận tròn mắt. lại ú c này hắn nhớ t đến có thở là n p dài một ố hơi hối hận không thôi bên hai một bên là cố ngôn ngược một tiếng cởi khẽ sau đó lại nắm chuẩn một viên khắc bóng cào cán bên phải nhét nghe vậy cố phồn vẫn như cũ phối hợp chuyển đến cao cán bên phải nhét đ i ể m b ị cong bóng bị đánh ra nhưng đội hồ cường độ khiếm q u y ế t mục tiêu bóng dừng ở bóng động cầu không có cố ý không cho ta dẫn bóng a cấu nôn nhược t r e o kẹo nói ta mới không có rõ ràng là ta gậy gôn thiên vệ t h tỷ dùng đến không thích hợp cố phồn trong lòng vẫn là có chút tiểu cao hứng cấu nôn nhược cuối cùng sai lầm tiếp xuống hắn đem đ ạ i c ụ c n g ị c h chuyển vậy ngươi tới cấu nôn nhược cầm cố phồn gậy gôn túi người một bên hỏi ngươi muốn đánh cái kia viên vừa dứt lời cố phồn liền lại gần cầm tay của nàng bên trong cán có thể chứ Tỉ tỉ. Ấn. cố nôn g ngược điều chỉnh g ậ y gôn góc độ ngắm chuẩn bị trăng chính giữa bên trong cán địa vị một đ ô n g hoa sắc bóng thẳng tắp vào động đ ổ i bên này tiếp tục bên trong cán cố phồn đánh trúng một viên rất có xúc cảm cố nôn g ngược đi tới tay hoàn toàn buông lỏng cố o n g c phồn lại tiến một viên ngay sau đó tổng cộng bảy viên đều thuận lợi đánh trúng người khác cố phồn chơi bóng thường xuyên thích đại lực xuất kỳ tích hơn nữa thật đúng là thích bên trong cán a bởi vì theo cố phồn bên trong cán ổn nhất cho nhất cũng nhất dễ dàng cho đại lực xuất kỳ tích mắt thấy bóng trên bàn liền thừa lại bi trắng cùng một viên cuối cùng đen tám cấu nôn ngược có chút khẩn trương tại cố phồn ngắm chuẩn đậm nện thời điểm nàng đông nhiên xích lại gần hô hấp để lỗ thai một ngứa ân cố phồn g vẽ mắt trong suốt trong ánh mắt chứa n g h i hoặc làm trong tay gậy gôn đã đánh ra ngoài không ngoài dự liệu sai l ệ n h tỉ tỉ nhất định là cố ý cố phồn nhữ lại mặt khẳng định nói cấu nôn ngược che mặt ho nhẹ một tiếng ta không biết ngươi vội như vậy ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta đem kính mắt lấy xuống từ vừa rồi vi đê ỗ hội nghị liền mang theo đeo quá lâu có chút không thoải mái tuyệt đ ố i chính là cố ý cố phồn bất đắc dĩ thở dài đưa tay đem cố ngôn n h ư ợ c kính mắt lấy xuống đặt ở bóng trên bàn tới đi cuối cùng một bóng hắn túi người trong lòng chờ mong cố ngôn n h ư ợ c lại lệch ra một lần nhưng một viên cuối cùng góc độ rất tốt nếu thật sai lệch đó chính là thả thái bình dương cố ngôn n h ư ợ c tới gần cầm cố phồn tay bên trong cán s á c thực rất tốt cong hoàn mỹ t h ẳ n g tắp nghe đến đen tám rơi vào bóng túi âm thanh cố phồn hai mắt tối sầm hắn không nghĩ qua chính mình sẽ thua càng không nghĩ qua chính mình sẽ như vậy thua tỉ tỉ hỏi vấn đề đi hắn nhận mệnh giống như ngồi tại bóng trên bàn ghi nhớ chỉ có thể hỏi mau mau trả lời lại vấn đề của ta có câu trả lời chính xác c ố ngôn ngược hai tay chống tại bóng bên cạnh bàn nhìn thẳng cố phồn con mắt hai dây phía sau nói ai là ngoại trừ mụ mụ bên ngoài ngươi thích nhất khác phái đâu chương một trăm sáu mươi chín làm bằng sắt bối phận chương một trăm sáu mươi chín làm bằng sắt bối phận cố phồn xưng sở suy tư một chút đáp tiểu mụ hắn nghĩ thầm vấn đề này rõ ràng có chuẩn sắc đáp án như thế nào làm giống đầu góc đột nhiên thay đổi giống như ngoại trừ thân lương đó không phải là mẹ kế đáp sai tiểu mụ cũng là mẹ c ấ n ô n ngược cười nói a cố phồn không có chút nào dự liệu đáp án kia là ai gặp cố phồn còn ngây ngốc không ý thức được cố ngôn n h ư ợ c hỏi lại chẳng lẽ tỷ tỷ liền không thể yêu sao cố phồn cái này mới kịp phản ứng bởi vì cố ngôn n h ư ợ c đặc biệt nói ngoại trừ mụ mụ cũng chính là ngoại trừ hà tiệ tinh hắn vô ý thức nghĩ tới cũng chỉ có bối phận lớn tiêu n g ư y ệ tình căn bản không nghĩ tới cố ngôn n h ư ợ c có thể có thể có thể đương nhiên có thể ngoại trừ mụ mụ ta thích nhất tỷ hắn vội vàng dụ dô nói là ta đầu có đần ngươi nói c h ừ phạt a ta, ta cái gì đều đáp ứng lần sau sẽ cùng nhau đánh n g a chơi như thế nào vẫn là ta đến định cấu n ô n n h ư ợ c tựa hồ cũng sớm đã nghĩ kỹ cách chơi không có dư thừa suy nghĩ liền nói đi ra liền cái này cố phồn còn tưởng rằng sẽ là cái gì để hắn xã tử trừng phạt dù sao nhà mình tỉ tỉ hiểu rõ nhất hắn ừ m ta liền làm ngươi đáp ứng nhưng không cho phép chơi xấu cấu n ô n n h ư ợ c một lần nữa đeo lên kính mắt nói lời giữ lời cố phồn cùng cấu n ô n n h ư ợ c đi ra giải trí sảnh nghe tài xế nói ngươi hôm nay trở về thời điểm là cùng lý hội trưởng cùng một chỗ cấu n ô n n h ư ợ c hỏi đúng nàng vừa vặn muốn ngồi máy bay tư nhân trở về để ta cùng nàng cùng một chỗ nàng có phải hay không đi hà g i a tìm ngươi tỷ tỷ này cũng biết bởi vì lý hội trưởng phía trước cùng ta trò chuyện hỏi ngươi ngày nào về hà gia hôm nay nghe tài xế nói các ngươi là cùng một chỗ về long đô cho nên liền đoán được c h á c không được c h á c không được lý châu nhận u đến hà g i a tốc độ còn nhanh hơn cố phồn cố phồn lại lần nữa nhớ tới ngày tết ông táo hai ngày cùng với hôm nay lý châu nhận u mỗi tiếng nói cử động lý hội trưởng đối ngươi coi trọng tựa hồ rất không giống cống ô n ngược nói thẳng có lẽ cố phồn cũng không thể nói lý châu nhận là coi trọng hắn đi ta từng nghe nói qua một chút liên quan tới lý hội trưởng nghe đồn chắc hẳn vẫn là có mấy phần độ có thể tin nghe nói lý hội trưởng không gần nam sắc không có chuyện xấu có chút hợp tác thương vì lấy lòng lý hội trưởng thường xuyên tại hợp tác thời điểm mang một chút các chủng loại loại hình nam tính thậm chí nữ tính đi nếm thử đoán đúng lý hội trưởng yêu thích nhưng những cái kia bị mang đến người tất cả đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa đến nay còn không có người biết lý hội trưởng đến cùng ngưỡng mộ trong lòng hạ người gì nói lý hội trưởng có đặc thù đam mê nghe đồn cũng là từ khi đó bắt đầu nghe đồn trung kỳ là nghe đồn đi ta cái này lao a di thật chậm trễ ngươi sao cố phồn trong đầu không ngừng vang vọng lý châu nhận lời nói hắn luôn cảm thấy hắn hình như thật không có hoàn toàn hiểu rõ lý châu nhuận trước đó hắn xác thực không thể tùy tiện hạ định nghĩa nói đối phương chỉ là cái có tiền nữ lưu manh xem ra người đ ố i lý hội trưởng cũng rất có hào cảm cố nôn g ngược khi nghe đến cố phồn lời nói sau đó xác nhận cố phồn tâm tư ít nhất cố phồn là giờ phút này là không ghét lý châu nhuận đến cố phồn phòng ngủ cố nôn g ngược để người hầu đem đang còn nóng cơm t r ư a mang t i ế n phòng ngủ cơm t r ư a không cần cùng một chỗ ăn n g ư ờ i trên đường nhất định là mệt mỏi trước ăn đ i ể m a buổi chiều tốt ngủ ngon một hồi nàng nói tốt cố phồn ngồi tại phòng ngủ phòng ăn bên trong ăn cơm chưa một bên nói t t ì biết lý hội trưởng người trong nhà đều có người nào không hàn phía trước tại trên mạng lục soát thời điểm ngoại trừ lý châu nhuận chất nữ lý cư ái không nhìn thấy cái khác người theo lý thuyết liền xem như qua đời cũng nên có lý hội trưởng là bị nhận nuôi nàng bản thân cũng không có trực hệ nhưng nàng có một vị rất lợi hại mẹ nuôi cũng chính là diễn viên lý cư ái bà bác mặc dù lý cư ái cùng lý hội trưởng không có liên hệ máu mủ nhưng nghe nói hai người rất hợp cho nên mới rất thân cận c ậ nôn n g ừ n nói cái kia nàng thân sinh phụ nỗ đâu ta cũng chỉ là trước đây tại bữa nhậu bên trên nghe một chút lao tiền bối say rượu lộ ra vài câu lý hội trưởng tất cả trực hệ trường bối tại nàng lúc còn rất nhỏ bởi vì là một chút nguy hiểm sinh ý đã sớm từng cái chết tại đỉnh sông bên kia chỉ còn nàng một người tại đỉnh sông làm việc nhưng lý hội trưởng từ đó sau đó vận khí rất tốt cũng rất thông minh rất hiểu nắm chắc cơ hội nàng khi còn bé gặp phải nàng mẹ nuôi đến bên kia nói chuyện làm ăn nghe nói là đang dùng cơm thời điểm một đám người mở hạt trâu chơi nàng mẹ nuôi trong lúc vô tình rơi một viên đến trong nước liền nói không cần lý hội trưởng nhìn thấy về sau liền đi vào vần đ ụ côn trùng rất nhiều trong nước nàng tại đỉnh sông nhận biết chân châu vẫn mò được nàng mẹ nuôi sắp trở về thật tìm tới viên kia chân châu nàng dùng tay nhỏ nâng ở mức chân châu thành công hấp dẫn đến nàng mẹ nuôi chú ý đó là một viên vỏ quýt long châu chính là rất chân quý mỹ nhạc châu nàng mẹ nuôi cảm thấy không nên bỏ l ỡ đồ tốt liền đem lý hội trưởng mang về long đô lấy tên cứ gọi là châu nhuận khi đó lý hội trưởng còn không họ lý là tại về sau được đến nàng mẹ nuôi tán thành về sau mới được cho phép cùng nàng mẹ nuôi một cái dòng họ cũng chính thức tiếp nhận lý ra đủ loại sinh ý liền t r ọ n yếu nhất ngọc thạch sinh ý nàng đều có thể từ nàng mẹ nuôi dưới gối mấy cái nhi tử trong tay và tới có thể nói là không chỉ có ngữ lượng còn rất biết được người ta yêu thích cố n ô n n h ư ợ c nói xong cho đang dùng cơm cố phồn rót chén nước cấm đặt ở bên cạnh b à n nói những tin đồn này người đã từng tại đỉnh sông làm ăn có lẽ sự t ì n h chi tiết có ra vào nhưng có lẽ không sai bị ệ lắm nguyên lai、like、là dạng này cố phồn nghĩ thầm khó trách lý châu nhận sẽ nói dù sao ta chỉ có một người thật không có thân nhân à thật sự là không nghĩ tới đệ đệ của ta còn có thể tiếp thu lớn tuổi khắc phái cũng bắt đầu hiếu kỳ đối phương sự t ì n h cố phồn ăn cơm lời nói có chút tái nhật giải thích nói cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút hơn nữa hình như cũng không có rất lớn khoảng cách thế hệ nhìn xem cố phồn dáng vẻ khẩn trương cố ngôn n h ư ợ c nhẹ n h õ n cười một tiếng ta nói đùa chỉ cần ngươi muốn yêu đương tùy thời đều có thể liền tính ngươi tìm là lý hội trưởng loại này s o ta còn lớn tuổi người nàng cũng là muốn gọi ta một tiếng t ỷ t ỷ nàng dứt lời đẩy một cái mảnh gọc kính đứng lên ngươi từ từ an gặp cố ngôn n h ư ợ c ra khỏi phòng cố phồn chẳng biết tại sao lần thứ nhất cảm nhận được gia đình đế vị cảm giác gác bách đúng vậy a không quản hắn tìm nhiều lão trưởng tỉ cái này bối phận đều vững như bàn thạch sau bữa ăn đến qua thuốc cố phồn buồn ngủ đánh tới đổi nghe cấu nằm t ngôn i g ngủ Sắp phía t được h nói ngáp một c lý, lý, lý cư ái bà bắc là rất lợi hại thương gia kinh doanh ngọc thạch nhưng lý cư ái lại lựa chọn làm diễn viên còn như thế cường độ cao độ kịch có lẽ là bởi vì đồng dạng có yêu quý sự tình cố phồn nhìn xem lý cư ái phòng làm việc đủ loại ảnh sân khấu cùng siêu lời nói fan hâm mộ lộ tấu hắn nhìn ra được lý cư ái là thật yêu quý cái nghề này bằng không nghĩ đến cũng sẽ không từ nhỏ liền quay phim từ vô số sinh hoạt kịch bên trong diễn xuất nữ nhi một góc thành quốc dân nữ nhi càng l à tại lớn lên phía sau mở rộng hí kịch đường tiếp đến bi tình chính năng lượng đại nữ chính còn suy diễn như thế tốt phía sau thiếu không được cố gắng tại yêu quý trên đường càng ngày càng tốt nhất định rất hưởng thụ bốn nhị ca nhị ca giấc mộng bên trong thanh âm quen thuộc kèm theo một trận kẹo trái cây mùi thơm cố phồn ngủ rất say mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy ngồi tại hắn bên giường t ố n g chi dư、ừ. bị ngươi nhìn chằm chằm n g ủ bộ dáng để cố phồn có chút ngượng ngủng hắn lập tức tỉnh táo lại từ trên giường ngồi dậy nhị ca ngươi không phải mãi sao thoạt nhìn thật mệt tống chi dư dùng tay sờ lên cố phồn c á i chán lại sờ một cái chính mình không có phát nhiệt ta có thể chính là ngủ không ngon cố phồn cầm lấy đầu giường nước uống một ngụm đã đến cơm tối thời gian nhị ca vẫn là ăn cơm xong lại ngủ đi t ố t ta rửa mặt một cái cố phồn xuống giường đi vào phòng t h m đi bộ du hồn chậm rãi tống chi dư trong phòng ngủ giúp cố phồn trồng lên chăn trên giường theo đem ấm áp chăn mềm vén lên trồng lên động tác không khí bên trong tung bay nhàn nhạt, nhạt xa lạ h ư vị Tống c h i d ư ép x u ố n g thân t h ể trăm ạ i gấp ký t b h y m h ơ i làm ặ t b o n g sắt giáo thảo c h ư n g một trăm bảy mươi làm bằng sắt giáo thảo c h ư n g một trăm bảy mươi làm bằng sắt giáo thảo hà cố phồn dùng khăn rửa mặt lau mặt động tác như bị n h ấ n xuống tạm dừng chốt tống chi dư nhìn thấy cố phồn từ phòng tắm đi ra trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng nhàn nhạt, nhạt cười nói nhị ca ngươi chăn mềm là hương cố phồn đại nao đứng máy trên tay khăn rửa mặt rất xuống đất một máy mắt hắn bước nhanh đi lên trước đem tống chi dư từ trên giường lôi xuống ngươi, ngươi không muốn tại trên giường của ta cố phồn nghiêm túc nói tống chi dư cảm giác bị cố phồn hung một cái ngu ngơ tại nguyên chỗ tựa hồ cũng không có ý thức được có cái gì không thể lấy cái kia ta không có ý tứ gì khác chính là nam nữ khác biệt ngươi có lẽ minh bạch đi cố phồn chậm dần ngữ khí dù sao tống chi dư sinh vật học mát điểm như thế thông minh có lẽ sẽ không không hiểu、ừ. tống chi dư m í m í môi tựa như ngươi sẽ không tại trường tỷ trên giường đúng không â không sai bệt lắm cố phồn nói mặc dù hắn tại cố n ô n ngược trên giường ở qua nhưng hắn là phân tốc đại nhân cùng tống chi dư không giống Gãi gãi ba ba c ân cha nuôi còn hỏi nếu không để ta phải thừa dịp kỳ nghỉ nhuộm tóc ta cự tuyệt ta vẫn là càng thích mái tóc màu đen tống chi dư nói thật tốt cố phồn bùi mùi mai thôi trước đây hắn tại tuổi dậy thì thời điểm nghỉ về nhà cùng cố thừa dịp nói muốn đem trên đầu đồ chơi kia nhuộm thành vàng nói xong liền chịu một trận đánh còn nói trừ phi tốt nghiệp trung học lên đại học không phải vậy không cho phép nhiễm tóc thời điểm đó cố phồn mặc dù trầm mặc ít nói nhưng từ nhỏ đến lớn nước chảy nữ đồng học hắn là làm bằng s ắ t giáo thảo đỉnh lấy gương mặt kia mặc đồng phục ngồi tại phòng học bên trong liền tính không nói lời nào cũng giống như nói vô số thâm tình lời nói cố phồn còn từng bởi vì thường xuyên cho mấy vấn đề rất nhiều nữ đồng học phụ đạo đầu đề kết quả lòng tốt làm chuyện xấu ngược lại ảnh hưởng tới mấy cái kia nữ đồng học lao sư phát hiện mấy cái kia nữ đồng học yêu sớm tâm tư toàn bộ tại trên người hắn trong lòng quay cố thừa diệp hắn cho rằng nếu như chính mình nhiễm tóc vàng soái càng thêm soái nói không chừng kiểu y y làm cũng sẽ giống những người khác đồng dạng cho hắn đưa thư tình bây giờ suy nghĩ một chút cố phồn chỉ cảm thấy quá khứ đều là hát lịch sử thật có thể ngủ a liền chờ ngươi phòng ngăn bên trong cố thừa diệp ngồi tại trước bàn chơi lấy điện thoại chuyển đến tiêu tiêu vui âm thanh đầy bàn sủi cảo bởi vì thành viên gia đình mỗi người thích ăn không giống cho nên mỗi một loại đều bao hết một chút ngày hôm qua hết năm cũ thời điểm ngươi không tại hôm nay đặc biệt lại chuẩn bị sủi cảo ngươi thích nhất long lợi ngư m a u thừa dịp ăn nóng cố hàng tông nói xong cực kỳ cưng chiều cho cố phồn đựng sủi cảo cảm ơn gia ra cố phồn tiếp nhận sủi cảo nguyên bản buồn ngủ bị thèm ăn quét sạch xanh xanh khuê nữ rau cần thả ngươi bên kia cố thừa diệp cho cố ngôn ngược đựng một chén lớn rau cần nhân bánh sủi cảo là cố ngôn ngược thức ăn quay đầu lại cởi hỏi tống chi dư tiểu khuê nữ thích ăn loại nào tống chi dư còn tưởng rằng chính mình sẽ bị xem nhẹ đột nhiên bị nàng nói đều thích căn tốt không một chút nào chọn thật tốt cố thừa diệp nhìn xem hai cái nữ nhi trong ánh mắt tràn đầy ônu cố phồn cảm thấy chính mình vị trí chỗ ngồi tại cố thừa diệp trong mắt mất đi s á t thái dựa vào b á c cá đây là cha của hắn sao hắn như thế nào không biết cha hắn là cái nữ nhi noa đúng lúc này cố thừa diệp cuối cùng đem ánh mắt rơi về phía cố phồn đang lúc cố phồn cảm khái tình thương của cha không tiếng động thời điểm giao thừa phía trước cuối cùng ba ngày tiểu tử ngươi cùng ta đi thăm người thân tỷ ngươi phía trước đi qua ngươi tiểu nội hôm nay cũng đi ngươi đừng cho ta nhàn rỗi cố thừa diệp nói cố phồn quả nhiên thế giới này vĩnh viễn sẽ tại cửa hải cuối năm cho xã khủng nhân sĩ đánh đòn cảnh cáo cố n ô n ngược cùng tống chi dư c ấ p đi một ngày hắn đi ba ngày nhìn xem từ nhỏ đến lớn ăn sủi cào không chấm giấm không chấm không giấm x ì dầu cũng không n á n đ ỏ i cố thừa diệp lại một lần nữa tại ăn sủi cào thời điểm lên án mạnh mẽ cố phồn không chấm dâng ác liệt hành động người kia cố phồn im lặng hắn chẳng qua là cảm thấy những vật khác sẽ ảnh hưởng hắn nhấm nháp sủi cào nguyên vị mà thôi húng chi hắn kiểu này vị là theo hà thiện tinh hà thiện tinh ăn sủi cào liền cái gì đều không chấm n g ư ơ i tối nay vẫn là thật tốt ôn tập một cái những cái kia thân thích đều gọi cái gì à đến lúc đó ta cũng sẽ không nhắc nhở ngươi cố thừa diệp tựa hầu nghĩ nhằm vào cố phồn xã khủng lấy độc trị độc cố phồn l u ố n cố một cái nhưng nghĩ lại lại không chỗ nào vị nói ngươi đ ừ n g để ta nhắc nhở ngươi liền được hắn rất mau trở lại nhớ tới lo việc nhà những cái kia thất đại cô b á c đại di tứ cứu mãi mãi năm cô bà ngoại mặt trí nhớ của hắn rất tốt lúc trước nhận sai thân thích bởi vì trải qua xấu hổ c h ẳ n g diện hắn lần tiếp theo đều sẽ ghi khắc sâu ngoại trừ chưa từng thấy tiểu bối những người khác ba ổn sau bữa ăn mấy người uống một lác trà cố phồn ăn no phía sau vừa buồn ngủ đang muốn trở về phòng cố n ô n n h ư ợ c lại đi theo ngoài phòng ngủ hành lang bên trong chỉ còn tỷ đ ệ hai người đệ cố n ô n n h ư ợ c gọi lại muốn về gian phòng cố phồn làm sao vậy cố phồn tại trước cửa phòng dừng bước lại chi dư nói n g ư ơ i hôm nay khi tỉnh ngủ thoạt nhìn rất mệt mỏi nếu như xoa bóp thân thể nhất định sẽ tốt hơn nhiều c h ư n g một trăm bảy mươi mốt xoa bóp c h ư n g một trăm bảy mươi mốt xoa bóp xoa bóp sao cố phồn suy nghĩ một chút vậy được rồi hắn kỳ thật tương đối kháng cự xoa bóp loại hình hoạt động nhưng nếu như là nhà mình tỷ m ờ i hắn liền sẽ không cự tuyệt đi theo cấu n ô n n h ư ợ c xuống lầu dưới trong nhà bởi vì cố hàng tông đã có tuổi có khi thân thể m ệ t m ệ t mọi cần ấn một cái cho nên cố thừa d i ệ p đặc biệt chuẩn bị một chỗ có thể xoa bóp địa phương a di còn không có tới sao cố phồn gặp quanh mình không có m ộ t a i thường ngày phụ trách xoa bóp mấy vị a di đều không tại các nàng đi làm việc ta giúp ngươi xoa bóp l i ề n tốt cấu n ô n n h ư ợ c nói xong lấy kính mắt xuống để ở một bên kéo lên áo sơ mi ống tay áo cố phồn sửng sốt cái này cái này tỷ tỷ ngươi công tác như vậy vất vả còn cho ta xoa bóp lời nói h ơ xuống làm xuống c ố ngôn ngược chọn bình tinh dầu đổ vào trong lòng bàn tay dùng nhiệt độ cơ thể đem tinh dầu chậm dài xoa nóng tên tại trên dây không phát không được cố phồn cởi áo ra ghé vào trên giường đ ấ m bóp chẳng biết tại sao không hiểu có mấy phần khẩn trương c ố ngôn ngược ánh mắt nhàn nhạt rơi vào cố phồn ra lưng bên trên đào qua sau đó đem tinh dầu để bơi lên làm cái kia hai tay chạm đến thân thể thời điểm luôn luôn thân thể mẫn cảm cố phồn thế cho nên hắn gần như tinh tế cảm nhận được cái kia hai tay trong lòng bàn tay mỗi một cái ngón tay mỗi một cái đ ộ n tác không khí bên trong tràn ngập một loại quen thuộc mùi thơm thật tốt nghe a cố phồn h đây là bạch đàn tinh dầu cùng ta dùng nước hoa rất giống a bạch đàn an thần chấn t ĩ n h hiệu quả rất tốt theo song sau n g ư ờ i tối nay sẽ ngủ ngon giấc c ố n ô n n h ư ợ c dựa theo phía trước học qua phương pháp xoa bóp cố phồn phần lưng kinh mạch a a cố phồn không có chút nào dự liệu kêu một tiếng hắn không nghĩ tới cố n ô n n h ư ợ c lực tay như thế lớn rất đau sao c ố n ô n ngược hỏi không ân ân không. không không đau cố phồn mở n h ị n chân nam nhân không kêu lên đau đớn đau đớn chiếm cứ hắn đại não căn bản không cảm giác được đang giúp hắn xoa bóp kinh mạch cái kia hai tay tựa hồ theo nhau mà tới đau đớn để cố phồn hơi c h o n g cố nôn nhược dặn dò tại cố phồn nghe tới giống như tụng kinh cố phồn rất nhanh liền ngủ thiết đi liền trong ngộng cũng còn tại đau không biết trôi qua bao lâu cảm giác được sau lưng nóng một chút cố nôn nhược dùng khăn nóng lau sạch cố phồn trên lưng tinh dầu hồi phòng ngủ đi nhớ tới không muốn tắm nàng lấy ra cố phồn y phục cố phồn ngồi dậy mơ mơ màng màng bị nhà mình t ỷ t ỷ mặc lên ý phục sau đó du hồn giống như đi thang máy trở về phòng ngủ hắn nằm ở trên giường nằm xuống liền ngủ cố ngôn nhược cầm một cái để đó đàn hương l ư u hương đốt tại cố phồn đầu giường sau đó cho cố phồn đắp kín mền phía sau mới rời khỏi gian phòng vừa đi ra đi liền thấy hành lang đầu kia tống chi dư t ỷ t ỷ còn không có nghỉ ngơi sao tống chi dư ánh mắt nhìn hướng cố phồn cửa phòng cố ngôn nhược đi lên trước dùng tay sờ lên tống chi dư tóc ta cái này liền nghỉ ngơi ngươi cũng đi ngủ sớm một chút nói xong cố n ô n nhược liền trở về gian phòng của mình khoảng cách cố phồn gian phòng rất gần tống chi dư nhìn qua cố phồn cửa phòng như có điều suy nghĩ lại có mấy phần để bài yên lặng trở về cách cố phồn rất xa phòng ngủ cố phồn quả nhiên ngủ ngon giấc sáng sớm ngày thứ hai sáng sớm hắn liền c ù n g cố thừa diệp mang lên một xe quà tặng về tới bản gia hẳn từng nhà thông cửa thăm hỏi đối với bản gia cái kia một đám thân thích cố phồn xác thực một cái đều không có nhận sai nhưng đối phương ném qua đến một đống vấn đề hắn khó mà ứng đối nhất là những cái kia đã có tuổi nói nhiều còn nểnh n ã lao nhân vấn đề nhiều chi mạo giấu thế cho nên để hắn cuối cùng tâm tính bày nát đều bao lâu thời gian không nhìn thấy tiểu đơn giản năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhỉ mới vừa đầy hai mươi ba tuổi nhìn một cái cái này thể trạng thật sự là theo thừa diệp cao bao nhiêu nha không đến hai mét lúc nào từ dê thành trở về hai ngày trước nghe nói ngươi muốn vào công ty đại khái lúc nào a qua hai ngày thật tốt tiểu giản đ a n có đối tượng sao có một chút cái này đều ăn tết như thế nào không có đem đối tượng mang về không biết mang cái nào cố phồn chết lặng ngồi nghiêm chỉnh tại một đám n ê n ngãng lão nhân bên trong đơn ca đột nhiên một đạo ngây thơ chưa thoát ngọt nào âm thanh truyền đến cố phồn quay đầu nhìn thấy chính mình mấy cái biểu mội cùng biểu đệ chạy tới biểu ca ăn tết tốt biểu đệ bọn họ âm thanh đặc biệt vang dội mấy đứa bé trông mong nhìn cố phồn cố phồn hiểu đem sớm chuẩn bị tốt màu đỏ v à ly sách tay đưa cho trong đó lớn nhất hải tử năm mới vui vẻ hắn nói trong dương chỉ là một chút in vui mừng chữ cá hoa vàng không hề giá trị bao nhiêu tiền dù sao cố phồn những n à y biểu đệ biểu mội từng cái trong nhà cũng không thiếu đến chúc tết lấy hồng bao bất quá chỉ là lấy cái may mắn húng chi cha hắn cố thừa diệp là cùng thế hệ bên trong cũng là lớn nhất ăn tết thiếu không được muốn chuẩn bị hồng bao cảm ơn biểu ca mấy đứa bé phân đi cá hoa vàng sau tiếp tục chạy đến trong viện chơi giàn đàn a người yêu của ngươi tính toán lúc nào muốn hải tử bọn nhỏ vừa đi mấy cái lao nhân lại bắt đầu hiếu kỳ hỏi thăm cố phồn sự tình cố phồn mũ dạ cười một tiếng ta chính là hải tử liên tiếp ba ngày cố phồn từ tại bản ra mở mắt ra đến buổi tối nhắm mắt lại liền không có tránh thoát đi một ngày mãi đến giao thừa dạng sáng trời còn chưa sáng cuối cùng nhịn đến b á i tổ thời gian cố phồn lòng bản chân bôi d ầ u tạm biệt đám kia nhiệt t n h quá độ lao nhân bởi vì cố hàng tông thân thể thực tế dày vo bất động tại trong nhà đợi đến dễ chịu cho nên hôm nay cũng không có tới tổ t ứ bên ngoài cố phồn cùng cố thừa diệp dựa theo bối phận b á i tổ dập đầu dân hương lấy phù hộ một năm mới r a tộc hạnh phúc phồn vinh hậu đại bình an trôi chảy kết thúc về sau lại tập hợp một chỗ ăn xong bữa cơm sáng cố thừa diệp mới mang theo cố phồn rời đi bàn ra trên xe lên quá sớm hai phụ tử tại chỗ ngồi phía sau ngủ một đường chỉ bất quá cố phồn trên đường đi ngủ không ngon không phải là bởi vì trên xe sốc này mà là cố thừa diệp tiếng ngáy quá v a n r ộ i trở lại chỗ ở cố phồn mới hoàn toàn chấm tính lại ba ngày cùng người giao lưu lại thêm đường xá bốn ba hắn đã thể xác tinh thần đ ề u mệt thế là tại trở về cùng cố hàng tông nói chuyện qua phía sau liền trở về phòng ngủ tắm xong nằm trên giường vẫn như cũng là nằm ở trên giường trước lật xem điện thoại cố phồn không có chút nào phát giác chính mình vậy mà dưỡng thành nhìn lầy bổ quan tâm hot x ệ h ợ thói quen hôm nay là giao thừa tại sáng sớm thời điểm j một mờ thông báo mới nhất chụp anh trung quả nhiên còn tại kinh doanh sáu người mặc màu đỏ hệ năm mới hóa trang khó được toàn viên đều hoạt bát đáng yêu cũng không biết có phải là trải qua hậu kỳ xử lý mỗi người cười đến đều rất vui vẻ liền lăng xương hẳn cái này mặt đơ đều phối hợp cầm một cái chữ phúc nhất là đường r ụ c màu đỏ dây cột tóc ghim lên hai cái tóc mạ dù cổ tiểu t u y ế t cầu giống như hoa thai hoạt bắt linh động trong tay còn cầm một chuỗi đạo c ụ mức quả cùng với một chuỗi khác chỉ còn côn mức quả c ò n rất vui mừng cố phồn liếc nhìn bình luận bên trong một đoàn bị mê hoặc tiểu nốt nhạc bọn họ không chỉ có nam phấn còn có phan nữ phan nữ đặc biệt điên cuồng bảo bảo bà bảo, bảo ta cùng những cái tia nông cạn nam nhân không giống ta là nữ ngâu nô mặc dù u y ê n an đổi phong cách nhưng ta vẫn là cảm thấy viên an hình như một người nhà có lỗi với ta không phải cố ý kỳ thế nhưng thật tốt giống ta là lấy dũng khí phát ra đầu này bình luận ta cảm thấy có điểm giống chủ nhân ta meo lăng lăng tỉ ngươi tại cái này trong tấm ảnh tăng thêm cái gì nong qua à. ngu xanh làm sao có thể dạng này hôm nay dám cầm cây quạt ngăn ngực ngày mai liền dám cầm cây quạt quạt fans hâm mộ thâm tâm chân không phải chân bờ sông xìn xuân thủy thâm tâm thắt lưng không phải eo đ o ạ t m ệ n h tam lang lo nào tiểu muốn mội mội hướng cái kia một c h ạ m cùng để người cấp trên thuốc khác nhau ở chỗ nào hiện tại trên mạng nữ sinh nói chuyện đều tò gan như vậy sao cố phồn nghĩ t h ầ m loại này trình độ đều cùng hắn mạn gạ bình luận bên trong nam vẫn không sai biệt lắm có chút thậm chí để hắn nhìn thấy đã cảm thấy hoa cúc siết chặt tốt tốt. một đầu điện thoại thông tin ở phía trên b ắ n ra hoành phi d 1 m ngu xanh giao thừa vui vẻ xem ra giống như là vừa vặn làm xong thời gian nghỉ ngơi ngu xanh cho cố phồn phát tới một đầu thông tin chương một trăm bảy mươi hai nhớ ngươi muốn chết chương một trăm bảy mươi hai nhớ ngươi muốn chết giản đan cùng vui cố phồn nghĩ đến khen ngợi một cái hôm nay mấy người dắn năm trang bị mới đóng vai tay tại cựu chốt bên trên gõ đột nhiên một cái video cồn đánh tới không hề có điểm báo trước ngay tại đánh lấy chữ cố phồn ấn vào nút trả lời màn hình trước mặt là trang dung tinh xảo ngu xanh màn hình đầu này là nằm thẳng tại trên giường tử vòng thị giác cố phồn a ta có phải hay không q u a y dậy ngươi nghỉ ngơi ngu x a n h kịp phản ứng cố phồn có thể đang muốn nghỉ ngơi không không có cố phồn lập tức ngồi dậy hắn c á i này mới chú ý tới ngu x a n h ngay tại phòng nghỉ bên trong phía sau là dê một e m mở còn lại năm người nghe đến cố phồn âm thanh thẩm h u y ệ n a n dạ đạ văng lên chạy đến ngu x a n h điện thoại phía trước a thẩm h u y ệ n a n đầy mắt ngạc nhiên nhìn xem c ố phồn kích động đến trực tiếp cướp đi ngu x a n h điện thoại cố phồn ta tờ mở nhớ ngươi muốn chết ta cho ngươi phát thông tin ngươi vì cái gì không về nàng gọn gàng dứt khoát một câu để phòng nghỉ bên trong năm người toàn bộ đều mắt cho váng người tại đi ngủ sao a n cơm sao gần nhất đều đang làm cái gì không có quên chúng ta ước định à? nghĩ kỹ ngày nào sao sơ nhị có thể hay không t h ầ m huyễn an nhìn chằm chằm màn hình đầu kia cố phồn liên tiếp vấn đề hoàn toàn không quản người khác vội vàng nói đối cố phổ nhớ ừng ầ n nhất đi b á i tổ vừa trở về đang chuẩn bị đi ngủ sơ nhị buổi chiều có lẽ có thể cố phồn nói t h ầ m huyễn an phía trước cho hắn phát thông tin hắn nhìn thấy theo lý thuyết có người phát thông tin hắn chỉ cần thấy được liền sẽ không trang không nhìn thấy nhưng thẩm h u y ệ n an phát nội dung thực sự là để hắn suy nghĩ nát tóc cũng không biết nên như thế nào hồi phục cuối cùng cũng chỉ có thể phơi hôm nay dắt quán quân đi đập đại ngôn ta phát hiện ta không quá ưa thích dắt thứ gì thật là phiền phước ta chỉ muốn bị ngươi dắt hôm nay chúng ta thấy mấy cái đạo diễn ta hình như uống nhiều nhìn thấy quán cơm có cái nhân viên phục vụ tóc rất giống n g ư ơ i đầu của ta lại không bị khống chế đối ngươi có không quá tốt tưởng tượng hôm nay tại hội trường ứng phó cả ngày công tác mới vừa trở lại khách sạn thật m ệ n rất muốn nhìn xem ngươi những ngày kia thẩm huyễn an gửi tới thông tin càng ngày càng quá đáng cố phồn l nhìn, nhìn. nhìn trên g có màn ảnh ngu xanh bởi vì cũng không có đem màn hình ngăn cản rất nghiêm cho nên hắn có thể xem đến phần sau lăng xương hàn cùng đột dụng Lang x ư ơ n g hàn cùng hắn ánh mắt tương đối một nháy mắt liền lặng lẽ rời đi vẫn như c ũ là tấm kia băng sân mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ mà nhìn xem điện thoại mà đường dục lại cùng bình thường không giống trên mặt không có gì nụ cười vốn cho rằng sẽ cao hứng nhất đường dục giờ phút này thế mà túi đầu tại nơi hẻo lánh trừ tay tay cái kia tạm biệt ngu xanh hướng về màn hình đầu kia cố phồn phất phất tay sau đó dập máy video cồn c h ỉ ánh tâm dùng ngón tay vòng quanh chính mình hai bên tóc bệnh c à n khá nói thật ghen tị cố phồn a an tết trong đó có thể mở ra nằm nửa hình thức nhà khác không có đặc thù an bài thần tượng giao thừa đã sớm nghỉ ngơi chỉ có các nàng. bị bài Lã Nguyệt An bài một đ ố n g cùng quay trụ vụ nhiệm đủ lạc o i đại mới ngôn năm mới áp í h Hôm nay kết thúc nay a kết về s u l i ề n có t h ể nghỉ ngơi,、lại、kiên chỉ, kiên chỉ. Ngu xanh ăn Đúng.、Một、bên lại uổi. l ạ trì trì. Một Ấy. chợt ì n nhớ tới cái gì nhìn hướng thẩm huyền an huyền an năm nay chúng ta vẫn là đi trong nhà người tìm ngươi chơi nha thẩm huyền an xứng sở vung vung tay không cần các ngươi ai về nhà nấy là được rồi ta sơ nhị củng cố phồn có hẹn các ngươi vừa rồi nghe đến đi nàng nói đến đây lời nói hình như có một đầu vô hình cậu câu cái đuôi v ể n đến bầu trời nhưng mà lạc h u n h nghe nói như thế tội nghiệp đi đến thẩm huyền an bên cạnh m u ố n lấy thẩm huyền a n cánh tay nước mắt đầm địa vì cái gì những năm qua đều là chúng ta theo ngươi ngươi chẳng lẽ muốn bỏ lại bọn ta sao cũng bởi vì một cái nho nhỏ cố phồn ngươi liền muốn quên đại minh ven hổ dê một em mờ sao chẳng lẽ không có thích sao yêu sẽ biến mất đúng hay không thẩm huyền a n một mặt im lặng gặp lạc huỳnh lại phát bệnh ngả bài nói a đúng đúng đúng ta năm nay muốn gặp sắc quên y bằng hữu tư mật mạ xảy lệ ta vậy nếu như ngươi muốn chúng ta liền tùy lúc tại trong nhóm thỉnh cầu tập hợp ta l ạ tàng cam đoan một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau lạc huỳnh miệng con thành một cái hướng phía dưới độ đầy mặt t bi r ân g Thầm h đường dục cái này mới hồi phục tinh thần lại cười ngây nô nói hhh ta chuẩn mất ta chúng ta đi thôi không có chuyện gì sao ngươi gần nhất trạng thái cũng không quá tốt ngu xanh rất cẩn thận mà phát giác bình thường nhất không tim không phổi người một khi thật không vui có phải là miễn cưỡng vui cười một cái liền có thể nhìn ra được chương một trăm bảy mươi ba không có ngươi chương một trăm bảy mươi ba không có ngươi ân không có việc gì đi mau nha đường dục mạnh miệng lắc đầu trên tóc trang sức đi theo lưu ngay vẫn như cũ cười kéo ngu xanh cánh tay đi ra ngoài nàng không biết nên như thế nào cùng dê một em m ở năm người khác nói rõ tình huống chẳng lẽ muốn nói thẳng mình sẽ ở chương trình truyền hình thực tế phía trước bỏ xuống đại gia đột nhiên rời đi sao nếu như c ù n g cố phồn nói cố phồn lại có thể hay không giúp nàng phiến nao lấp kín trong đầu đường r ụ c trong lòng không d â y phút nào b u ồ n khổ cùng lúc đó cố phồn nằm ở trên giường ngáp một cái nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép bên trong ngắn ngủi mấy phút video cồn cảm giác thật kỳ diệu giống như là bên cạnh nhiều một đám rất đặc biệt bằng h ư u chạm vào tối Kết, điện thoại chấn động cố phồn trong ngủ mê bị đầu giường chấn động điện thoại đánh thức hắn đưa tay tới phiền muộn nắm lên điện thoại nhìn thoáng qua là giọng nói điện thoại c ố gọi đến biểu thị một lão hổ ý thức thanh tỉnh mấy phần cố phồn không có chút nào chú ý tới chính mình vừa rồi một nháy mắt phiền muộn quét sạch xanh xanh dùng tốc độ nhanh nhất kết nối. Mồ si mồ si. đầu bên kia điện thoại truyền đến một h i ể u hiệu làm q u á i âm thanh ta đi ngủ hạ cố phồn nói đều ăn tết còn ngủ rời giường một h i ể u hiệu để cao âm lượng biết rồi vừa nghe đến người âm thanh liền thanh tỉnh cố phồn từ trên giường ngồi dậy đi đến phòng gửi đồ đổi thân quần áo mới ta bấm ngón tay tính toán người trong nhà ngươi rất nhanh liền sẽ lên lầu để ngươi làm sủi cảo một h i ể u hiệu nói nàng biết cố phồn trong nhà tại giao thường ngày này sẽ người một nhà cùng một chỗ làm sủi cảo sẽ không để người hầu đến làm sủi cảo gó, gó. một kiểu hiệu giọng điệu cứng rắn nói xong cố phồn cửa phòng liền bị gó vang như thiếu cố tổng để ngài xuống lầu làm sủi cảo người hầu ở ngoài cửa hô hào liền đến cố phồn một bên t r e o k ẹ o nói thật sự là một đại sư khu khu một kiểu hiểu chứa vào chấm thấp giọng nói cố tiểu hữu còn có cái gì muốn để lao phụ tính toán một quẻ. vậy ngươi tính toán ta nhân duyên đi cố phồn đổi lấy quần áo mới ừng một kiểu hiểu dừng lại một lát sau đó chân thành nói xa cuối chân trời gần ngay trước mắt trước mắt có lẽ là bởi vì đang cùng một kiểu hiểu gọi điện thoại cố phồn trước hết nghĩ đến người làm ộ t kiểu hiểu đại sư tính toán đến chuẩn sao hắn hỏi không cho phép ta ăn một hiệu hiệu tự tin tốt tốt tốt ta liền tin n g ư ơ i ta ố t t cố phồn đối với phòng gửi đồ tấm gương liếc nhìn toàn thân chỉnh lý một cái áo sơ mi cổ áo lay lay xóa tung tóc đối đỉnh đầu n ế t lên một sợi ngốc mau bất lực hắn ra khỏi phòng người trong nhà quả nhiên đều tại phòng ăn khu vực chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cố hàng tông xem như lớn tuổi nhất trường gối chính uống triệu đại nương chuẩn bị nước t r à c ố n ô n n h ư ợ chuẩn c bị xong mì vắt tay đần cố thừa diệp sẽ chỉ nấu ăn sẽ không làm sủi cạo thế là giờ khắc này ở phòng bếp bên trong sóc nồi mặc dù bình thường bận rộn công việc của công ty không bao giờ làm cơm nhưng hôm nay là giao thừa dựa theo trong nhà thói quen cố thừa diệp sẽ phụ trách nấu đồ ăn cố thừa diệp liếc nhìn vừa ra đến cố phồn để ngươi ngủ lâu như vậy đi lau ký vỏ sủi cảo hắn nói liền biết cố phồn bất đắc dĩ đành phải đem điện thoại đặt ở trong túi mang theo t hai ngay bờ lưu tút bắt đầu lau ký mặt trời ơi cố sư phụ phải chịu trách nhiệm lau ký mặt rồi bên đầu điện thoại kêu một yểu yểu ngay tại nhai nhai, nhai. ngươi h a i n đều ăn lên cố phồn cười khổ đúng vậy a mãi mãi ta nói đệ nhất nổi sủi cảo muốn cho ta ăn ăn ngon sao ăn ngon a chỉ bất quá ta còn có chút nhớ cùng người ăn sủi cảo mặt một kiểu yểu có chút ít phiền muộn giống như thở dài chính ngươi làm một điểm không phải tốt cố phồn thuận miệng nói không giống chỗ nào không giống ngươi hẳn là sẽ làm không có ngươi cố phồn l e o kỹ mặt động tác dừng lại một chút tim đập không bị khống chế tăng nhanh nương theo một trận đáy lòng nóng lan tràn toàn thân bên trên gò má xuyên nhiều sao có thể bởi vì trong phòng ấm áp cố phồn cũng không có xuyên nhiều bất quá một kiện áo sơ mi mà thôi bên đầu điện thoại kia một kiểu yểu hết lần này tới lần khác nói xong ba chữ kia liền không nói lời nói hai người trò chuyện yên tính trọn vẹn ba giây đồng hồ cuối cùng cố phồn ho nhẹ hai tiếng tốt tốt tốt ta nhìn ngươi là ăn vào mang đường sủi cảo hắn hạ giọng giống như là làm việc trái với lương tâm sợ bị những người khác nghe được cái gì vậy ngươi thật đúng là nói sai ta không ăn được có thể ta trời sinh chính là ngọt n g ũ i a một yểu hiệu tự luyến thật rất tự luyến cố phồn kém chút cười ra tiếng ngươi sợ một cái lương tâm của ngươi ngươi cùng ngọt n g ũ i hai chữ này có quan hệ sao quá dày sơ không tới làm sao bây giờ một yểu hiệu mặt không đỏ tim không đập lời nói sừng sốt để điện thoại đầu này cố phồn mặt lại hồng vừa nóng trong tay vỏ sủi cảo cũng bị lau ký đến dối loạn hoàn toàn không viên hận không thể tại chỗ bị lau ký cố tình hình g ú t cái hưng không không có cười a cố phồn chọn dạng như thế nửa ngày mới lau kỹ như thế mấy cái nhanh lên lau kỹ cố thừa diệp thúc giục biết biết cố phồn hóa thân không có tình cảm cán bộ t máy móc bên đầu điện thoại kia một kiểu hiệu tiếng cười não rất rõ ràng ngươi là vì vừa rồi lời ta nói cho nên đang cười sao nàng tự hồ ý thức được cái gì cố giản đan ngươi không phải là thẹn thùng a cố phồn cũng lên mở một chút nói đùa cái gì ta sẽ cùng n g ư ơ i thẻ t h ù n g đây không phải là thẻ t h ù n g chính là cao h ứ n g rồi ngươi thích ta câu nói kia là quá dày sờ không tới vẫn là không có ngươi cố phồn c h ầ m mặc liền hô hấp đều có chút mất tự nhiên trên thực tế một h i ể u hiểu những cái kia buột miệng nói ra lời nói thô tục tại hắn nghe tới cũng không bằng câu kia không có ngươi lực sát thương lớn ngươi nằm sau bao lâu về vân phụ vi phụ nhìn ra ngươi nhớ vi phụ đối ngươi cũng thật là nhớ、hoa. ha ha ha ha một kiểu cười to nói ừ n không nhất định ngày nào t ân h nhiều cái ó quắc m gì à y đ â chính sự cố phồn nghiêm túc suy nghĩ một chút tự hỏi chính mình có hay không quên qua cái gì đương nhiên là một h i ể u hiểu ngữ khí nghiêm túc khai hỏa năm mới đệ nhất pháo cố phồn sớm phải biết một kiểu hiểu người này tuyệt đối nói không nên lời đứng đắn gì lời nói ta không có loại kia an bài a treo làm sủi c ạ o hắn cúp điện thoại đụng đụng phát nhiệt g ó má đối một i ể u i ể u không có biện pháp lại cùng một i ể u i ể u nói tiếp hắn cũng muốn trở nên kỳ quái húng chi loại chuyện đó cũng không phải hắn cái này độc thân cầu nên nghĩ a một người trong phòng khai hỏa cái gì cái gọi là đệ nhất pháo khó tránh cũng quá đáng thương đi được rồi trước lau kỹ những n à y không sai biệt lắm đủ rồi cố thừa diệp cầm cố phồn lau kỹ tốt vỏ sủi c ạ o để lên bàn mở bao mấy người ngồi vây quanh một bàn một người cầm một cái mũm nhỏ múc sủi tạo nhân bánh chi dư sẽ làm sủi tạo sao Học. Cố thừa tống chi dư rất mừng rỡ nguyên bản cố phồn trong nhà không hề bao mang đường sụi cảo không nghĩ tới sẽ cho phép nàng bao nàng gói đến càng nghiêm túc đồng thời lặng lẽ tại chính mình bao mang bánh kẹo sụi cảo bên trên lưu lại một điểm không đáng chú ý vết tích lại vụng trộm mắt liếc cố phồn lý ra soạt soạt soạt lý châu nhận u ở trong phòng của mình dùng tiểu đao một cái lại một cái cạo hương mục đem một phấn thu thập tại bình xứ bên trong ngoài cửa sổ pháo hoa một tiếng tiếp theo một tiếng nội tâm của nàng vẫn đang suy nghĩ lên người nào đó lúc gió em sóng lặng thời gian này có lẽ ở tiệc nhà a gó gó tiếng đập cửa tiến lý châu nhận u suy nghĩ bị đánh gãy giữa lông mày cao lại trên tay vẫn như cũ cạo hương mục đầu chương một trăm bảy mươi b ố muốn giản đan chương một trăm bảy mươi b ố muốn giản đan người tới đi tới lý châu nhận dư quăng nhìn sửng sốt mẹn n g i lý châu nhận u lập tức thả xuống tiểu đao cùng hương một đầu đứng lên n ê n h đón đỡ lấy đối phương chính là ra h ế n thời gian ngài tại sao cũng tới tới nhìn ngươi một chút lý huệ bình để bảo tiêu lưu tại bên ngoài đi vào trong nhà ngồi xuống cái kia dung nhan cho dù dàn mua nhưng giữa lông mày sắc bén không giảm nhìn ra được không khéo đ a m y ê u tóc trí khí c h à n g đẻ người tại sao không đi ăn cơm vùi ở trong phòng tạo hương mục nàng hỏi ánh mắt rơi vào lý châu nhận u trên bàn tiểu đào cùng hương mục từ nhỏ đến lớn lý châu nhận tại vô sự thời điểm luôn yêu thích một người lợi làm một chút giết thời gian sự tình ngài biết rõ trừ phi công tác cần ta không nghĩ ở tại nhiều người trường hợp cái này đàn m u ộ c ta nghe lĩnh vực kinh doanh bên trên bằng hữu nói an thần hiệu quả rất tốt liền nghĩ chuẩn bị cho ngài một chút lý châu nhận u nói có lòng lý huệ bình gật gật đầu vậy hôm nay tế tổ ngươi tại sao lại không có đi những năm qua liền lấy đủ loại lý do thoái thác năm nay lại là cái gì nguyên nhân lý châu nhận u trầm mặc một lát ngài nếu nhìn ra ta thoái thác liền nhất định cũng nhìn ra được ta không muốn đi vì cái gì ta không phải người của lý gia lý châu nhận không chút nghĩ ngợi trả lời nói thẳng với ta mà nói lý gia tổ tông không có quan hệ gì với ta chỉ có mẹ nuôi cùng ta có quan hệ ta chỉ cần ở tại mẹ nuôi bên cạnh như vậy đủ rồi lý huệ bình trên mặt không có gì phản ứng cũng nói thẳng ta còn nghe nói ngươi gần nhất cùng một cái tuổi trẻ hài tử rất thân cận lý châu nhận do dự nửa giây gật đầu là bởi vì nghĩ có sinh ý bên trên lui tới cho nên ta mới tiếp cận hắn nàng há mồm liền ra theo thói quen lại một lần nói trái lương tâm lời nói ngươi khi còn bé liền rất thông minh biết rõ mình muốn cái gì rất khó được lý huệ bình nói khi đó m u ố n bất quá chỉ là để mẹ nuôi ngài mang ta rời đi đình sông bây giờ mớn lý châu nhận nhớ tới cái gì cười thầm nói giản đan có nhiều giản đan lý huệ bình cũng không phát giác hỏi ngược lại ta hiện tại s á c thực già chỉ nghĩ đến bảo dưỡng tuổi thọ có thể mấy cái kia nhi t ử cả ngày nói bóng nói gió để ta lập di trúc bọn hắn muốn trên tay ngươi đế khuynh châu báo cùng thiện hành đường thương hội ta m u ố n biết ngươi muốn cái gì lý châu nhuận quen thuộc lý huệ bình tính tình muốn hỏi cái gì luôn là trực tiếp nói ra không đi v ò nghèo ta muốn thức hải giải trí đối đãi lý huệ bình dạng này người lý châu nhuận cũng lựa chọn trực tiếp nói thẳng chỉ là một cái thức hải giải trí đủ sao lý huệ bình lại hỏi mẹ n ô i đã cho ta một cái nhà nhiều năm như vậy là ta chiếm tiện nghi ta bản thân liền không phải là người của lý gia không nên tiếp nhận lý gia ngọc thạch sinh ý muốn thước hải cũng chỉ là muốn tại n g ư ờ i này giúp đỡ cư ái liền tính mẹ nuôi hiện tại để ta vật quy nguyên chủ ta cũng không có hai lời lý huệ bình trầm mặc một lát từ túi sách bên trong lấy ra một cái chiếc hộp màu đen mở ra trong hộp nằm một sợi dây chuyền lý châu nhuận nhận ra là năm đó viên kia mỹ nhạc châu ta trước đây một mực đang nghĩ cái khỏa hạt châu này phải dùng làm sao mới có thể thu được lợi ích lớn nhất bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ có thể làm nền người như vậy đủ rồi lý huệ bình vây tay ra hiệu lý châu nhận u đi qua lý châu nhận u ngồi sổn người xuống túi đầu lý huệ bình cho nàng đeo lên đầu kia dây chuyền đẹp mắt không sai lý huệ bình bởi vì thời gian trước phóng túng hưởng lạc hiện tại thân thể thật không tốt vẹn vẹn hàn huyên một hồi t i ê n liền thở hồng h ộ ho khan cảm ơn mẹ n u ô i ta đưa ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi lý châu nhận u đỡ lý huệ bình đem người đưa về gian phòng liên đới đàn mộc hương cũng đưa qua cho dù nàng còn không xác định lý huệ bình trong lòng là nghĩ như thế nào lợi ích làm cho người nôn hành bất nhất là chuyển thưởng ngũ t h một thanh â m từ phía sau văng lên lý châu nhuận quay đầu thấy là lý huệ bình nhi từ thứ sáu mẹ ta cùng ngươi trò chuyện cái gì đối phương chú ý tới lý châu nhuận trên cổ mỹ nhạc châu dây chuyền trò chuyện gì c h ú t cụ thể đâu ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút lý châu nhuận nói xong muốn đi đối phương lại phía bên phải một bước ngăn lại nàng đường ta vừa vặn có việc muốn gặp mẹ ta ngũ tỷ vẫn là đừng ngăn ta đường đi nam nhân cổ ý t h ấ p giọng run dậy mở a bản thảo quan đối uy lý châu nhuận không nói yên lặng n h i ê n người nhường đường g i ọ bao nhiêu một con đường nhất định muốn hướng hẹp nhất đi nàng bước nhanh rời đi lý ra ngồi lên xe đ ạ p chân ga một đường hướng nơi xa mở mãi đến không có người trên đường mới rốt cục dừng lại tay cầm tay lái xích chặt vốn là trong lòng phẫn h ậ nàng n phá o hoa âm thanh ồn ào cho nàng càng thêm tâm loạn như ma lấy điện thoại ra mới đúng m ộ ư ơ i giờ lý châu nhận u mở ra điện thoại eo b u n g ảnh tiến vào mã h o a eo b u n g ảnh nhìn xem bên trong từng t r ư ơ n g để người cảnh đẹp ý vui ngủ nhan nàng chạy xe không giống như nhìn một lúc lâu tâm tình mới rốt cục bình tĩnh trở lại lo việc nhà mấy người ngồi vây quanh bàn ăn cố thừa diệp đem chân tàng rượu đều đem ra chuẩn bị uống rượu mấy chén hắn ch đ ố i cố phồn nói tiểu phồn đi đem tiểu n u kêu đi vào cố phồn cũng là lúc này mới nhớ tới triệu thiên n u còn ở bên ngoài dự thẳng chừng một trăm bảy mươi lăm hỏng quả hạch thật chua chừng một trăm bảy mươi lăm hỏng quả hạch thật chua cố phồn đi đến trong đ ì n h viện bốn phía không thấy được triệu thiên n u triệu thiên n u triệu thiên n u triệu ngàn n u cố phồn la lên không có người đáp lại thế là ba trăm sáu mươi độ n h ì n quanh cuối cùng ánh mắt dừng lại triệu thiên n u đang đứng ở bên viện lầu nhỏ trên ban công hai tay chống đỡ hàng rào thành thơi không biết nhìn cố phồn bao lâu hai người ánh mắt giáo hội cố phồn ngửa đầu ngươi như thế nào không để ý tới ta thiếu gia có thể có chuyện gì cần ta triệu thiên nhu lời nói rất nhẹ cách khá xa cố phồn miễn cưỡng nghe rõ ràng ngươi trước xuống hắn hướng triệu thiên nhu v â y tay triệu thiên nhu thấy được cố phồn động tác trầm mặc nửa giây lập tức vượt qua rào chắn ai cố phồn giật mình vô ý thức chạy lên trước thời điểm triệu thiên nhu đã một cái tiêu chuẩn tư thế vững vàng rơi xuống đất ngươi điền ư đây không phải là có cầu thang sao ta lại không nóng nảy cố phồn chỉ vào lầu các tầng ngoài xoay tròn cầu thang mặc dù thiên viện lầu nhỏ không cao nhưng cố phồn cũng lo lắng triệu thiên n u một sai lầm ngày tết té gãy chân ta gấp nghĩ nhanh lên xuống triệu thiên n u một bộ không quan trọng bộ dạng bởi vì thời tiết lạnh bình thường một thân đồ lao động triệu thiên n u hiện tại mặc lo việc nhà bảo tiêu công ty phát ra hát sắc lông áo giả kịp lót là thị trường hy hữu b ộ sung vật không những tuần hoàn khóa hâm nóng đàn hồi cao còn chống nước thông khí phòng t ĩ n h điện phối hợp hát sắc k í n h bảo hộ rất có một loại sinh ra chớ gần khí chẳng về sau tại không có nguy hiểm thời điểm không muốn chế tạo nguy hiểm cố phồn chỉ huy giản lược điểm chính còn nói thêm đi thôi cùng một chỗ ăn sủi cảo triệu thiên n u liền giật mình sau đó lắc đầu nên qua không n ó i n ủ ba mươi tết muốn ăn sủi cảo cố phồn nhấn mạnh là cha ta để cho ta tới gọi ngươi hôm nay cho ngươi nghỉ hắn biết triệu thiên nu ăn cái gì bất quá chỉ là công ty phát thanh năng lượng quả hạch loại hình dùng cho ở bên ngoài bổ sung năng lượng nhưng mà triệu thiên nu vẫn lắc đầu thiếu gia có thể x ố i một bát cho ta ta liền tại bên ngoài ăn tại sao muốn ở bên ngoài ăn ta chỉ là bảo tiêu không thể bởi vì bảo vệ đối tượng là thiếu gia mà có đặc quyền ngươi cái này bảo tiêu đều nghỉ ngơi hiện tại ta không phải ngươi muốn bảo vệ thiếu gia cố p h ồ nói đó là cái gì triệu thiên nhu hát sắc kính bảo hộ hạ trong ánh mắt mang theo mấy phần trờ mong Ừm. người thân bạn mẹ a dù sao triệu đại nương đều bị nhà chúng ta xem như là người trong nhà cố phồn nói mặc dù triệu đại nương thường xuyên hay quên nhưng ở lo việc nhà tựa như tại nhà mình một mực bị giam chiếu vào triệu thiên nhu những năm này cũng đem hắn bảo vệ rất tốt là rất xứng t r ư ớ c bảo tiêu hoàn toàn xem như là cố phồn người quen thuộc nhất một trong triệu thiên nhu chờ mặc suy nghĩ hỗn loạn có lẽ là bởi vì những năm gần đây cố phồn thân thể an toàn không có bị uy hiếp đến nàng mặc dù mỗi ngày đi theo cố phồn h ư n g trung quy là không có bất kỳ cái gì tác dụng thế cho nên nàng tầm tư bắt đầu hướng kỳ quái phương hướng bay nếu là đổi lại trước đây nàng mỗi ngày đều muốn giữ vững tinh thần bảo hộ cố phồn trên giới học để phòng cố phồn lại bị cố thị người đối diện bắt g ó c n g ư ờ i không cao hơn sao cố phồn gặp triệu thiên nhu ngay cả cự tuyệt lời nói đều không nói luôn cảm thấy có chút kỳ quái ngươi là đang giận ta sao hắn phía trước liền phát giác được triệu thiên nhu có chút không đúng vì cái gì nói như vậy ngươi rõ ràng là bảo tiêu của ta nhưng ta để ngươi bảo vệ tống chi dư ngươi là vì chuyện này bất mãn sao cố phồn có thể nghĩ tới cũng chỉ có chuyện này triệu thiên n u là cố thị bảo tiêu công ty bên trong trẻ tuổi nhất một nhóm thiên phu cao thể năng tốt có thể nói cố thị bảo tiêu công ty b ê ngoài n nếu như tính nét bên trên cũng b ạ n phần dịu dàng ngoan ngoãn lời nói cố phồn vẫn còn cảm thấy không có khả năng trên đời nào có hoàn mỹ người ta chỉ là thiếu gia bảo tiêu sẽ không xảy ra thiếu gia khí triệu thiên n u nói đó là ngươi bảo vệ tống chi dư thời điểm cùng nàng giận dỗi cố phồn lại cảm thấy không nên triệu thiên n u lắc đầu nàng là thiếu gia tiểu muội ta cũng sẽ không giận nàng vậy ngươi đến cùng bởi vì cái gì không cao hứng bởi vì triệu thiên n u trầm mặc một lát ra vẻ vương lòng nói bởi vì có ăn rất nhiều hỏng quả hạch là thiêu rơi thật chua thật chua ấy cố phồn giật mình vẻ mặt nghiêm túc công ty phát quả hạch là xấu rơi là hết hạn sao lúc nào ăn đến ngươi có nghe đến những đồng nghiệp khác nói bọn hắn tiếp tế là xấu rơi sao bảo tiêu công ty cho bảo tiêu phát ra đồ ăn nếu như là hư mất đó chính là chuyện rất nghiêm trọng cá biệt xảy ra vấn đề còn kịp nếu là đã sớm xảy ra vấn đề công ty những hộ vệ khác cũng không có lời nói ra cái kia vấn đề càng lớn hơn hắn muốn báo cáo phụ hoàng triệu thiên nhu kính bảo hộ hạ con mắt đi lòng vòng giải thích nói chưa quá h ạ những đồng nghiệp khác cũng nói qua Đại khái nàng nhìn xem cô phồn kính bảo hộ thay nàng giấu đuôi mắt nụ cười thẳng nhiên thật đúng là ngốc manh để người không có cách nào đi thôi chờ một lúc thả pháo hoa thời điểm ngươi có thể thích hợp bảo vệ ta một cái hiện tại liền xem như là gia đình liên hoan cùng một chỗ ăn sủi cảo cố phồn ngữ khí nghiêm túc khi còn bé hắn bị cố thừa diệp nổ qua cố thừa diệp là cố ý sẽ đem một cái tiểu pháo ném tới chân hắn một bên sau đó nhìn hắn một cái nước mũi một cái nước mắt mà chảy mất nhận đến cố phồn triệu thiên nhu thỏa hiệp thử thăm dò kêu cố phồn danh tự nàng không hề không vui nàng chỉ là sợ sợ cố phồn ngày nào đó thật không tại cần nàng hai người đi vào trong nhà trong phòng mấy người đã ăn lên triệu đại nương cũng tại còn có mấy cái lưu tại lo việc nhà người hầu đơn độc một bàn ăn để cho ngươi kêu tiểu nhu ăn s ủ i cảo như thế nào lệ mà m lệ mề t i ề u n u nhanh ngồi xuống ăn chờ một lúc đều lạnh cố thừa diệp thúc giục hai người nhị ca cho ngươi tống chi dư gặp cố phồn trở về không kịp chờ đợi kẹp một cái sủi cạo lặng lẽ đặt ở cố phồn trước mặt chén nhỏ bên trong được cố phồn không hề nghĩ ngợi liền một ngụm khoét hoang nhai nhai hắn s ư ớ n g sở giữa răng môi có ngọt ngào nho mùi trái cây là thủ công bánh kẹo nhàn nhạt vị ngọt rất mùi thơm á t cùng sủi cạo nhân bánh đặc t h u n g một chỗ không hề không hài hòa còn ăn rất ngon ăn đến có đường cố phồn không nghĩ tới chính mình vận khí như thế tốt khi còn bé hắn nứt vỡ cái bụng đều không ăn được mang tiền xu sủi cạo không nghĩ tới lần này thế mà có thể ăn đến mang đường nhanh như vậy liền ăn bảo giàn đan muốn đi chợ à, cố hàng tông cười ăn đến mang tiền su ngụ ý một năm mới sẽ phát tài ăn đến mang đường ngụ ý một năm mới điểm điểm mật mật may mắn liên tục nhị ca lại ăn một cái tống chi dư lại cho cố phồn kẹp một cái cố phồn kẹp lên sủi c ả o chú ý tới phía trên b ắ p điệp tựa hồ so cái khác sủi c ả o nhiều chút ăn về sau quả nhiên lại là một cái có đường lần này là việt quất sinh vị hắn nhìn hướng tống chi dư giữa răng môi nhàn nhạt ngọn tựa hồ bừng tỉnh biến mất chỉ còn ánh mắt lôi kéo ra ngọn kia lọt vào đáy l ỏ n lan tràn tống chi dư nhìn xem hắn cười hiển nhiên một cái chờ đợi lệ mội bảo chuyện gì xảy ra luôn luôn chậm chạp cố phồn tại nhiều người trường hợp rõ ràng cảm giác được tống chi dư lấy lòng m u ộ i m u ộ i nguyên bản là khả ái như vậy sao trên bàn cơm những người còn lại hiển nhiên cũng nhìn ra cái gì c ấ n ô n n h ư ợ c đặc biệt nhạy cảm dù sao tống chi dư cặp kia mắt to như nước trong veo nhìn hướng cố phồn thời điểm loe ánh sáng không coi ai ra gì một bữa cơm kết thúc về sau người một nhà cùng một chỗ thu thập một chút bàn ăn tạm thời coi là làm là tiêu cơm sau bữa ăn nhiều người rất nhanh liền thu thập xong cố phồn trước tiên đem cố hàng tông đưa đến tầng một trong phòng ngủ đã có tuổi thân thể không thể ngủ quá muộn lại thêm bọn hắn đợi chút nữa muốn thả pháo hoa cùng pháo. dễ dàng ồn ào đến cố hàng tông gian phòng có cửa sổ sát đất cách tâm tốt cố hàng tông đã có thể nhìn thấy bọn hắn cũng có thể thưởng thức pháo hoa được rồi các ngươi nhanh đi chơi a ta ở chỗ này nhìn một hồi liền ngủ lại cố hàng tông nói được ra ra ngài sớm nghỉ ngơi một chút sáng mai ta cùng ngài đi ra xem một chút náo nhiệt cố phồn để hai cái người hầu lưu lại bồi tiếp cố hàng tông về sau cái này mới đi ra ngoài không biết từ lúc nào lên có lẽ là quá mức cao hứng lại có lẽ là hắn tâm lý xảy ra vấn đề về sau mỗi khi ăn tết hắn biểu hiện nhẹ nhõm vui sướng đáy lòng lại luôn là cảm thấy mơ hồn rõ ràng là một năm bên trong cao hứng nhất thời gian có thể càng vui vẻ hắn càng cảm thấy thời gian tại cái này mấy ngày hình như chạy qua đặc biệt nhanh thế cho nên cố h à n g tông trong mắt hắn mỗi một chỗ giàn mua đều bị phong to hiện tại cố thừa diệp cũng đã không vui với đất pháo chỉ là cầm một ít loại hình mặt đất thử hoa điểm bên trên sau đó đứng đến nơi xa chụp ảnh ghi chép video hơi có vẻ vụng về điểm kích màn hình tập trung càng lúc càng giống lao nhân tống chi dư cùng c ố ngôn ngược nóng lòng tiểu thử hoa hai người một tay cầm một cái còn phân cho cố phồn một cái triệu thiên nhu người muốn chơi sao cố phồn lấy lại tinh thần cầm tiểu t ử hoa chú ý tới triệu thiên nhu ngồi tại viện tử trên băng ghế đá lại một lần nữa cảm giác triệu thiên nhu người này cũng là người già trẻ tuổi nhất người già rất ngây thơ triệu thiên nhu cự tuyệt chương một trăm bảy mươi sáu nếu như ngươi cũng có thể nhìn thấy đỉnh đầu ta bầu trời đêm chương một trăm bảy mươi sáu nếu như ngươi cũng có thể nhìn thấy đỉnh đầu ta bầu trời đêm vậy ngươi giúp ta chụp ảnh cố phồn đem điện thoại đưa cho triệu thiên nhu hắn không thích chụp ảnh nhưng hắn có một chút muốn chia hưởng thụ cho một kiểu yêu chỉ chia sẻ cho một kiểu yêu c ố phồn không thể không thừa nhận chính mình cũng có chia sẻ m u ố n chỉ bất quá hắn đối người xa lạ rất kháng cự nếu như buộc hắn cho người xa lạ chia sẻ lời nói hắn cũng là sống chết không t r ụ mặt cái chủng loại kia mà đối mặt một kiểu yểu dạng này quen thuộc thanh mai trúc mã hắn rất muốn đem tốt đẹp thời khắc chia sẻ cho đối phương ta không quá biết chụp ảnh triệu thiên nhu cầm điện thoại lên cái kia n g ó n trỏ tay phải vụng về chọc màn hình điều chỉnh tiêu điểm người ra bộ dáng ngược lại là có điểm giống cố thừa diệp điều chỉnh tiêu điểm tiểu t ử hoa ánh lửa liền tốt cô phồn nói ân triệu thiên n u không hiểu cố phồn gương mặt kia chiếu đến ánh sáng c chẳng lẽ không thể so ánh lửa đáng giá điều chỉnh tiêu điểm nhưng nàng vẫn là làm theo c h ỉ bất quá ngón tay ở trên màn ảnh điều chỉnh tiêu điểm ánh lửa ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm cố phồn mặt đập đến tốt cố phồn c h ỉ để triệu thiên nhu đập chính mình cầm tiểu thử hoa nửa người trên cho dù hoàn toàn không thử thách chụp ảnh kỹ thuật hắn vẫn là không có keo kiệt khen ngợi hắn đem tiểu thử hoa đưa cho triệu thiên nhu cầm điện thoại đem bức ảnh phát đến một biểu h i ể u hệ chặt bên trên một bên thấp g i n g tùy ý nói nhìn đi ta là cần ngươi cầm tiểu t ử hoa triệu thiên nhu khẽ giật mình có chút không có phản ứng kịm lại có tại cẩn thận nhớ nàng nói sao triệu thiên nu cầm tiểu thử hoa chầm mặc đứng tại chỗ diệt vơi vặn ngươi đem kính bảo hộ lấy xuống lại chơi một hồi cố phồn đốt lên hai chi mới tiểu thử hoa đưa cho triệu thiên nu sau đó đưa tay giúp triệu thiên nu thao xuống kính bảo hộ cái này một động tác b ị cách đó không xa cấu n ô n n h ư ợ c cùng tống chi dư thấy rõ cố phồn cầm rất nhiều tiểu thử hoa đến triệu thiên nu trong tay mượn lửa tùy ý vung lấy chơi đều tại thả pháo hoa thời gian mấy cái nam giúp việc người cũng rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng ở phía xa trống trải địa phương đốt lên pháoa trong khoảnh khắc ẩm mọi người vô ý thức ngầm đầu ngước nhìn được thắp sáng bầu trời đêm trói lọi pháo hoa chiếu vào vô số xong có chút suy nghĩ đọc đôi mắt bên trong v a n h minh pháo hoa âm thanh bên trong cố phồn bình tĩnh trong đầu hiện lên một cái non nớt đáng yêu nụ cười nếu như lâm lẫm cũng có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn mảnh này bầu trời đêm tốt biết bao nhiêu gần như đồng thời tại trong nhà ăn sủi cảo làng x ư ơ n g hàn ghé g mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ pháo hoa xuất thẩn tiểu hàn năm nay ba cũng chuẩn bị pháo hoa đều là chút mới ngươi nếu là cảm thấy hứng thú đợi chút nữa ta và mụ, mụ ngươi cùng một chỗ bội ngươi thả pháo ho lăng quỳnh huy chú ý tới lăng sương hàn nhìn pháo hoa nhìn đến xuất thần những năm qua lăng sương hàn không thích thả pháo hoa cũng không thích chúc mừng đủ loại ngày lễ luôn là một bộ thâm trầm t h ầ n sắc lại thêm nữ đoàn công tác đặc t h ủ về b ộ n h i ề u việc khi về đến nhà cũng là một thân vệ vại hắn cùng ninh xuân tuyền muốn để lăng sương hàn vui vẻ cho dù lăng sương hàn rất sớm đã nói qua không cần mua bọn hắn vẫn là mua chuẩn bị tại trong nhà lăng sương hàn do dự một lát nói khẽ ừng liền thả pháo hoa đi ninh xuân tuyền cùng lăng q u n h huy nhìn nhau hoàn toàn ngoài ý liệu không nghĩ tới lăng sương hàn sẽ nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ thả phá nhất là xem như bác sĩ tâm lý ninh xuân tuyển cảm thấy lăng sương hàn dạng này chủ động tham dự chúc mừng ngày lễ thật là tốt biểu hiện Tốt. Ba đợi chút nữa cho ngươi thả nhất. tuyệt. thêm, gật thôn trong một trong trong ta Vốn Ba bao bên nữa Sau Ai đợi đẹp đó động đến đầu đồng đó. đó đó điện rượu ngươi cái xinh đẹp nhất. Sau đó cho ngươi nói. ngoài liệu nói hội mùi ghi cho cho chụp kích cho chụp cự chỉ cùng lúc ảnh. Quỳnh Huy kích động nói. Vốn cho rằng nghe ảnh, Hàn Hàn không nhà, phủ, hưởng Lăng rằng Lăng Sương hàn sẽ tuyệt. Ai ngờ Lăng Sương ngầm Nào gì sẽ là ý ý âm hưởng bên trong bên ngoài thả p h á hoa vừa vặn có thể nhìn xem tôi h nhiễm lưu lại một cái nữ trợ lý cho thẩm huyền an đối phương đã khuyên thẩm huyền an không biết mấy lần nếu không phải nàng lấy sẽ đánh tiểu báo cáo cho thôi nhiễm làm lý do thẩm huyền an còn không biết muốn uống bao nhiêu p h á hoa có gì đáng xem thẩm huyền an liền con mắt đều không có trận một cái đổi nói ngươi muốn đi nhìn liền đi đi không cần một tấc cũng không rời mà nhìn xem ta ta cũng sẽ không say chết tại cái này trong phòng ta còn muốn củng cố phồn hẹn họ hừ hừ, hừ. huyền an ta dọn tỷ a gần sang năm mới không cần nói cái chữ kia nha nữ trợ lý một mặt bất đắc dĩ nếu không phải nàng bị thôi nhiễm kết xù hồng bao rụ rỗ nàng rất khó có dũng khí ô m đ ồ m nhìn xuống quản thẩm huyện an gian khổ công tác chương một trăm bảy mươi bảy đón giao thừa chương một trăm bảy mươi bảy đón giao thừa biết biết không muốn lại n h ả y ta chịu không được cái này thẩm huyện an c h ờ mình tiếp tục ngủ am hiểu chờ đợi nàng vẫn là khó tránh khỏi có mấy phần nóng n ộ i nàng nghĩ thầm chỉ cần uống chút rượu ngủ hai ngày liền có thể rất nhanh tới sơ nhị có thể là ngươi cũng không thể ánh sáng uống rượu không ăn đ ồ vào ta tổn thương đến thân thể ta không có cách nào cùng nhiễm tỷ bàn giao nữ trợ lý cũng không quản được nhiều như vậy tiến lên kéo thẩm huyện an thẩm í n toán đem đối phương từ trên ghế xạ lòn kéo xuống tới. t kéo phương lòn xuống đem đối ghế h xạ huyền an cực kỳ phản nghịch ôm ghế sofa cùng đối phương tương đối sức lực có lẽ là bởi vì khí lực bên trên không lay chuyển được thẩm huyền an nữ trợ lý linh cơ k h ẽ động nhắc nhở liền tính ngươi không ăn cơm cái kia cái kia cố phồn đây hắn tới tìm ngươi ngươi không cho hắn hạ cái nhà b ế p thẩm huyền a n ôm ghế sofa chỗ tựa lưng động tác khẽ giật mình tựa h ồ nghe tiếng bảo đ ỗ n g nhiên năng ngồi dậy điện thoại ta đây chỗ này nữ trợ lý giúp thẩm huyền an tìm tới điện thoại đưa tới thẩm huyền an tiếp nhận điện thoại lập tức cho cố phồn phát đi hẹn trả sơ nhị ngày ấy người muốn ăn cái gì ta phải chuẩn bị từ sớm một cái nàng ôm điện thoại chờ đợi cố phồn hồi phục một lát giản đàn cá luộc thế nào người thích ăn sao ăn ăn không có vấn đề ta thích ta sẽ chuẩn bị gặp thẩm h u y ệ n ăn ôm điện thoại cười ngây ngô nữ trợ lý xác nhận đối đại thẩm h u y ệ n ăn hữu dụng nhất kỹ năng một trong cố phồn chỉ là chuẩn bị ăn cũng không đủ n g ư ờ i hai ngày này chúng quy phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất ta tối thiểu nhất không thể uống rượu trước đêm ăn uống phải có quy luật nữ trợ lý thử dò x e nói ngay vậy thẩm huyễn ăn sờ lên mặt mình lại vội vàng đứng lên đi đến trước gương đánh giá mặt mình ta thoạt nhìn trạng thái không tốt sao thẩm huyễn a n hỏi chỉ phong túng nửa ngày thoạt nhìn vẫn là mặt mày tỏa sáng nếu như lại say rượu không ăn cơm còn thức đêm lời nói sợ rằng nhìn thấy cố phồn thời điểm sẽ biến dạng nữ trợ lý nói chắc như đinh đ ă n g cột nàng thu thôi nhiễm đại hờ bao không q u ả n như thế nào liền xem như lửa gạt cũng phải cam đoan thẩm huyễn an ăn, ăn tết mấy ngày nay nhảy nhóc tưng bừng tranh thủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đúng không thể uống nữa thẩm huyễn ăn vẻ mặt nghiêm túc trong miệng tự lẩm bẩm cá luộc cá luộc dùng cái gì cá làm ạ nàng không có bao nhiêu nấu cơm kinh nghiệm nhất là loại cá thế là nàng mở ra công cụ tìm kiếm tìm kiếm tương quan nội dung cá chấm cỏ hát ngư cá pẹ y cạ biên cá cá chấm đen thẩm viễn a n suy tư một lát lập tức đối nữ trợ lý nói ra ngươi nhanh đi giúp ta mua con cá trở về các ngươi sơ nhị muốn ăn cá ta nhớ kỹ ngươi không phải không ăn cá sao nữ trợ lý nghi hoặc nàng phía trước nghe đồng sự nói thẩm viễn a n không thích ăn cá ra ngoài có loại cá đồ ăn trên cơ bản một ngụm không ăn cố phồn muốn ăn ngươi đi mua một đầu có cái gì cá liền mua cái gì cá thôn bắc bên kia có một gia đình nhà hắn b ă n cá tìm không được lời nói đánh video cồn cho ta mặc kệ bọn hắn muốn bao nhiêu tiền ngươi đều mua lại thẩm viễn a n nói trong thôn có nhận biết nàng tuy nói không dám lên cửa quấy giày nhưng nếu có tiền bạc bên trên lui tới nhất định sẽ công phu sư tử n g ạ n nàng quen thuộc cũng khinh thường tại cùng đối phương mặc cả vậy được rồi ngươi còn có cái gì cần liền nói cho ta ta tiện đ ư n g mua ta không có trở về phía trước ngươi đ ừ n g đi ra ngoài đi lại nữ trợ lý dặn dò chỉ cần thẩm viễn a n rời đi không tại nàng trong tầm mắt nàng đều muốn dặn dò cái này tổ tông vài câu còn cần mua gia vị Cái c kia phụ ậ nữ có quảy bán quả vật. Nhớ tới kiểm tra một chút, có Mặc chỗ cái được quảy quả muốn mua huyện mua này, này bán ngươi nhớ hoàn toàn không có mở ra. Mặc dù thẩm huyện ăn nhà tại chỗ này, nhưng vẫn là sợ tại cái này địa phương nhỏ sẽ mua được không hiện n vặt, vật. tới tra một thẩm tại tại tốt Tốt, ta hiện tại kiểm mới, đi. mở ra. địa là dù sợ sẽ đồ trợ lý rất nhanh cầm điện thoại cùng đèn tin ra cửa thẩm huyền ăn thì là quét dọn lên phòng ở nhất là phòng bếp nàng khó được cần mẫn xoa xoa bụi rất lâu không làm cơm nàng vốn là muốn uống rượu đi ngủ nhưng bây giờ đem thời gian toàn bộ đều đặt ở học tập nấu nương cá luộc chuyện này đến khuya hơn một mươi giờ tại thả xong pháo hoa về sau cố hàng tông củng cố thừa diệm sớm đi ngủ Tống Chi dư luôn luôn ngủ đến sớm, lại thêm ăn được nhiều. cho dù dáng chống đỡ ý thức xem tv, cũng vẫn là không có nhịn đến đón giao thừa thời gian tựa vào trên g h ế s o f a ngủ say lại thừa lại hai chúng ta tối nay cố ngôn n h ư ợ c cũng u ố n g mấy chén tàn mát tóc dài thần sắc hơi say rượu ân còn có một giờ cố phồn ban ngày ngủ đến lâu dài cho dù buổi tối nông rót hai cái giờ phút này cũng không b u ồ n ngủ hắn liếp nhìn mẹ chặt thông tin thuần một sắc gửi hàng loạt năm mới chúc phúc trong đó cùng dê một em m sáu người cộng đồng tại nhóm trò chuyện bên trong tối nay vậy mà cũng có động tính nguyên bản yên lặng trong nhóm cái thứ nhất phát thông tin chính là lăng xương hàn không phải cái gì năm mới chúc phúc mà là mấy tấm pháo hoa bức ảnh đồng thời toàn thể thành viên trong tấm ảnh còn có lăng xương hàn cười yếu ớt bộ dạng đang lúc cố phồn nghi hoặc lăng xương hàn cái này b ă n g sơn vì sao lại tự chủ mình còn cười thời điểm hắn nhìn thấy g một m ở bên trong ngoại trừ thẩm huyền a n bên ngoài bốn người cũng phát pháo hoa bức ảnh đồng thời toàn bộ đều kèm theo bức ảnh của mình giống như là tại kinh doanh g một m ngu xanh ta đem nói chuyện phiếm ghi chép phát cho nhiếp tỷ nàng xem qua sau đó chúng ta lại phát tuyệt bồ thật đúng là g một m lạc hình g một m thẩm huyền ăn huyền an h ì n h của người lâu nhiễm t ỷ có thể nói đêm ba mươi nhất định phải phát hủy bù j một m chỉ ánh tâm huyền an lời nói tùy tiện đập chút gì đó đều có thể a dù sao tại trong mấy người so với những người khác nghiêm túc kinh doanh chỉ có thẩm huyền an nhất tùy tính là loại kia tại toàn viên đều phát so tâm thời điểm trong hội chỉ đầy tính dâm người thế cho nên tại lã nguyện quan h ả o phát các nàng chụp ảnh chung thời điểm sau tấm lạnh lùng chút lăng xương hàn cùng một mặt kéo tức giận thẩm huyền an chỉ có thể đặt ở lúc lên lúc xuống xe vị mặc dù thoạt nhìn có mấy phần không hòa đồng nhưng fans hâm mộ luôn nói dạng này mới là thẩm huyền an m 1 t m thẩm huyền an hình ảnh điện thoại t ê u lên màn hình đầu này cố phồn điểm mở hình ảnh thẩm huyền an tựa hồ là cố ý ngựa đầu ngồi tại trên ghế sofa đem lấy giọt t i ể u dịch nhỏ tại trên cổ rắn người đường cong thu hết vào mắt để người ánh mắt không nhịn được hướng về một chỗ nhìn vẹn vẹn một tấm hình gợi cảm liền tràn ra màn hình m 1 m lạc hình không hổ là huyền an cái này không thể so Z é t giờ l còn gợi cảm m 1 m chỉ ánh tâm ta tờ m ở liếm liếm liếm g i m ngu xanh cái này có thể không thể phát động trạng thái khóc d và g, -G. liền lăng xương hẳn đều lên tiếng không thích hợp nhiễm tỷ sẽ không đồng ý cố phồn nhìn sửng sốt sau một khắc thẩm h u y ễ n an cuối cùng không nhanh không chậm nói một câu j một m thẩm h u y ễ n an ta phát cho cố phồn nhìn thẩm h u y ễ n an lại phát một tấm hình ảnh j một m thẩm h u y ễ n an đây mới là muốn phát động trạng thái tấm thứ hai bức ảnh chỉ là nâng một ly rượu tuy ý đụng hướng về phía màn ảnh trong tấm ảnh quần áo trình tề cũng không có lộ ra cái gì không thích hợp địa phương có lẽ là bởi vì thẩm viễn an nói thẳng cố phồn bị cứng răn khống chế j một còn lại năm người cũng trầm mặc chỉ chốc lát j một lạc mình giản đan phá hỏng cố phồn n â n chán đến đây vì hắn m 1 t m chỉ ánh tâm cố phồn nha ngươi đều trước thời hạn xem chúng ta giao thừa bức ảnh ngươi đâu m 1 t m lạc hình nhanh nhanh nhanh chia sẻ một cái cố phồn còn không có cùng những người khác chia sẻ cho cái gì nhưng gặp mấy người nhiệt tình hắn đem triệu thiên n u cho hắn phát tấm hình kia cắt một cái chỉ lộ ra trong tay tiểu thử hoa có chút qua loa phát đến trong nhóm m 1 t m chỉ ánh tâm cái quần của ta đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này gì vờ g một m thẩm huyền a n giúp ngươi mặc vào gì vờ g ờ màn hình đầu kia thẩm huyền ăn nhìn chằm chằm cố phồn phát tấm hình kia không bị khống chế toàn bộ phương hướng nhìn kỹ cho dù chỉ lộ một cái tay thẩm huyễn ăn cũng nhìn đến đầy mặt ý c ư ờ i c a o hứng sau đó lại bảo tồn lại thiết lập thành củng cố phồn tán gâu bối cảnh lăng sương hàn cũng tại trong nhà trong phòng khách nhìn chăm chú lên cố phồn tầm hình kia bên cạnh linh xuân tuyền cùng lăng quỳnh huy ngủ trên ghế sofa trong phòng khách liên t ĩ n h chỉ còn lại tiếng hít thở của nàng ý thức được tâm tình của mình nàng thói quen lấy ra quyển vợ nhỏ ghi chép ngày hai mươi tám tháng một giao thừa c ù n g cố phồn nhìn xem cùng một mảnh bầu trời đêm đầy trời pháo hoa bầu trời đêm cố p h n hôm nay thoạt nhìn trôi qua rất vui vẻ cho nên ta cũng vui vẻ、dị. cố p h n ngồi tại trong phòng khách nhìn ti l i ê n nhận đến l y bồ nhắc nhở người quan tâm người thông báo một đầu mới l y bồ hắn khó được mở ra chính mình lễ bồ quả nhiên nhìn thấy lãng nguyệt thông báo sáu tấm g một m mờ bức ảnh chính là trong nhóm cái kia sáu tấm thuận tay cử động hắn điểm cái khen tại nhìn l y bồ sao bên cạnh đang nhìn tivi cố ngôn n h ư ợ c thuận miệng hỏi một chút bởi vì thời gian hơi trễ nàng đã sớm để triệu thiên nhu đem ngủ tống chi dư ông trở về gian phòng trong phòng khách chỉ còn lại cố ngôn n h ư ợ c củng cố phồn hai người đón giao thừa chương một trăm bảy mươi tám mặt đối mặt chương một trăm bảy mươi tám mặt đối mặt đúng l ã n nguyệt lại lên hot cố phồn nói hotse ấp nội dung là đáp lại tham gia tiết mục sự t ì n h lãng nguyệt tựa hồ đơn phương thay d ê một e m mở sáu người lần thứ hai chính diện đồng ý chuyện này nhanh h ạ c ố u nôn nhược trong lời nói có hàm ý giống như cái gì cố phồn n g h i hoặc c ố u nôn nhược cười khẽ còn nhớ rõ chúng ta phía trước hẹn song sự tình sao a thua trận bia trừng phạt ừ m vừa v ặ n liền thừa lại hai người chúng ta đón giao thừa còn có thời gian cùng đi phòng bóng bàn a c ấ nôn nhược nói được cố p h ồ không có cự tuyệt đón giao thừa dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi c ấ nôn nhược cầm không uống xong rượu hai người cùng đi phòng bóng bàn muốn vậy được rồi cố phồn nghĩ thầm chính mình đã đáp ứng cấu ngôn n h ư ợ c chung phi phải nói được thì làm được mới được thế là tại dọn xong bóng về sau cố phồn đưa lưng về phía bàn bóng bàn nửa người trên ngồi tại trên bàn bí đạ tại bên người cầm bánh cắn hoàn toàn không nhìn thấy sau lưng bóng cố ngôn n h ư ợ c tới gần cố phồn lấy ôm tư thế đem hai cánh tay đi vòng qua cố phồn sau lưng n ắ m chặt gậy gôn người đ o á n ta mở bóng có thể vào chưa nàng hỏi không thể cố phồn n g h ị c h ngợm một cái đương tiếng vang lanh lảnh về sau cố phồn bén n h y thính giác tại bia vấp phải chắc c h ở âm thanh bên trong nghe đến một lần rơi túi âm thanh tiến một cái hắn hỏi đúng thế mặc dù loại này cách chơi để đánh bóng tư thế trở nên không chuyên nghiệp nhưng chúng ta bí mật vui đùa một chút cũng không tệ lắm cố ngôn ngược lại để cho cố phồn đổi cái vị trí lời nói xoay chuyển kỳ thật ta vẫn là rất muốn lấy chuyên nghiệp tư thế đến đánh địa cái kia muốn làm sao cố phồn lời còn chưa dứt nửa người trên nằm ở trên bàn bị đạ hắn còn không có kịp phản ứng cố ngôn n h ư ợ c liền đem bóng cán gác ở hắn một bên trên bà vai tỉ tỉ uống say sao cố phồn trong lòng nghĩ như vậy chỉ có thể không nhúc ních tại khoảng cách gần nhìn xuống cố ngôn n h ư ợ c n ắ m chuẩn phía sau hắn bia đương lại một thanh em v ă n g lên một viên bia rơi túi lâm thanh đến bên này cố ngôn n h ư ợ c cười nhẹ hướng cố phồn vây tay có lẽ là thật sự có mấy phần say cố ngôn ngược đem áo sơ mi cả vạt kéo nối lòng chút hôm nay cố phồn cùng cố n ô n ngược mặc chính là quản g a chuẩy xong tỉ lệ tr chỉ là đồ án đường vần có chút không giống cố phồn cà vạt hơi rộng một chút c ố n g ô n nhược chính là nhỏ một chút trang trí cà vạt cố phồn đi đến bi trắng phương hướng lại lần nữa rửa lưng vào bàn bóng bàn gậy gôn đệ lên bờ vai của hắn cũng có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật đệ lên hắn tâm hắn suy nghĩ chạy xét không từng tiếng bóng rơi vào bóng túi cũng đại biểu hắn cùng c ố n g ô n nhược tiếp xúc gần gũi mấy lần đ ư ơ n g lúc này một đạo ngột ngạt tiếng trung bao trùm bia bị đập n ệ đ ó n thanh là t ầ n một đại sành phục cổ lao trung vang lên mười hai giờ tiếng trung năm mới vui vẻ cấu nôn nhược nói xong hơi nóng tay uống xuống rượu giờ phút này tựu kình đã đi lên cái kia hơi nóng nhiệt độ cơ thể lan tràn ra cố phồn mặt cũng đi theo nóng lên như thế nào bầu không khí l ạ lạ đang lúc cố phồn suy nghĩ loạn cả một m đoạn lúc cố nôn nhược tựa hồ muốn đổi cái phương hướng chơi bóng lại không c ẩ n thận đụng vào bàn bóng bàn góc b à n dưới chân không vững cố phồn tay so đầu nhanh vô ý thức đỡ lấy cố ngôn n h ư ợ c tỉ ngủ đi gặp cố ngôn n h ư ợ c hơi say rượu gần đầu cố phồn lấy đi cố n ô n ngược trên tay vệ gôn một đường đem người đỡ trở về phòng bên trong điểm bên trên cố n ô n ngược thích nhất bạch đàn hương cái này mới rời khỏi tuyệt đối là say mới như thế cố phồn nói t h ầ m nghĩ thầm chẳng lẽ nhà mình t ỷ t ỷ đem chính mình nhận thành những người khác mặc dù cấu ngôn n h ư ợ c tướng mạo phát triển nhưng hắn chưa từng nghe nói nhà mình t ỷ t ỷ cho phép qua bất luận cái gì khác phái tiếp cận chỗ nào là lạ hắn luôn cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi thế là đi đến trong đ ì n h viện để người hầu lấy ra trước đó chuẩn bị khổng minh đ ă n g đón giao thừa cầu phúc ngoại trừ trong phòng đ è n t r o n g lo việc nhà sẽ còn thả khổng minh đăng cố phồn là trong nhà mấy người cắt viết một câu cầu phúc lợi nói tại một cái khổng minh đ ă n g bên trên sau đó đến phiên chính mình lúc dừng lại một lát viết xuống nguyện bạn cũ lấm kiếp sau bình an trôi chảy khổng minh đốt lên bay xa đi. giống như là cách nhau lại xa cũng có thể đem nhớ truyền đạt cho đối phương tốt tốt, điện thoại thông tin cố phồn lấy điện thoại ra nhìn thấy vấy bồ mới nhất h o t xệ ợ p bắn ra một bt mạng gạ hư hư thực thực bị thu mua cô phạm sắp trở về hai năm mới tình cảnh mới cô phạm hợp tác mới bt ba trạch nam nhật ký dự tính khôi phục đ ă n g nhiều kỳ bốn lãng nguyên xác nhận dê một em mợ tham dự cuối tháng năm nào đó tiết mục năm mới bt nhân viên ra vào hoặc năm sau trở lại làm việc cố phồn hắn hình như biết vì cái gì cố n ô n ngược khi đó nói lãng nguyên hotse ập nhanh h ạ chương một trăm bảy mươi chín đó chính là duy nhất chương một trăm bảy mươi chín đó chính là duy nhất s ơ nhất đông tuyết bay tán loạn cố phồn sáng sớm đổi tiếp cố hàng tông ra ngoài tàn bộ trở lại về sau nên đón không ít bạn ra đặc biệt đến xem cố hàng tông thân thích người càng nhiều lời nói đều không ngừng mãi đến trời đã tối rồi các thân thích đành phải tại lo việc nhà phòng khách lưu lại tốt chiêu đ ạ i những cái kia các thân thích cố phồn một khắc cũng không có nhà rỗi mãi đến sơn h ị tuyết còn tại bên dưới các thân thích thừa dịp sáng sớm nhộn nhịp tạm biệt cố hàng tông cố phồn nhưng lại không có nhà rỗi tuy nói hôm nay đáp ứng muốn cùng thẩm huyện an cùng nhau ăn cơm nhưng bọn hắn hẹn tại buổi tối ban ngày cố phồn đi theo người trong nhà đi bãi tài thần không bao lâu trở lại về sau liền vội ở trong phòng đi ngủ tranh tại trong căn phòng nhỏ đối cố phồn đến nói chính là hạnh phúc lớn nhất liền tống chi dư mời hắn cùng một chỗ cho lòng đỏ t r ứ n g tuyển chọn y phục hắn đều cự t u y ể n bởi vì là một năm mới quản gia không những cho hắn cái thiếu gia này chuẩn bị y phục liền thiếu gia mèo y phục cũng chuẩn bị bất quá hắn cũng không phải là không muốn cùng tống chi dư cùng một chỗ mà là lòng đỏ t r ứ n g căn bản m ặ c không nổi những cái kia y phục ý thức được điểm này tống chi dư cũng lập tức nản trí cho lòng đỏ chứng bộ quần áo ý là cố tiên sinh sao nữ trợ lý tại cửa thôn tiếp cố phồn Ừm. người tốt cố phồn đã thật lâu không tới đây bên thẩm h u y ệ n an vị trí thôn liền tại lao thành trấn phụ cận khó tránh khỏi câu lên hồi ức h u y ệ n an hôm nay sớm liền đang chờ ngài đi theo ta nữ trợ lý ở phía trước dẫn đường cố phồn theo ở phía sau hắn khi còn bé cũng còn chưa từng tới thẩm h u y ệ n an trong nhà không nghĩ tới sau khi lớn lên thế mà tới rất nhanh đến một hộ nhà tự xây cửa ra vào cố phồn không khỏi hơi nghi hoặc một chút thẩm huyễn an thân là lập tức nóng bỏng nhất nữ đoàn thành viên thế mà còn ở tại trong thôn thống chi thoạt nhìn cũng không giống là sẽ thích ở tại loại này địa phương người chính là chỗ này m ờ i nữ trợ lý mời cố phồn đi cửa hông bởi vì cửa chính cửa ra vào kết băng lại có một cái dốc nhỏ độ rất dễ dàng tại chỗ x o á t h ẹ chặt bươm ấy n g ư ờ i đến thẩm huyễn ăn nhìn thấy cố phồn trên mặt không giấu được ý cười vừa tiến vào trong phòng liền ngửi thấy cá luộc mùi thơm ừ m chính ngươi ở nơi này sao cố phồn nhìn khắp b ố n phía không thấy được ngoại trừ nữ trợ lý bên ngoài cái khác người hắn còn tưởng rằng gặp được thẩm h u y n ăn người trong nhà ăn cơm trước đi thẩm h u y n ăn nhảy qua cố phồn vấn đề lôi kéo cố phồn ngồi xuống ta lần thứ nhất làm cá l u ộ c đây nàng xối một chén nóng hổi cơm đặt ở cố phồn trước mặt thoạt nhìn rất không tệ cố phồn ăn ngay nói thật trong nồi cá l u ộ c rất ra dáng chỉ có cá b ẹ y cả ta làm hơi cay nếm thử xem thẩm huyễn ăn cầm đơn độc chén nhỏ cho cố phồn được ước hiếp cùng một chút xíu canh có đâm ngươi chậm rãi chọn ăn nàng dặn dò được cố phồn cầm lấy búa gạt gạt đâm phía sau nếm một khối hình như gia vị thả nhiều hơn khẩu vị có chút nặng nhưng cố phồn luôn luôn sẽ không nói bắt bẻ lời nói thúng chi đây chính là thẩm huyễn ăn lần thứ nhất làm cá lục ăn thật ngon hắn nói thật thẩm viên an đem trước thời hạn mua nước trái cây cho c ố phồn rót một ly vậy ngươi ăn nhiều một chút nàng cũng x ố i một chén cơm chỉ bất quá không có gấp thức ăn kèm một ngụm cơm bỏ vào trong miệng sau đó cắn đũa thưởng thức giống như nhìn c ố phồn ăn cơm c ố phồn tại ngoại trừ một kiểu yếu bên ngoài người trước mặt ăn cơm rất nhã nhặn một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ yên lặng rất yêu nhã hắn dư quang chú ý tới thẩm viên an tại nhìn hướng bên này năm nhất năm đó bởi vì sự kiện kia để chính mình trạng thái thật không tốt không cùng những bạn học khác tiếp xúc chỉ có thẩm viên an chủ động nói chuyện cùng hắn nhưng thời gian trôi qua quá lâu Hắn đã quên làm như quên đã làm thẩm ế nào cùng t h huyền an ở nhìn thấy cố phồn cho nàng kẹp một khối lớn nước hiếp muốn để đối phương ít chằm chằm hắn một hồi、Tốt. thẩm huyền an nhìn thấy cố phồn cho nàng kẹp một khối cá thâm tình càng kích động nhìn hướng ánh mắt của cố phồn bên trong đều nhanh muốn toát ra ái tâm là trắng trận nhìn chăm chú cứng nóng nhiệt liệt ánh mắt có lẽ là bởi vì ăn nong nóng cá luộc cố phồn gò má đều mơ hồ nóng lên thẩm u y ễ n a n ăn khối kia cá vẫn là kìm lòng không được nhìn xem cố phồn ăn cơm ăn đến thật là thơm liền ăn cơm cũng như thế đáng yêu đông nhiên thẩm u y ễ n a n giống như là hát đến ho một tiếng nhất định là vì ăn cơm không chuyên tâm cố phồn nghĩ thầm khu khu thẩm u y ễ n a n đem đầu chuyển hướng ở bên ho khan mấy tiếng về sau miệng lớn ăn vài miếng cơm hát tới rồi sao cố phồn hỏi a ta không có việc gì nha thẩm huyễn an tiếp tục ăn cơm một bên thử thăm dò hỏi thăm tối nay liền ở lại đây đi không được đi không tiện lắm cố phồn từ chối nhã nhặn hắn không quen tại trong nhà người khác qua đêm rất không tiện cũng không dễ chịu ngươi cần cái gì có thể nói cho ta ta đều giúp ngươi mua về liền ở một đêm sáng mai lại đi tiểu trợ lý buổi tối có thể tại avi ở đây nơi này chỉ có ta của ngươi không cần lo lắng thẩm huyễn an nói cố phồn vẫn lắc đầu hình như chính là có thẩm huyễn an m ớ i khiến người lo lắng a ta ăn cơm xong liền về nhà cố phồn nói ta không muốn ngươi đi xin lỗi thẩm viễn an người đâm i n cơm trong chén huệ phải nói không chỉ là bởi vì ngươi nói ngươi muốn đi cũng là bởi vì ngươi cho mỗi cái đồng học đều đưa thủy tinh cầu ta là thứ nhất không phải duy nhất nhưng cái kia thủy tinh cầu hình thức đúng là độc nhất vô nhị cố phồn yếu đất nói hắn năm đó nghĩ tạm biệt ngắn ngủi nhận biết các bạn học thế là để cố thừa diệp tìm người định chế cây hoa đào thủy tinh cầu tổng cộng ba mươi mức cái đúng là không mua được độc nhất vô nhị hình thức không sao ta hiện tại rất cao hứng mặc dù ta là nhận đến ngươi lễ vật thứ nhất nhưng cũng chỉ có ta cái k i a thủy tinh cầu mang ta tìm đến ngươi vậy nó đôi ta mà nói chính là duy nhất thẩm viên an a n cơm nhìn hướng ánh mắt của cố phồn bên trong là không có nửa phần che giấu yêu thương ngươi ngày đó nhận ra ta ta hoàn toàn không nghĩ tới nếu như không phải ngươi nói đến chúng ta chuyện trước kia ta rất khó tin tưởng ngươi là thẩm an an cố phồn nói chỗ kia tiểu học hắn không có bên trên bao lâu liền chuyển trường khi đó mới vừa cùng các bạn học nhận biết nghiên kỵ của hắn lại nhỏ rất nhiều người danh tự cũng còn không có nhớ duy chỉ có cùng hắn lui tới khá nhiều thẩm hàn an, an hắn nhớ được hắn chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới cái tiên nắm bột sẽ là lấy nghệ danh thẩm huyết an chương một trăm tám mươi nàng không biết đ â u chương một trăm tám mươi nàng không biết đ â u chỉ tiếc lúc tiên nguyện ý bồi ta tại bí mật trong căn cứ đếm sau người nhưng bây giờ không muốn ngủ cùng ta một đêm thẩm huyết an mặt lộ v ủ y h à i nàng thừa nhận chính mình có như vậy một chút muốn thông qua tranh thủ đồng tình đến lưu lại cố phồn ý nghĩ đó là khi con bé cùng hiện tại không giống cố phồn vùi đầu ăn cơm không hiểu cảm thấy thẩm huyễn a n câu kia ngủ cùng ta một đêm có chút khiến người miên man bất định chỗ nào không giống ta bây giờ không phải là cũng rất nghe lời ngươi ta có tại thai thuốc mặc dù thật rất khó chịu ta tại cảm giác chính mình toàn thân tê dại thời điểm chỉ cần nghĩ đến ngươi liền có thể nhẫn một lần lại một lần ta cùng khi con bé chỉ thích ngươi a thẩm huyễn an nói thẳng nghe đến chỉ thích ngươi đang uống nước trái cây cố phồn bị sặc một cái nước trái cây ngọt tại trong cổ họng đặc biệt rõ ràng giống câu nói kia chuyển vào bên thai về sau ở đấy lòng kích thích sóng không cách nào c o nhẹ ba vẫn đột nhiên n g ư li pha lê ngã xuống đất nữ trợ lý nghi hoặc xem đi qua chỉ thấy thẩm huyền an bóng lưng hơi gấp thắt lưng huyết an nóng tới rồi sao nàng sợ đối phương đem làn da nóng phá hỏng để đốt xuống đi tới thẩm huyền an nghe đến nữ trợ lý hỏi thăm ý thức lại mơ hồ cảm giác trong cổ họng không ngừng t u ô n ra mùi thanh nàng đụng đụng b à môi đỏ tươi máu ở lòng bàn tay trong đầu hiện lên cố phồn nói ngất máu thẩm h u y ệ n an vô ý thức dùng hai tay bưng chặt miệng h u y ệ n an như thế nào nữ trợ lý đang muốn hỏi liền thấy thẩm h u y ệ n an che miệng giữa ngón tay không ngừng chảy ra máu tươi nữ trợ lý dọa đến s ư n g suốt một giây đồng hồ sau đó lập tức kịp phản ứng nhanh nhanh đi bệnh viện nàng đỡ thẩm h u y ệ n an đi ra ngoài bên t i ệ ăn cơm cố phồn nghe đến đi bệnh viện cũng phát giác không đúng lập tức đứng lên làm sao vậy hắn có chút thấp thỏm huyễn an nàng nữ trợ lý vừa muốn nói cái gì liền bị thẩm h u y ệ n a n mang máu keo kiệt vồ một hồi không đừng nói đừng nói thẩm h u y ệ n a n trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi nữ trợ lý thấy thế mặc dù không biết nguyên nhân chỉ có thể trước đuổi cố phồn cái kia cố tiên sinh ngày trước trở về h u y ệ n a n nàng có chút không thoải mái ta mang nàng đi chuyến bệnh viện nàng một bên đỡ thẩm h u y ệ n a n một bên hô cái gì không thoải mái cố phồn không hiểu ra sao gặp hai người rời đi có chút bận tâm thẩm huyền ăn muốn đuổi theo đi ra thời điểm nhớ tới cái gì lại trở về hắn đem thẩm huyền ăn trong nhà còn mở nổi cùng điện đất g ờ i sau đó khoác lên y phục đội theo nữ trợ lý lai xe ở phía trước hắn theo ở phía sau hốt hoảng nữ trợ lý mảy may không có chú ý cố phồn xe ở phía sau uy một trăm hai mươi sao ta chỗ này có người tại thổ huyết nàng ăn cá luộc liền tại thổ huyết đã ý thức không rõ đối ta hiện tại ngay tại mở hướng nữ trợ lý sốt ruột như lửa đốt đồng thời ép buộc chính mình tỉnh táo hướng cấp cứu nhân viên nói rõ tình huống để tiếp ứng chỗ ngồi phía sau thẩm huyễn ăn tựa vào trên ghế ngồi mang máu tay dùng chỉ có khí lực mở ra điện thoại củng cố phồn trò chuyện thiên giới mặt một câu không cần lo lắng còn chưa gửi đi ý thức liền rơi vào hát ám thẩm h u y ệ n a n vô lực đổ vào trên ghế ngồi điện thoại cũng rơi xuống đăng ghế dựa bên dưới phía sau cố phồn đi theo một đường mãi đến thấy được lái tới xe cứu thương đem hôn mê bất tỉnh thẩm h u y ệ n a n nhấc đi lên chuyện gì xảy ra cố phồn lo lắng càng thêm máy liệt một đường tiếp tục đi theo xe cứu thương trên xe cứu thương nữ trợ lý lại lập tức cho thôi nhiễm gọi điện thoại nói do tình huống long đô bệnh viện thành phố bên ngoài phòng phẫu thuật cố phồn cùng nữ trợ lý tại bên ngoài phòng mổ thôi nhiễm cũng chạy tới tôi nhiễm nhìn thấy cô phồn có chút ngoài ý mới sau đó hỏi hướng nữ trợ lý tình huống như thế nào? nàng cổ áo cúc áo tắt h sai một viên lộ ra cái cổ hai cái vết đỏ h u y ễ n a n hôm nay cùng cố tiên sinh hẹn cùng một chỗ uống nước nấu cá nàng ăn vài miếng liền thổ huyết bác sĩ nói là ăn vào đi không ít s ơ n g cá cho nên dạ dày chảy máu cấp cứu sau đó hiện nay thoát ly nguy hiểm tính mạng hiện tại muốn làm phẫu thuật nữ trợ lý nhìn thấy thôi nhiễm hậu chi hậu giác sợ hãi khóc sức mất nói có lỗi với nhiễm tỷ ta có lẽ mỗi sự kiện đều cùng ngươi báo cáo chuẩn bị hôm nay đều tại ta thật xin lỗi ăn cá thôi nhiễm sừng sốt một chút liếp nhìn cố phồn sau đó an ủi nữ trợ lý ngươi không biết huyền ăn tình huống không n g ư ơ i đem nàng kịp thời đưa đến bệnh viện làm tốt nữ trợ lý túi t h ấ p đầu vẫn là tự trách không thôi đi tôi h nhiễm vụ vua nữ trợ lý bạ vai n ữ khí tỉnh táo làm cho người khác yên tâm hiện tại n g ư ơ i đi chuẩn bị một chút bệnh viện đừng đem sự tỉnh để lộ ra đi sau đó về chuyến công ty thông báo một tiếng vạn nhất truyền đi cái gì thật có cái chuẩn bị t ố t t ố ta t đã biết ta hiện tại liền đi nữ trợ lý lau lau nước mắt lập tức chạy chậm đến rời đi ách bên ngoài phòng phẫu thuật thôi nhiễm nhìn xem cô phồn n ữ mày vẩy d ư i có mấy phần xốc x í c bên cạnh l ư n g tiểu tóc người không biết chuyện của nàng sao nàng như thế thân gần ngươi một chút cũng không cùng ngươi nói nàng hỏi cố phồn lắc đầu hai mắt m ở mịt nàng lúc ăn cơm rất bình thường đi cho ta rót nước thời điểm mới nhìn không thoải mái còn tưởng rằng là bị nóng đến h ắ n tại bệnh viện đợi lâu như vậy đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ thẩm huyền ăn vì sao lại ăn cá ăn đến dạ dày chảy máu đông nhiên phẫu thuật bên trong đèn đỏ tối xuống một cái bác sĩ nữ đi ra nhìn hướng cố phồn cùng tôi nhiễm hỏi người nhà bệnh nhân là vị nào nàng không có người nhà thôi n i ễ m tiến lên một bước ta là nàng người đại diện phẫu thuật rất thuận lợi chỉ bất quá bệnh nhân dạ dày chảy máu phía trước cũng không biết đau sao chậm một chút nữa nhưng là có sinh mệnh nguy hiểm à, bác sĩ nữ nói nàng không biết thôi nhiễm nói cái gì xin lỗi nàng không có cảm giác đau có thể cần nhiều hao tổn tâm trí kiểm tra một chút tình huống của nàng ngay vậy bác sĩ nữ củng cố phồn đồng thời s ư ớ n g sốt u một chút ta đã biết mời trước đi xử lý thủ tục a tiếp xuống nhất định phải lưu thêm viện quan sát mấy ngày bác sĩ nữ nói xong liền lại về tới trong phòng phẫu thuật、Tốt. thôi nhiễm rất nhanh đi xử lý thủ tục cố phồn tại cửa phòng phẫu thuật chờ đợi một lát gặp hai cái bác sĩ đem thẩm viện ăn đầy đi ra h ắ lá rách, lá rách lá rách, lá rách tại ta lần thứ nhất gặp nguyễn an thời điểm nàng liền đã mất đi cảm giác đau rất lâu rồi không phải tiên thiên thôi nhiễm ngồi tại khoảng cách giường bệnh cách đó không xa trên đế sợ quáy dày đến đang ngủ say thẩm nguyễn an cho nên thả nhẹ âm thanh Ta lúc ấy nhìn chúng bề ngoài của nàng nghĩ kỹ nàng tại cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm nàng nói với ta lúc trước sự tình nàng là tại nông thôn sinh ra ông bà tái hôn không tại bản địa mẫu thân người yếu sinh nàng thời điểm khó sinh qua đời phụ thân tại công tác nguy hiểm vừa ý bên ngoài bỏ mình bồi thường khoản một bộ phận cho nuôi dưỡng cô cô của nàng có thể nàng cô phụ năm đó vừa vặn sự nghiệp không thuận thất nghiệp ở nhà nhìn thấy nhiều tiền như vậy lên lòng tham thừa dịp cô cô nàng không tại lén lút lấy đi tất cả tiền đi cược không những thua sạch còn thiếu không ít nợ nần tới cửa đòi nợ quá nhiều người nàng cô phụ vào đã mẹ không sợ sức cô cô nàng vì nuôi dưỡng nàng nuôi dưỡng phụ cấp gia dụng chỉ có thể đi nơi khác làm công thế là nàng liền cùng cô phụ lưu tại trong thôn nhìn xem nàng cô phụ mỗi ngày say rượu hút thuốc tiếp tục cầm cô cô cố gắng làm công kiếm được tiền đi cược vọng tưởng xoay người mãi cho đến sáu tuổi năm đó nàng tiểu học năm nhất nàng nói nàng thích nhất nam hải tử truyền trường nàng tâm tình thật không tốt mà ngày ấy nàng cô phụ lại dùng cô cô gửi trở về tiền mua rất nhiều khói nàng hạ thấu liền thừa dịp cô phụ ra ngoài uống rượu trong phòng đem tất cả khói đều ném vào trong chậu than tiêu cái sạch sẽ nàng cô phụ uống say trở lại về sau lại đánh nàng còn cần đầu thuốc lá n ó n nàng nàng đánh viên thứ nhất môi đinh chính là vì che đậy dưới môi cái kia khói xẹo hai người lúc đậu thủ nàng đem nàng cô phụ mua về rượu cũng toàn bộ đều rơi vỡ nàng cô phụ t r o n g cơn tức giận cầm lấy gạt t à n thuốc dùng sức nện phía sau lưng nàng cho hà giận năm gần sáu tuổi nàng cuộc sống gây xương không bị kịp thời đưa ý ỉ lan đến gần t ù y sống dẫn đến hệ thần kinh tổn thương mất đi cảm giác đau nàng nói trước đó nàng một lần cuối cùng cảm giác được đau đớn cũng không phải là nàng cô phụ dùng khói bụi vại nện nàng thời điểm mà là nàng nhìn xem vị kia thích nhất tiểu nam hải rời đi trường học thời điểm nếu như ta đoán không lầm là ngươi đi cố、phổn. thôi nhiễm nhìn hướng cố phồn trong lòng t h ẳ n g định nàng chưa từng gặp thẩm h u y ệ n an đ ố i với người nào để ý như vậy qua là cố phồn không có phủ nhận h u y ệ n a n nàng bởi vì mất đi cảm giác đau so với dê một em mở những người khác ta t ừ quyết định trở thành nàng người đại diện bắt đầu từ ngày đó liền nối nàng đặc biệt để bụng nàng kiểm tra sức khỏe tần số so bất luận kẻ nào cũng cao hơn ta chưa từng để nàng ăn có gai cá ta từng lần một dặn dò qua n à n g vạn nhất nàng không có chọn sạch sẽ xương cá ăn xương cá lại cảm thấy không đến đau sẽ rất nguy hiểm nàng hướng ta cam đoan qua sẽ không ăn nàng cũng một mực rất nghe lời của ta nhưng hôm nay mãi đến chạy đến bệnh viện ta cũng không dám tin tưởng nàng thế mà thật ăn cá nghe vậy cố phồn chủ động thừa nhận là ta nói ăn cá cho nên nàng mới nhớ tới chính mình còn cho thẩm huyễn ăn kẹp một khối lớn ư ớ c hiếp cố phồn trong lòng tự trách không thôi việc đã đến nước này không cần nói thêm cái gì đối với nguyễn ăn dạng này người mà nói sinh mệnh s ắ c thực không phải vị thứ nhất nàng nghe ngươi nhất lời nói ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm cho nàng thật tốt gìn giữ thân thể của mình tôi nhiễm nói xong liếc nhìn thời gian ngươi ở lại chỗ này theo nàng à có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta nhìn xem thôi nhiễm rời đi ưu ám trong phòng bệnh chỉ còn lại cố phồn cùng thẩm huyễn ăn hai người Cố thẩm n c viên an h chú ý tới hắn do dự sau một hồi đi đến trước mặt hắn thử thăm dò đem nhặt được lá cây xem như lễ vật đưa cho hắn ta là thẩm ăn thẩm u y ê n an tự hồ muốn nhận biết cô phồn lấy rút khí có mấy phần vụn về nói ra chính mình danh tự nhưng lúc đó cô phồn đầy trong đầu nghĩ đến chết ở trước mặt mình lấm lấm không nói một lời chỉ là lắc đầu cự tuyệt thẩm huyền an lễ vật gặp hắn cự tuyệt sau một khắc thẩm huyền an liền đem những cái kia coi như hoàn hảo lá cây dùng tay nhỏ toàn bộ bóp nát ném tới trên đất thật vất vả mới nhặt vì cái gì ném đi thời điểm đó cố phồn rất không hiểu hỏi nghi hoặc không bị thích chính là rát rưởi thẩm huyền an đối những cái kia lá cây không thèm để ý chút nào cố phồn thì là dùng tay nâng lên trên đất một chút bể nát lá cây chờ gặp phải thích bọn chúng người cho dù bọn họ vỡ thành từng mảnh cũng sẽ bị coi là bà bối cố phồn hôm nay vẫn nhớ tới ngày đó hắn lời nói mới vừa nói xong có gió nhẹ nhẹ nhàng lên trong lòng bàn tay nát phiến lá bị gió thổi chạy thẩm huyền an vô ý thức muốn bắt trở về lại bị hắn g i ắ t tay hắn chỉ vào gió rời đi phương hướng a n an, an ngươi nhìn gió thích nhớ lại nháy mắt kia hắn nhìn chăm chú lên gió xoáy lên lá rách mà thẩm huyền an nhìn chăm chú lên hắn cố phồn túi t h ấ p đầu tại thẩm huyền an trong tay hắn đẻ xuống c h ó c mũi chua sót loạn tiết tấu hô hấp tại yên tĩnh trong phòng bệnh văng lên bỗng nhiên nhẹ nhàng đụp vào rơi vào hắn sởi tóc hắn ngầm đầu nhìn thấy thẩm huy có ăn nó sao thẩm h u y ễ n an mang theo máy hô hấp âm thanh n ừ a phải nàng mơ hồ n h ớ tới nàng ghé xịu phía trước cố phồn còn không có ăn xong cái kia một chén cơm cố phồn hoàn toàn không nghĩ tới thẩm h u y ễ n an sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên sẽ là câu này không bị khống chế hắn đỏ cả về mắt ánh mắt tấm áp dần dần mơ hồ làm sao vậy thẩm h u y ễ n an phi sức giơ tay xoa lên cố phồn gò má cố phồn bắt lấy thẩm h u y ễ n a n cái tay kia âm thanh k h ẳ n nếu như năm đó ta không có chuyển trường ta khả năng giúp đỡ đến ngươi hắn thống hận sự yếu đuối của mình lại một lần chính như năm đó thống hận sự bất lực của mình chỉ có thể nhìn lầm lẫm chết ở trước mặt mình đồng dạng thật xin lỗi an an hắn nóng bỏng nước mắt trượt xuống tại thẩm huyền a n trên mu bàn tay thẩm huyền a n đoán được cố phồn đã nghe nói chuyện của nàng đầu ngón tay lao đi cố phồn nước mắt n g ư ờ i cứu qua ta a ngươi đã cho ta hy vọng nàng nhìn xem c ố phồn khoe mắt một vệ nụ cười thản nhiên nhẹ giọng c h ậ m dãi nói nếu như lúc trước không có ngươi xuất hiện ta sẽ không kiên trì mười lăm năm năm đó ngươi nói gió thích đống tia nát là cây ta liền suy nghĩ cô cô có phải là tựa như trận tia gió lần lượt cảm thấy bể nát phiến la sẽ phục hồi như cũ cho nên mới lần lượt tín nhiệm cô phụ cho dù đối phương cũng động thủ đánh quan nàng nàng cũng ngu mội cho rằng đối phương sẽ thay đổi tốt giống như trước đồng dạng ta khi đó cho rằng yêu chính là như thế có thương tổn t h ư ơ n g khổ sẽ khiến người bằng lòng tại trong đêm thút t h i ế t có thể tại cô cô sau khi chết cô phụ ngồi tù về sau ta nhìn xem bọn hắn kết quả mới bừng tỉnh nhớ tới năm đó trận kia gió không có thương tổn q u a những cái kia lá cây bóp nát lá cây người là ta chính như cô cô đối cô phụ yêu bên trong chưa bao giờ qua tổn thương nhưng tổn thương không thể nghi ngờ so bất luận cái gì tình cảm đều khắc sâu ta từng nếm thử dùng tổn thương đổi lấy một tia cảm giác an toàn ngươi có thể hay không cảm thấy dạng này ta như cái bệnh hoạn người điên ngay vậy cố phồn lắc đầu ở trong lòng ta ngươi vẫn là an an là lúc kia dũng cảm nhất phát ra ánh sáng an an khi còn bé thẩm viên an thân là một cái tiểu n ữ hải xa so với hắn phải dũng cảm nhiều lắm chương một trăm tám mươi hai cùng một chỗ a chương một trăm tám mươi hai cùng một chỗ a ta cũng có sợ hai thời điểm thẩm viên an cầm cố phồn tay như năm đó cố phồn lần thứ nhất dắt tay của nàng ta phía trước cùng ngươi nói ta nghĩ để người của toàn thế giới thấy được ta là vì ngươi trong đám người kỳ thật ta làm ra quyết định này thời điểm rất sợ hãi sợ cả một đời cũng không tìm tới ngươi dù sao thế giới này có nhiều người như vậy nhưng ta ở trong sách nhìn thấy một câu khổ người là dễ dàng chết khổ người đã chết là dễ dàng bị quên mất ta nghĩ ta liền tính muốn chết cũng muốn tỏa sáng chết ta chết muốn bị người của toàn thế giới nhìn thấy ta muốn làm nóng bỏng nhất nữ minh tinh liền tính tìm không được ngươi tại ta ngày nào đó chết đi thời điểm công ty nghiền ép ta cuối cùng một tia giá trị có lẽ có thể để cho ta tin chết xuất hiện tại điện thoại của ngươi đầy đưa bên trong người khả năng sẽ thư thư phục phục nằm tại trong nhà uống cà phê tùy ý điểm mở liên quan tới ta tin tức sau đó liếc nhìn ta vài trang khái quát một đời vì ta lưu lại thở dài một tiếng ta khi đó nghĩ dạng này cũng đầy đủ đồ ngốc cố phồn âm thanh m ấ t tiếng còn tốt người ngốc có ngốc phúc thế giới này lại chen chúc ta vẫn là tìm đến ngươi hiện tại ta cái gì cũng không sợ cho nên ngươi liền ngây ngốc g i ấ u g i ế m ta cho dù không thể ăn cá b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn bồi tiếp ta ăn đúng không ngươi đau lòng ta sao đúng vậy a cố phồn rất ít trực tiếp biểu đạt ý n g h ĩ của mình trừ phi cảm xúc sông lên đầu đáng giá thẩm huyễn an khẽ cười một tiếng vốn cho rằng ta hủy đi lần này hẹn hò hiện tại xem ra ta chuyến này bệnh viện tiến rất đáng giá có thể đổi lấy ngươi một chút xíu đau lòng là rất đau lòng vô cùng đau lòng cố phồn dùng phiếm hồng con mắt nhìn xem thẩm huyễn an rõ ràng khi còn bé còn rất tốt người làm sao sẽ biến thành dạng này ta không nghĩ tới chỉ là nuốt điểm x ư ơ n g cá thật sẽ ra vấn đề ta hiện tại cảm giác rất tốt rất nhanh liền sẽ tốt không cần lo lắng thẩm huyễn an nhìn xem đầy mặt nước mắt cố phồn nghiêm túc c n đùi Cực kỳ giống khi còn bé, cố ự c kỳ g i n con g khi cố bé, phồn đã t ừ nói g nàng ở trước mặt k h c sức mứt t qua. Nàng, tin tưởng này, đổi, nàng ca ca, người t ư ở n trên t h i n đưa ta dạng đồ vật ta liền đáp ứng ngươi thẩm viễn an đến lúc này còn muốn hướng cố phồn đòi hỏi chút gì đó ngươi muốn cái gì cố phồn trong lòng suy đoán thẩm viễn an muốn có phải hay không là đặc biệt mập mờ b ă thẩm huyền an giống như là chủ động nhận sai ngựa khí thẳng thắn lại mang theo điểm thần cầu cố phồn cái này mới nhớ tới hắn có một lần thấy được thẩm huyền an trên cánh tay có chút nhỏ bé vết thương liền cùng cố thừa diệp nói do nguyên nhân để cố thừa diệp đổi hắn đi mua một hộp vân nam bạch dược băng dán cá nhân sau đó đưa cho thẩm huyền an năm đó đây chẳng qua là hắn tiện tay thiện ý t ố ấ t ra mua cho ngươi cố phồn không nghĩ tới một hộp lại so với bình thường còn bình thường hơn băng giàn cá nhân phao nát liền phao nát làm sao lại có thể được thẩm huyễn ăn ghi lâu như vậy n ó i bụng lúc này thẩm huyễn ăn vô lực phun ra một cái chữ cái gì ngăn cách máy hô hấp cố phồn không nghe rõ ràng thế là nửa đứng dậy tới gần chút nghiêng thai lắng nghe thẩm huyễn ăn nhìn thấy cố phồn đến gần gò má muốn nói lời nói nuốt xuống lấy xuống máy hô hấp khẽ hôn cố phồn gò má cố phồn khẽ g ậ t mình nghi hoặc nhìn về phía thẩm h u ễ n an sau một khắc hắn cấp tốc đem thẩm h u y ê n a n máy hô hấp một lần nữa đeo trở về n g ư ơ i n g ư ơ i nếu là không lời nói liền đi ngủ a ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi hắn nghiêm túc nói rất đói ngủ không được thẩm h u y ê n a n phiền muộn tiếng hít thở bởi vì đeo máy hô hấp nguyên nhân đặc biệt rõ ràng hậu phẫu sơ kỳ không thể ăn đồ vật chỉ có thể chuyển dịch n g ư ơ i hơi nhẫn mại một chút cố p h ù n ó i hắn phía trước đã hỏi bác sĩ liên quan tới thẩm h u y ê n a n hậu phẫu khôi phục sự tình cũng rất muốn hút thuốc thẩm viên ăn hô hấp vẫn như c ũ n ặ n g nề cảm giác chỉ cần đến một cái tiếp tục khó chịu cũng có thể nhận đi qua nàng đang nghe cố p h ồ lời nói sau đó tại tai thuốc sơ kỳ tại toàn thân tê dại t ạ i nhìn đến người khác hút thuốc thời điểm đều từng vô số lần nghĩ như vậy qua nghiện thuốc nặng như vậy sao chừng nào thì bắt đầu hút thuốc vì cái gì là ai dạy người cố p h u n hỏi hắn rất khó nghĩ đến khi còn bé cái kia phấn mạnh đáng yêu nữ hải thế mà lại cầm lấy khói ừng t h ầ m huyền an đi lòng vòng con mắt hồi ức nói cao trung cùng bạn cùng lớp các nam sinh học bọn hắn thường xuyên lén lút hút thuốc ta cũng hỏi qua bọn hắn vì cái gì bọn hắn nói rất nhiều nguyên nhân nói hút thuốc rất thoải mái thoạt nhìn rất xuất khí có thể hóa giải áp lực còn dễ dàng cho kết giao bằng hữu chỉ cần hút thuốc tâm tình liền trộm tốt ta lúc ấy cảm thấy nếu như ta cũng hút thuốc như vậy tại đặc biệt nhớ ngơi ư thời điểm có thể hay không, không khó ô n g k h chịu như vậy tâm tình có thể hay không hơi tốt một chút thế là ta dùng chính mình làm việc vặt kiếm được tiền mua trong cửa hàng rẻ nhất hùng sư cùng nhựa bật lửa rất hắc ta ngày đó ho khan thật lâu cũng không có cảm thấy tâm tình tốt bao nhiêu nhưng dù sao cũng là dùng tiền mua đến ta một cái tiếp một cái địa điểm đốt mãi đến n ỉ có tìm ảnh hưởng đại não cuối cùng mang đến một điểm vui vẻ thuốc lá hữu dụng cho nên ta mới một một rút nhưng bây giờ hối hận bởi vì bởi vì người trọng yếu cai thuốc thời điểm rất thống khổ trong đầu lần lượt nghĩ hút lại suy nghĩ sẽ để cho ta chất vấn chính mình đối người đối sự tình kiên định thật giống như ta là một cái rất dở rất dở người tại vọng tưởng được đến tốt đẹp người một kia tán thành ai nói cố phồn phủ nhận thẩm viễn a n ý nghĩ không có người lại bởi vì những sự tình này đến phán đoán một người tốt xấu nếu có loại kia người mới hẳn là người xấu cố phồn thẩm viễn a n nhìn xem cố phồn cái kia động tình hai mắt s e n lẫn không giấu được cố chấp cùng tham luyến chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ a cho đến chết đi chương một trăm tám mươi ba hứa ta vĩnh viễn lời hứa ta có thể so sánh bất luận kẻ nào đều dũng cảm thẩm r ư ớ c ứ a viễn an nhẹ nhõm cười một tiếng ngươi không muốn lời nói ta làm tình nhân của ngươi tháng sau chúng ta cùng một chỗ qua lễ tình nhân làm sao có thể như thế cố phồn nghĩ thầm lễ tình nhân chỗ nào là ý tứ kia nếu như bị ngươi tương lai bạn gái phát hiện ngươi liền nói là ta đang c ầ u dẫn ngươi thẩm viễn an thậm chí rất chi kỷ giúp cố phồn nghĩ kỹ đối sách cố phồn trầm mặc không tự giác rời đi ánh mắt mặc dù nói xác thực rất câu dẫn người tối nay sẽ lưu lại buổi tiếp ta sao thẩm huyễn an cảm thấy chính mình có chút buồn ngủ nhưng nàng lại sợ chính mình mở mắt ra cố phồn không tại bên người nàng cho dù biết cố phồn sẽ không một mực bồi tiếp nàng nhưng nàng hiện tại cai thuốc lá rất sợ như thế thất bại cảm giác giống như là mỗi lần từ trùng phùng trong mộng tỉnh lại đều như cùng chết đi một lần sẽ cố phồn không chút do dự thẩm huyễn an không cảm giác được đau đớn hiện tại lại mới vừa làm xong phẫu thuật bên cạnh không thể không có người trông coi ngày mai đâu còn tại sao thẩm huyễn an hỏi tại về sau đâu chỉ cần người cần ta tận khả năng đến bên cạnh、ngươi. thật tốt giống như là đang nằm mơ đồng dạng thẩm huyễn ăn được một t ứ c lại muốn tiến một tước h thỉnh cầu nói ta nghĩ nghe chuyện kể trước khi ngủ tốt cố phồn nghĩ đến lúc trước nghe ra ra đã học qua chuyện kể trước khi ngủ tại thẩm huyễn ăn giường bệnh một bên nhẹ giọng nói thẩm huyễn ăn cho dù có chút n ó i bụng cũng ngủ cái rất t h ơ m cảm giác cố phồn nói xong chuyện kể trước khi ngủ nhìn xem thẩm huyễn ăn ngủ say bộ dạng hắn cả đêm đều không có ngủ thật giống như chân chính cố sự vừa mới bắt đầu bốn vân đình hoa phủ khu mười hai ta đây không phải là trở về tìm người sao người thái độ gì thôi nhiễm giải gia quý vân hạc gò bó lấy xuống quý vân hạc b ị mắt giải thích nói tối nay lâm thời xảy ra chút sự tình ta gấp gáp liền trực tiếp đi nha ta không hiếu kỳ ngươi bởi vì cái gì đem ta n e m xuống ta chỉ là chán ghét loại này cảm giác quý vân hạc mặc xong quần áo có chút bực bội đem trên giường đồ vật ngã trên mặt đất ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng có hay không coi ta là người nhìn h ắ n tối nay vốn là cùng thôi nhiễm ở cùng một chỗ thật tốt kết quả một cuộc điện thoại thôi nhiễm liền câu nói đều không có thậm chí cũng không cho hắn mở trói đi thẳng một mạch con vịt nhỏ cũng có tính tình a thôi n i ễ m hử nhẹ một tiếng từ ví tiền bên trong lấy ra một tấm thẻ ném xuống đất nói, ta thua thiệt ngươi hỏi loại này vấn đề không có ý nghĩa đi quý vân hạc để trần t r â n đạp qua tấm thẻ ngân hàng kia theo ý của ngươi tiền đối ta mà nói so cái khác cái gì đều trọng yếu sao hắn nhìn xem thôi nhiễm nói thẳng là ta xác thực thiếu tiền ta rất ghen tị cô phồn hắn có tiền có thân tình hữu nghị có tích lũy thắng ngày tình yêu có thể ta tờ mờ cái gì cũng không có a ngươi từ đêm ba mươi liền cùng với ta ta cho rằng ta có ngươi ngươi hy vọng ta yêu ngươi thôi nhiễm đánh gây quý vân hạc lời nói hai người ánh mắt ngang hàng tình cảnh lại như mây bùn ta tại ăn tết mấy ngày nay mỗi ngày tới tìm ngươi c ũ nói g không h p bởi vì c cái cái xong à thôi nhiễm đóng sập cửa mà đi đóng sập cửa âm thanh tại quý vân hạc nghe tới so vang lên mấy ngày pháo hoa âm thanh còn đồ nào hắn ngồi tại gian phòng trên đất đem đầu t h ô n ở đầu gối bên trong vô luận là thân tình vẫn là tình yêu chỉ cần hắn lại một lần có chỗ hy vọng xa vời đều là đáng đời nghèo nhỏ bé tiếng mèo têu truyền đến quý vân hạc nhìn thấy bên chân ô li ổ cùng lì l y hắn đem hai cái mùi sữa thơm mèo còn ôm lấy trong ngực không ngừng sói mòn khí lực hình như bị chậm d ã i b ổ k huyết nguyên bản liền cái gì cũng không có người vậy liền cũng không tiếp tục hy vọng xa vời bốn ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn tại trong phòng bệnh bồi tiếp thẩm h u y ệ n an làm kiểm tra thôi nhiễm sáng sớm liền đến nhiễm tỉ người sớm như vậy cố phồn có chút ngoài ý mới gần sang năm mới hắn ngược lại là không nghĩ tới thôi nhiễm sẽ tới như thế chuyên cần ừng n g ư ơ i trở về đi ta theo nàng liền được rất kỳ quái thôi nhiễm cũng giống là một đêm không ngủ ta cố phồn do dự hắn đã đáp ứng thẩm huyễn a n muốn lưu lại cố phồn thẩm huyễn a n kêu cố phồn trong mắt không muốn ngươi đi về trước đi ta nghĩ ngươi thời điểm sẽ cho ngươi phát thông tin ngươi không muốn không về ta liền tốt nàng nhìn ra cố phồn trong mắt để hoài cho dù không muốn để cho cố phồn rời đi nhưng cũng không nghĩ cố phồn bị liên lụy chiếu cố nàng húng chi nàng còn không có hướng thôi nhiễm giải thích chuyện tối ngày hôm qua thôi nhiễm thần sắc thoạt nhìn cũng có chút không vui cố phồn lấy ra dạng sáng tại bệnh viện bên ngoài mua một hộp băng rán cá nhân đặt ở thẩm h u y ệ n a n tủ đầu giường đừng quên người đáp ứng ta hắn nói xong liền đi ra phòng bệnh trong phòng bệnh bác sĩ cho thẩm h u y ệ n a n kiểm tra xong xuôi phía sau mới yên tâm rời đi thẩm h u y ệ n a n nhìn xem thần sắc không vui thôi nhiễm chủ động xin lỗi thật xin lỗi nhiễm tỷ ta rõ ràng đáp ứng ngươi nhưng vẫn là không có làm đến đem chính mình làm tiến bệnh viện ngươi nên nói có lỗi với người là ta sao tôi nhiễm thở một hơi dày nhẹ nhõm nếu như ba mẹ ngươi vẫn còn thấy được ngươi giày xéo thân thể của mình sẽ xa so với cái tia cố phồn còn muốn đau lòng không phải sao thẩm huyền an cúi đầu nhìn xem trên giường bệnh chăn mền ánh mắt có chút mơ hồ nhiễm tỷ ta sắp nhớ không rõ ba mẹ bộ dáng tại trong trí nhớ của nàng mẫu thân chỉ có một tấm di ảnh trong nhà nghèo phụ thân cũng chỉ có một tấm hình lại là không có phong màng sớm đã bị nước mắt cùng đầu ngón tay vớt ve đến thấy không rõ chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại ký ức trường hà bên trong mà tại nàng ký ức trường hà bên trong ta có thể nhớ rõ chỉ còn cố phồn thẩm huyền an như cái bất lực hài đồng liều lĩnh đi tóm lấy chính mình có thể bắt lấy tất cả quen thuộc ấm áp chỉ có là cố phồn nhiễm tỷ nàng nghẹn nào ngươi rất thất vọng a ta như thế không có tiền đồ lúc trước quyết định ký ngươi cũng không có nghĩ đến muốn ngươi có nhiều tiền đồ là công ty kiếm bao nhiêu tiền ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không nên tại như thế trong nhà chỗ nào đều tốt khổ hoặc mệt mỏi ngươi muốn chân chính sống một lần cảm thụ như thế nào nhân sinh tôi nhiễm ngồi tại giường bệnh một bên nhẹ nắm một cái thẩm h u y ê n a n tay ôn nhu nói ta nên chúc mừng nhà ta h u y ê n an rốt cuộc tìm được sống thật tốt ý nghĩa thẩm huyền an sửng s ố một chút âm thanh khẽ run khóc lóc cười nói đúng vậy a tìm tới cố phồn đi ra bệnh viện lái xe tại xem nhà trên đường dừng ở lo việc nhà trạch viện bên ngoài trên đường cố phồn có chút mở bất động thế là dừng lại xuống xe trong đầu không ngừng hồi tưởng thẩm nguyễn an câu nói kia chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ a cho đến chết đi làm đệ nhất giọt lệ trượt xuống đến sau đó cố phồn liền rốt cuộc khống chế không nổi nữ chặt biểu lộ cùng tâm tình lúc ấy cố phồn vậy mà muốn đáp ứng dựa vào cửa xe hắn hơi ngẩng đầu lên tùy ý chính mình lười biếng nước mắt rơi xuống lần lượt lướt qua mặt cùng khoe miệng vòng qua hầu kết đi qua ngực hắn hình như càng ngày càng hiểu được dũng cảm nhất là tại đối mặt người nào đó vĩnh viễn lợi hứa đừng dục lý châu nhuận thẩuận th chẳng lẽ hắn cũng có thể so bất luận kẻ nào đều dũng cảm sao nhưng nếu như không có người nào đó đối hắn hứa xuống lời hứa đâu tại không có bị lựa chọn cảm giác an toàn phía dưới hắn có phải hay không lại sẽ dẫm vào năm đó đối mặt học tỷ vết xe đổ đệ đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến cố phồn cấp tốc tản ra suy nghĩ n h ạ t n h é o vệt nước mắt cũng bị gió thổi làm tỷ ngươi không đang bận sao hắn nói cấu n ô n n h ư ợ c lắc đầu lúc đầu tại bay trên cửa u ố n g trà nhìn thấy ngươi liền đến như thế nào đem xe ngừng nơi này tối hôm qua như thế nào không có về nhà a ta tối hôm qua có chút việc liền ở bên ngoài không có nghỉ ngơi tốt mệt ra rời mở bất động cố phồn giải thích gặp cố phồn có chút thần không tại chỗ này cố nôn ngược đến gần đông nhiên nàng ôm lấy cố phồn vì cái gì không cùng ta nói ta sẽ nghĩ ngươi cố phồn sửng sốt một chút lấy lại tinh thần thật xin lỗi a tỉ ngày hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra rất muộn liền không nghĩ quáy dày ngươi là ngươi lời nói rất chê cũng không quáy dày cố nôn ngược ôm cố phồn tóc dài rơi vào cố phồn trên thân mùi tóc để cố phồn nhớ tới đêm đó tại phòng bóng bàn tình cảnh h ã tim đập tần số có chút không giống bình thường Cái k người người mệt n g mỏi như vậy lời nói cần xoa bóp sao xe đợi chút nữa ta để người giúp ngươi lái về nhà để xe không không cần ta ngủ một giấc liên tốt từ lần trước xoa bóp kinh lịch cố phồn luôn cảm giác mình không nên để cấu ngôn ngược giúp hắn xoa bóp nam nữ khác biệt hạ tại trên người tống chi dư nghĩ đến rõ ràng làm sao lại mà lại xem nhẹ lớn tuổi tỷ tỷ cấu nôn được đâu cấu nôn ngược đi theo sau cố phồn nhìn xem cố phồn bóng lưng vươn đi ra tay lại bởi vì dư quan g bên trong lo việc nhà trạch viện mà thu hồi không gấp tuyệt đối không thể gấp muốn khắc chế mới đúng c h ư n g một trăm tám mươi bốn g à y sáu tháng hai gặp ở chỗ cũ c h ư n g một trăm tám mươi bốn ngày sáu tháng hai gặp ở chỗ cũ đông đi xuân tới tháng hai năm vân đình hoa phủ mười một tòa nhà cố phồn ngồi tại phòng khách trên ghế sofa nhìn xem trong tay sơ yếu lý lịch liên tục thở dài nghỉ đông luôn là trôi qua đặc biệt nhanh cố phồn làm cá ướp muối còn không có làm đủ liền muốn giống như một yểu hiệu làm người làm thuê cách cạch nói người làm thuê người làm thuê về một yểu hiệu là ngáp một cái trở về hiển nhiên trở lại làm việc ngày đầu tiên rất không có tinh thần một yểu hiệu thậm chí là tay không trở về vừa về đến liền co q u ắ p tại trên ghế sofa ai ngày mai ta trở về đại khái cũng là n g ư ờ i bộ dạng này cố phồn cảm khải nói những công ty khác đều là số năm trở lại làm việc chỉ có lo việc nhà năm nay đổi thành số sáu hắn h i ế u kỳ hỏi c ố ngôn ngược một câu nói là số sáu may mắn thật sự như thế tùy hướng sao cảm giác đầu góc trống rỗng hoàn toàn không có đem ngày nghỉ trạng thái chuyển rời đến đi làm một hiểu hiểu nói xong cầm điện thoại lên cho đầu góc của mình nạp điện l i ế p nhìn video ngắn bình đại nàng thuận miệng hỏi lại nói dê một em mở cái tia thẩm h u y ệ n ăn là chuyện gì xảy ra thành viên khác đều buôn bán nàng người đâu nàng bệnh đây cố p h ụ nói hắn ngày hôm qua mới vừa đi nhìn qua thẩm huyền ăn đã đến hậu phâu thời kỳ dưỡ bệnh tại ăn thức ăn lỏng d một em ở thành viên khác biết phía sau cũng thay phiên đi nhìn thẩm huyền a n mà hắn một khi đi chuyên cần liền sẽ bị thôi nhiễm đổi u đi bởi vì kinh doanh về sau thẩm huyền a n không hề lộ diện những cái kia vạ vạ dạ gì cũng trở lại làm việc nhất định sẽ kiểm tra thẩm huyền a n ở đâu hắn thường xuyên xuất hiện lời nói dễ dàng bị đập tới thế cho nên hắn chỉ có thể thường xuyên cùng thẩm huyền a n video để thẩm huyền a n có khả năng ngoan ngoãn giữa bệnh ân lãng nguyệt phát thông báo nói thẩm huyền a n ngày mai liền tốt trở lại làm việc một kiểu hiệu soát đến mới nhất một đầu về bù ngày mai cố phồn tiến tới nhìn thoáng qua thật đúng là c ngày tại ăn thức ăn n thức l ỏ thời kỳ dưỡng b ệ sáu tháng qua. Lãng nguyệt hai huyện gặp ở chỗ cũ long đô bt mãn gạ g trạch nam nhật ký quần hảo vậy bù phát ra đinh đinh đương đương thông tin âm thanh lại vang lên vô số người tạ i nhìn đến cái k i a trên biển cô p h ạ m ảnh chân dung người sử dụng thông báo mới bể bồ không chút do dự điểm đi b ả o bình luận mấy tăng mạnh ok a các huynh đệ cái này x ó g ổn h ó t x ệ ậ p ta không tin mới bt bể bồ ta không tin ta liền tin cô p h ạ m nước mắt cô p h ạ m phục sinh thi đấu đánh cứng rắn lao tử tối nay không ngủ cô p h ạ m dũng cảm bay thuyền buồn vĩnh đi theo an k ế t trong đó lại quét một lần c h ạ c h nam nhật ký thật muốn khôi phục đ ă n g nhiều kỳ sao thanh xuân lại trở về cô phản con hàng này cái gì vận khí a nguyên lai bt không phải đều lạnh sao nước chạy bt làm bằng sắt cô phản a quy cầu cô phạm đại đại cùng dê một m mở lại lần nữa hợp thể đẹp mắt thích xem cố phồn chỉ là quét mắt bình luận sau đó liền tắt đi v i bồ chờ đợi bất quá mấy phút thời gian h ệ chặt liền chuyển đến thông tin là trước kia cùng dê một m hợp tác thời điểm tăng thêm lãng n g u y ệ n người phụ trách là giúp lãng n g u y ệ n tìm đủ loại hợp tác người phụ trách một trong k ỳ thật phía trước vị này người phụ trách tại bt l ệ n h thời điểm liền cho cố phồn, phồn đi đối phương để cử mãn gạ công ty cố cô phồn một mực chưa hồi phục cô phạm đại đại hoan n g h ê n trở về ngay ấy bồ ta vừa vặn nhìn thấy đáng phén hâm mộ rất hy vọng ngài cùng l ã m nguyệt d một m ở lần thứ hai hợp tác không biết ngài hiện tại có hay không có mục đích màn hình đầu này cố phồn nhìn xem vị này ngây thơ ngây thơ tiểu phụ trách người câu lên một vệ không quá dành ý cười trả lời ta có hai cái điều kiện nếu như ngươi có thể để cho quý công ty làm được lời nói những chuyện khác chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện chương một trăm tám mươi lăm làm cái giao dịch chương một trăm tám mươi lăm làm cái giao dịch điều kiện gì ngài cứ việc nói đối diện l ã m nguyệt người phụ trách rất tự tin kiện thứ nhất để thẩm huyễn a n trở lại làm việc thời gian điều chỉnh đến tháng này mười lăm hảo ba cái này ta có chút khó làm a nghĩ cái lý do để thẩm h u y ệ n a n nghỉ ngơi mấy ngày nàng fans hâm mộ cũng sẽ duy trì liên tục quan tâm chuyện này điều kiện này đối lã nguyệt đến nói cũng không khó cái kia ta đi thử một chút ngài điều kiện thứ hai đâu lã nguyệt người phụ trách mặc dù không hiểu cố phồn vì cái gì muốn để thẩm h u y ệ n a n nghỉ ngơi nhưng nàng biết nếu như nàng giúp lã nguyệt giải quyết cùng cô phàm hợp tác đó chính là lập đại công điều kiện thứ hai chờ hoàn thành cái thứ nhất ta lại nói cố phồn nói xong liền lọc t g nhớ tới phía trước lãng nguyệt con hắn đem buổi hòa nhạc hc o làm lớn để hắn hiện tại lấy bộ ù pm ở bên trong tất cả đều là đang hỏi hắn có phải là cùng dê một em mở cái nào đó thành viên nói yêu đương sự tình trong lòng của hắn một mực nhớ kỹ sổ sách lần này giúp thẩm huyện an đồng thời vừa v ẫ n còn có thể lén lút cho lãng nguyệt một gậy màn hình đầu kia nhìn thấy thông tin lãng nguyệt người phụ trách quay đầu liền đi tìm lãng nguyệt cấp trên nói rõ tình huống vừa nghe đến cô p h ạ m cái này lưu lượng tri vương có ý hướng hợp tác đối phương không có hoài nghi cô phản cái này kỳ quái mản gạ cả yêu cầu lập tức để dê một em mở phòng làm việc một lần nữa phát thông báo Đại khái ý thông ứ liền nói t ẩ m nghiêm muốn một huyện phía bệnh, cho hiện nghỉ thời an vốn rằng trọng, ngơi đoạn gian. trước tốt, tại t lại lại báo vừa phát ra vị k i a người phụ trách liền lại liên hệ cố phồn cô phạm đại đại hiện tại có thể nói ngài điều kiện thứ hai đi màn hình đầu này cố phồn chỉ hồi phục một câu quên mất ta nói hợp tác sự tình người phụ trách bên kia sửng suốt nửa phút sau đó bắt đầu thông tin oanh tạc cố phồn ta cảm thấy chúng ta cần gặp mặt nói chuyện mỉm cười di vợ g cô phạm tiên sinh xin đừng nên trang nhìn không thấy mỉm cười di vợ g mỉm cười di vợ g mỉm cười di vợ g mỉm cười di vợ g cố phồn cũng mỉm cười cho vị này người phụ trách thiết t r í thông tin miễn váy dày lãng nguyệt dê một em mở phòng làm việc thông báo đã phát ra tới một lần hai lần không tại ba nếu như còn nói thẩm h u y ệ n a n khôi phục lời nói phần thâm mộ cũng không phải đồ đần cho nên lãng nguyệt sẽ lại không che giấu thẩm h u y ệ n a n sinh bệnh sự thật nếu như lãng nguyệt muốn đem hắn kéo đi ra làm l à chắn như vậy không cho thẩm h u y ệ n a n nghỉ ngơi lãng nguyệt liền muốn xui xẻo giống như là rời lên tảng đá nện chân của mình mà hắn mục đích vẹn vẹn để thẩm h u y ệ n a n nghỉ ngơi lại không làm sai cái gì mười lăm hảo ngược lại là đầy đủ cố phồn nhìn xem lịch này phát hiện mười lăm lúc này lã n g u y ệ t công ty một ít người trắng đêm khó ngủ việc đã đến nước này bọn hắn mặc dù âm thầm nhớ kỹ cô p h ạ m chiêu này chẳng biết tại sao lão lục hành động nhưng tổng không nghị c ư như vậy thua thiệt cũng chỉ có thể để thôi n h i ệ m thay thông báo thẩm n g u y ệ n an tình huống nhờ vào đó bên cạnh thể hiện một cái công ty đối nghệ sĩ quan tâm cùng nhân ái bên kia trong bệnh viện sau khi tan việc đến xem thẩm n g u y ệ n an mấy người cũng nhìn thấy lã n g u y ệ t mới phát huy bù thật sự là kỳ quái nhiễm tỷ phía trước tìm công ty nói nhiều lần như vậy công ty cũng không cho huyễn an nghỉ như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý chỉ ánh tâm nhìn xem đầu kia với bù luôn cảm thấy lãng nguyện tổng tài bị quỷ nhập vào người khả năng lớn hơn bên cửa sổ thôi nhiễm thu hồi điện thoại ta tìm công ty người hỏi thăm một chút nói là cô phạm tối nay đột nhiên trêu đùa công ty l ừ a g ạ t công ty nói muốn hợp tác công ty tin liền đem đầu này đẩy bồ phát ra cô phạm thẩm huyền an hơi kinh ngạc hắn làm gì giúp ta có phải hay không là t r ù n g hợp lạc mình suy đoán chị ánh tâm lắc đầu cô phạm thoạt nhìn không có n h ả m chán như vậy không giống như là sẽ làm loại này sự tình người a huống hồ nào có trùng hợp như vậy sự tỉnh một bên đường g ụ c cùng lăng xương hẳn trên mặt muốn nói lại thôi cuối cùng là không nói gì thêm chẳng lẽ hắn đuổi nghịch công ty liền vì để ta nghỉ thẩm h u y ê n an nhìn hướng lăng sương hàn nghi ngờ nói ngươi đi hỏi một chút hắn muốn làm gì tại sao là ta hỏi lăng sương hàn đột nhiên bị cụ có chút ngoài ý m ớ n thẩm h u y ê n an một mặt bình tĩnh nói thẳng ngươi không phải thích cô phạm sao lăng sương hàn cùng trong phòng bệnh những người khác rơi vào trầm mặc lăng lăng t h thích cô phạm đường dục nhịn không được mở miệng con mắt trừng giống trung đồng những người khác cũng là một mặt khó có thể tin thẩm viễn an có chút chẳng biết tại sao chỉ vào lăng sương hàn đối còn lại người nói không phải cô phạm buổi ký tặng ngày đó nàng đều rõ ràng như vậy các ngươi một cái cũng nhìn không ra đến nàng giờ phút này có một loại thượng đế thị giác nhìn người máy cảm giác bình thường thoạt nhìn chỉ số q ok đội viên như thế nào đến phương diện này như vậy ngu dốt nhưng mà mấy người khác hồi tưởng lại ngày đó lăng sương hàn lời nói có một chút động tâm bởi vì các nàng căn bản không tin lăng sương hàn dạng này người sẽ nói lời nói thật cho nên toàn bộ đều xem như lăng sương hàn lại tại nói cười lạnh cái này không thể nào thôi những cười thuận thế xoa xoa mồ hôi trên đầu âm thầm cầu nguyện nhà mình nghệ sĩ cũng đừng từng cái làm tình yêu phải lăng sương hàn vẫn như cũ mặt không đổi sắc n ữ khí nhàn nhạt, nhạt ta thích cô phạm n a m mấy người giống như buổi hòa nhạc ngày đó khiếp sợ mặt thẩm viễn a n hai tay mở ra ngươi nhìn ta cứ nói đi cái này làm sao lại bởi vì lần kia gặp mặt liền thích thôi nhiễm cvu nổ thẩm viễn a n viên an loại này yêu đương não c ù n g cố phồn làm mập mờ nàng nhịn đường dục trong nhà gia đại nghiệp đại sớm muộn đều muốn thông ra nàng không xem vào có thể là những năm này cùng ni cô không khác biệt lăng xương hẳn cho nàng làm cái này ra thiên lại sập nhiễm tỉ yên tâm đi liền nàng loại này muộn tao tính cách liền tính ta yêu đương bị phát hiện nàng cũng sẽ không bị phát hiện thẩm viên a n một mặt không quan trọng bộ dạng trong đầu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì đối thôi nhiễm cùng những người khác nói ra các người đi ra ngoài trước ta cùng đội chúng ta giải nói chút thì t h ầ m ngươi cũng đừng dạy hư xương hàn thôi nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu một hồi còn có công việc chúng ta vừa vặn cũng muốn đi muốn nói gì nói nhanh một chút gặp thôi nhiễm cùng còn lại bốn người rời đi thẩm viên a n mới thần thần b í b í đối lăng xương hàn ngoắc n g ó tay lăng xương hàn đi đến giường bệnh một bên hai ta làm cái giao dịch đi thẩm viên ăn nói lăng xương hàn không nói gì hình như tại dùng ánh mắt hỏi tham thẩm viên ăn là giao dịch gì thẩm viên ăn thần sắc nghiêm túc ngươi nhìn a ta hiện tại ra không được ta đặc biệt nghĩ tới ta bà bối mà ngươi còn không có đổi tới người mình thích chúng ta không bằng theo như nhu cầu ngươi thay ta đi nhìn cô phồn ta giúp ngươi truy cô p h ạ m thế nào lăng x ư ơ n g hàn lần thứ hai t r ầ mặc m khoe miệng nâng lên một điểm không dễ dàng phát giác độ cong